Hữu dụng, phụ thân ta hiện tại đã bị bên trong gia tộc một số người cho là khó. Tô Mỹ ngay vậy, thở dài một hơi nói, "Ngươi không biết, hiện tại phụ thân ta mỗi ngày đều rất bận, bên trong gia tộc bởi vì chuyện của ngươi, đã chia làm hai cái phe phái, bắt đầu quy mô lớn nội đấu rồi." Đại quy mô nội đấu? Tình huống thế nào? Dĩ nhiên huyên náo lợi hại như vậy. Lâm Tử Hoa nghe xong lời này, thật có chút ngoài ý mớn. Chương 946: Tô Mỹ tao ngộ. Làm hiển nhiên, thường quy gia tộc thể chế, làm hiển nhiên tồn tại to lớn vấn đề. Một khi không có trấn áp gia tộc đích nhân vật, gia tộc này cũng rất dễ dàng loạn lên. Bây giờ Tô ra nội đấu mặc kệ có hay không thăng cấp, huyên náo càng lớn, gia tộc này phân liệt đã không thể tránh được rồi, một cái cự đại mầm họa đã chôn xuống. Rất bao lớn gia tộc đều có vấn đề thế này, một khi không thể vượt qua cái vấn đề này cửa ải khó, gia tộc này thường thường chẳng mấy chốc sẽ tan thành mây khói. Tô Mỹ bỗng nhiên có phần thương cảm nói ra, ta kỳ thực không sao cả gia tộc gì gì đó, thế nhưng thế giới này sinh dưỡng cha mẹ của ta, ta hi vọng bọn họ có thể thật vui vẻ vượt qua, chí ít ta hi vọng bọn họ có thể an toàn một chút. Lâm Tử Hoa biết, Tô Mị với cái thế giới này chiếu cố người trưởng thành người, lòng mang cảm kích. Có loại này cảm kích tâm, Lâm Tử Hoa không cho là là chuyện xấu gì, kỳ thực hắn cảm thấy như vậy Tô Mị rất tốt. Nhưng là Tô Mị trong miệng chỗ nói sự tình tình, cũng là một cái so sánh vấn đề nghiêm túc. Tô ra tại nội đấu rồi, một khi Tô Mị cha mẹ của không có xử lý tốt, e sợ đứng núi chịu sầu sẽ gặp phải thương tồn. Cha mẹ ngươi là tính thế nào? Trong mặt một hồi, Lâm Tử Hoa mở miệng dò hỏi, bọn hắn làm sao đối xử chuyện này? Bọn hắn để ta không phải nghĩ nhiều để cho ta an an tâm tâm tại chiến thần học phủ tăng cao tu vi. Tô Mỹ nói chuyện nói, nhưng là ta cảm giác được, bọn hắn cũng lo lắng, lo lắng không có cách nào xử lý tốt chuyện của chính mình, lo lắng đem sự tỉnh phát triển trở nên không thể thu thập. Lâm Tử Hoa trầm mặt một hồi, gật gật đầu, thỏ ra hiểu rõ rồi. Nhìn xem tu Vi có phần không yên lòng dáng vẻ, Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, chuyện đến nước này, ngươi lo lắng đã không có ý nghĩa, ta cho rằng ngươi cần nhất cũng không phải lo lắng, mà là nỗ lực tăng cao tu vi. Nếu như ngươi bây giờ là tinh cảnh võ giả, bọn hắn đối ý kiến của ngươi coi trọng nhất định sẽ tăng lên rất nhiều trẻ tuổi như vậy tình cảnh võ giả, mang ý nghĩa ngươi có cơ hội trở thành người siêu việt, đến lúc đó ngươi sẽ là gia tộc trụ cột, dù cho một số người lại không cao hứng, cũng không dám cho ngươi sắc mặt phụ thân xem, nội đấu cũng sẽ không lan đến gần ngươi ở cái thế giới này cha mẹ của. Rất nhiều thứ, cân nhắc quá nhiều là không có ý nghĩa. Thời điểm này, chân chính có thể khởi quyết định tác dụng chính là thực lực. Làm hai phe nhân mã đã bắt đầu sẽ thời điểm, không phải dạng đạo lý có thể giải quyết vấn đề, có thể làm cho bọn hắn yên tính lại, cách làm tốt nhất chính là năm đấm. Đúng vậy a, nhưng là thực lực ta tăng lên, mau không nổi nữa à? Tô Mị nói chuyện nói, gần nhất tăng lên, chấm rất nhiều. Lâm Tử Hoa nghe xong lời này, nhất thời có phần bất ngờ, làm sao sẽ chấm rất nhiều, ngươi không phải là có trải qua một hồi tẩy lễ sao? Gia tộc cung cấp tài nguyên đã bị cắt xén rồi. Tô Mị nói chuyện nói, có phần không vui, bây giờ trong gia tộc đấu, đều đã bắt đầu minh mục trương đảm. Tài nguyên sao? Lâm Tử Hoa gật gật đầu, đồng nhiên khẽ mỉm cười, cái này là chuyện nhỏ, ta bồi dưỡng ngươi. Bây giờ Lâm Tử Hoa tiền tài, nhưng là không ít, trừ chính hắn ra xuất hành động tìm những kia làm nhiều việc các người vơ vét tới một ít, chả có rất lớn một phần đến từ chiến thần học phụ khế hượng. Hiện tại hắn hoàn toàn có thể dùng số tiền này, bồi dưỡng một cái Tô Mị. Không được, nếu như ta dùng tiền của ngươi, chẳng phải là ảnh hưởng ngươi tu hành. Tô Mị nghe vậy, nhất thời phản đối lên, như vậy chẳng phải là sưng lên những người đó gián kế. Bọn hắn liền là hy vọng thông qua ta đến hạn chế ngươi, ham hại ngươi. Ta hiện tại yếu tăng cao thực lực, đã không phải là tiền có thể đủ giải quyết rồi. Lâm Tử Hoa ngay vậy, nhất thời hồi đáp, thời điểm này, ta muốn dùng đến tài nguyên tu luyện, dùng tiền là không mua được. Tình cảnh võ giả, đối thông thường tu hành tài nguyên hầu như không có nhu cầu rồi. Thời điểm này, tiền đối với tinh cảnh võ giả tới nói, chính là một đống con số, tuy rằng có thể mua rất nhiều thứ, nhưng là chân chính đối tinh cảnh võ giả có nhiều chỗ tốt đồ vật, căn bản cũng không có thể dùng tiền mua, chỉ có thể dùng tài nguyên đi đổi. Lâm Tử Hoa bây giờ trong tay có một số tiền lớn, nếu như Tô Mị cần, cầm đi tiêu được rồi. Mặt khác, chính phủ liên bang trả lại cho hắn rất nhiều tài nguyên khiên thưởng, nhạc bất quần đều giúp hắn nhận lấy, nói nếu như ngày nào đó hắn muốn bồi dưỡng của người nào lợi nói, liên đệ đi lĩnh lấy, cái này cũng có thể cho Tô Mị, đây là hắn đã sớm kế hoạch tốt sự tình, chỉ là lúc ấy Tô Mị thật giống không dùng tới. Như vậy a? Tô Mị nghe xong Lâm Tử Hoa lời nói, có chút tâm động, ta đột nhiên cảm thấy có lòng tin rất nhiều. Cái kia là được rồi. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, bất quá, tin tức về ta công bố sau đó Tô gia sẽ có phản ứng lớn như vậy, điều này cũng không bình thường, nếu như ta không đoán sai, Tô gia e sợ tại cộng đồng đảng trong tay đã ăn rồi thì lớn. Ừm. Tô Mị nghe vậy, gật gật đầu, người nói không sai, Tô gia bị thiệt lớn, có một vị tinh cảnh cường giả trưởng lão, đi chặn giết sở bất phàm, kết quả được sợ bất phàm giết chết. Chết rồi một cái tinh cảnh cường giả Lâm Tử Hoa nghe xong lời này, nhất thời đã minh bạch. Đối với một cái gia tộc tới nói, tình cảnh cường giả quá trọng yếu, đặc biệt là người siêu việt không có lúc đi ra, chỉ có thể dựa vào tình cảnh cường giả chi giữ thể diện, tuy rằng tình cảnh võ giả cũng là phân chia đẳng cấp, thế nhưng kém nhất tình cảnh võ giả, đối với gia tộc tới nói, cũng là trụ cột tồn tại. Cường giả như vậy chết ở sở bất phàm trong tay, người cường giả này bên người thế lực, tất nhiên phải bị cực đại trình độ tổn thất. Những người kia cho là nên báo thủ, phụ thân ta phản đối, sau đó Song Phương bắt đầu làm kịch liệt tranh luận. Tô Mị nói chuyện nói, phụ thân ta chưa cùng ta nói những này nhưng là ta phụ thân kẻ thù, lại cố ý khiến người ta đến nói với ta, để cho ta phi lòng. Thủ đoạn cao cường. Lâm Tử Hoa nghe vậy, không nhịn được hừ lạnh một tiếng, cái này bên trong đấu, vẫn đúng là trong nghề. Tô Mỹ nghe xong lời này, nhẹ nhàng thở dài một hơi, không nói gì, bất quá có thể thấy được, tâm tình của nàng đã không cách nào cao hứng lên. Người làm lo lắng thế giới này cha mẹ của An Uy, lòng người đều là nhục trường, có mấy người trả nhận cha nuôi mẹ nuôi đây, cho nên đổi một thế giới, thêm một cái cha mẹ, kỳ thực cũng không phải là không thể tiếp nhận sự tình. Được rồi, Hiện tại bận tâm cũng không có tác dụng gì, cái kia liền không cần quan tâm, ngươi liền cẩn thận tu luyện đi." Lâm Tử Hoa hướng Tô Mị nói chuyện nói, "Học kỳ này, ngươi cần phải tranh thủ đột phá đến cao dài tinh cảnh, không thể lười biến rồi." "Cao dài tinh cảnh, không có dễ dàng như vậy nha." Tô Mỹ nói ra, "Tuy rằng ngươi rất có tiền, nhưng là ta không biết tại mua sắm tư nguyên thời điểm, ta có thể hay không bị người cho gây khó khăn." "Ai, xem ra sau này của ta tu hành tài nguyên, chỉ sợ là không có cách nào đạt được sung tốc cung ứng." "Quá lo lắng." Một thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Sau đó ăn Mặc giày ông cao phảng phất hải quân nữ binh Hà Lâm đi vào, trong tay nàng lại vẫn cầm một cái roi, giàu có nữ vương phạm, Tô Mị, trong nhà của ngươi gặp chuyện lớn như vậy, dĩ nhiên không theo ta dạng. Thật không có có nghĩa khí rồi. Phụ thân ta nói rồi, mặc kệ Tô gia nội bộ hội đấu tranh đến mức nào, hắn đều sẽ bảo vệ phụ thân ngươi. Tô Mỹ nghe vậy, ánh mắt sáng ngời lên, khuôn mặt lộ ra mấy phần cảm động biểu lộ, "A Lâm, giúp ta thật tốt cảm ơn ngươi ba ba. Cái này còn chưa kết thúc đây." Hà Lâm nghe vậy, lại cười nói, "Lão tổ tông nhà ta nghe xong tình huống của ngươi về sau, quyết định cho ngươi một phần đặc biệt lễ vật, bảo đảm ngươi tại thượng đại học năm 2 trước đó có thể ung dung đột phá đến Thất tinh chiến thần hiệu do cảnh giới. Dứt tiếng, Hà Lâm lấy ra một cái hộp. "Ồ, đồ vật gì? Đã vậy còn quá lợi hại." Tô Mị nghe vậy, nhất thời có chút ngạc nhiên lên, lễ vật chính là cái này hộp sao? Chương 947: Nam tinh tinh cảnh, người siêu việt tu hành pháp văn. Làm Tô Mị mở hộp ra thời điểm, Lâm Tử Hoa lập tức liền nhận ra. "Vật này, e sợ rất quý trọng chứ?" Thời điểm này, Tô Mị mở miệng dò hỏi, "Loại này pháp văn, chỉ sợ không phải vậy pháp văn. Suy đoán của ngươi không sai, cái này xác thực không phải bình thường pháp văn. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, đây chính là người siêu việt ngưng tụ tu hành pháp văn, có thể giúp một người nhanh chóng tăng cường của mình pháp văn sức mạnh. Ta tu hành thời điểm, trên căn bản chính là dùng loại này pháp văn tăng lên thực lực của ta. Vừa nghe Lâm Tử Hoa lời nói, Tô Mị trong lòng liền tràn đầy ngạc nhiên. Người không nghĩ tới, Hà gia dĩ nhiên sẽ lấy ra vật như vậy cho hắn tu luyện. Đây là một phần ân tình. Lâm Tử Hoa bỗng nhiên nói chuyện, phần nhân tình này, ta nhờ ơn rồi, đa Hà gia lão tổ. Ha ha, khách khí. Trong hô chuyến đến ôn hòa âm thanh, có thể giúp được việc khó khăn, ta cũng rất vui vẻ. Tử Hoa, sau này nếu như ngươi có gì cần, cứ mở miệng, nói thế nào ngươi cũng là ta Hà ra con rể, chúng ta không thể nhìn xem con rể thua thiệt." Dứt tiếng, cái hộp kia hào quang lóe lên, sau đó liền khôi phục yên tĩnh. "Chuyện này, chuyện này." Hà Lâm có phần khiếp sợ xem trong tay hộp, "Tử Hoa, ta không biết sẽ có tình huống như thế." "Không có chuyện gì, ta có thể biết là được rồi." Lâm Tử Hoa cười nói, "Được rồi, giải quyết vấn đề rồi." Tuy rằng thiếu nợ người khác càng lớn tình, Thế nhưng Lâm Tự Hoa bây giờ tu hành đều dựa vào người khác hỗ trợ, lại thêm một cái cũng không chê nhiều rồi. Trước mắt trọng yếu nhất vẫn là nhanh lên một chút tăng cao thực lực, nhanh lên một chút đột phá, chờ đến người siêu việt, hết thể đều sẽ trở nên tốt hơn làm lên. Tô Mị, Hà Lâm tu hành sự tình giải quyết xong về sau, tất cả tạm thời khôi phục yên tĩnh. Người siêu việt cho Tô Mỹ đưa tài nguyên, như vậy Tô Mị cha mẹ của an toàn tất nhiên là có thể đạt được bảo đảm. Đương nhiên đây chỉ là an toàn có thể đạt được bảo đảm, người siêu việt cũng sẽ không tham gia Tô gia nội bộ sự tình, không sẽ quản Tô gia nội bộ sự tình. Cho nên Tô Mị cha mẹ của một khi đấu tranh thất bại, gần như cũng phải từ Tô trong nhà rút lui, hoặc là ở nhà họ Tô bên trong, cũng chỉ có thể làm cái dưỡng lao người, trong tay sẽ không có bất kỳ quyền lợi. Tô Mỹ để xuống trong nội tâm lo lắng về sau, liền bắt đầu nỗ lực tu hành. Ở cái thế giới này, tu hành trước sau đều là nội dung chính. Bất kể là ai, đều cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh, rất nhiều chuyện cũng còn không có làm, một ngày đã trôi qua rồi, một tuần qua đi, Lâm Tử Hoa đạt đến Tứ Tinh đỉnh phòng, chuẩn bị bắn vọt ngũ tinh tinh cảnh. Thời điểm này, đột phá đến nhị tinh tinh cảnh sở bất phàm lặng lẽ rời đi trường học, chẳng biết đi đâu. Lâm Tử Hoa bắt đầu điều chỉnh tâm thái của chính mình, chuẩn bị đột phá. Đương nhiên, có thật nhiều tên người siêu việt đi tới nơi này tiến hành quan sát. Lần này hắn đột phá động tĩnh còn có thể ra tăng sao? Khó nói, có thể sẽ, ta cảm giác hắn đột phá đã không chỉ là thập truyền tông sư đơn giản như vậy. Hoa Sơn Tử Khí Đông Lai thần công, nhưng là thật không đơn giản, đây là một môn vượt qua cấp bậc công pháp, hơn nữa tại người siêu việt giai đoạn tăng lên cũng là rất nhanh. Tại rất nhiều người siêu việt quan tâm dưới tình huống, Lâm tử Hoa tu vi đột phá, làm toại không có bất kỳ lá chắn, trực tiếp tiến vào ngũ tinh tinh cảnh bên trong. Trong nháy mắt, trong hư không, hết thảy tinh thần lực lượng đều không tự chủ được xoay tròn, chúng nó cũng không hề hướng Lâm Tử Hoa thân thể đi bảo, mà là trước tiên hình thành một loại tinh thần lực lượng vòng xoáy, đang hấp thu phụ cận tinh thần chi lực. Chuyện này, động tính này cũng quá lớn. Cái này đã vượt qua ta đột phá là được tinh cảnh lúc khí tượng rồi, tuy rằng theo ta đột phá đến người siêu việt tình huống hoàn toàn không thể sánh bằng, nhưng người siêu việt cùng tình cảnh khác biệt, nhưng là phi thường lớn. Thật lợi hại, Lâm Tử Hoa, thậm chí có lớn như vậy đột phá. Chờ hắn đăng ký trở thành thiên tuyển giả về sau, hắn đoán trừng liền là địa cầu hy vọng. Chớ quên còn có Sợ Bất Phàm, Sợ Bất Phàm người này hiện tại tốc độ tiến bộ cực kỳ nhanh, hắn còn có to lớn vật khí, cho nên ta cảm thấy hậu kỳ Sợ Bất Phàm đuổi tới Lâm Tử Hoa cũng là có khả năng. Sợ Bất Phàm gần nhất tốc độ tiến bộ đương nhiên tăng nhanh, sắc thực khiến người ta có phần khiếp sợ, mà mà lại theo Sợ Bất Phàm động tác càng lúc càng lớn, mỗi ngày đều phát biểu các loại kích thích người khác tinh thần văn chương, cho thấy xuất các loại thay đổi chế độ xã hội ý nghĩ, thắng được đa số người ca ngợi lúc, hắn cũng bị số ít người hận muốn chết. Bất kể là yêu thích Sùng bái vẫn là hoán hận, lại đều biến thành sợ bất phàm tiến ngưỡng sức mạnh, thôi hóa sợ bất phàm nhanh chóng trưởng thành. Có thể nói sợ bất phàm hiện tại đã trở nên rất cường đại, làm bất khả tư nghị, nắm giữ chủng chất kỳ diệu năng lực khó tin, cái này đã thoát ly thường quy pháp văn tu hành hệ thống. Đuổi tới Lâm Tử Hoa, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Lôi Tam Thiên lắc lắc đầu, sợ bất phàm mặc dù có rất nhiều thủ đoạn, thế nhưng Lâm Tử Hoa loại cơ sở này làm bước chắc, mỗi một lần tăng lên đều là bay vọt tính. Hai người kia cũng không thể dùng lẽ thường so sánh. Văn An Bang nói chuyện nói, chúng ta nhìn xem là tốt rồi cũng đừng coi là thật, nói thật, sau này địa cầu đãi ngộ như thế nào, vẫn phải là hy vọng lầm Tử Hoa cùng Sở Bất Phàm, bọn hắn càng là ưu tú, chúng ta tiếp xúc văn minh ở tình cầu khác cần thiết trả giá cao lại càng ít, thậm chí còn khả năng đạt được càng nhiều hơn bồi dưỡng, cho nên hiện tại, để cho chúng ta mang theo đối tương lai trở mong, nhìn bọn họ tiến bộ cùng tăng lên đi. Tại đây chút tinh cảnh võ giả trao đổi thời điểm, đột phá đến ngũ tinh lâm tử hoa nhất thời cảm giác mình cùng Chu Thiên tinh thần liên hệ trở nên đặc biệt mạnh liệt. Mối liên hệ này, bây giờ còn không cách nào để cho hắn làm cái gì, thế nhưng hắn lại cảm giác được Trong thân thể của mình bản chất chính đang phát sinh biến hóa, phản phất nhân vật mạnh mẽ chính đang thức tỉnh như thế. Tại Lâm Tử Hoa thân thể thời điểm thức tỉnh, hắn cảm giác được mình có thể gánh chịu lực lượng tinh thần trở nên càng nhiều, cho nên hắn đối sức mạnh lực trường khủng, vào lúc này lại tăng lên nữa. Tiếp lấy, trong hư không tinh thần lực lượng vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng cướp đoạt trùng quanh tinh thần lực lượng, không ngừng mà hướng Lâm Tử Hoa thua đưa tới. Lâm Tử Hoa đã nhận được những sức mạnh này, ngũ tinh tinh cảnh tu vi bắt đầu nhanh chóng vững chắc lên. Cảnh tượng như vậy, thật mạnh mẽ. Đúng vậy, cảnh tượng như vậy, vượt quá tưởng tượng. Lâm Tử Hoa người này Quả nhiên thật không đơn giản. Như thế quá rồi nửa đêm, chấn động biến mất rồi, Lâm Tử Hoa tại Ngũ Tinh Tinh cảnh điểm hoàn toàn ổn định lại. Thời điểm này Lâm Tử Hoa cảm giác, tự hồ chỉ lại muốn an an ổn ổn tu luyện hai tuần lễ, là hắn có thể đủ tiến vào Lục Tinh cảnh giới. Tốc độ như thế này, Lâm Tử Hoa chính mình bỗng nhiên có loại bị sợ đến cảm giác, tốc độ như vậy, cũng quá nhanh đi. Thời điểm này, quan sát Lâm Tử Hoa người siêu việt nhóm, cũng đang trao đổi. Tên này xem liền vững chắc Ngũ Tinh Tinh cảnh cảnh giới, gần như là Ngũ Tinh Tinh cảnh trung kỳ bộ dáng, tốc độ này quá nhanh đi. Ở tình huống bình thường, Không nên xuất hiện tình huống như thế mới đúng. Ừm, Lâm Tử Hoa đi qua một mực cho ta cảm giác làm cái gì đều làm bình thường, không biết tại sao, lần này cảm giác có chút không quá bình thường rồi, tựa hồ tăng lên lệch sắp rồi. Chương 948, tương lai rộng lớn hơn. Tốc độ như vậy đi xuống, đoán chừng chờ đến cuối năm, là hắn có thể đủ đột phá trở thành người siêu việt rồi. Lại hơn nửa năm liền người siêu việt. Vân An Bang nghe vậy, liếc mắt nhìn bên người tình Cảnh Võ Giả, nếu như chúng ta tại nguyên cung cấp không phải làm sung túc lời nói, ta cảm thấy cuối năm không có khả năng lắm. Tuy rằng vừa vận cảm giác Lâm Tử Hoa thật giống có kỳ ngộ như thế, nhưng mà thực tế chứng minh cũng không hề. Lâm Tử Hoa tu hành, đối tư nguyên ỉ lại là phi thường lớn. Có thể nói nếu như không có người siêu việt nhóm toàn lực bồi dưỡng, Lâm Tử Hoa tu hành tốc độ hội chậm gấp trăm lần trở lên. Đúng rồi, học kỳ này cuối kỳ thi, thật giống cũng chỉ còn lại hơn 2 tháng một chút xíu. Văn An Bang nói chuyện nói, Lôi Tam Thiên, ngươi có sắp xếp gì không? Không có gì an bài. Lôi Tam Thiên ngay vậy, nhất thời hồi đáp, Lâm Tử Hoa đứa nhỏ này, hiện tại cũng không cần chúng ta sắp xếp cái gì. Rồi lại nói Đối với hắn mà nói, ngươi cho rằng cuối kỳ thi có ý nghĩa sao? Nếu như hắn tham gia cái gì cuối kỳ thi, những người khác đều không nên chơi, trực tiếp chấn áp toàn bộ trường thi. Lâm Tử Hoa bây giờ sức chiến đấu đã không thể nào tưởng tượng được rồi. Nếu như lại làm cái gì tưởng thành phong ngự, một mình hắn là có thể đem một tòa thành thị bảo vệ cho đến, những người khác tại trong thành phố nằm thư thư phục phục ngủ ngon đều có thể thông qua cuộc thi. Như vậy, đã không có ý tứ gì rồi, tuy rằng rất dễ nhìn, thế nhưng tinh cảnh cường giả cũng không phải cho người khác khi làm xiếc, không cần thiết tiến hành loại trình độ này biểu diễn. Trước mắt mà nói, Thế giới giả lập cho Chiến Thần Học Phủ còn có mỗi cái đại học cung cấp khảo hạch, cũng chính là đến Chiến Thần cảnh giới. Tinh cảnh cảnh giới, đã từ trên bản chất mặt vượt qua Chiến Thần cảnh giới, hơn nữa số lượng cũng không nhiều, để Chiến Thần Học Phủ chuyên môn vì hai học sinh đi mở mang một cái cuộc thi hệ thống, không có khả năng lắm, cũng không có cần thiết. Chỉ ít hiện tại tới nói, không cần như thế, hay là chờ sau này địa cầu chỉnh thể thực lực tăng lên lên đây, mới có phương diện này cân nhắc. Tại mấy cái người siêu việt thảo luận thời điểm, vừa vặn đột phá Lâm Tử Hoa, chuyện gì cũng không làm, trực tiếp chạy đi ngủ. Cái này, hắn đi ngủ Bình thường đột phá đều sẽ rất vui vẻ đi, hắn làm sao ngủ được? Đúng vậy, không có đột phá, tu hành đến chệ như vậy, ta cảm thấy đều rất khó đi ngủ. Lâm Tử Hoa chính là đi ngủ, hơn nữa rất nhanh liền tiến vào trạng thái ngủ say bên trong, này làm cho mấy cái người siêu việt đều thật bất ngờ. Đây đã là Lâm Tử Hoa truyền thống cũ. Thời điểm này, Lôi Tam Thiên cười híp mắt nói ra, hắn mỗi một lần đột phá đều sẽ đi ngủ. Thì ra là như vậy. Ta biết rồi, Lâm Tử Hoa quả nhiên rất đặc biệt. Đứa nhỏ này, như vậy bình tĩnh, khó trách người sẽ như thế thưởng thức hắn. Đứa bé này rất thú vị làm có ý tứ. Người siêu việt nhóm tới nơi này, ngoại trừ muốn xem Lâm Tử Hoa đột phá, tăng lên một cái tự tin bên ngoài, càng nhiều hơn chính là đến đưa Tư Nguyên. Dù sao, Lâm Tử Hoa bây giờ đối với người siêu việt ngưng tụ tu hành pháp văn, tiêu hao là phi thường to lớn, người siêu việt nhóm tới nơi này nếu như không tiến tài nguyên, cần gì đến một chuyến đâu này. Về phần để người khác đưa vấn đề, cái này tu hành pháp văn số lượng không nhỏ, khiến người khác đưa, chưa hẳn bảo hiểm. Người siêu việt pháp văn một khi tin tức do gì, hoặc là có, có chút gan to bằng trời người đầu thủ, vậy thì làm phiền toái. Vì của cải, Sưa nay cũng không khuyết thiếu có can đảm bí quá hóa liều người, Lâm Tử Hoa thời gian rất quý giá, người siêu việt nhóm cũng không có cái gì tâm tình cùng thời gian đi chơi cái gì cạm bấy mai phục các loại đồ chơi, dứt khoát chính mình đưa tới. Đương nhiên lấy tư cách người siêu việt, lẫn nhau trong lúc đó, lúc nhàn chán, cũng sẽ bắt đầu mở biết cái gì, tại chiến thần học phủ ghé vào một khối ăn ăn uống uống, nói chuyện tiếm, kỳ thực vô cùng bình thường. Hiện tại kiến thức đứa bé này đột phá, ngày mai ta muốn nhìn một chút hắn hấp thu pháp văn năng lực. Một đám người siêu việt tiến vào một gian phòng yến hội, chuẩn bị tiệc uống một trong nghe không bằng một thấy. Một mực nghe lão Lôi nói Lâm Tử Hoa hấp thu năng lực rất mạnh, chính nắm nghĩa cẩn thận hắn có thể cường đến mức nào. Tốt. Lôi Tam Thiên nghe vậy, cười nói, như vậy ngươi cũng có thể chuyên tâm điểm, nhiều ngưng tụ một ít tu hành pháp văn. Không thành vấn đề, chỉ cần hắn có thể hấp thu, ta liền toàn lực ngưng tụ, tất lực khiến hắn cuối năm nay đột phá trở thành người siêu việt. Cái kia người siêu việt nghe vậy, cười nói, nhiều nhất khổ cực một năm mà thôi. Còn lại người siêu việt nghe vậy, dồn dập gật đầu. Không sai, nhiều nhất khổ cực một năm mà thôi, không có gì không dám làm, chỉ cần Lâm Tử Hoa trở thành người siêu việt. Địa cầu cũng là an ổn. Ta dám nói, Sở Bất Phàm đột phá người siêu việt không thể so với Lâm Tử Hoa chậm, gần nhất Lâm Tử Hoa đột phá đến tinh cảnh, lại đột phá đến nhị tinh tinh cảnh, tốc độ này nhưng rõ ràng nhất vượt qua người khác dữ liệu. Vân An Bang nói chuyện nói, "Mà khác, Sở Bất Phàm đã xin trở thành Liên Bang chấp pháp cảnh sát, đây là giải thích, hắn chuẩn bị đối xã hội này bên trong người cặn bã bại hoại hạ thủ." Ở đây người siêu việt, đối Sở Bất Phàm tình huống là hiểu rõ vô cùng. Bọn biết, một khi Sở Bất Phàm đối những kẻ làm sằng làm bậy người tiến hành thẩm phán, như vậy thì đó, toàn bộ xã hội ánh mắt đều sẽ được sở bất phạm hấp dẫn đi. Bởi vì cộng đồng đảng mục tiêu rất lớn, rất hấp dẫn người ta, làm sở bất phạm bắt đầu đi thẩm vấn phán tội ác thời điểm, người khác sẽ có một loại hắn bắt đầu cải tạo xã hội cảm giác, chuyện này đối với toàn bộ xã hội ảnh hưởng là phi thường to lớn. Đến lúc ấy, sở bất phạm phải nhận được càng nhiều hơn tín ngưỡng sức mạnh, những này tín ngưỡng sức mạnh đối với sở bất phạm tăng lên đều sẽ có giúp đỡ cực lớn. Cho nên tại thực lực tăng lên mặt trên, sở bất phạm xác thực có vượt qua Lâm Tử Hỏa khả năng. Tín ngưỡng con đường, có thể dựa vào chúng sinh sức mạnh, tu vi kia bảng chứng tốc độ So với cá nhân nỗ lực phải nhanh rất nhiều rất nhiều. Ta cảm thấy loại tín ngưỡng này tu hành phương pháp, khả năng tồn tại kẽ hở khổng lồ. Trong mặt một hồi, có một cái người siêu việt nói chuyện nói, bất quá cái này sơ hở, bây giờ không phải là chúng ta yêu cầu bận tâm. Đúng vậy à, Chí Ít đối với người siêu việt tới nói, thư này ngưỡng công pháp là không có gì sơ hở, hay là cực kỳ lâu về sau có sơ hở, thế nhưng cái kia đầu tiên được sống đến cực kỳ lâu về sau. Văn An Bang nói chuyện nói, đương nhiên hiện tại, chúng ta người siêu việt có thể sống bao lâu cũng không biết, cho nên chuyện này cũng không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy. Kỳ thực tinh cảnh võ giả tuổi thọ đều chả chưa có xác định xuống. Tinh cảnh võ giả, hiện nay mà nói, không có một cái chết giả, đều là chết trận. Có người nói, tinh cảnh võ giả tuổi thọ là 500 tuổi, nhưng mà đây chỉ là suy đoán mà thôi, thật có thể sống bao lâu, tinh cảnh võ giả cũng không biết. Người siêu việt tuổi thọ, đây càng khó biết rồi. Điểm này, có người trưng cầu ý kiến qua khai thần, nhưng mà khai thần lại cho như vậy một cái hồi phục, tại trong vũ trụ, sinh mệnh lâu dài là thông thường hiện tượng, nếu như sinh mệnh không lâu dài, làm sao tiến hành tinh không lữ hành đâu này. Tinh không lữ hành Một lần không biết bao nhiêu năm. Rất nhiều lúc, lữ hành tại trong đời là phi thường ngắn ngủi sinh hoạt đoạn ngắn. Bởi vậy người tu hành tuổi thọ thật rất dài, so với sự tưởng tượng của mọi người muốn dài rất nhiều. Đúng vậy à, chúng ta không biết chúng ta còn có thể sống bao lâu. Lôi Tam Thiên nói chuyện, chỗ bằng vào chúng ta là may mắn, bởi vì chúng ta đã có được lâu dài tuổi thọ, bất quá ta nghĩ, tương lai của chúng ta càng rộng lớn hơn, chả có rất nhiều rất nhiều sự tình chờ chúng ta đi làm. Chương 949, siêu cấp cường giả. Tài nguyên thật nhiều. Lâm Tử Hoa đột nhiên đã nhận được hơn 200 viên người siêu việt ngừng tụ tu hành pháp văn, thật là có chút bất ngờ cùng kinh hỉ. Hắn thiếu hụt nhất chính là tài nguyên, mặc dù biết người siêu việt nhóm bởi vì ngoại giới nguy hiểm sẽ cho hắn bồi dưỡng, thế nhưng hiện tại hắn phát hiện, cái này người siêu việt đối hắn vẫn là rất coi trọng, tu hành tài nguyên cho không ít. Những này pháp văn đã đến Lâm Tử Hoa trong tay về sau, hắn cùng ngày liền tu luyện rơi mất 10 viên pháp văn. Tốc độ như vậy, để muốn gặp gỡ hắn tu hành tốc độ người siêu việt nhóm đều có chút trợn tròn mắt. Như thế có thể hấp thu, người siêu việt có phần không nuôi nổi rồi. Chúng ta nhiều như vậy người siêu việt đồng thời nuôi, đều cảm giác tốt khổ cực. Mấu chốt là không có cảm giác đến hắn có những gì tăng lên a, cái này kết thúc mỗi ngày, nhiều như vậy tu hành pháp văn án hết. Chúng ta nếu như muốn bồi dưỡng của mình đời sau, bồi dưỡng thập chuyển tông sư, được chuẩn bị cái hơn trăm năm mới tốt bắt đầu hành động, vậy thì quá tiêu hao thời gian rồi. Ở tình huống bình thường, người siêu việt là không có gì tâm tình lãng phí như thế thời gian dài, đi bồi dưỡng gian cách mấy đời đời sau. Đến ở con trai của bọn họ, cháu trai, thằng tôn, không phải bọn hắn không muốn bồi dưỡng mà là bọn nhỏ cũng đã tiến vào chiến thần cảnh giới thậm chí là tình cảnh cảnh giới, đã không cách nào trở lại quá khứ làm lại lần nữa. Các vị, ta biết, nhìn thấy Lâm Tử Hoa dáng dấp như vậy, các ngươi nghĩ đến con của mình, trong nội tâm hội có một ít đặc biệt cảm thụ. Thời điểm này, Văn An Bang nói chuyện, nhưng là các ngươi có phải hay không chuẩn bị kỹ càng để các ngươi con của mình trở thành thiên tuyển giả. Ta biết các ngươi hài tử khả năng không có cơ hội, nhưng là các ngươi hội nguyện ý để cho các ngươi hài tử mạo hiểm trở thành thiên tuyển giả sao? Văn An Bang hỏi như vậy, một ít trong lòng đối bồi dưỡng Lâm Tử Hoa có sự khác biệt ý nghĩ người lập tức tính táo rất nhiều. Người siêu việt cũng là người, nếu là người, tổng hội có một số người cảm tình, ích kỷ đấu kỵ gì gì đó đều là rất khó miễn tình huống. Lâm Tử Hoa mặc dù có rất nhiều chỗ tốt lệnh người ước ao đấu kỵ, thế nhưng mà hắn cần gánh nổi trách nhiệm, cũng không phải hiện trường bất kỳ người siêu việt hy vọng chính mình hài tử gánh nổi. Mặt khác, một khi trở thành thiên tuyển giả, liền có đủ loại nhiệm vụ muốn làm, trên căn bản cũng không có cách nào nghỉ ngơi một chút đến. Thời điểm này, Văn An Bang nói tiếp rồi, nói trắng ra, trở thành tiên tuyển giả về sau, hay là tại vì tình cầu tương lai đi dốc sức làm. Các ngươi lấy tư cách người siêu việt, tinh cầu tương lai, nói trắng ra cũng là nhà các ngươi đỉnh tương lai. Các người có phải hay không cần nhắc qua vì gia tộc mình tương lai sáng tạo một cái hài lòng an bình điều kiện." Vân An Bang tiếp tục vừa nói như thế, toàn trường đều yên lặng rất nhiều. Trở thành thiên tuyển giả về sau, trên căn bản liền không có thời gian để ý tới địa cầu sự tình. Như vậy một cái giá lớn, thật giá trị cho bọn họ đấu kỵ sao? Hiển nhiên không đáng giá. Lại nói Lâm Tử Hoa xuất hiện tại tăng cao thực lực tuy rằng rất nhanh, nhưng là dựa theo hắn đối tư nguyên khuyết trình độ, rất nhiều người chăm chú vừa nghĩ liền rõ ràng Lâm Tự Hoa đến tiếp sau con đường, kỳ thực càng khó đi hơn rồi. Hiện tại tu hành liền như vậy khó khăn rồi, liền cần nhiều như vậy tài nguyên, về sau còn chịu nổi sao? Cho nên, tâm tình của chúng ta yếu ổn. Văn An Bang nói chuyện nói, Lâm Tử Hoa sắc thực khiến người ta rất khiếp sợ, còn lại rất nhiều người cũng là như thế. Bất quá ta cảm thấy, như thế một phần khiếp sợ, thật không coi vào đâu. Chỉ ít đối chúng ta mà nói, hiện tại tối không cần để ý chính là cái này trấn kinh rồi. Chúng ta tối cần chuyện cần làm chính là vội vàng đem Lâm Tự Hoa thực lực bồi dưỡng đi tới. Lôi Tam Thiên nghe vậy, nhất thời giò hỏi: Cái kia, Văn An Bang, ngươi tại sao nói câu nói này, rốt cuộc là có phát hiện gì đâu này? Chúng ta không thể để thời gian đến đăng ký địa cầu. Văn An Bang nghe vậy, lúc này mở miệng nói bổ sung, các ngươi phải biết, Tinh Hà Đế quốc phi thường khổng lồ, nó vận chuyển là cần thời gian, từ đăng ký bắt đầu đến hoàn thành đăng ký, trong thời gian ngắn 1-2 ngày liền hoàn thành, nhưng là vạn nhất gặp đến tình huống đặc biệt, khả năng 10 ngày nửa tháng đều không người xử lý. Nếu như chúng ta tính toán ký được rồi lại đi đăng ký, đến lúc đó tiểu khả năng phải đối mặt đến từ tinh không thần giá uy hiếp. Văn An Bang tiếng, Hiện trường rất nhiều người siêu việt cũng cau mày lên đầu. Đối với Tinh Không Thần Giáo, hiện trường người siêu việt, kỳ thực đều không phải phi thường yêu thích. Đặc biệt là tại khai thần bên kia tháo ra sau, bọn hắn đối cái này tông giáo cũng cảm giác được sợ hãi. Tinh Không Thần Giáo, tại Văn Minh ở tinh cầu khác bên trong, thậm chí có rất cường thế địa vị. Đặc biệt là phát hiện mới hành tinh có sự sống, Tinh Không Thần Giáo thường thường nhúng tay, cho nên nếu như trên địa cầu đăng ký sau không bao lâu, Tinh Không Thần Giáo liền nhận được đến từ địa cầu tin tức, Tinh Không Thần Giáo khả năng vẫn là hội hướng địa cầu nhúng một tay. Nếu như trên địa cầu chú sách mấy tháng thậm chí một năm về sau, tinh không thần giáo lại thu được tin tức, như vậy bất luận tinh không thần giáo nói thế nào, cũng không thể đạt được chúng đỡ. Bởi vậy, liên quan với Lâm Tử Hoa đoàn người tăng cao thực lực sự tình, khai thần kiến nghị chính là muốn kịp lúc, các loại hai người đột phá đến người siêu việt, hắn bên kia lập tức liền sẽ an bài người tiến hành tiên truyện dạ đăng ký. Xem ra, đối với Lâm Tử Hoa bồi dưỡng, chúng ta không thể nuối chế. Đúng, không thể nuối chế, một khi chúng ta thư giãn, hết thể đều xong. Nếu càng sớm càng tốt, vậy thì nghĩ biện pháp tại Kim Năm bên trong. Ngưng tụ đủ nhiều người siêu việt tu luyện pháp văn, đem Lâm Tử Hoa tu vi đập vào người siêu việt phạm chủ. Lâm Tử Hoa cũng không biết ý nghĩ của người khác, lúc này hắn nhìn xem những kia người siêu việt ngưng tụ tu hành pháp văn, sâu trong nội tâm có mấy phần nhàn nhạt, nhạt xoa suýt. Ký thực Lâm Tử Hoa hiện tại bày ra cho người khác nhìn chính là hắn một ngày có thể hấp thu 10 viên vượt qua pháp văn, mà không phải hắn chân chính hấp thu năng lực. Trên thực tế, Lâm Tử Hoa cảm giác mình có thể một lần hấp thu 20 viên pháp văn, nhưng là bây giờ hấp thu 20 viên pháp văn lời nói, rõ ràng hơi quá đáng, vượt qua người khác tâm lý có thể tiếp thu mức cực hạn. Lâm Tử Hoa đối tình huống bây giờ rất hài lòng, cho nên hắn đem một lần có thể hấp thu pháp văn số lượng khống chế ở 10 viên trong vòng. 10 viên, hội để cho người khác khởi một chút tâm tư, thế nhưng còn không đến mức mất lý trí, đồng thời cũng sẽ không khiến của mình tu hành tốc độ quá mức rơi ở phía sau. Đêm hôm ấy, Lâm Tử Hoa lần thứ hai bắt đầu tu hành Tử Khí thiên Kinh, trong hư không, Đông Vương cùng Nam Vương chuyển đến đến tán tụ. Tử Khí thiên Kinh, Tử Khí thiên Kinh, Tử Khí thiên Kinh. Thanh âm này vừa sâu xa vừa khó hiểu, vô cùng kỳ diệu. Tại loại thanh âm này truyền tới thời điểm, Lâm Tử Hoa cảm giác mình hấp thu tinh lực tốc độ càng nhanh hơn rồi. Tự hồ, cái này hư không tán tụ, chỉ có ta mới có thể nghe được. Đông nhiên, Lâm Tử Hoa nghĩ tới một cái khả năng, không phải vậy, cái khác lao sư, người siêu việt, tại sao không có phản hồi cho ta nghe đâu này? Ý nghĩ này sinh ra về sau, Lâm Tử Hoa liền không nhịn được muốn đi tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân. Rốt cuộc là người siêu việt nhóm tinh thần ý chí không đủ, chả là tu vi của bọn họ không đủ, hoặc là, là người của thế giới này không cách nào nghe được hư không tán tụ. Lâm Tử Hoa đem trong lòng vấn đề thả xuống. Tính toán đợi về sau lại cẩn thận giải trừ. Lúc này, theo hư không tán tụng tiếp tục nữa, Lâm Tử Hoa từ từ cảm giác lòng của mình thân ý chí cùng thế giới này càng thêm phù hợp. Chương 950, tốc độ rất nhanh. Một môn công pháp chỉ có phù hợp tự nhiên, đạt được thiên điệu niềm vui, mới có thiên điệu tán tụng. Nếu như tu hành công pháp gây nên hư không tán tụng, tất nhiên sẽ có khó mà tin nổi chi thuận lợi dáng lâm. So với như cánh rừng hoa hiện tại, vận khí so với hắn vừa vặn khi tình táo, được rồi không biết bao nhiêu lần. Các loại quý nhân trợ giúp, kỳ thực liền là một loại thuận lợi biểu hiện. Mỗi ngày đại lượng sử dụng người siêu việt pháp văn, mỗi ngày đều nghe đến từ hư không tán tụng, Lâm Tử Hoa phát hiện hắn lực lượng tinh thần tại tăng trưởng, mà không phải đang mở khóa, hắn cảm giác được tinh thần của mình, từ từ cảm thấy xương cốt bên trong mạch lạc. Những ngày mạch lạc, tựa hồ cùng pháp văn có phần tương tự. Lâm Tử Hoa có một loại linh cảm, thật giống hắn có thể đủ hoàn chỉnh nắm chắc những này mạch lạc rồi, là hắn có thể đủ đột phá trở thành tiên nhân rồi. Bất quá, Lâm Tử Hoa cũng chỉ là loáng thoáng cảm giác mà thôi, vẫn chưa thể cụ thể cảm giác được. Đương nhiên khoảng cách Lâm Tử Hoa triệt để cảm giác cảm giác những này mạch lạc sẽ không quá xa. Rốt cuộc, ngày hôm nay sáng sớm, Lâm Tử Hoa đột phá. Lục Tinh tinh cảnh. Lâm Tử Hoa lần thứ hai nuốt trôi 10 cái lấy lên đại học thành tinh thần lực lượng, khi tất cả người đều trở nên hơi mơ ảo lên, đứng ngoài quốc khí tức đều từ trên người hắn xông ra. Tình huống thế nào? Người siêu việt khí tức. Cái này không hợp lý chứ? Khí tức này chỉ có một kia, thế nhưng cái này cũng quá cường đại chứ? Hay là điều này cùng ta nhóm có quan hệ rất lớn, chúng ta cho Lâm Tử Hoa tu hành tài nguyên, nhưng cũng là người siêu việt ngũ tụ. Hắn có như thế một tia vượt qua khí tức, kỳ thực cũng nói còn nghe được thuộc về hợp lý phạm vi. Tuy rằng người siêu việt nhọn đều tìm tới lý do hợp lý rồi, thế nhưng những lý do này trên thực tế chưa hẳn thật sự tiếp cận sự thực. Lâm Tử Hoa trên người tình huống, nhưng không chỉ là bọn hắn nhìn thấy đơn giản như vậy. Cái này còn không cuối kỳ thi, Lâm Tử Hoa liền lục tinh tinh cảnh, xem ra các loại cuối kỳ thi thời điểm, hắn có cơ hội đạt đến thất tinh tinh cảnh. Đột phá về sau, Lâm Tử Hoa tại về đi ngủ trên đường, tâm tình cũng khó tránh khỏi có phần kích động, như vậy các loại khai giảng về sau, ta chẳng phải là có cơ hội đạt đến cửu tinh tinh cảnh, cuối năm nay, có cơ hội có thể đột phá đến người siêu việt Nhanh như vậy, liền muốn trở thành trên địa cầu đứng đầu nhất sức chiến đấu sao? Lâm Tử Hoa trong lòng, bỗng nhiên tràn đầy cảm xúc mãnh liệt. Lần thứ nhất, hắn phát hiện hắn có chút khó đã bình tĩnh rồi. Đương nhiên, hắn vẫn là rất hiểu khống chế chính mình, chạy đi ngủ. Lâm Tử Hoa ngủ rồi, tới nơi này mấy cái người siêu việt lại không ngủ được. Bọn hắn càng quan sát càng thấy được Lâm Tử Hoa có ý tứ, những ngày qua một mực tại nơi này quan sát, nhưng là Lâm Tử Hoa lần đột phá này, tựa hồ chứng minh hắn hấp thu pháp văn năng lực, mỗi lần nữa tăng gấp đôi rồi. Lần sau Lâm Tử Hoa hấp thu pháp văn tốc độ liền là mỗi ngày chí ít 20 viên rồi, đây là giải thích, hiện trường người siêu việc nhỏ, mỗi ngày muốn vì Lâm Tử Hoa bận rộn thời gian tăng dài rất nhiều. Cái này, Lâm Tử Hoa nếu như đột phá đến giai đoạn cao tinh cảnh võ giả cảnh giới, ta thật không biết khi đó hắn yêu cầu tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. E sợ một ngày 50 viên hoặc là 100 viên pháp văn đi, chúng ta lúc ấy chuyện gì cũng không làm, chỉ cần nhìn xem hắn tăng lên là được rồi. Đoán chừng là, Lâm Tử Hoa như vậy tăng lên so với chúng ta trong tưởng tượng nhanh nhiều lắm, sao ta gần nhất nhiều tích lũy không ít pháp văn. Ngược lại cũng không phải làm lo lắng, nhưng để tránh cho được đến lúc đó không bỏ ra nổi đến mất mặt. Ai, không nghĩ tới có một ngày, ta dĩ nhiên sẽ cho một cái tình cảnh võ giả làm công miễn phí. Ta cũng là. Nói thật, người siêu việt nhóm tại kính dân thời điểm, trong nội tâm vẫn còn có chút không nhịn được nghĩ nói hai bực tước. Dựa theo Lâm Tử Hoa hiện tại cái này sao nhanh tại nguyên tiêu hao tốc độ, bọn hắn người siêu việt thật vất vả. Người siêu việt đã sớm tản mạn thói quen, đi qua đều là tại làm lão đại, đương nhiên trong lúc đó phải có quy luật trợ giúp người khác, giống như trên người nhiều hơn một đạo gông xiềng như thế. Sâu trong nội tâm, có thể nào không hề có một chút điểm không thoải mái? Bọn hắn không thói quen, không quen loại này yếu cho người khác làm việc phương thức. Nhưng là bọn hắn biết, bọn hắn nhất định phải làm, nhất định phải gánh vác lên trách nhiệm này. Lâm Tử Hoa sớm một ngày đột phá đến người siêu việt, bọn hắn là có thể sớm một ngày để chống tay đến, để sợ bất phàm đột phá trở thành người siêu việt, địa cầu là có thể sớm một ngày hoàn thành đăng ký, như vậy là có thể tránh khỏi Tinh Không Thần Giáo đầu phát hiện trước địa cầu tình huống ở bên này, tránh khỏi cho Tinh Không Thần Giáo tìm tới nhúng tay địa cầu lý do. Ít nhất phải cho địa cầu càng nhiều hơn phát triển thời gian. Dù cho chỉ có 100 năm, địa cầu tình cảnh cũng sẽ cải biến rất nhiều, người siêu việt cảm thấy, chỉ cần có đầy đủ tin tức, đủ nhiều công pháp, địa cầu thay đổi là rất nhanh. Phi thuyền di tích. Sở Bất Phàm đứng tại trong một cái phòng không ngừng mà hấp thu nhất cổ ngông năng lượng, Sở Bất Phàm khí tức trên người càng ngày càng hùng hậu. Đỗng nhiên, một tiếng nổ vang truyền đến, Sở Bất Phàm rốt cuộc bắt đầu thay biến. Trong chớp mắt này, Sở Bất Phàm đột phá, hắn thành công tiến vào tam tinh tinh cảnh cảnh giới, đồng thời hắn cảnh giới rất nhanh sẽ bắt đầu ổn định lên. Cùng lúc đó, Sở Bất Phàm chỗ mi tâm. Lúc gần lúc hiện lượn lờ một cái hình thoi tinh thể. Nếu có người thị lực tốt hơn lời nói, hắn là có thể phát hiện, cái kia hình thoi tinh thể bên trong tản ra một loại không rõ hào quang, hào quang bên trong, tựa hồ có một cái tốt đẹp thế giới ở bên trong, có nữ nhân xinh đẹp ở trên trời bay lượn, có đỉnh đài lộng lác, có các loại cung điện. Những thứ đồ này, kỳ thực chính là tín ngưỡng sức mạnh hội tụ kết quả. Sở bất phàm đã nhận được một cái tín ngưỡng ngưng tụ thế giới, trong cái thế giới kia mặt, hắn đã nhận được hoàn chỉnh tín ngưỡng pháp môn. Cái pháp môn này vô cùng mạnh mẽ, so với sự tưởng tượng của mọi người mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Ngưng tụ kim thân Hôm nay ta căn cơ, không lại bại bởi thập chuyển tông sư. Đương nhiên, Sở Bất Phàm trong miệng, hoặc ra một câu, vô lượng kim thân xuất hiện đang ngừng tụ. Dứt tiếng, Sở Bất Phàm thân thể bỗng nhiên tỏa ra nồng nạp kim quang đến, một loại trang nghiêm phi tức từ trên người hắn phun trào đi ra. Vô lượng, vô lượng, vô lượng. Đương nhiên, Sở Bất Phàm sửng suốt một chút, cái này tình huống thế nào? Tại sao có thể có âm thanh chuyển đến? Vô lượng kim thân dừng lại, âm thanh đột nhiên liền. Sở Bất Phàm lần thứ 2 vận chuyển kim thân, sau một khắc, trong hư không, âm thanh lần thứ 2 vang lên. Vô lượng, vô lượng, vô lượng, vô lượng. Cái này, thật kỳ diệu. Sở Bất Phàm trầm mặt hồi lâu, sau đó trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác, cái này vô lượng kim thân đã bị hắn nghiên cứu ra hoàn mỹ hình thái, tiếp đó, hắn chỉ muốn hào hào dựa theo cái biện pháp này tu hành là được rồi. Không nghĩ tới một cái công pháp, dĩ nhiên sẽ để cho trong hư không tỏa ra ca ngợi thanh âm, đây thật sự là thật mạnh mẽ. Sở Bất Phàm trong lòng thâm đủ, tâm tình đột nhiên trở nên càng tốt lên, ta cảm giác nó có thể mang đến cho ta lợi ích cực kỳ lớn. Nói như vậy, cái này vô lượng kim thân đã đối nghịch Sau này không cần thay đổi, chỉ phải kiên trì là tốt rồi." Làm Hiền Nhiên, Sở Bất Phàm cũng là một cái người rất thông minh, từ cái kia tán tụng bên trong, cảm thấy hắn hẳn là nắm chắc cái chốt. Chương 951, đều tại tăng lên. Lại nói Lâm Tử Hoa đột phá đến lục tinh tinh cảnh võ giả về sau, hắn lại đầu nhập vào khẩn trương tu hành bên trong, chỉ là hắn không nghĩ tới, Sở Bất Phàm dĩ nhiên sẽ chủ động với hắn trò chuyện, đồng thời nói với hắn cái kia Kim Thân công pháp đưa tới hư không tán tụng sự tình. Cái này, thực ta cũng từng có tình huống như thế. Lâm Tử Hoa cho Sở Bất Phàm hồi phục Ta suy đoán tình huống như thế hẳn là có lợi ích cực kỳ lớn, nhưng là ta cũng không hề tại hắn trên thân thể người của hắn nghe đến những này, cho nên ta cảm thấy chuyện này hay là muốn bảo mật, sẽ không có nói rồi. Ngươi cũng có. Sợ bất phàm có phần kiếp sợ, ngươi chừng nào thì có. Ta đi, ngươi rồi hướng ta giữ bí mật. Cái này có có một đoạn thời gian. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, rất xin lỗi, ta không nói cho ngươi biết chuyện này, nhưng là ta cũng sợ nói cho ngươi biết về sau, cho ngươi có áp lực trong lòng a, dù sao hư không tán tụng loại chuyện này quá đặc biệt, một khi bị ngươi biết người khả năng mãi mãi cũng không cách nào lĩnh ngộ ra có thể để cho hư không tán tụng công pháp đi ra. Hiện nay đều chưa từng nghe qua những người khác ai tu luyện có thể gây nên hư không tán tụng, Lâm Tử Hoa không nói cho sợ bất phàm, quả thật không phải có những gì ích kỷ ý nghĩ. Lâm Tử Hoa rõ ràng, chuyện này một khi nói với sợ bất phàm rồi, để sợ bất phàm theo đuổi không thiết thực đồ vật lời nói, vậy thì hội nghiêm trọng lãng phí hắn tu hành thiên phú. Quá dễ cái thời đại này, nhân vật chính tăng lên, tiêu phiền toái liền thật lớn. Vậy bây giờ đâu này? Sợ bất phàm dò hỏi, hiện tại ngươi có những gì muốn nói đâu này? Lâm Tử Hoa nghe vậy, sững sốt một chút, sau đó mở miệng cười nói, "Ta nói ta thế nào giống như nghe được bạn gái làm nũng dáng vẻ, ta một cái các lao ra còn có thể cho cái gì giải thích. Bạn gái, ta luôn." Sở Bất Phàm bên kia, nhất thời không nói gì, "Lâm Tử Hoa, ngươi còn như vậy tự nói chuyện, sẽ mất đi ta người bạn này." Ha ha ha. Lâm Tử Hoa thời điểm này, chẳng những không có cái gì động viên ý nghĩ, trái lại bắt đầu cười ha ha. Điện thoại mặt khác một đoạn, Sở Bất Phàm nghe xong Lâm Tử Hoa cái này cười ha ha, cũng cảm thấy tâm tình có phần vui vẻ. Cười đều sẽ làm người ta tâm tình khoái khoái. Lâm Tử Hoa người này là bằng phẳng, dù cho có chuyện gạt ngươi, cũng sẽ không cố ý không nói. Có một số việc, tuy rằng tự hỏi, so sánh sắc bén, đối tình bạn lại thương tổn, nhưng là có thể nói ra, mọi người đều có thể tương đối trực tiếp nói rõ trắng, kỳ thực liền không sẽ có bao nhiêu phiền phước. Ngươi nhất định còn có một ít chuyện gạt ta đi. Thời điểm này, Sở Bất Phàm nói chuyện nói, nói thí dụ như cùng cái này hư không tán tụ vậy. Đó còn cần phải nói, nhất định là có. Lâm Tử Hoa nghe vậy, lúc này cười hồi đáp, ta sẽ không cho ngươi tăng cường áp lực cũng tiện thể cho mình ở thêm một ít lá bài tẩy. Sợ bất phàm, được, kia đối với hư không tán tụng, ngươi có ý kiến gì đâu này? Có thể hay không nói cho ta một chút? Kỳ thực đối với hư không tán tụng, ta tự nhiên có một ít ý nghĩ. Lâm Tử Hoa trầm mặt một hồi, hướng Sợ bất phàm nói chuyện nói, ta cảm thấy đối với hư không tán tụng, điểm trọng yếu nhất chính là công pháp bảo mật. Công pháp bảo mật? Sợ bất phàm nghe vậy, phi thường bất ngờ, làm sao có khả năng? Thì như ngươi, công pháp của ngươi, e sợ không cách nào bảo mật chứ? Nhất nhất động của ngươi, đều tại người khác quan tâm bên trong. Làm sao sẽ không có cách nào bảo mật đâu này?" Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời nở nụ cười, bảo mật biện pháp thì rất nhiều, tỉ như công pháp của ta, người khác có thể đạt được phần lớn nội dung, thế nhưng không có cách nào đạt được chi tiết nhỏ. Ta cho rằng hư không tán tụng, nhưng có thể đại biểu vũ trụ căn bản huyền bí. Loại này huyền bí, không thể dễ dàng tiết lộ. Chuyện này, liền bạn gái của ta cũng không biết. Người cũng rất rõ ràng, ta rất yêu các nàng, cái gì cũng có thể cho các nàng chia sẻ, thế nhưng cái này ta lại không thể cho các nàng, bởi vì ta. Hư không tán tụng sự tình, thật không đơn giản vấn đỉnh đến con đường cường giả, vũ trụ có lẽ có một loại nào đó hạn chế, thì như một người chỉ có thể dùng một loại. Một loại lấy ra chia sẻ, cuối cùng khả năng chia sẻ hai người chỉ có một mới có thể hội đỉnh, một cái khác con đường đoạn tuyệt, hậu quả này khả năng không phải ai đều có thể thừa nhận. Lâm Tử Hoa đem suy đoán của mình cho Sở Bất Phàm phân tích lên. Đó cũng không phải đùa giỡn, cũng không phải tùy tiện nói, Lâm Tử Hoa tại Lao Địa Cầu bên kia phát hiện loại tình huống đặc thù này, cho nên hắn cho rằng vùng đất mới bóng cũng có tình huống như thế. Nguyên lai là cái dạng này, như vậy chờ ta trở thành vũ trụ chí cường giả về sau, Lại chia sẻ công pháp, ngươi nhận thức làm thế nào?" Sở Bất Phàm hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, lúc ấy ta lại chia sẻ, hay là không thành vấn đề. "Lúc ấy, khả năng ngươi chia sẻ đi ra công pháp sẽ trở thành ngươi dinh dưỡng, nói thí dụ như tương tự cổ đại trong thần thoại tiên nhân đạo thống." Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, học tập ngươi công pháp càng nhiều người, ngươi lại càng cường. Sở Bất Phàm nghe xong Lâm Tử Hoa loại này suy đoán, nhất thời đại cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhưng là bây giờ một khắc, từ nơi sâu xa, tựa hồ có một nguồn sức mạnh, để Sở Bất Phàm trong nội tâm sinh ra một loại cảm giác, Lâm Tử Hoa nói là sự thật. Cái cảm giác này tới làm kỳ diệu, nhưng cũng vô cùng rõ ràng. Ta cảm giác, nghe xong ngươi như thế mấy câu nói, kiếm bộ rồi. Đương nhiên, Sở Bất Phàm nói chuyện nói, ngươi nói, ta muốn như nào đây ngươi ân tình. Hảo hảo làm lẫn nhau thầy tốt bạn hiền là được rồi. Lâm Tử Hoa nở nụ cười, lẫn nhau xúc tiến, trao đổi lẫn nhau. Không thành vấn đề. Sở Bất Phàm gật gật đầu, được rồi, cái kia ta không sao rồi, cung đây. Đúng rồi, ta đã tam tinh tinh cảnh, muộn nhất một tuần, ta liền muốn trở thành tứ tinh tinh cảnh võ giả. Còn có sáng sớm ngày mai ta muốn làm một cái đại tân văn cái loại buổi tối ngày mai, hẳn là toàn bộ liên bang hư nghị võng lạc đều phải hoãn động, mọi người lưu ý một cái." Dứt tiếng, sợ bất phàm cúp điện thoại. "Tiểu tử này, sợ bất phàm cúp điện thoại về sau, Lâm Tử Hoa không nhịn được thấy buồn cười, sợ bất phàm thậm chí có như thế tính trẻ con một mặt. Nhưng là rất nhanh, Lâm Tử Hoa lại hiểu, so với hắn sống thêm mấy năm lại có làm cha trải qua, sợ bất phàm hơi chút có vẻ tính trẻ con một điểm, cái kia là phi thường bình thường tình huống. Để xuống trong tay điện thoại, Lâm tử Hoa suy nghĩ một chút, sẽ không tu lại. Sợ bất phàm lại có thể tu ra hư không tán tụng thủ đoạn đến Lâm Tử Hoa trong lòng có một loại cảm giác của quái, chủ này gốc vận khí thật không tệ, tại mọi thời khắc đều đi theo trên ngông đít của ta mặt. Bất quá chính là nhóm ba người, tất có thời ta, ta còn hẳn nên khiêm tốn một ít, về sau nhiều trao đổi một ít trên tu hành tư tưởng, hay là ta còn có thể nghiên cứu ra càng nhiều hơn hư không tán tụng thủ đoạn đến. Một chỗ đặc thù núi cổ di tích, Tô Mị, Hà Lâm đã vào được. Các nàng ở trong này tìm tới không ít tu hành tài nguyên, cùng còn lại nữ đồng học nhóm đồng thời, đều đã có không nhỏ đột phá. Đã đến sáng sớm ngày mai, ta cảm giác ta liền có thể trở thành là bắt tinh chiến thần. Tô Mị hướng Hà Lâm nói chuyện nói, "Ngươi thì sao?" "Như thế." Hà Lâm hồi đáp, "Đáng tiếc trong này tài nguyên đều là cho chiến thần dùng, không phải vậy Lâm Tử Hoa cũng có thể hấp thu một chút." Tử Hoa đã lục tinh tinh cảnh, hắn vượt qua chúng ta nhiều lắm, chiến thần cảnh giới rất nhiều thứ đối với hắn mà nói đều không hữu dụng chỗ. Tô Mỹ ngay vậy, có phần đáng tiếc nói, "Trừ phi là lần kia sợ bất phàm chia sẻ cho mọi người cấp bậc tài nguyên, không phải vậy thật không cần thiết cùng Lâm Tử Hoa chia sẻ, nhưng là loại kia tài nguyên quá ít, tự chúng ta cũng đều làm khó gặp được." "Đúng đấy." Hà Lâm gật gật đầu, "Cái kia tài nguyên quá ít." Hai người trao đổi thời điểm, bỗng nhiên cảm giác cảnh sát chung quanh biến đổi. Chương 952, đăng ký bắt đầu. Chuyện này, đây là cái gì tình huống? Tô Mỹ Hà Lâm nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, phát hiện chính là một cái đồng nước, một cái nhà lá, còn có một chút ghế gỗ, cái bàn gỗ. Nơi này, chỉ sợ là di tích bên trong vị trí nằm có rồi. Thời điểm này, Tô Mị mở miệng nói ra, trong ánh mắt lập lòe ánh lửa trí tuệ, nơi này hẳn là cái này di tích từng qua chủ nhân cho ở rồi. Nói như vậy, nơi này có truyền thừa. Hà Lâm nghe vậy, ánh mắt sáng ngời lên. Nếu có truyền thừa lời nói, như vậy chúng ta liền kiếm được. Đi thôi, vào xem xem." Tô Mị cười nói, hay là có thể có ngoại ý muốn phát hiện đâu này? Bất ngờ phát hiện, sắp có. Làm Tô Mị cùng Hà Lâm tiến vào cái tia nhà lá bên trong, lại phản phất đi tới một cái cung điện to lớn. Tại cung điện trên vết tường, một vài bức nữ nhân và nữ nhân cử án tèm mi. Ân ấn ái ái tình cảnh, làm cho các nàng tại chỗ liền sững sờ rồi. Chính như cùng nam nhân nhìn thấy nam nhân cùng nam nhân nói yêu thương, có không ít người sẽ cảm thấy không thích hứng như thế, cảnh tượng này cũng làm cho Tô Mị, Hà Lâm vô cùng không thích hứng. Ta đi, đây cũng quá cái kia chứ. Tại sao là hai nữ nhân thanh tú ân ái nơi, khu khu, cảm giác thật là không có thói quen. Trước tiên nỗ lực dưới thói quen đến a, ta cảm thấy trong này có rất nhiều chỗ tốt có thể thu được. Làm sao đạt được lợi ích, chính là muốn nữ nhân cùng nữ nhân yêu nhau mới được. Làm Tô Mị, Hà Lâm xem xong những nội dung này thời điểm, trong lòng vô cùng không nói gì, chuyện này quả thật là hồ lớn. Như thế bấy người, cái này còn có thể hay không thể thật tốt bắt được ch월 thừa. Đến a, dù sao chúng ta giải đủ rất nhiều. Hà Lâm chủ động phát khởi mời, ừm Ngươi cùng tử hoa đùa rất vui vẻ thời điểm, ta lại không phải là không có chạm qua người, tựu xem như trừng cứu đệ cảm chắc. Cũng là, nghĩ như vậy, cũng chơi rất vui. Tô Mị nở nụ cười, vậy liền bắt đầu đi. Đang tại tu hành bên trong lâm tử hoa, trong lòng đông nhiên dâng lên kỳ quái cảm thụ. Loại này cảm thụ, đến từ đồng tâm quan hệ song song đế, đến từ cùng Tô Mị, Hà Lâm nhàn nhạt liên hệ. "Ta đi, các nàng đang làm gì đâu này?" Lâm Tử Hoa biểu lộ, dần dần trở nên hơi quái lạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, các nàng? Lâm tử Hoa suy nghĩ một chút, nỗ lực bình phục tâm tình của chính mình không muốn để cho các nàng cảm giác được cái gì. Làm vì người yêu của các nàng, Lâm Tử Hoa trong lòng đối với cái này nhưng thật ra là có không ít suy đoán. Tâm tình của các nàng, hắn là có thể cảm nhận được. Thông qua một ít biến hóa, Lâm Tử Hoa có thể suy đoán biết rất nhiều thứ, các nàng không là cố ý yếu làm như vậy. Người, có đôi khi là làm dễ dàng đột phá điểm mấu chốt đột vật. Bắt đầu đột phá điểm mấu chốt, có thể là vì một cái nào đó mục tiêu. Nhưng là một khi người đột phá, như vậy hắn hạn cuối liền thấp xuống. Dù cho lúc đó không phải cố ý yếu đột phá, thế nhưng tại thể nghiệm qua trình trùng Ý nghĩ hội chuyển biến. Nói thí dụ như Tô Mị cùng Hà Lâm, thời điểm này, chơi chơi, trận phát hiện, như vậy cũng chơi rất vui. Vậy thì phá vỡ trong lòng các nàng vốn có cản trở rồi, các nàng tựa hồ mở ra tân thế giới cửa lớn, phát hiện càng thêm chuyện thú vị như thế. Lâm Tử Hoa cảm giác được những nội dung này thời điểm, tâm tình cũng trở nên vô cùng kỳ diệu. Nhanh đẹp chết ta rồi, ta cảm giác chúng ta rơi vào cái này di tích nguyên lai chủ nhân trong hầm rồi. Tô Mị nói chuyện nói, cái này ta biến thành nam nhân nữ nhân đều ưa thích sinh mệnh rồi. Ừm. Hà Lâm cả người là mồ hôi. Bỗng nhiên có phần mặt toát mồ hôi nói, "Về sau chúng ta chính là tương thân tương ái hảo tỷ muội rồi, bất quá, Từ Hoa biết rồi, e sợ sẽ tức giật đi. Hắn ước gì chúng ta tương thân tương ái một ít." Tô Mị nói chuyện nói, "Chúng ta nếu như náo mâu thuẫn đánh nhau đi lên, hắn mới chính thức đau đầu đây này." Nhưng là hắn hy vọng chúng ta tương thân tương ái theo chúng ta triển lộ cho hắn loại kia là hoàn toàn khác nhau. Hà Lâm lắc đầu nói, "Ta đoán chừng hắn là phải nhức đầu." Hừ hừ, đau đầu liền nhức đầu, ai bảo hắn hoa tâm." Tô Mị nói chuyện nói, sau đó cũng có chút ít xấu hổ cảm giác, chẳng qua chúng ta đối xử tốt với hắn một điểm, bồi thường hắn, hắn muốn cái gì cho gian, đô theo hắn. Lâm Tử Hoa đương nhiên không biết nữ nhân là nghĩ như thế nào, hắn đột phá đến lục tinh về sau không bao lâu, đương nhiên có một đám người siêu việt tới tìm hắn rồi. Lâm Tử Hoa, ta biết, người hấp thu vẫn không có đạt đến hạn mức tối đa đi. Lôi Tam Thiên nhìn xem Lâm Tử Hoa, nụ cười chân thành nói, hôm nay chúng ta tới đây bên trong, liền là muốn nhìn một chút, người hấp thu năng lực đạt tới trình độ nào rồi. Vân An Bang ngay vậy, gật đầu một cái nói, đúng vậy, dù cho ngươi một lần có thể hấp thu 1000 viên pháp văn, Cái kia cũng không có quan hệ. Mấy cái người siêu việt bỗng nhiên đã nhận được hai thần tin tức mới nhất, cái kia chính là Tinh Hà Đế Quốc, bỗng nhiên phát xuống một đạo mệnh lệnh, phàm là có thể cuối năm nay phát hiện 30 tuổi trong vòng thiên tuyển giả, như vậy tinh cầu này có thể đạt được chính thức Đế Quốc công dân đãi ngộ. Mặt khác, phụ trách đề cử người có thể đạt được Tinh Hà Đế Quốc khen thưởng. Hiện tại, thông qua thế giới giả lập, Vân An Bang, Lôi Tam Tiên, Nhạc Bất Quẩn, Linh Tinh Tuyết các loại người siêu việt đã tại chế tác đăng ký trở thành thân phận của Tinh Hà Đế Quốc huy trường. Bọn hắn chuẩn bị lấy tư cách người giới thiệu để cử Lâm Tử Hoa cùng Sở Bất Phàm trở thành người siêu việt, nghĩ biện pháp đem Lâm Tử Hoa hoặc là Sở Bất Phạm tại cuối năm trước đó, bồi dưỡng trở thành người siêu việt. Tinh Hà Đế Quốc cực kỳ rộng lớn, cho nên Tinh Hà Đế Quốc công dân huy trường, cũng không phải Tinh Hà Đế Quốc chính mình chế luyện, mà là các nơi tinh cầu tự mình làm. Kỳ thực cái này là bình thường, bởi vì Tinh Hà Đế Quốc cực kỳ rộng lớn, nếu như cái gì đều phải Tinh Hà Đế Quốc chính phủ tới quản lý, đặc biệt là thân phận đánh dấu gì gì đó cũng làm cho Tinh Hà Đế Quốc tới làm lợi nói, như vậy Tinh Hà Đế Quốc căn bản là quản lý không tới. Hơn nữa cần yếu trả giá cao cũng quá lớn. Dù sao Tinh Hà Đế quốc cực kỳ rộng lớn, liền vì vận chuyển thân phận huy chương loại chuyện này tiêu hao đại lượng tài chính, làm hiển nhiên không nên. Như vậy, thân phận huy chương làm sao chế tác đâu này? Rất đơn giản, chỉ muốn thông qua chiến thần võ giả tần xuất nghiệm chứng về sau, liền có thể trở thành Tinh Hà Đế quốc công dân rồi. Trong này, có hai cái sự tình cần phải chú ý. Đầu tiên, từng cái võ giả, tần suất đều là đặc biệt. Thứ yếu, từng cái võ giả tần suất đều có thể phản hồi xuất sinh mệnh của mình cường độ đến Nhóm đầu tiên người siêu Việt, hiện tại đã đưa ra của mình tần suất, các loại tinh hà đế quốc bộ dân chính môn xét duyệt qua đi, liền sẽ gửi đi công dân huy chương chế tác tần suất lại đây. Đến lúc đó, dựa theo tinh hà đế quốc cung cấp tần suất, đối một đoàn dùng để chế huy chương vật phẩm tiến hành đưa vào, vật kia phẩm liền sẽ tự động biến thành có pháp luật hiệu lực đế quốc công dân huy chương. Quá trình cụ thể, nhìn lên rất đơn giản, trên thực tế bên trong thiết trí vô cùng phức tạp, đặc biệt là tinh hà đế quốc công dân huy chương, tại thông qua tần suất vận chuyển thời điểm, cái này tần suất bên trong, hội ẩn chứa một loại đặc tù sức mạnh để cuối cùng đánh đi ra ngoài thân phận đánh dấu trở thành độc nhất vô nhị thân phận đánh dấu, những người khác hầu như không cách nào làm giả. Cụ thể hào diệu, cái này cũng không muốn nói nhiều. Tinh Hà Đế quốc cũng không phải hết thảy huy chương đều sẽ để đế quốc công dân tự mình chế tạo. Một ít đặc huy chương khác, Tinh Hà Đế quốc sẽ không cho phép dân chúng chính mình dựa theo Tinh Hà Đế quốc yêu cầu chế tạo, từng cái đều là tự mình phát ra. Chương 953, chưa từ bỏ ý định. Nói thí dụ như, tinh cầu người nắm quyền huy chương, siêu cấp quý tộc huy chương. Những huy chương này tại Tinh Hà Đế quốc đều sẽ có chuyên môn nhân viên chính phủ phụ trách vận tải, phân phát. Tinh Hà Đế quốc nếu có thể quản lý một cái rộng lớn vô ngần tinh hệ đại thế giới, một cách tự nhiên hội có một cái đi hữu hiệu hệ thống, nơi này liền không nhiều nói. Những chuyện này, Lâm Tử Hoa kỳ thực đồ không hiểu rõ lắm, bất quá hắn sớm muộn sẽ rõ. Lúc này đối với Vũ Diệu Cầu lão bài người siêu việt mà nói, quan trọng nhất là Lâm Tử Hoa thật là có hy vọng tại cuối năm trước đó đột phá đến người siêu việt. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa chính dễ dàng trình báo đăng ký 30 tuổi trong vòng thiên tử gia. Đến lúc đó địa cầu nguy hiểm, là có thể giải trừ. Những này người siêu việt cũng có thể có được chỗ tốt không nhỏ. Chính là bởi vì có những nguyên nhân này, người siêu việt nhóm ghé vào một hồi, muốn biết Lâm Tử Hoa hiện tại có thể hấp thu pháp văn số lượng. Cái này, không biết. Lâm Tử Hoa nhìn xem vẻ mặt của mọi người, trong lòng đã lúc gần lúc hiện có một chút suy đoán, sau đó hắn làm thẳng thắn hồi đáp, đi qua ta đều là định lượng hấp thu, chưa bao giờ cân nhắc qua mở rộng hấp thu tình huống. Người có thể mở rộng hấp thu. Thời điểm này, Lôi Tam Thiên nói chuyện nói, chúng ta người siêu việt, chủ yếu mục tiêu chính là bảo đảm người an toàn. Bảo đảm an toàn của người trở thành người siêu việt, trở thành thiên truyện giả. Ta sẽ cố gắng." Lâm Tử Hoa hồi đáp, "Nhưng là ta thật không biết mở rộng hấp thu có thể hấp thu bao nhiêu, ta cảm thấy hấp thu đến thân thể cảm giác không sai biệt lắm là tốt rồi. Quan với mình hấp thu năng lực, Lâm Tử Hoa cảm thấy vẫn là hơi chút ẩn giấu một tay tốt hơn, tuyệt đối không thể thật hấp thu đến không có thể hấp thu đến. Nếu như hắn thật sự buông ra hấp thu, hắn cảm thấy hắn có thể hấp thu số lượng, ngay cả mình đều có thể sợ đến gần chết. Lúc này tinh thần tinh hoa bản chất thân thể đã triển lộ ra, thân thể hấp thu năng lực phi thường mạnh mẽ, cũng phi thường phi thường lượng lớn." Nhìn thấy cuồng nhiệt người siêu việt nhóm, Lâm Tử Hoa vẫn là quyết định thận trọng một ít, đem hấp thu pháp văn cho tới hơn 50 viên liền dừng lại. Dựa theo Lâm Tử Hoa đoán chừng, hắn thật triệt để thả ra, 100 viên pháp văn đô có thể hấp thụ, đồng thời không có bất kỳ dị thường. Nhưng là 100 viên pháp văn, số lượng rõ ràng quá lớn. Vì chiếu cố người siêu việt nhóm mặt mũi, Lâm Tử Hoa biểu thị dỡ lấy cần nghỉ ngơi một ngày. Cái này Lâm Tử Hoa, chả giấu giếm thực lực. Người siêu việt nhóm rời khỏi Lâm Tử Ho chỗ ở phạm vi về sau, Văn An Bang liền nói, nói, nghỉ ngơi một ngày, hắn là tại cho chúng ta mặt mũi cũng là cho chính hắn một cái bông lòng lý do. Ừm, có thể. Lôi Tam Thiên gật gật đầu, tiểu tử này làm việc vẫn luôn dấu nghề, rất nhiều lúc hắn là làm sao lưu thủ, chúng ta cũng không biết. Cho hắn càng nhiều tài nguyên là tốt rồi, hắn tự nhiên sẽ thêm nắm một ít đi ra tu luyện. Tuy rằng Lâm Tử Hoa lưu thủ rồi, thế nhưng người siêu việt nhóm cũng không lo lắng cái này, bọn hắn rất rõ ràng, chỉ cần nhiều cấp Lâm Tử Hoa một ít tài nguyên, Lâm Tử Hoa tự nhiên sẽ nỗ lực đi tu đi, nỗ lực đi tăng lên chính mình. Ừm, cái kia cứ làm như vậy đi. Chăm mặc một hồi, Lôi Tam Thiên gật, gật đầu. Ta xem ý nghĩ này không sai, cứ như vậy đi. Nếu như hắn tu luyện so sẽ nhanh, tài nguyên tiêu hao tốc độ, một cách tự nhiên sẽ cùng theo tăng lên. Nhất định phải tăng lên, đều phải chuẩn bị đột phá thất tinh tinh cảnh võ giả, làm sao có thể không thêm nhanh đâu này. Văn An Bang cười nói, "Được rồi, chúng ta ra tăng cố gắng một chút, tranh thủ trợ giúp Lâm Tử Hoa, sớm ngày đột phá đến người siêu việt rồi." Thiên Điệu tán tụng, tổng có không giải thích được rất may vận đến đến. Lâm Tử Hoa gần nhất vừa vận có loại này lĩnh ngộ, nếu như bây giờ hắn có thể đổi biết người siêu việt nhóm thái độ là như thế nào chuyển biến lời nói như vậy hắn liền sẽ hoàn toàn khẳng định điểm này. Tử khí thiên kinh, Tử khí thiên kinh, Tử khí thiên kinh. Lâm Tử Hoa buổi tối tu hành tử khí thiên kinh, đều không ngừng địa nghe đến từ hư không tán tụng. Ban ngày, Lâm Tử Hoa liền sẽ vận chuyển phi kiếm, đứng ở phía trên phi hành, trải nghiệm mau hơn tốc độ phi hành. Tại phi kiếm mang theo Lâm Tử Hoa bay đến trên bầu trời, nhanh chóng tại chiến thần học trong phủ phi hành thời điểm, hư không tán tụng thanh âm lại vang lên, âm thanh càng ngày càng rõ ràng. Đạo kiếm, đạo kiếm, đạo kiếm. Tại liên tục không ngừng hư không tán tụng bên trong, Lâm Tử Hoa không có cảm giác đến chính mình có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là bây giờ loại thiên điệu tán tụng dưới, hắn cảm giác lòng của mình tình trở nên cực kỳ tốt, cả người ở vào một loại đặc biệt khoái trá trong trạng thái. Trạng thái như thế này, đối với tu hành tựa hồ cũng không bao nhiêu chỗ tốt, nhưng là tâm linh thuần túy, đại não tỉnh táo, cũng sẽ không có bất kỳ tẩu hỏa nhập ma phiêu lưu. Làm hư không tán tụng nghe hơn nhiều, Lâm Tử Hoa phát hiện, hắn có chút yếu như vậy hư không tán tụng rồi. Mỗi khi hư không tán tụng dừng lại về sau, hắn liền có loại cảm giác không thoải mái, tựa hồ muốn tại mọi thời khắc để hư không tán tụng duy trì đi xuống không nhịn được nghĩ muốn đi tu luyện, không thể nghi ngờ, đây là làm chuyện kỳ diệu. Bởi vì Lâm Tử Hoa không tự chủ muốn để hư không tán tụng tiếp tục kéo dài, cho nên hắn tu luyện đặc biệt nhanh. Ngày hôm nay buổi tối, Lâm Tử Hoa bỗng nhiên đột phá. Thất Tinh Tinh Cảnh. Không có bất kỳ bình cảnh, cũng không có bất kỳ quái dại, Lâm Tử Hoa rất dễ dàng tiến vào Thất Tinh Tinh Cảnh cảnh giới. Cùng lúc đó, nước ngoài, Tinh Không Thần Giáo một chỗ trụ sở bí mật, dưới đất 100m vị trí, một ít Tinh Không Thần Giáo đại lão đang tại trao đổi. Chúng ta Tinh Không Thần Giáo, nếu không phản kích lời nói, cũng sẽ bị liên bang chơi chết rồi. Liên bang xem ra là đến thật, gần nhất một mực tại áp bức chúng ta Tinh Không Thần Giáo không gian sinh tồn. Đúng, phải phản kích, phải đem Liên bang thổi phồng hai nhân loại thiên mới hoàn toàn tuyệt sát rồi. Chúng ta Tinh Không Thần Giáo, thứ nắm giữ, không phải là Liên bang có thể suy đoán. Đúng vậy, địa cầu nhân loại diệt vong, chúng ta Tinh Không Thần Giáo cũng sẽ không diệt vong, bởi vì chúng ta nắm giữ Tinh Không Đại Thần lưu lại bà bối. Tại mấy cái đại lao một dạng nhân vật trao đổi thời điểm, bọn hắn phòng họp cửa lớn mở ra rồi. Hết thể Tinh Không Thần Giáo cao tầng, đổ yên tĩnh lại. Thời điểm này, một chàng thanh niên đi vào. Thanh niên nam tử vừa xuất hiện, mấy cái đại lão một dạng nhân vật dồn dập đứng lên, dĩ nhiên cho hắn hành lễ nói: "Bái kiến Thánh tử." Từng Tinh Không Thần Giáo Thánh tử gật gật đầu: "Các vị, các ngươi thảo luận thế nào rồi? Chúng ta Tinh Không Thần Giáo, làm sao nghịch chuyển tình huống trước mắt? Chỉ cần có thể đánh giết Lâm Tử Hoa cùng Sở Bất phạm, Liên Bang cũng sẽ không vì người chết theo chúng ta làm khó." Thời điểm này, một cái Tinh Không Thần Giáo lao giả nói chuyện nói: "Bất quá, bất kể là Lâm Tử Hoa vẫn là Sở Bất phạm, thực lực đô thật không đơn giản, bọn hắn đô đã đạt đến tinh cảnh cảnh giới, rất khó được chúng ta giết chết." Vậy ý của ngươi đâu này?" Thánh tử hướng lao giả do hỏi, "Ngươi có ý tưởng gì hay?" Ông lão kia nghe vậy, suy nghĩ một chút, hồi đáp, "Chương 954, vận khí không tới tổng khó thành. Ý nghĩ của ta là, bắt đầu dùng chấp pháp giả thiết giáp." Ông lão kia cắn răng nghiến lợi nói, "Chỉ cần dùng chấp pháp giả thiết giáp, như vậy bất kể là lầm tử hoa vẫn là sở bất phàm, chỉ cần bọn hắn không có đột phá đến người siêu việt, chúng ta đều có thể ung dung giết chết." Thánh tử nghe vậy, nhìn một chút còn lại tinh không thần giáo cao tầng, những người khác đâu? "Các ngươi thấy thế nào? Đã đến hôm nay, Nhất định phải khởi động chấp pháp giả thiết giáp rồi. Một cái khác lão giả nói chuyện nói, bất quá chấp pháp giả thiết giáp một khi bại lộ, chúng ta cuối cùng lá bài tẩy cũng tiết lộ ra ngoài rồi. Không sẽ vượt qua người thời điểm, chấp pháp giả thiết giáp chính là trên thế giới này thần, đáng tiếc xuất hiện người siêu việt, chỗ bằng vào chúng ta nhất định phải dấu kỹ. Rất tốt. Thánh tử nghe vậy, gật gật đầu, xem ra mọi người nhận thức đô rất rõ ràng, chúng ta Tinh Không Thần Giáo đã đến hôm nay tình trạng này, đã rất khó quay đầu lại, hoặc là đem liên bang chính đè xuống, về sau chỉnh cái Tinh cầu gia nhập Tinh Không Thần Giáo, trở thành Tinh Không Thần Giáo một phần. Hật là tinh không thần giáo trên địa cầu số định mức không lớn, các loại tinh không đại quang huy của thần bao phủ lại đây về sau, địa cầu có thể sẽ có đại thanh tẩy, chúng ta cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Ta biết mọi người lo lắng người siêu việt, thế nhưng người siêu việt nếu như phát hiện chuyện không thể làm, cũng sẽ không đối với địa cầu tiến hành phần quản lý. Thế giới này, thực lực vi tôn, chúng ta chỉ cần biểu hiện ra đầy đủ mạnh mẽ đến, chỉ cần chúng ta có đầy đủ nhân loại cơ sở, ta ắt có niềm tin thuyết phục người siêu việt để cho bọn họ lựa chọn tinh không thần giáo, bởi vì lựa chọn tinh không thần giáo chỉ là tầng dưới chốt dân chúng cần phải bỏ ra tương đối nhiều, lấy tư cách cao tầng, bọn hắn vẫn như cũ có thể hưởng thụ rất tốt sinh hoạt. Lấy tư cách tinh không thần giáo thánh tử, ta biết sợ bất phàm cái gọi là lý niệm không sai, thế nhưng đó là thích hợp tại rất nhiều người đô sống không nổi dưới tình huống, nếu như người có thể sống sót, căn bản cũng không sẽ để ý cái gì lý niệm. Người sống không nổi nữa, mới sẽ muốn thay đổi, muốn tranh thủ một cái tốt hơn tương lai. Bất kể là xã hội văn minh, vẫn là còn lại xã hội, nói cho cùng, chính là người đó càng mạnh mẽ hơn, ai đã bị dạng người tin, tín ngưỡng gì gì đó là thứ yếu. Nhận rõ ràng điểm này, chúng ta mới có thể càng tốt hơn phát triển chúng ta Tinh Không Thần Giáo. Thánh tử mở miệng thời điểm, các loại đạo lý nói ngay rồi. Lâm Tử Hoa nếu như tại nơi này, nhất định sẽ vô cùng bất ngờ, bởi vì cái này thánh tử theo như lời nói, phi thường phù hợp thực tế đạo lý, căn bản cũng không phải là kể một ít thần thần đạo đạo sự tình, không, có luôn miệng nói sùng bái ai tới. Hiển nhiên, Tinh Không Thần Giáo cao tầng cùng Tinh Không Thần Giáo quan hệ, cũng không phải là cái gì của nhiệt tín ngưỡng, mà là một loại lợi ích lựa chọn. Bất quá, xung đột lợi ích, nay cũng không phải mời khách ăn cơm, không phải hòa khí. Cho nên, bọn hắn chưa từ bỏ ý định, vẫn như cũ có muốn muốn thương tổn lầm tự hòa ý nghĩ. Tiếp đó, đem chúng ta tiếp thu được tinh không thần giáo phát hành, hướng về thế giới truyền bá ra ngoài đi. Thánh tử bỗng nhiên đứng lên, chính phủ liên bang nếu muốn đem chúng ta hoàn toàn đè xuống, trả nắm cộng đồng đảng đến uy hiếp chúng ta tâm không thần giáo, như vậy chúng ta cũng đứng lên, khiến mọi người biết càng nhiều. Thánh tử cảm thấy, là thời điểm để người ta biết người ngoài hành tinh tồn tại. Bất quá, thánh tử chậm một bước, bởi vì cái này thời điểm, bất kể là trên internet, vẫn là dưới internet mặt, tương quan video, báo chí, bức ảnh Đúng nhiên mục lửa. Chuyện này, để Tinh Không Thần Giáo muốn muốn tiến hành cử động, không thể không tạm dừng lại. Chuyện này là cái gì chứ? Sở bất phàm chế luyện mấy cái thẩm phán video. Bây giờ, những video này đã truyền khắp toàn bộ thế giới địa cầu. A Du, Tinh Không Thần Giáo người quản lý, lợi dụng chức vụ chi tiện, xâm hại nữ tín giáo đồ, tàn sát nữ tín đồ 24 vị. Dưng si Tinh Không Thần Giáo nhà truyền giáo, ạm tụ chức vị, thu lấy tín đồ tiền tài, yêu cầu tín đồ mở phòng ăn, mỗi tháng cống hiến bình thường thu nhập, có tín đồ không theo chiếu yêu cầu của làm cũng sẽ bị hắn hành hung, có tàn tật tín độ. Lợi nhiều. So với gì? Từng cái chặt đầu video bắt đầu xuất hiện. Chỉ ít 200 người được thẩm phán, tại thẩm phán thời điểm, còn có tương quan chứng cứ phạm tội hình ảnh. Tinh không thần giáo cao tầng, thậm chí có nhiều như vậy tội ác. Rất nhiều sao khoảng không thần giáo tín độ, thế cảnh này, hầu như đôi trận tròn mắt. Bọn hắn không thể nào tưởng tượng được, trong ngày thường nói cho bọn họ biết yếu tích Đức làm việc thiện nhà truyền giáo, còn có tông giáo người quản lý, dĩ nhiên là người như vậy. Nhưng là, sợ bất phàm hiện tại cũng không hề làm bộ. Mọi người thậm chí có thể lên chính phủ liên bang website, tuần tra tin tức tương quan, sau đó liền sẽ phát hiện, xác thực có tương quan vụ án, đồng thời tiến hành rồi đăng ký, có rất nhiều vật hái chứng cứ tồn tại, không thể nào biết làm giả. Tinh Không Thần Giáo vốn định phát lực, thời điểm này lại hôn mê rồi. Tinh Không Thần Giáo thánh tử, hầu như xuất động chấp pháp giả thiết giáp rồi, nhưng là cảm nhận được toàn bộ thế giới đối với bọn họ đô tràn đầy lửa giận, thời khắc này cũng chỉ có thể trước tiên đè xuống. Bây giờ còn tình xúc động, Tinh Không Thần Giáo lại có những gì hoạt động, như công kích sở bất phàm hoặc là lâm tử hoạt động tác. Vậy rất có thể sẽ bị người nhóm lửa giận bao phủ hoàn toàn diệt vong. Tuy rằng Tinh Không Thần Giáo Thánh Tử nói cuối cùng vẫn là thực lực quyết định tất cả, nhưng là tại dân chúng có lựa giận thời điểm, tính quyết định thực lực không ở Tinh Không Thần Giáo nơi này, mà là tại tức giận mọi người trong tay. Cho nên Tinh Không Thần Giáo làm lý trí lựa chọn rụt về lại. Thời điểm này, Sở Bất Phàm cũng phát hiện Sở Bất Phàm làm ra tới Đại Tân Văn, nhớ rõ mấy ngày trước, Sở Bất Phàm nói với hắn có Đại Tân Văn, kết quả ngày thứ 2 tin tức gì đều không có, không nghĩ tới chờ đến hôm nay, Đại Tân Văn rốt cuộc đi ra. Cái này tin tức xác thực rất lớn. Hơn nữa sức ảnh hưởng vô cùng rộng khắp, các nơi trên thế giới đều đã đưa tin tin tức này. Lâm Hiền Nhiên, sợ bất phàm rơi xuống đại khí lực, cộng đồng đảng cũng là rơi xuống đại khí lực. Từ nơi này sau một lần đại trong tin tức, Lâm Tử Hoa tin tưởng rất nhiều người đâu có thể thấy được cộng đồng đảng không đơn giản, rất nhiều người cũng sẽ hiểu tông trong giáo ẩn nốt tội ác, rõ ràng tông giáo cũng không thể chừng cứu nhân loại đạo lý. Mạnh mẽ, bất quá giết được, những này cười ở nhân dân trên đầu làm mưa làm gió tông giáo phân tử, ứng với nên rất chết. Thủ đoạn nhẫn lại người giận sôi. Thật không dám tưởng tượng, những người này thậm chí có tàn nhẫn như vậy thủ đoạn. Cái gì yêu quý hòa bình tinh không thần giáo, hoàn toàn là gạt người, chỉ là lừa gạt tầng dưới chốt lao khổ bị tính. Đáng thương mất tính, đi theo tà ác tinh không thần giáo, kết quả quay đầu lại phát hiện cùng nhiều người. Lui, bắt đầu từ hôm nay, Lui gia tinh không thần giáo. Sở bất phàm thẩm phán Tân Văn vừa ra tới, phản ứng lớn vô cùng, hoa hạ trong phạm vi có rất nhiều người thoát ly tinh không thần giáo, không lại tín ngưỡng cái này tông giáo. Nhìn xem trên internet các loại tin tức biến hóa, Lâm Tử Hoa biết, Sở bất phàm đã trưởng thành, hắn đã có thể một mình chống đỡ một phương rồi cộng đồng đảng mượn liên bang hệ thống, rốt cuộc đi đường đúng từ rồi. Ở cái này rất khó có bạo lực cải cách thời đại, cách làm chính xác chính là gia nhập liên bang hệ thống, lấy ôn hòa phương thức thay đổi thế giới này. Một người bỗng nhiên trưởng thành, đây không thể nghi ngờ là so sánh làm người ta cao hứng sự tình. Lâm Tử Hoa nhìn một chút video về sau, liền không để ý tới rồi, tiếp tục tu luyện. Bất kể nói thế nào, tất cả phồn hoa náo nhiệt lý tưởng giấc mơ, đều là thực lực đến quyết định, không có gì so với tu hành càng trọng yếu hơn. Chương 955, đây là quyết tâm. Ngày hôm nay Lâm Tử Hoa hấp thu 70 viên người siêu việt ngưng tụ pháp văn. Người siêu việt nhóm nhọc nhằn khổ sở bận bịu một ngày về sau, nhìn nhau không nói gì. Lâm Tử Hoa xuất hiện đang tiêu hao tài nguyên thật nhiều, cơ hội là ngang nhau tinh cảnh võ giả gấp trăm lần rồi. Tuy rằng đội số rất cao, thế nhưng Lâm Tử Hoa tăng lên so sánh nhanh, cho nên tổng thể tài nguyên tiêu hao nhiều hơn trình độ liền tại bình thường tinh cảnh võ giả 2, 30 lần còn chừng. Toàn bộ tính toán ra, xác thực là cái dạng này. Kỳ thực Lâm Tử Hoa vẫn có thể hấp thu càng nhiều, bởi vì tại tinh cảnh cảnh giới, Lâm Tử Hoa tiến hành tu hành, tựa hồ cùng ở trong nhà mình bước đi như thế tiến hành tu hành vô cùng ung dung. Lấy tư cách tinh thần trận cờ chuyển thế thân thể, tại tinh cảnh cảnh giới, hắn có còn lại tinh cảnh võ giả không có ưu thế. Mặt khác, thần sát cấm chế cũng đã bắt đầu kích hoạt lên. Lâm Tử Hoa hiện tại ăn đồ ăn, nếu như không phải cân nhắc đến hắn muốn làm một người bình thường lời nói, như vậy hắn liền các loại hoàng kim bạch ngân đều có thể ăn đi, hơn nữa còn có thể luyện hóa thành năng lượng, không có chút nào còn lại, không cần lo lắng tiêu hóa bất lương vấn đề. Một tuần về sau, người siêu việt nhõm thành công thông qua internet tại tinh hà đế quốc bên trong chú sách thân phận. Bởi vì là người siêu việt Cho nên bọn hắn đô đã không phải là người bình thường, nhẹ nhõm đã nhận được cao đẳng thân phận quý tộc. Những này thân phận quý tộc, tác dụng tự nhiên là không nhỏ, tại Tinh Hà Đế quốc chi bên trong hành động, có thể hưởng thụ được không ít quyền lợi, có rất nhiều tiện lợi. Bất quá quý tộc tuy rằng không phải Tinh Hà Đế quốc bên trong tỷ lệ chiếm cứ đại đa số người, thế nhưng quý tộc số lượng cũng rất nhiều, bởi vì toàn bộ Tinh Hà Đế quốc, cao thủ nhiều vô số kể, cho nên nói thật lên, quý tộc kỳ thực cũng rất bình thường. Một khi địa cầu thành công chú sách thiên tuyển giả, như vậy chúng ta liền có thể trở thành siêu cấp quý tộc rồi, có thể đạt được cảnh giới trường sinh công pháp. Văn An Bang đám người nhìn thấy chế ra thân phận đánh dấu, tâm tình trở nên hơi vui vẻ, Tinh Hà Đế quốc phái ra chuyên viên đến chỗ này bóng thời điểm, cũng sẽ thuận tiện đem khen thưởng đưa đến chúng ta nơi này đến. Ừm. Lôi Tam Thiên đám người ngay vậy, dồn dập gật đầu tán thành. Bất quá. Đương nhiên, Văn An Bang biểu lộ trở nên trở nên nghiêm túc, tại Tinh Hà Đế quốc xứ giả đến thời điểm, chúng ta được đem trên địa cầu hết thảy tinh không thần giáo vết tích đô xóa đi. Hả? Tại sao? Còn lại người siêu việt nghe vậy, dồn dập sững sờ rồi, làm sao muốn như vậy? Nếu như đế quốc tới sứ giả Chính là Tinh Không Thần Giáo người đâu. Văn An Bang nói chuyện nói, Tinh Không Thần Giáo cùng Liên Bang chúng ta, cùng Thiên Tuyển Giả dù sao cũng là đối lập quan hệ. Một khi tới sứ giả là Tinh Không Thần Giáo người, hắn là có thể trực tiếp tiếp nhập cuộc sống của chúng ta ở trong đến rồi. Hiện trường người siêu việt nhỏ nghe vậy, biểu lộ đô trở nên nghiêm túc. Ngoài ra, ngoại giới tới sứ giả tại thông qua địa cầu ngôn ngữ tiến hành chuyển đổi thời điểm, chúng ta không nên phiên dịch thành Tinh Không Thần Giáo. Thời điểm này, Văn An Bang lại nói một cái phương án, khai thần kiến nghị chúng ta phiên dịch thành Hư Không Chân Lý Giáo. Tinh Không cùng Hư Không, ý tứ gần uý. Thần giáo cùng chân lý giáo cũng không có gì khác biệt, cho nên nếu như như thế phiên dịch lời nói, là có thể tránh khỏi địa cầu tinh không thần giáo tiếp xúc có thể là tinh không thần giáo thành viên ngoại tinh sứ giả, như vậy là có thể tránh khỏi một hồi đại họa, chí ít có thể tránh được một hồi phiên phước. Biện pháp tốt. Lôi Tam Thiên nói chuyện nói, sau đó lại nói, bất quá ta hy vọng tới chỗ này không phải tinh không thần giáo người, tốt nhất là chán ghét tinh không thần giáo. Vậy thì khó nói, yêu cầu nhìn một chút đột phá đến người siêu việt người là ai, nếu như đột phá đến người siêu việt có sở bất phàm, dựa theo vận khí của hắn Tối là Tinh Không Thần Giáo sứ giả sát xuất hội thấp một chút. Lôi Tam Thiên nói chuyện nói, Khai Thần nói cho chúng ta, Tinh Không Thần Giáo gần nhất một mực tại cùng rất nhiều người cấp giật mới văn minh tinh cầu đi sứ quyền lợi cùng tư cách, chỗ bằng vào chúng ta gặp phải Tinh Không Thần Giáo sứ giả sát xuất rất lớn. Đúng là bám dai như địa. Vừa nghe Lâm Tử Hoa lời nói, Lôi Tam Thiên không nhịn được thấp giọng mắng một câu, vậy chúng ta chẳng phải là làm phiền phức? Đúng, chúng ta vô cùng phiền phức. Văn An bang thở dài một hơi, thời buổi rối loạn. Đáng tiếc, vốn là Tinh Không Thần Giáo cũng đã chuẩn bị khởi động đến bọn hắn văn minh ở tinh cầu khác thiết giáp rồi. Đến tập kích Lâm Tử Hoa cùng Sở Bất Phàm rồi, nhưng là vì sợ Sở Bất Phàm thẩm phán video công khai, kết quả Tinh Không Thần Giáo tạm thời đè xuống. Nói như vậy, ngươi vốn là dự định lợi dụng cơ hội này, một lần tướng Tinh Không Thần Giáo nổ tận ốc. Lôi Tam Thiên nghe vậy, có phần ngoại ý muốn nói, ngươi làm sao không theo chúng ta nói? Khu khụ. Văn An Bang có phần lung túng nói, sự tình nhiều như vậy, luôn không khả năng mỗi cái sự tình đô nói cho ngươi đúng không? Ngươi đừng hòng lửa dối quá hải. Lôi Tam Thiên nghe vậy, nhất thời nói chuyện nói, những chuyện khác ngươi lấy cớ này nói còn nghe được, thế nhưng cùng học trò của ta có quan hệ Huân nữa còn là trọng yếu như vậy người, ngươi càng không nói với ta, chuyện này làm sao đâu không còn gì để nói chứ? Cái này, Văn An Bang có chút ngượng ngùng, "Được rồi, là lỗi của ta." Sai rồi liền muốn thừa nhận. Lôi Tam Thiên cười nói, "Ngươi xem phải hay không cho chúng ta đoàn người mua chút đồ ăn ngon?" Thân là người siêu việt, bọn hắn nơi nào cần phải mua cái gì tốt ăn. Lẫn nhau chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Cái này chuyện cười mở qua về sau, Lôi Tam Thiên nói chuyện nói, nếu là bởi vì sợ bất phàm dẫn đến những tinh không đó thần giáo người không hề động thủ, cái này liền nói rõ bọn hắn không nên động thủ nói rõ bọn hắn động thủ đối với địa cầu, đối Lâm Tử Hoa cùng sở bất phàm tới nói càng thêm không tốt. "Đúng vậy a, ta cũng cân nhắc qua cái vấn đề này." Vân An Bang nói chuyện nói, dù sao sở bất phàm vận khí quá tốt rồi, vận khí của hắn tuyệt đối không phải vô duyên vô cơ sinh ra, trong này tất nhiên có một ít huyền bí. Chính như cùng năm đó mở như thần, theo vận khí của hắn đi làm, sau đó chúng ta đô phát hiện, các loại thai nạn cùng bi kịch đô bởi vậy tránh khỏi. "Không sai." Lôi Tam Tiên gật gật đầu, cho nên trên địa cầu, liên quan với tinh không thần giáo sự tình, Tuyệt đối không phải chúng ta ở bề ngoài nhìn đến đơn giản như vậy. Hiện tại chúng ta chả là dựa theo luật pháp quá trình đến đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt, thời gian một tháng đi qua. Lâm Tử Hoa mặc dù không có đột phá đến Bất tinh, thế nhưng đã đến Thất Tình đỉnh phong. Trong thời gian này, sở bất phàm động tác cũng càng lúc càng lớn, hắn thẩm phán người không chỉ là tinh không thần giáo rồi, cũng bao quát tất cả đại thế gia, còn có một chút làm sảng làm bậy chiến thần, tinh cảnh võ giả. Đặc biệt là tinh cảnh võ giả bị hắn chật đầu thời điểm, toàn bộ xã hội đều có chút náo động. Toàn bộ liên bang cho tới nay đô rất ít đối tinh cảnh võ giả ra tay, bởi vì tinh cảnh võ giả giá trị vượt qua mấy cái đại thành thị. Nhưng là hôm nay, Sở Bất Phàm thẩm phán, dĩ nhiên đã đến tinh cảnh võ giả, thẩm phán đã đến nhân loại hàng đầu sức chiến đấu, này làm cho không biết bao nhiêu người chấn động. Làm Sở Bất Phàm đem một ít làm nhiều việc các tinh cảnh võ giả phán xử tử hình về sau, mọi người cuối cùng đã rõ ràng, cộng đồng đảng không phải đùa giỡn, nó yếu quyết tâm, thật sự tại vì thiên hạ thống nhất mà nỗ lực. Thời điểm này, cộng đồng đảng nhân số mặc dù không có tăng cường, nhưng là muốn gia nhập cộng đồng đảng người cũng rất nhiều cộng đồng đảng quần chúng cơ sở, đã nhiều đến cực hạn. Chương 956, lòng người khó nhất. Ha ha ha, Sở Bất Phàm thật khở, dĩ nhiên đối thế gia, phú quý tập đoàn động thủ, hắn sớm muộn yếu xong đời thiên giới điện thoại. Nếu Sở Bất Phàm chính mình tìm đường chết, chúng ta cũng không phải vội khởi động chấp pháp giả thiết giáp thiên giới điện thoại. Gần nhất chúng ta tinh không thần giáo đô dễ dàng rất nhiều, rất nhiều thế gia bắt đầu cho chúng ta đưa tư nguyên, bắt đầu lôi kéo chúng ta. Vốn là chúng ta tinh không thần giáo hầu như yếu xong đời, bây giờ nhìn lại, chúng ta cũng không phải dễ dàng như vậy hủy diệt. Tinh không thần giáo cao tầng đang họp, bọn hắn dễ dàng rất nhiều. Nhưng là tinh không thần giáo cao tầng dễ dàng, Sở Bất Phàm lại không thoải mái, hắn thường thường sẽ tao ngộ các loại ám hại, có bom, có hạ độc, còn có mỹ nhân kế, ám sát, la rẻ đánh lén. Hiện thực ở trong, không biết bao nhiêu nguy hiểm hướng Sở Bất Phàm bao phủ lại đây. Bất quá Sở Bất Phàm càng chiến càng hăng, càng được cấm hại, hắn liền biểu hiện càng cương đại. Không biết bao nhiêu ánh mắt rơi vào Sở Bất Phàm trên người, hắn cái kiêu cựu tử nhất sinh tình cảnh, làm cho cả liên bang dân thường đô cảm giác được lo lắng. Thời điểm này, Người khác cũng cảm giác được anh Hùng không dễ làm rồi, có nhiều như vậy muốn anh Hùng người chết tại, anh Hùng thắng ngày vô cùng thống khổ. Rất nhiều người đồng tình sợ bất phàm, nhưng có càng nhiều người xung bái. Những này đồng tình, xung bái, chả có thật nhiều chỗ tối tâm cửu hận, đô biến thành tín ngưỡng sức mạnh, trở thành sợ bất phàm động lực để tiến tới. Sợ bất phàm mi tâm tín ngưỡng thế giới, hầu như đều không có phục sao đi để ý tới. Bởi vì vì tín ngưỡng thế giới, không có gây nên hư không tán tụng, mà tín ngưỡng của hắn kim thân lại đưa tới hư không tán tụng, cho nên hiện tại hắn đem tất cả lực lượng đô tập trung vào kim thân bên trong đến đến rồi. Kết quả chứng minh cách làm của hắn là đúng, đặc biệt là gần nhất một ít ngày, Sở Bất Phàm phát hiện thực lực của hắn đang nhanh chóng tăng lên, tăng vọt. Theo kim thân càng ngày càng hoàn thiện, hắn lực lượng tinh thần cũng đang điên cùng tăng vọt, đối thần cách luyện hóa tốc độ cũng tăng lên rất nhiều ngày giới điện thoại. Sức mạnh tinh thần tăng lên, Sở Bất Phàm phảng không có bất kỳ bình cảnh như thế, cảnh giới lục tục đột phá đến tứ tinh tinh cảnh, ngũ tinh tinh cảnh, so với như tối hôm nay, hắn đột phá đến lục tinh tinh cảnh. Tốc độ như vậy, để Sở Bất Phàm tâm tình thập phần vui vẻ, bởi vì hắn biết, hắn cùng Lâm Tử Hòa chênh lệch nhỏ. Biến hóa như thế, cũng làm cho Sở Bất Phàm kiên định hơn được rồi con đường của chính mình, thần phán tội ác, hoàng dương cộng đồng lý niệm. Hiện tại, Đoán chừng đã cuối kỳ thi đi. Hôm nay buổi tối, Sở Bất Phàm tại một chỗ đỉnh núi nhìn về phương xa, trong lòng đỗng nhiên bay lên một ý nghĩ, không nghĩ tới chỉ trước mắt, ta liền muốn lên học năm hai rồi. Từ Hoa, không biết lại lần lúc gặp mặt, ngươi sẽ như thế nào khiếp sợ, đến lúc ấy, ta nếu như không, có đoán sai, ta đã trở thành thất tinh tinh cảnh giả. Trừ phi ngươi đột phá đến người siêu việt rồi, bằng không giữa chúng ta chênh lệch đang thu nhỏ lại, chính là sự thật cho rằng sở bất phàm cũng sẽ không bởi vì Lâm Tử Hoa thực lực mạnh hắn quá nhiều mà đấu kỵ gì gì đó, nhưng người trời sinh đều có không chịu thua tâm thái. Chính là bởi vì loại này không chịu thua tâm thái, có thể để cho tốt cạnh tranh xuất hiện, có thể để người ta lẫn nhau xúc tiến, đồng thời tăng lên. Nhưng mà, tại sở bất phàm vui vẻ thời điểm, Lâm Tử Hoa tại chiến thần học trong phụ thuận lợi đột phá đến bắt tinh tinh cảnh trình độ. Lâm Tử Hoa loại này thập chuyển tông sư trụ cột võ giả, thất tinh tinh cảnh đến bắt tinh tinh cảnh, cần có tài nguyên so với sở bất phàm lớn hơn nhiều lắm. Thực lực võ giả tăng lên, có lúc cũng không thể đơn giản dùng tình cảnh để cân nhắc. Đã đến giai đoạn cao tinh cảnh võ giả, Lâm Tử Hoa tiêu hao, liền phi thường kinh khủng. Mặt khác, Lâm Tử Hoa lần này đột phá tại chiến thần học phủ người siêu việt, cảm giác được Lâm Tử Hoa cả người trên người tản ra không hiểu khí tức, tựa hồ hòa vào tự nhiên, cùng ngôi sao trên trời hô ứng lẫn nhau. Người siêu việt dưới, Lâm Tử Hoa đã vô địch rồi thiên giới điện thoại. Đúng vậy a, như vậy khí tượng, đều có ta đột phá người siêu việt lúc mô hình rồi. Lâm Tử Hoa, tại tinh cảnh cảnh giới, sát thực vô địch rồi, không có ai có thể tạo thành ý hiệp đối với hắn rồi. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa tâm tỉnh, so với bọn họ càng đặc ngạc nhiên cùng bất ngờ. Lâm Tử Hoa cảm giác được chính mình trong xương tụy hoa văn rồi. Hắn có thể tại trong xương tụy ngưng tụ pháp xăm. Trong xương tụy pháp văn, không có đặc biệt yêu cầu, chính là theo hoa văn cô đọng. Không có gì sức mạnh pháp văn, cũng không phải là cái gì cứng cõi pháp văn, càng không phải là cái gì nhanh nhẹn pháp văn, mà là thật đơn giản xương cốt pháp văn. Lâm Tử Hoa bỗng nhiên rõ ràng người siêu việt tại sao không nói nên làm sao tại trong xương tụy ngưng tụ pháp văn, các loại thực lực đã đến, chính mình sẽ hiểu rồi, không cần người khác nói. Ngày mai bắt đầu Đứng tụ cốt tủy pháp văn, hiện tại đi ngủ. Lâm Tử Hoa trong lòng lập tức liền có quyết định, trên mặt mang lên một nụ cười, hướng gian phòng của mình đi đến. Lặng lẽ quan sát người siêu việt nhóm, nhìn thấy Lâm Tử Hoa lại chạy đi ngủ, đô Nhịn không được bật cười. Ta cũng là phục rồi tiểu tử này, đây chính là bắt Tinh Tinh cảnh võ giả, hắn đã trở thành Tình cảnh bên dưới vô địch tồn tại, dĩ nhiên cũng không cường giả một cái. Bất quá lần này, tên tiểu tử này, tốt xấu nợ nụ cười. Ừm, ta cũng lưu ý đã đến, không dễ dàng a, nhiều lần như vậy đột phá, đến bây giờ cuối cùng cũng coi như nợ nụ cười. Ta đột nhiên cảm giác thấy hơi nhức đầu, ngày mai bắt đầu, hắn một ngày có thể hấp thu bao nhiêu người siêu việt pháp văn? Đột nhiên, Văn An Bang nói chuyện, bắt tinh đến cựu tinh là một ngưỡng cửa, đợi được mặt sau cựu tinh đến người siêu việt cái cuối cùng ngưỡng cửa, hắn được hấp thu bao nhiêu pháp văn đâu này? Văn An Bang dứt tiếng, hiện trường một trận yên tĩnh, tựa hồ có nhất cổ lúng túng khí tức tại lan tràn thiên giới điện thoại. "Liều đi." Thời điểm này, Lôi Tam Thiên nói chuyện nói, mọi người tại cố gắng một chút, tranh thủ hai tháng, đem Lâm Tử Hoa đưa đến cựu tinh đỉnh phong. Chúng ta người siêu việt cố gắng một chút. Mỗi người mỗi ngày ngưng tụ 20 viên vẫn tương đối nhẹ nhõm, nếu như có thể, liền ngưng tụ 30 viên hoặc là càng nhiều. 20 viên, nói tới dễ dàng, bắt tay vào làm nhưng là làm khô khan. Đúng vậy à, đột phá người siêu việt về sau, ta phát hiện ta trên căn bản không cách nào nhịn được loại kia khô khan sinh sống. Nếu như là chính mình tu hành còn nói được một điểm, nhưng là cho người khác tu hành, nhìn ra được, những ngày kế tiếp sẽ rất đau khổ. Đồng cảm, những ngày kế tiếp muốn qua đến mức rất dày vò khô khan rồi, điều này làm sao bây giờ? Các ngươi những người này, nói trắng ra chính là tư tưởng không xoay chuyển được đến. Thời điểm này, Văn An Bang không nhịn được lên tiếng, "Bồi dưỡng Lâm Tử Hoa nhưng là có chỗ tốt to lớn. Nếu như không phải nhạc bất quần cùng ninh tinh tuyết thực lực không đủ, bọn hắn hội so với các ngươi tích cực rất nhiều." Không sai. Lôi Tam Thiên nói chuyện nói, "Các ngươi những này lão bài người siêu việt, tâm thái xảy ra vấn đề, Lâm Tử Hoa chiếm chỗ tốt của các ngươi, các ngươi cũng sẽ từ trên người hắn đạt được chỗ tốt." Kỳ thức nguyên nhân chủ yếu nhất, Lôi Tam Thiên không nói ra. Ở đây vượt qua cái này trong lòng độ rõ ràng, bọn hắn ghét, Đỗ Kỵ Lâm Tử Hoa tuổi trẻ Đỗ Kỷ Lâm Tử Hoa chẳng mấy chốc sẽ trở thành thiên tuyển giả, khả năng hùng có vô hạn tương lai nói trắng ra, đây chính là không chịu nổi người khác may mắn. Người siêu việt vốn là có thể đến được trên đầu ngón tay, mỗi người trưởng thành, đô vô cùng không dễ dàng. Bây giờ bỗng nhiên gặp phải một cái có thể thuận lợi như vậy người, để cho bọn họ có phần đau buồn đi qua chính mình, trong lòng dù sao cũng hơi không thăng bằng, cho dù là bọn họ có thể bởi vậy đạt được chỗ tốt, cũng tránh không được. Bách mạ một cái tiên giới điện thoại chào cơ phòng sách trương mới nhất trước tiên đọc miễn phí. Chương 957, lão sư cũng phải thành tú ân hái. Ngươi chính là như vậy, không phải nói mới có lợi là được rồi thiên giới điện thoại. Rất nhiều lúc, người không phải lý tính động vật, mà là làm cảm tính động vật, hội bởi vì cảm tình làm ra rất nhiều không lý trí hành vi đến. Bất quá, những này người siêu việt, định lực độ rất tốt, cho nên tuy rằng tâm động hiếu kỳ lầm tử hoa kỳ ngộ rồi, thế nhưng nghĩ đến càng lớn kỳ ngộ, đặc biệt là cùng cảnh giới trường sinh tu hành có liên quan công pháp, hết thể tâm lý vấn đề và hiếu kỳ, tham lam, cũng có thể nhường đường. Bọn hắn kẹt ở người siêu việt cảnh giới quá lâu, hiện tại liền cần phá, yêu cầu cảnh giới trường sinh công pháp thiên giới điện thoại. Nếu như nói người siêu việt là có thể tại vũ trụ ngắn ngủi sinh hoạt võ giả, như vậy trường sinh cảnh giới chính là có thể ở trong không gian dạo chơi người. Hiện trường người siêu việt, có thể nào không chờ mong chính mình dạo chơi vũ trụ một ngày lâu này? Thành là siêu cấp quý tộc, liền có thể có được người siêu việt về sau tu hành công pháp, có thể nào không tìm đập nhanh hơn? Dù cho loại công pháp kia là phổ thông nhất công pháp, bọn hắn cũng sẽ phi thường kích động, bởi vậy điều chỉnh tốt tâm tình về sau, bọn hắn tiếp tục đi ngưng tụ người siêu việt tu hành pháp xăm. Lúc này, toàn bộ xã hội lần nữa bắt đầu trực tiếp học sinh cuối kỳ của thi vất quá không có Lâm Tử Hoa cùng Sở Bất Phàm, bây giờ cuối kỳ cuộc thi tuy rằng phi thường lửa nóng, mỗi ngày đều có người ở thảo luận, thế nhưng nhiệt độ rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Tại vô số học sinh bên trong, tuy rằng cũng có rất nhiều có trí khôn lại người hết sức mạnh mẽ lộ đầu, thế nhưng như thế nào đi nữa đặc sắc, đều không có Lâm Tử Hoa cùng Sở Bất phạm hai người đang thi thời điểm đặc sắc. Thời điểm này, mọi người cuối cùng đã rõ ràng, Lâm Tử Hoa cùng Sở Bất phạm đối với xã hội loài người ý nghĩa. Tựa hồ Lâm Tử Hoa cùng Sở Bất Phàm như thế thiên tài tuyệt thế, cũng không dễ dàng xuất hiện, số lượng đúng là quá ít, hay là về sau rất nhiều năm cũng sẽ không có như vậy đặc sắc tuyệt luân tình cảnh xuất hiện. Cuối kỳ thi trôi qua rất nhanh. Làm Tô Mị, Hà Lâm chả có rất nhiều nữ đồng học từ Di Tích bên trong lúc trở lại, Sở Bất Phàm cũng đi theo trở về rồi. Toàn bộ lớp lần thứ hai ghé vào một khối. Rất nhiều người tụ hợp lại một nơi, bắt đầu hiểu rõ lẫn nhau thực lực, đồng thời hồi lâu tán gâu rất nhiều nội dung. Cái gì? Bắt tinh tinh cảnh. Ta đi, ta mới lục tinh chiến thần đây này. Lâm Tử Hoa cũng quá mạnh đi nhà thiên giới điện thoại. Nhớ rõ năm ngoái khai giảng thời điểm, Lâm Tử Hoa theo chúng ta vẫn là một cảnh giới. Nhưng là bây giờ hắn đã vậy còn quá mạnh, cái này chả khiến người ta sống làm sao đây. Bắt Tinh Tinh cảnh, quả thực là không thể lý giải rồi, cái này tu hành tốc độ vượt qua chúng ta rất nhiều rất nhiều. Bất quá sợ bất phàm tăng lên cũng quá nhanh rồi, bây giờ lại là Thất Tinh Tinh cảnh võ giả, hơn nữa mỗi lần nhìn thấy sợ bất phàm, ta đều cảm giác được sợ bất phàm trên người có nhất cổ trang nghiêm to lớn phi tước. Lâm Tử Hoa cùng sợ bất phàm, tự nhiên cũng phải tâm sự rồi. Thời điểm này, Lý Như Ý, Tô Mị, Hà Lâm cũng đều ngồi ở từng người nam người bên lề, an tính tựa ở trên người hắn. Hắc, Tử Hoa Ngươi nếu như không cẩn trọng một chút, ta chẳng mấy chốc sẽ vượt qua ngươi, trở thành người siêu việt rồi." Sợ Bất Phàm cười nói, tâm tình phi thường sung sướng, vốn là ta là không ôm hy vọng, thế nhưng không nghĩ tới Tín Ngưỡng công pháp bá đạo như vậy, để cho ta tăng lên nhanh như vậy. Không phải Tín Ngưỡng công pháp cho ngươi tăng lên nhanh như vậy, mà là môn công pháp này với ngươi phù hợp." Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời cười nói, "Cho nên ngươi tăng lên mới như vậy cấp tốc, không phải vậy Tinh Không Thần Giáo Tín Ngưỡng công pháp, nhiều người như vậy tu hành, tại sao bọn hắn chưa trưởng thành lên, bọn hắn mỗi ngày đều muốn cho cường nhận tín đồ thật tốt cùng bái đây này." Phù hợp Tại sao phù hợp? Bởi vì sợ bất phàm có thần cách, những người khác không có thần cách, 100 phần tín ngưỡng lực lượng người khác có thể tiêu hóa 1-2 phần là tốt lắm rồi. Nhưng là sợ bất phàm có thần cách, cơ hội là 100 đem tín ngưỡng sức mạnh hấp thu. Đây là giải thích, đồng dạng tín đồ, sợ bất phàm có thể tích lũy tín ngưỡng sức mạnh là của người khác 50 lần thậm chí gấp trăm lần. Như vậy chênh lệnh thật lớn, cũng đủ để sở bất phàm tại tu hành phương diện tốc độ mặt nhanh chóng đạt đến tới. Cũng đúng. Sợ bất phàm vừa nghĩ tới tình huống của mình, nhất thời gật đầu một cái nói, ngươi nói không sai, nếu không phải tiến ngưỡng công pháp. Hôm nay ta khả năng trả tình cảnh sơ kỳ dễ rùa thiên giới điện thoại. Đúng rồi, được nghỉ hè, ngươi dự định làm gì? Bán vật cũ tinh tinh cảnh. Lâm Tử Hoa hồi đáp, thừa thế xung lên, tranh thủ khai giảng thời điểm, thành công đột phá đến người siêu việt. Hai tháng nghỉ hè, ngươi muốn đột phá đến người siêu việt. Sở Bất Phàm nhìn Lâm Tử Hoa, nhất thời nở nụ cười, ta cảm giác ta có khả năng này, ta chỉ lại muốn làm mấy cái đại tân văn là được rồi, nhưng là ngươi không giống nhau, ngươi không được à? Không có gì không được, chỉ cần tài nguyên đúng chỗ, tư nguyên phẩm chất đầy đủ cao ta thậm chí ngày mai đều có thể đột phá đến cựu tinh tinh cảnh." Lâm Tử Hoa cười nói, "Ngươi có tin hay không?" Khoan Lạc sợ bất phàm lắc lắc đầu, nợ nụ cười, "Không tin." Lâm Tử Hoa cười ha ha, "Không nghĩ tới nhân sinh lần thứ nhất Khoan Lạc, ngươi dĩ nhiên đều không phối hợp, còn có thể hay không thể hào hảo làm bằng hữu. Tinh cảnh cùng chiến thần, trên lệch quá xa. Có thể nói Lâm Tử Hoa cùng sợ bất phàm, lĩnh ngộ những bạn học khác một cái siêu cấp lớn cảnh giới, quả thực để cho bọn họ đô trận tròn mắt, cho nên cũng không có người nào tới quấy rầy hai người trao đổi." Các nữ sinh Lúc này chỉ chờ lầm Tử Hoa ánh mắt xoay qua chỗ khác, lập tức cười tươi như hoa, một bộ nhân quân hài rạng rỡ. Đây là các nàng muốn đem nắm cơ hội, chính như cùng mỹ nữ người người muốn như thế, nam nhân mạnh mẽ xuất khí có bản lĩnh, cũng sẽ người người mong muốn. Có thể nói bây giờ lầm Tử Hoa thì tương đương với đại học thành bên trong cao xoái phú, mở ra đỉnh cấp xe thể thao, ở phía trên dán vào tăng thêm bạn tốt mình mã 2 triệu, rất nhiều tự tin nữ sinh, đâu nguyện ý thêm một cái, sau đó lén lút nói chuyện phiếm, phát triển phát triển cảm tình. Dù cho không thể cùng nhau, cũng vui vẻ có một cái gần vui cười tốt đẹp ký ức. Nhưng mà cao Xoái phú vẫn có rất nhiều bất ngờ, nhưng có thể hay không vĩnh viễn cao soái phú. Tình cảnh cường giả cũng rất ít có những gì bất ngờ, tại sát xuất mặt trên so với cao Xoái phú ổn định nhiều lắm, bởi vì một người bản lĩnh là sẽ không dống dưng thất lạc, trên căn bản trở thành tình cảnh võ giả, đại diện cho tương lai bảo đảm, huống hồ là có cơ hội trở thành người siêu việt tình cảnh võ giả đâu này. Ha ha ha, rốt cuộc yếu được nghỉ hè thiên giới điện thoại. Nhạc bất quần sang sảng tiếng cười chuyển tới, đi theo đi tới còn có Ninh Tinh Tuyết, các loại cẩm phiếu điểm về sau, các ngươi liền nghĩ rồi, là có thể về nhà. Bất quá hôm nay buổi tối Ta quyết định mời các ngươi ăn một chút gì. Vừa nghe đến lao nhạc người khách, toàn bộ lớp một trận hoan hô. Đến buổi tối, mọi người tiến vào phòng ăn về sau, liền thấy một cái dài hơn 30 mét hải ngư đang bị nướng cháy, liền vô cùng bất ngờ. "Ta đi, đây là cái gì cá? Thật thô cường tráng, nhìn qua thật là giò người. Lớn như vậy hải ngư, khó mà tin nổi a." Không biết bao nhiêu người nhìn xem hải ngư, trong lòng khiếp sợ không tên. Lâm Tử Hoa nhìn xem con cá này, biểu lộ có phần bất ngờ, sau đó mở miệng dò hỏi: "Lão sư, nếu như suy đoán của ta không có sai, Con cá này chỉ sợ là tình cảnh cấp bậc chứ. Ngươi nói đúng." Nhạc Bất Quần cười híp mắt nói ra, tại bên trong đại dương, tình cảnh cấp hung thú thì rất nhiều, ta vừa vặn có chuyện đi rồi một chuyến, liền bắt một cái trở về rồi, con cá này mùi vị làm tiên mỹ, hiện tại cũng thiếu đến không sai biệt lắm, mọi người có thể bắt đầu ăn." Dứt tiếng, Nhạc Bất Quần liền đi tới trên chủ tọa mặt ngồi xuống, cắt một khối, vâng cho Ninh Tinh Tuyết. Ninh Tinh Tuyết đối với Nhạc Bất Quần ngọt ngào cười cười, Túi đầu nhâm nhi thưởng thức. Thời điểm này, Lôi Đình Đình ngẩng cổ bỗng nhiên lên, "Lão sư, ngươi thật là hư." Dĩ nhiên ngay trước mặt chúng ta Thanh Tú ấn ái, quá đả cái người. Bách mạ một cái tiên giới điện thoại chảo cơ phòng sách trương mới nhất trước tiên đọc miễn phí. Chương 958, Thanh Tú A Tú. Nhạc bất quần cười ha ha, ngươi đi tìm người bạn trai, không là được rồi. Lớp chúng ta nữ sinh, độ rất đẹp, muốn theo đuổi người của các người, có thể vòng quanh chúng ta chiến thần học phụ lượn quanh vài vòng tiên giới điện thoại. Ai, đừng nói nữa, ta nhìn chúng danh hoa có chủ, coi trọng của ta vô cùng thê thảm. Lôi Đình Đình một mặt nhột chỉ nói, ta đột nhiên cảm thấy, tốt tuyệt vàng a. Mọi người đều biết Lôi Đình Đình là đùa giỡn. Rôn dập nợ nụ cười thiên giới điện thoại. Sau đó có không ít nữ sinh nhìn một chút Lâm Tử Hoa cùng Sở Bất Phàm, trong lòng cũng không nhịn được tán thành điểm này. Tại cùng tuổi giai đoạn bên trong, bất kể là ai, cùng cái này hai người đàn ông so ra, đô ảm đạm phai mà rồi. Lâm Tử Hoa cùng Sở Bất Phàm đều là che đậy đồng đại cao thủ, người như vậy bỏ lỡ, liền cũng không có cơ hội nữa gặp. Một ít nữ sinh thậm chí có chút hối hận, tại sao khai giảng thời điểm, các nàng không lớn mật một điểm đâu này? Các nàng nếu như cũng đủ lớn đảm, hôm nay cũng có thể hạnh phúc một chút, dù cho cùng người khác chia sẻ nam nhân. Thế nhưng đối tượng nếu như là Lâm Tử Hoa cùng Sở Bất phạm nam nhân như vậy, cho dù cùng người khác chia sẻ cái kia cũng đáng, hiện tại coi như là muốn chia sẻ, cũng không quá đủ tư cách, chỉ có thể nhìn một chút Lâm Tử Hoa cùng Sở Bất phạm phải hay không hội bỗng nhiên động tâm rời. Nhưng mà vạn sự không có nếu như, cũng rất khó mua sớm biết, cho nên thế đó, một đám nữ sinh bắt đầu ế ẩm. Các nàng xem Lâm Tử Hoa cùng Tô Mị, Hà Lâm ân ân ái ái, nhìn xem Sở Bất phạm cương chịu đối xử lý như ý, trong nội tâm vô cùng xoắn xuýt. May mắn là, bọn hắn tuy rằng làm tay tay, thế nhưng nhạc bất quần đưa thịt nướng, thật ăn rất ngon. Vô cùng hương, bọn hắn ăn lên về sau, đều bị mị thực cho đánh động rồi. Đúng là ăn quá ngon rồi. Có một người nữ sinh, không nhịn được nói chuyện nói, quá thơm rồi. Đúng vậy a, thật sự rất muốn hương. Xưa nay đô chưa từng ăn như thế đồ ăn ngon. Làm tâm tình không tốt thời điểm, có một cái đồ ăn ngon, đối người thay đổi là phi thường lớn. Rất nhiều người, đều sẽ động lực vùi đầu vào ăn cơm ở trong đi, bắt đầu rất nhiều ăn uống. Đối với cái này một điểm, Lâm Tử Hoa nhìn thấy, nhưng không để ý. Thời điểm này Lâm Tử Hoa đem chính mình chủ yếu tinh lực, đặt ở Tô Mị, Hà Lâm mặt trên một bộ ngọt ngào ân ái dáng dấp thiên giới điện thoại. Lúc này, Lâm Tử Hoa căn bản cũng không phải là thanh tú cho mọi người xem, mà là hắn xuất phát từ nội tâm yêu thích làm như vậy, xuống lịch chính mình yêu thích nữ nhân, để chính hắn có loại rất vui sướng cảm giác. Nhưng mà có lúc phát ra từ nội tâm cách làm, đối thương tổn của người khác lớn nhất, tối hôm nay, rất nhiều nữ sinh, đồ hóa bi vẫn làm thức ăn muốn, ăn xong mấy chục cân thịt. Nói thật, cái nào sợ các nàng là chiến thần võ giả, thế nhưng như thế ăn thịt, cũng sẽ ăn quả béo, dù sao tiêu hóa là cần thời gian. Đương nhiên Tô Mị cùng Hà Lâm ngoại trừ Nam dữ thần sát cấm chế các nàng, hiện tại chính là ăn Hoàng Kim, ăn cái mấy trăm cân đi xuống, đối thân thể cũng không có bất kỳ tổn hại. Bởi vậy một ít ăn no nữ sinh, tại phát hiện mình cổ lên bụng nhỏ, tâm trong tràn đầy ưu oán. Nghỉ hè, rất nhiều người đều phải ra ngoài đi tăng lên rồi. Nhưng là Tô Mị cùng Hà Lâm, lại lựa chọn lưu lại, lưu lại làm bạn Lâm Tử Hoa. Lâm Tử Hoa tuy rằng nếu đột phá đến kiểu tinh tinh cảnh, thế nhưng hắn cũng muốn buông lòng một chút, ít nhất phải cho người siêu Việt nhóm chuẩn bị tu hành tương nguyên thời gian, cho nên Lâm Tử Hoa tu hành thời gian dạm phân nữa rồi. Nam sinh cùng nữ sinh cùng nhau Có thể làm gì đâu này? Đương nhiên là điểm điểm mật mật, các loại đổ mồ hôi như mưa rồi. Tại Lâm Tử Hoa khai phá dưới, Tô Mỹ cùng Hà Lâm trở nên càng thêm phong thái yêu điệu, bất quá thực lực của các nàng tăng lên càng thêm cấp tốc, bởi vì Lâm Tử Hoa đem chính mình tu hành qua trình chung một phần nhỏ còn lại đưa cho bọn họ rồi. Lấy tư cách thập truyền tông sư căn cơ bỏ dạy người, Lâm Tử Hoa tùy tiện cho các nàng một điểm, cũng đủ để cho các nàng phát sinh tiến bộ cực lớn rồi. Kết quả nghỉ hè mới qua một tuần, Tô Mị Hà Lâm thực lực liền tăng nhanh như gió đã đến cựu tinh chiến thần. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa không có ý định làm cho các nàng tăng lên nữa, dự định trước tiên làm cho các nàng ổn định trường một tuần lễ, lại đột phá đến tình cảnh thiên giới điện thoại. Bởi vì đã đến tinh cảnh, đến lúc đó bất kể là Tô Mị vẫn là Hà Lâm, các nàng thân thể bản chất, tinh thần thần sắc trận kỳ, đô sẽ bắt đầu phát sinh hiệu quả. Lúc ấy sinh ra hiệu quả, đủ khiến các nàng nhanh chóng tăng lên chính mình thực lực. Tô Mị, Hà Lâm cũng biết mình thân thể bản chất, cho nên bọn họ cũng không có vội vã tăng lên. Bất quá tuy rằng các nàng không có vội tăng lên, Thế nhưng là đã bắt đầu dùng lẫn nhau trong lúc đó có thể liên hệ ràng buộc, thử nghiệm lẫn nhau rời đi sức mạnh. Ở cái thế giới này, Lâm Tử Hoa cùng Tô Mị sức mạnh có thể ung dung lẫn nhau rời đi, đã đến Hà Lâm thì không được, bởi vì lẫn nhau liên hệ ràng buộc vẫn chưa thể chứa đựng sức mạnh mới. Không có đồng tâm quan hệ song song đế thần kỳ như vậy bảo vệ, muốn lẫn nhau thành lập một cái mới ràng buộc, hiển nhiên là không phải là chuyện dễ dàng. Đương nhiên bởi vì đồng dạng là thần sắt trận kỳ, cho nên Lâm Tử Hoa cùng với nàng tay trong tay thời điểm, có thể trực tiếp thông qua cấm chế, đem sức mạnh của mình đưa cho người, vậy cũng là một loại tốt hơn tình huống rồi. Lâm Tử Hoa cuộc sống riêng, người siêu việt nhóm cũng sẽ không đi quan tâm, nói ở bên trong phòng cùng bạn gái tiếp tiếp, cái kia thì sẽ không nhìn, nhưng là đối với Lâm Tử Hoa hoạt động đại khái tình huống, bọn hắn chẳng là hiểu rõ. Lâm Tử Hoa vừa bừng lòng, bọn hắn liền biết rồi. Lâm Tử Hoa những ngày gần đây, mặc dù có chút thả lỏng, thế nhưng thực lực tăng lên vẫn là làm ổn, đoán chừng đợi thêm hơn 20 ngày, là hắn có thể đủ thành công đột phá đến Cựu Tinh rồi. Ừm, không kém bao nhiêu đâu, hiện tại hắn đã tiến vào bắt tinh tinh cảnh hậu kỳ. Tiểu tử này, mỗi ngày cùng hai người bạn gái điểm, điểm mật mật, làm cho ta cũng bắt đầu hoài niệm trẻ tuổi thời gian rồi. Ngươi là người siêu việt, thân phận địa vị tôn quý, muốn nữ nhân còn không phải làm chuyện dễ dàng. Không biết bao nhiêu xinh đẹp như hoa người, nguyện ý khuất ý định hót người siêu việt, chỉ là người siêu việt bản thân đối loại chuyện này thấy hơn nhiều, đại đa số đâu coi nhẹ thiên giới điện thoại. Người chính là như vậy, đối với quá dễ dàng có được đồ vật gì đó, thường thường sẽ không muốn muốn chiếm được rồi. Hiện tại người siêu việt đã phi thường thành công, hầu như không có gì là hắn muốn được đồng thời không có được, cho nên bọn hắn nhìn thấy Lâm Tử Hoa vui vẻ như vậy, trong lòng kỳ thực cũng rất hâm mộ. Tuổi trẻ chính là tốt, chả có nhiều như vậy ý nghĩ cùng cảm xúc mấy liệt. Đúng đấy, chúng ta bây giờ đã không thích hợp tìm đối tượng rồi, một khi tập trung vào tình cảm, đến tiếp sau làm dễ dàng bởi vì to lớn thực lực chênh lệnh mà qua không quá thoải mái, dù sao, người bình thường tuổi thọ quá ngắn ngủi, cho dù là chiến thần cũng là như thế. Về phần tinh cảnh võ giả, nữ tinh cảnh võ giả số lượng không nhiều, cho dù có, tuổi tác thường thường cũng không nhỏ, trên căn bản đô đã kết hôn rồi. Mặt khác, đại đa số người siêu việt đều không thích lựa chọn có vợ có chồng. Sở bất phàm hiện tại thế nào rồi? Thời điểm này Người siêu việt quan sát đoàn bên trong, một tên người siêu việt hướng Lôi Tam Thiên dò hỏi, gần nhất hắn không ngừng mà hướng về Lạc Thượng Thả hắn thẩm phán video, không ngừng chế tạo náo động, nhất định đã hấp thu không ít tín ngưỡng sức mạnh chứ. Sở Bất Phàm thực lực bây giờ rất tương đại. Lôi Tam Thiên cười nói, đoán chừng không bao lâu, liền có thể xông lên bát tinh rồi, lúc ấy, Lâm Tử Hoa hẳn là cựu Tinh Tinh cảnh võ giả. Thật không nghĩ tới, Lâm Tử Hoa thật vất vả kéo ra chênh lệnh to lớn, lập tức đã bị Sở Bất Phàm đuổi tới. Lâm Tử Hoa là một người đang tu luyện, Sở Bất Phàm hấp thu tín ngưỡng sức mạnh, tương đương với mượn ngàn tỉ người sức mạnh đến tu luyện. Cái này khác biệt nhưng là quá lớn. Sức mạnh của một người dù cho cường đại hơn nữa, thế nhưng đánh vắc thành ngàn tỷ sau đó có thể có bao nhiêu đâu này. Bạch mạ một cái tiên giới điện thoại chào cơ phòng sách trương mới nhất trước tiên đọc miễn phí. Chương 959, vượt qua cấp chí tinh. Nếu như không phải sợ bất phàm tín ngưỡng công pháp, Lâm Tử Hoa tu hành tốc độ tuyệt đối cũng coi là siêu cấp nhanh trong thiên giới điện thoại. Mà khác sở bất phàm cũng không chỉ là hắn triển hiện ra tu hành tốc độ, tại di tích trong phi thuyền, sở bất phàm mỗi một ngày hấp thu loại kia kỳ dị năng lượng, đô phi thưởng vô cùng khủng bố. Các loại sức mạnh kinh khủng trợ giúp rơi. Sở bất phàm tu hành tốc độ đổi tới Lâm Tử Hoa, kỳ thực chẳng có gì lạ. Bất quá, dù cho sở thực lực bất phàm tăng lên rất nhanh, Lâm Tử Hoa cũng không có lo lắng qua, bởi vì trên con đường tu hành, không có người nào dám nói mình vĩnh viên dẫn trước. Có lúc bị người kéo dài khoảng cách, có lúc vượt lại đi qua, đây là làm bình thường tình huống. Hú hồn, Lâm Tử Hoa đối tình huống của mình vô cùng rõ ràng, hắn hiểu hơn chính mình phải làm gì thiên giới điện thoại. Lâm Tử Hoa sẽ không bởi vì người khác truy đổi mà dối tung lên, hắn chỉ biết làm từng bước tăng lên chính mình. Dục tốc thì bất đạt, có lúc quá gấp Đến tiếp sau khả năng liền sẽ phát hiện vấn đề, vẫn là từng bước từng bước, vương vững vàng vàng đến. Đặc biệt là hiện tại, Lâm Tử Hoa cảm giác biểu hiện của mình đã để người siêu việt động tâm, chỉ là có lợi ích lớn hơn nữa để cho bọn họ không có ra tay mà thôi. Ở tình huống như vậy, hắn cho rằng quá độ kích thích những này người siêu việt cũng không khá lắm cách làm. Bọn hắn nói thế nào cũng coi như là Lâm Tử Hoa ân nhân, Lâm Tử Hoa thực lực bây giờ toàn bộ đô dựa vào bọn họ đến tăng lên. Dù cho Lâm Tử Hoa cảm giác được bọn hắn đố kỵ, thế nhưng hắn vẫn là nhớ kỹ bọn hắn tốt, làm một cái cảm ơn người. Không kích thích ân nhân của mình cũng là báo ân một loại phương thức. Làm một cái làm lý trí người, Lâm Tử Hoa là nắm tinh tưởng thật xấu, sẽ không bởi vì đối phương tâm thái chuyển biến, liền phủ nhận đi qua đối phương đối với hắn được, đương nhiên cũng sẽ không bởi vì bọn họ được, mà thả xuống cảnh giác. Lâm Tử Hoa làm lý trí, làm tỉnh táo, một thế giới khác thực lực mạnh mẽ, để tinh thần của hắn cùng ý chí có thể trấn áp lại trong lòng tất cả vấn đề, quản tốt chính mình. Những ngày kế tiếp, hạnh phúc đang tiếp tục, tu hành cũng đang tiếp tục. Đảm mắt, nghỉ hè quá rồi một nửa, Lâm Tử Hoa thực lực cũng đạt tới Cửu Tinh phong. Ngày hôm nay buổi tối, dưới bầu trời đêm, Lâm Tử Hoa đang tu luyện, trải qua nghỉ hè một tháng tu luyện, thực lực cũng tăng lên tới Cựu Tinh Chiến Thần Đỉnh Phong Tô Mị, Hà Lâm liền ở Lâm Tử Hoa bên người, các nàng dự định cảm thụ Lâm Tử Hoa đột phá. Các nàng cùng với Lâm Tử Hoa, có lúc Lâm Tử Hoa tu hành, những tinh thần đó sức mạnh cũng sẽ rơi vào trên thân thể của các nàng mặt, được các nàng hấp thu. Lấy tư cách tinh thần trận cờ chuyển thế các nàng, về việc tu hành mặt, liền có loại này tiện lợi thiên giới điện thoại. Loại này tiện lợi, làm cho các nàng thực lực tốc độ tăng lên, so với Lâm Tử Hoa tưởng tượng nhanh hơn không ít. Ba người ngồi xong về sau, Lâm Tử Hoa liền bắt đầu hấp thu người siêu việt ngừng tụ tu hành pháp văn, thân thể hắn khí tức trong nháy mắt phát sinh ra biến hóa. Trong nháy mắt, Lâm Tử Hoa đã đột phá. Không có bất kỳ bình cảnh, không chậm trễ chút nào trệ, Lâm Tử Hoa cứ như vậy đột phá. Lần này đột phá, Lâm Tử Hoa thực lực có rõ ràng tăng lên. Từ khí đông lai, từ khí nam đến. Sau đó, vô cùng vô tận tinh thần lực lượng dồn dập vận chuyển lại, trong nháy mắt, toàn bộ chiến thần học phủ, hết thể tinh thần lực lượng cũng đã được Lâm Tử Hoa đã tập trung vào. Rất nhiều đang tại tu hành tinh cảnh võ giả, đô chấn kinh một chút. Sau đó, Bọn hắn cảm thấy nhất cổ vượt qua khí tức. Đây là người siêu việt mới có khí tức, ai? Ai lên cấp người siêu việt? Mà khác, nếu có người lên cấp người siêu việt rồi, không nên có mạnh như thế tinh thần lực lượng chấn động mới đúng. Dựa theo hiện nay ghi lại đột phá đến người siêu việt ghi chép, người siêu việt đột phá, nhưng sẽ không khiến cho tinh thần lực lượng chấn động. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chiến thần học phủ rất nhiều tinh cảnh lão sư tất cả đi ra rồi, nhưng sau phát hiện, khí tức này đến từ Lâm Tử Hoa. Làm sao có khả năng? Lâm Tử Hoa làm sao đột phá đến người siêu việt? Ừm. Hắn thật sự đột phá đến người siêu việt rồi, cái này làm không phù hợp lẽ thượng, hắn không phải cựu tinh võ giả sao? Lâm Tử Hoa đột phá, động tác quá lớn tiên giới điện thoại. Đột phá, vô số tinh thần lực lượng. Thật nhanh hướng Lâm Tử Hoa thân thể hội tụ đến. Lâm Tử Hoa tiến vào cựu tinh sau đó liền bắt đầu tăng lên điên cuồng. Ngôi sao trên bầu trời, cùng hắn càng ngày càng hô ứng, tựa hồ từ xa xôi không gian, hạ xuống sức mạnh của tinh thần. Lâm Tử Hoa cảm giác, linh hồn của chính mình, tinh thần, vào đúng lúc này siêu thoát rồi, bay vượn rồi. Người siêu việt Lâm Tử Hoa biết, hắn đã là người siêu việt rồi, nhưng là kỳ quái là tu vi của hắn đẳng cấp, lại là tình cảnh cửu tinh. Trong nháy mắt, Lâm Tử Hoa liền rõ ràng, hắn chỉ sợ sẽ là cái này trong lịch sử kỳ quái nhất đột phá, liên tục đột phá. Đương nhiên, Lâm Tử Hoa cảm thấy Tô Mị, Hà Lâm trên người chuyển đến đồng dạng chấn động. Cố Hưởng, các nàng cùng Lâm Tử Hoa như thế, đều là thần sát trận kỳ chuyển thế, làm Lâm Tử Hoa câu thông tinh thần thời điểm, các nàng tinh thần trận cờ bản chất, cũng bị kích phát đi ra rồi. Trên bầu trời, có sức mạnh của tinh thần đã rơi vào trên người các nàng. Ầm. Ẩm. Liên tục hai cái vang trầm truyền ra, Tô Mị, Hà Lâm cũng đi theo đột phá. Các nàng cái này vừa đột phá là đến tinh cảnh. Các nàng tinh cảnh, cùng phổ thông tinh cảnh tuyệt nhiên không giống, đặc biệt là tại Lâm Tử Hoa ở vào người siêu việt trạng thái, đang đột phá trong quá trình, thông qua cộng hưởng, các nàng chia lại đến một chút năng lượng, những năng lượng này làm cho các nàng cơ sở hùng hậu rất nhiều thiên giới điện thoại. Lâm Tử Hoa đột phá, còn có thể kéo bạn gái của hắn. Chuyện này, đây cũng quá mạnh. Điều này nói rõ, Lâm Tử Hoa gen sức ảnh hưởng lớn, với hắn nói yêu thương mọi người có thể cộng hưởng. Về sau Lâm Tử Hoa gia tộc sẽ không thiếu hộ đối tượng. Ừ, đúng vậy à, bất quá, hắn dĩ nhiên đột phá đến người siêu việt, điều này cũng qua không thể tưởng tượng nổi. Đây cũng là không chuyện có thể xảy ra, thế nhưng là xảy ra, ta không biết phải nói như thế nào. Hắn nếu là người siêu việt rồi, chúng ta còn đưa ra cung pháp văn sao? Phí lời, hắn vẫn là cựu tinh võ giả, chỉ là nắm giữ người siêu việt khí tức mà thôi. Lôi Tam Thiên nói chuyện nói, hiện tại hắn tương đương với người siêu việt cảnh giới rơi xuống tiểu tinh, chỉ là đột phá quá trình không có cản trở mà thôi, không cho hắn bổ sung năng lượng. Hắn liền không thể trở thành chân chính người siêu việt, chúng ta còn thế nào đăng ký đâu này. Để chính hắn tu luyện, e sợ đắc dụng cái 10 năm 8 năm rồi, đến lúc đó gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Ha ha ha, Lôi Tam Thiên, ngươi không nên tức giận, ta chỉ là tùy tiện nói một chút nha. Lôi Tam Thiên ngay vậy, lại lắc lắc đầu, cái này không thể tùy tiện a, hắn đã ổn định tiến vào người siêu việt rồi, kế tiếp chỉ cần nền tài nguyên, đem chủ cột của hắn đánh lên đến là được rồi, sau đó chúng ta là có thể bắt đầu cho địa cầu trình báo thiên tuyển giả rồi. Chúng ta đã cách thành công chỉ còn dư lại một bước cuối cùng. Thời điểm này tuyệt đối không thể từ bỏ. Đúng đấy." Văn An Bang nói chuyện, liên quan với thiên tuyển giả sự tình, các ngươi cần phải cũng xem không ít, Lâm Tử Hoa thực lực càng tương đại, đối chúng ta mà nói trọng yếu nhất, hắn trở thành thiên tuyển giả về sau, địa vị của địa cầu còn cần nhìn hắn cùng sợ bất phàm biểu hiện. Theo Văn An Bang, về sau mọi người đãi ngộ như thế nào, vẫn phải là nhìn bọn họ bồi dưỡng thanh niên, cho nên thời điểm này, tâm thái còn không chính lời nói, liền muốn hảo hảo nhắc nhở một cái. Bách mạ một cái tiên giới điện thoại chảo cơ phòng sách chương mới nhất trước tiên đọc miễn phí. Chương 960, vượt qua song tinh. Lâm Tử Hoa, Tô Mị, Hà Lâm 3 người đồng thời đột phá thiên giới điện thoại. Bọn hắn đột phá về sau, đồng thời ước định về đi ngủ. Thấy cảnh này, huynh phục nỗi lòng người siêu việt nóng đô cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng mà tốt sau khi cười xong, bọn hắn thật sự có chút bội phục, Lâm Tử Hoa đối với tu hành thận trọng thái độ, so với bọn họ cũng muốn giỏi hơn, bọn hắn mặc dù là người siêu việt, tự nhận là kiến thức so với Lâm Tử Hoa rộng lớn, thế nhưng Lâm Tử Hoa tự hạn chế, để cho bọn họ mặc cảm không bằng. Hiện trường không có một cái người siêu việt cảm thấy, bọn hắn tự hạn chế có thể làm so với Lâm Tử Hoa càng tốt hơn thiên giới điện thoại. Người này không đơn giản, tương lai hắn nhất định danh dương tinh hùng, trở thành trong tinh hà một cái nhân tài ưu tú. Đương nhiên, Văn An Bang nói chuyện nói, về sau, địa cầu chúng ta sẽ dùng hắn làm linh. Không thể nhất bên trọng nhất bên kia, cái kia sở bất phàm cũng là rất lợi hại. Thời điểm này, Lôi Tam Thiên cười nói, tín ngưỡng của hắn sức mạnh, cũng không chỉ là trên địa cầu có thể sử dụng, về sau đã đến địa cầu bên ngoài cũng có thể dùng, chỗ bằng vào chúng ta về sau là muốn lấy hai người kia làm linh. Cũng là, trong tinh hà, hội có càng nhiều sinh mệnh quan tâm hắn, đến lúc đó hắn có thể thu hút ánh mắt cũng càng nhiều thực lực của hắn tốc độ tăng lên cũng sẽ càng ngày càng khủng bố. Văn An ba gật gật đầu, các loại nghỉ hè kết thúc, ta đoán chừng Lâm tựa hoa là có thể đột phá đến người siêu việt rồi, về phần sở bất phàm, chỉ sợ cũng cách cách đột phá đến người siêu việt không xa, hắn gần nhất thực lực tăng lên cực kỳ nhanh, ta nghĩ không bao lâu nữa, chúng ta là có thể cho địa cầu đăng ký thiên tuyển giả rồi. Thời gian một tháng, đã nói rất nhanh. Đối với người tu luyện tới nói, thời gian một tháng, một cái chớp mắt đã trôi qua rồi. Trong một tháng này, những kia người siêu việt, phát điên đồng dạng nỗ lực, tựa hồ dự định thừa thế xông lên. Đem Lâm Tử Hoa thực lực từ Cựu Tinh Điền đến người siêu việt mặt trên. Lâm Tử Hoa cũng đang cố gắng, mỗi ngày bình quân hấp thu gần 100 viên người siêu việt pháp văn, có lúc thậm chí hấp thu hơn 300 viên người siêu việt ngừng tụ tu hành pháp văn. Một tháng qua, mấy ngàn viên pháp văn được Lâm Tử Hoa tiêu hao hết. Rốt cuộc, tại nghỉ hè cái cuối cùng buổi tối, Lâm Tử Hoa hiểu rõ thực lực hoàn toàn đột phá Cựu Tinh Tinh cảnh giới hạ, đột phá trở thành người siêu việt. Lâm Tử Hoa thực lực điền đến người siêu việt thời điểm, toàn bộ chiến thần học phủ được tử khí bao trùm. Vô lượng tử khí đem toàn bộ chiến thần học phủ hoàn toàn bao phủ. Đồng thời Tại đây một buổi tối, Tinh Không Thần Giáo cao tầng chính đang phát sinh máu tanh rít chóp thiên giới điện thoại. Sở Bất Phàm, chả có rất nhiều cộng đồng đảng thành viên, dưới đất mấy trăm mét trong căn cứ trắng trận giết chóc. Khởi động chấp pháp giả thiết giáp. Khởi động chấp pháp giả thiết giáp. Khởi động chấp pháp giả thiết giáp. Tinh Không Thần Giáo hoạch tâm cao tầng hoảng loạn rồi, bọn hắn căn bản là không có nghĩ đến, liên tục hai tháng qua chúng quanh thẩm phán thế gia, cùng thế gia liệu mạng Sở Bất Phàm, nhiên giáng lâm bọn hắn Tinh Không Thần Giáo khu vực trung tâm. Tinh Không Thần Giáo thánh tử, nhìn thấy dường như giống như sát thần không có thể ngăn cản Sở Bất phàm, hầu như hằng mắt vội vã la lớn, khiến người ta khởi động tinh không thần giáo lá bài tẩy, muốn săn giết sợ bất phạm. Chấp pháp giả thiết giáp được sợ bất phàm lấy đi, trên người hắn có không gian thiết bị. Một cái tinh không thần giáo người quản lý nói chuyện nói, sau đó đầu của hắn muốn nổ tung lên, được một cái tinh cảnh võ giả đánh chết, cái này tinh cảnh võ giả hình lĩnh tựu là cộng đồng đảng một thành viên, hắn đã giết cái này tinh không thần giáo người quản lý về sau, không nhị được bĩu môi nói, ồn ào. Sợ bất phàm, ngươi không thể giết ta. Giết ta? Ngày mai tinh không thần giáo liền rối loạn. Tinh không thần giáo thánh tử lớn tiếng nói, không có ta Một vết thánh đao xẹt qua Tinh Không Thần Giáo Thánh từ đầu, Sở Bất phạm chậm rãi đi ra, đem chu vi từng cái đồ vật, thu được Giang Sơn mưu tính bên trong. Chết đi Tinh Không Thần Giáo mới là tốt Tinh Không Thần Giáo. Sở Bất phạm khinh thường hư lạnh một tiếng, muốn kéo dài thời gian, ta sẽ không cho người rồi. Tinh Không Thần Giáo, bắt đầu từ hôm nay, không cần thiết tồn tại. Địa cầu hết thể tín ngưỡng, đô hẳn là quy về ta. Thủ tịch, tiếp đó, chúng ta muốn công bố tin tức này sao? Một cái tinh cảnh võ giả đi tới Sở Bất Phàm bên người, mở miệng dò hỏi, nếu như Tinh Không Thần Giáo thành viên biết bọn hắn tông giáo được dọn dẹp nhất định sẽ cảm thấy rất hài lòng đi. Không muốn công bố, bắt đầu từ hôm nay, Tinh Không Thần Giáo vết tích, gần giống như xưa nay Naydo không tồn tại qua, đây là tốt nhất thiên giới điện thoại. Sở Bất Phàm nói chuyện nói, ngày mai bắt đầu, toàn bộ lưỡi phong cấm Tinh Không Thần Giáo, hết hệ Tinh Không Thần Giáo kiến trúc, đều phải phá hủy, bất kỳ cùng Tinh Không Thần Giáo có liên quan thư tịch, hình ảnh, đều phải thanh trừ. Cái kia nơi này làm sao bây giờ? Vị võ giả kia nghe vậy, sững sốt một chút, sau đó dò hỏi, nơi này rất tiên tiến. Triệt để kiểm tra, xác định không có bất kỳ uy hiếp về sau. Về sau liền làm vì chúng ta cộng đồng đảng một cái làm công nơi đi. Sở Bất Phàm nói chuyện nói, bắt đầu từ hôm nay, nơi này chính là chúng ta cộng đồng đảng. Sở Bất Phàm dứt tiếng, Đông Nhiên khí tức trên người trở nên phiêu miệu lên. Vô lượng tự nhiên khí tức từ Sở Bất Phàm trên người tiết lộ ra ngoài. Đông Nhiên, một người cao lớn tinh thể xuất hiện tại Sở Bất Phàm trước mặt, sau đó cái này tinh thể vụt nhỏ lại, bay vào Sở Bất Phàm giữa chân mày. Thân cách, triệt để luyện hóa. Sở Bất Phàm nở nụ cười, Đông Nhiên nhẹ giọng nói ra, "Ta, Sở Bất Phàm, hiện tại chính là người siêu việt." Sở Bất Phàm thanh âm rất nhỏ, nhưng là tất cả ở trong này hành động cộng đồng đảng viên đều nghe được. Bọn hắn sững sốt một chút, sau đó phản ứng lại, dồn dập hoan hô lên. Người siêu việt. Sở Bất Phàm trở thành người siêu việt rồi, chuyện này đối với cộng đồng đảng tới nói là hỷ sự to lớn. Trở thành người siêu việt Sở Bất Phàm, rất nhanh sẽ tại cái trụ sở này bên trong phát hiện một ít tiểu ân hoạn, dễ dàng liền giải quyết xong. Tại Sở Bất Phàm đột phá trở thành người siêu việt về sau, chỉ cần hắn đem tin tức là đăng báo, hắn tại liên bang bên trong địa vị liền sẽ tự động tăng lên một ít nương nhờ vào cộng đồng đảng tiểu thế ra gia, gia tộc tộc trưởng, thời điểm này kích động đến rơi nước mắt, bọn hắn tuyển đúng rồi, đầu phục cộng đồng đảng, rốt cuộc có thể nhìn thấy kết quả thiên giới điện thoại. Buổi tối hôm đó, cộng đồng đảng đem sự bất phàm đột phá trở thành người siêu việt tin tức, công bố ở trên internet. Cũng trong lúc đó, bất kỳ cùng tinh không thần giáo có liên quan nội dung, văn chương cũng bắt đầu tại trên internet được cắt bỏ, thậm chí tinh không thần giáo vài chữ, đô đánh không ra. Bất kể là gạch vẩn, hay là dùng khoảng cách phù hiệu thay thế, cũng không được, chỉ cần bị phát hiện hệ thống trí tuệ nhân tạo đo lường đến, lập tức đã bị cắt bỏ. Sở Bất Phàm đang đột phá trở thành người siêu việt về sau, hạn tại liên bang quyền hạn liền tăng lên tới cao cấp nhất. Liên bang xác định sở thực lực bất phàm phương pháp rất đơn giản, chỉ cần thế giới giả lập internet tại sở bất phàm tiếp nhập hương nghị võng lạc thời điểm, liền có thể xác định sở bất phàm thực lực. Sở bất phàm trở thành liên bang thái thượng trưởng lão, đầu tiên liền vận dụng quyền lợi của mình, toàn diện thanh lý tinh không thần giáo vết tích. Làm sự tình các loại an bài xong xuôi về sau, đã là buổi tối 12 giờ, ngày mùng ngày 1 tháng 9 học sinh báo danh khai giảng thời gian cũng bắt đầu. Chiến thần học phủ, vào lúc này phát ra quảng cáo, chúc mừng Lâm Tử Hoa, Sở Bắc Phạm đồng học trở thành trưởng ta xây dựng tới nay mạnh nhất học sinh, thành công đột phá đến người siêu việt cảnh giới. Lâm Tử Hoa cũng đột phá đến người siêu việt cảnh giới. Khi tin tức kia công bố ra về sau, toàn bộ thế giới vì đó sôi trào. Buổi tối hôm nay, nhất định ai cũng không ngủ được. Toàn diện thanh lý tinh không thần giáo vết tích. Buổi tối hôm đó, Văn An bang phó tổng thống tại liên bang bên trong hạ mệnh lệnh, hiện thực ở trong hết thảy cùng Tinh Không Thần Giáo có liên quan kiến trúc, bằng hiệu, toàn diện thanh lý mất. Ta muốn tại trong vòng nửa tháng Trên địa cầu nhìn thấy không đến bất kỳ cùng tinh không thần giáo có liên quan tiêu chí cùng 논 luận. Không phục tụng người, giết không tha. Bách mạ một cái tiên giới điện thoại chào cơ phòng sách chương mới nhất trước tiên đọc miễn phí. Chương 961, mở ra công pháp. Toàn bộ chính phủ liên bang, đồng nhiên lộ ra giữ tợn giang nhanh, giơ lên trong tay đồ đao, đối tinh không thần giáo bắt đầu toàn diện thanh lý. Tinh không thần giáo phần tử ngoan cố, dồn dập bị giết chết, không phải phần tử ngoan cố, chỉ yếu hơi có chút do dự, cũng bị giết chết. Đầu người cuộn, máu chảy thành sông. Toàn bộ thế giới địa cầu hoàn toàn văn động. Nhưng mà Bất kể là chính phủ vẫn là dân gian, đâu không cho phép bất luận người nào đang thảo luận tôn giáo sự tỉnh, cho nên chấn động dĩ nhiên đặc biệt tiểu. Chính phủ liên bang lần này bỗng nhiên triển hiện giằng nanh, để không biết bao nhiêu người chấn kinh rồi. Ngoài ra, lần này đi ra săn giết tinh không thần giáo người, có rất nhiều nguyên lai like chính là tín giáo, những tin tức này bạo lộ ra về sau, không biết bao nhiêu người tín ngưỡng hỏng mất. Tại những người này tín ngưỡng hỏng mất thời điểm, chính phủ liên bang cũng đang phái người tuyên truyền cộng đồng lý niệm, nếu là tinh không thần giáo người không chấp nhận loại này lý niệm, các loại đợi bọn hắn cũng là đồ đao thiên giới điện thoại. Mây Mẫn là Tinh Không Thần Giáo làm nhiều việc ác, được sở bất phạm liên tục thẩm phán, cho nên nó đã mất đi rất nhiều dân chúng cơ sở. Bây giờ chính phủ liên bang dơ lên trong tay máu tanh đồ đao, tuy rằng khiến rất nhiều người không thít đứng, thậm chí có rất nhiều người phản đối, thế nhưng những này số ít người phản đối, không lật lời âm đô tuyên bố đi ra, căn bản cũng không hội có bao nhiêu ảnh hưởng. Bây giờ liên bang dùng lực lượng cường đại, hoàn toàn giam giữ dư luận. Không có dư luận, Tinh Không Thần Giáo tuy rằng tử thương nặng nghề, nhân loại tuy rằng rung chuyển không nhỏ, thế nhưng đối đại đa số người mà nói, đặc biệt là server China, rất nhiều người đâu cảm thấy Nơi này phi thường bình tĩnh. Mạnh mẽ chính phủ liên bang, thời khắc này để không biết bao nhiêu thế giả trong lòng rét run. Chính phủ liên bang bên trong, vô số tinh không thần giáo giáo đồ được nhốt lại, nhốt ở không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài địa phương, chỉ có tương lai có thể thông qua sàng lọc mới có thể đi ra. Phân rõ sàng lọc, cũng cần các loại, ít nhất phải các loại lầm Tử Hoa trên địa cầu thành công đăng ký trở thành thiên tuyển giả về sau mới có thể đi ra ngoài. Tinh không thần giáo, được người siêu việt nhóm dùng trên thế giới này mạnh nhất quyền lợi ép xuống. Lấy tư cách người siêu việt hội nghị thành viên Lâm Tử Hoa, tại thấy cảnh này về sau, Hắn liền triệt để rõ ràng, sự lựa chọn của hắn là đúng. Quả nhiên, tất cả lý luận đều cần thực lực đến bảo đảm. Sở Bất Phàm hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, "Ta cuối cùng đã rõ ràng, người tại sao nói thực lực mới là cuối cùng có thể quyết định hết thể đạo lý?" Cái kia là đương nhiên, tại người võ giả này làm đầu thế giới, thực lực quyết định tất cả. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời cười nói, "Cuối cùng hết thể tất cả đều phải xem thực lực mới được, nếu như là hòa bình nhân đại, khả năng chính là so với ai khác đầu càng thông minh. Võ lực cường đại mặc dù có tác dụng, nhưng càng nhiều là vị trí tuệ phục vụ." Sở Bất Phàm gật gật đầu, sau đó lại mở miệng nói chuyện nói, ngươi nói có đạo lý, nhưng là tình huống của ta lại có một ít không giống nhau thiên giới điện thoại. Nếu như không có tiền kỳ ta đi nơi danh tiếng, ta căn bản là không có biện pháp thu hoạch nhiều như vậy tín ngưỡng sức mạnh, tiến bộ cũng sẽ không là rõ ràng như vậy. Có phần đạo lý, không phải cứng nhắc dập khuôn. Lâm Tử Hoa nở nụ cười, "Được rồi, chúng ta không cần thảo luận chuyện này, tiếp đó, ta dự định đối với toàn bộ xã hội công bố một ít công pháp." Công pháp? Sở Bất Phàm nghe vậy, có phần bất ngờ, "Tử Hoa, hiện tại một ít tiểu thế gia, nhưng là không có công pháp." Ngươi công bố công pháp lời nói, e sợ sẽ khiến cho phiền vái không nhỏ rồi. Ta biết." Lâm Tử Hoa gật gật đầu, "Nhưng là không công bố công pháp, nhân loại làm sao đi tới thời đại mới? Ta biết một ít thế gian nội tình, khả năng từ đây biến mất, nhưng là chúng ta nhất định phải làm như vậy. Mặt khác, vì phổ biến chúng ta cộng đồng lý niệm, công pháp đầu tiên liền trước chỉ có thể gia nhập chúng ta cộng đồng đảng nhân tu luyện, nếu như ai đánh cắp công pháp của chúng ta, như vậy liền dựa theo liên bang pháp luật tiến hành truy cứu, nói thí dụ như, sắp loạn học chúng ta công pháp người lành liệt, hoặc là bắt lại hình phạt." hoặc là để cho bọn họ cho chúng ta công tác 10 năm. Công tác 10 năm. Lời nói như vậy, rất nhiều võ giả e sợ sẽ chọn cái này. Sở Bất Phàm nghe vậy, nhất thời nói chuyện nói, ta nhưng là kiến thức rất đa số công pháp, nguyện ý nhẫn nhục phụ chọn người, chỉ là 10 năm thời gian làm việc. Lại đáng là gì đâu này? Ừm. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, như vậy không rất tốt sao? Chúng ta cộng đồng đảng không đủ nhân lực, có công pháp lay tư cách thúc đẩy, lập tức liền không cần lo lắng sức lao động vấn đề. Đương nhiên cộng đồng trong đảng bộ công pháp nhất định phải cao minh một điểm, phổ thông trụ cột công pháp có thể cho chúng ta thành viên vòng ngoài sử dụng. Phạm La nguyện ý cùng với chúng ta người, chúng ta cũng có thể chia lại một chút chỗ tốt cho bọn họ. Sở Bất Phạm vừa nghe Lâm Tử Hoa lời này, nhất thời cảm giác được vô cùng tốt. Hai người tiếp đó, bắt đầu nhằm vào công pháp vấn đề thảo luận lên. Rất nhanh, bọn hắn liền có bước đầu phương án, thời điểm này, muốn để cái phương án này mở rộng đi xuống, liền cần còn lại người siêu việt ủng hộ. Lấy tư cách người siêu việt, nhất cử nhất động, ảnh hưởng lớn vô cùng, làm sao bảo đảm đàng thi hành một ít mới biện pháp lúc sẽ không bị người lợi dụng sơ hở, sẽ không khiến cho xã hội Cái này liền cần những người khác chống đỡ. Nếu như có thể đạt được còn lại người siêu việt chống đỡ, như vậy chuyện này phổ biến, hỗ trợ nên vô cùng dễ dàng thiên giới điện thoại. Cho nên rất nhanh, tại Lâm Tử Hoa cùng sở bất phàm có bước đầu ý kiến về sau, bọn hắn liền liên hệ còn lại người siêu việt, chuẩn bị đối cho toàn thế giới nhân dân công pháp sự tình, tiến hành thương thảo. Người siêu việt hội nghị, lần thứ 2 mở ra. Trên địa cầu, hiện hữu 12 tên người siêu việt hội tụ lại với nhau, vì Lâm Tử Hoa cùng sở bất Phạm cung cấp nội dung thương nghị. Ta cảm thấy ý nghĩ này rất tốt, tiên công bố một bộ đơn giản công pháp, cái này có thể Lôi Tam Thiên đầu tiên liền biểu thị ra đối với mình học sinh chống đỡ, địa cầu nhân loại, chẳng mấy chốc sẽ cùng văn minh ở tinh cầu khác tiếp nối rồi, làm sao thu được địa vị, ngoại trừ Lâm Tử Hoa cùng sở bất phàm thực lực muốn tăng lên bên ngoài, địa cầu chúng ta thực lực cũng muốn tăng lên. Nếu như địa cầu thực lực không hề tăng lên, về sau cùng ngoại tinh tiếp xúc, phải làm gì? Cái vấn đề này làm hiện thực, hoàn toàn không có cách nào chống tránh. Ta cảm thấy học trò ta cung cấp đồ vật rất tốt, có thể cân nhắc. Thời điểm này, Nhạc Bất Quần nói chuyện nói, "Bất quá, chúng ta có thể lấy ra phương án của chúng ta, cho khai thần nhìn một chút." khiến hắn đến xác định công pháp của chúng ta truyền bá cường độ cùng đẳng cấp. Thời điểm này, Ninh Tinh Tuyết cũng nói rồi, nàng tự nhiên là chống đỡ nam nhân của mình, ta cũng tán thành lầm tự hoa cùng sở bất phàm công pháp kế hoạch, về phần công pháp hẳn là khai phóng đến đẳng cấp nào, mời khai thần xem xuống vũ trụ bên ngoài đại đa số người dùng công pháp là cái dạng gì đẳng cấp, chúng ta tiểu phóng ra dạng gì đẳng cấp, hoặc là, có thể cân nhắc hơi chút hạ thấp một cái nửa cấp bậc dáng giúp như vậy, tránh khỏi gây nên hữu tâm nhân chú ý. Ngoại trừ tán thành cái kế hoạch này, Ninh Tinh Tuyết cũng làm càng thêm cặn kẽ bổ sung cùng càng nhiều hơn cân nhắc. Hai người này chồng hát vợ theo bộ dáng, để những người khác người siêu việt cảm giác bị người cho thanh tú một cái ân ái, bất quá bọn hắn cũng không phủ nhận, Nhạc Bất quần nói với Ninh Tĩnh Tuyết lời nói, phi thường có đạo lý. Bách mạ một cái tiên giới điện thoại chào cơ phòng sách trương mới nhất trước tiên đọc miễn phí. Chương 962, đăng ký thiên tuyển giả. Người siêu việt nhóm cũng không khuyết thiếu công pháp. Đối với một ít phổ thông công pháp, người siêu việt nhóm cũng là làm không sao cả. Cuối cùng trải qua mọi người thương nghị, nhận định mở ra công pháp có thể được, cho nên chuyện này cứ như vậy định xuống. Về phần mở ra cái dạng gì cấp bậc công pháp mọi người liền chính mình lấy ra một loạt công pháp đi ra, từng cái giai tầng đều có, gửi đi cho Khai Thần, mời Khai Thần nhìn xem làm như vậy có cần thiết hay không. Kết quả Khai Thần lần này hồi âm tốc độ cực nhanh, trực tiếp trở về một bộ công pháp lại đây. Sau đó, Khai Thần trả về mấy cái tin nhắn ngắn, sẽ không có tin tức tiên giới điện thoại. Khai Thần hồi phục nội dung tin nhắn như sau: Tinh Hà Đế quốc thông dụng công pháp mở rộng phần món ăn, 100.000 ngân hà tệ một bộ. Tinh Hà Đế quốc đối với hành tinh có sự sống phát hiện cùng bồi dưỡng, là phi thường coi trọng, phàm là tân sách tinh cầu cũng có thể tu luyện tinh hà đế quốc thông dụng mở rộng công pháp. Môn công pháp này có thể từ tinh hà đế quốc mua, cũng có thể từ hắn trong tay người khác mua, tinh hà đế quốc cũng không bao lớn hạn chế. Công pháp cơ bản vì toàn dân tu hành công pháp, bên trong các loại công pháp vì công vụ viên công pháp, cao các loại công pháp vì quân đội công pháp, siêu các loại công pháp tinh tinh bóng bên trong có độ xuất cống hiến người công pháp. Khai thần trở về như vậy tin tức về sau, liền không nói gì nội dung. Đông đảo người siêu Việt sau khi xem xong, liền lần nữa thương nghị lên. Đã như vậy, như vậy liền bắt đầu mở rộng bộ công pháp này đi. Như vậy cũng tốt. Ngày mai sẽ bắt đầu mở rộng. Nếu như nói chính phủ liên bang trắng chợt bắt lấy, tiêu trừ tinh không thần giáo vết tích là một cây gậy hung hăng gõ tại trên xã hội, như vậy kế tiếp liên bang bỗng nhiên tuyên bố công bố pháp văn công pháp, đối với cái này xã hội tới nói, chính là một cái to lớn táo ngọn, một cái khiến người tâm động táo ngọn. Đại đồng gia táo ngọn sách lược tổ hợp lại đến, toàn bộ trong xã hội tức sẽ sinh ra rung chuyển, lập tức lắng xuống. Bởi vì không dẹp loạn, liền không lấy được công pháp. Muốn muốn công pháp người, nhất định phải hứa hẹn từ đây quên tinh không thần giáo bốn chữ này. Có công pháp hấp dẫn Tinh không thần giáo không gian sinh tồn, bắt đầu triệt để tiêu vong con đường. Theo càng ngày càng nhiều người tu hành bắt đầu địa cầu thực lực tổng hợp, bắt đầu tăng lên tiên giới điện thoại. Đương nhiên thời điểm này, rất nhiều thế gia đều hứng chịu tới nghiêm trọng xung kích, vốn là có một bộ công pháp, cũng đã có thể dẫn trước người bình thường. Nhưng là thời điểm này phát xuất hiện công pháp của mình không đáng giá, dĩ nhiên không bằng liên bang công vụ viên công pháp đáng giá, trong lòng chiến lệnh có thể tưởng tượng được. Đương nhiên thời điểm này, mấy cái siêu cấp học phủ liền tuyên bố bọn hắn đều sẽ trong trường học phụ cấp cao các loại công pháp, đối với biểu hiện học sinh ưu tú có thể khen thưởng siêu các loại công pháp. Siêu các loại công pháp đều là nhất lưu công pháp, thuộc về có thể tu hành đến người siêu việt công pháp. Loại công pháp này, tại liên bang bên trong chỉ có đại gia tộc mới có. Đương nhiên hiện nay môn công pháp này chỉ có thể thông qua chiến thần học phủ đến thu được. Mặc khác người siêu việt nón cung ký hạ mệnh lệnh, bất luận người nào cũng không thể học trộm siêu các loại công pháp, một khi phát hiện, đem hội truy cứu tới cùng, đồng thời ít nhất phải được trừng phạt 500 năm lao dịch. Tại công pháp vừa vận công bố lúc mới bắt đầu, tự nhiên là có rất nhiều vấn đề yếu lần lượt chỉnh lý. Cho nên bắt đầu, liên bang chế định quy tắc là so sánh nghiêm nghị. May mắn là bởi vì tinh không thần giáo sự tình, chính phủ liên bang lực uy hiếp trả rất lớn, rất mạnh, cho nên giai đoạn này có thể nhất định có thể vững vàng vượt qua, liên bang yêu cầu toàn bộ xã hội đều có thể rất tốt tuân thủ. Thời điểm này, thiên tuyển giả đăng ký xin chứng tự cũng đã bắt đầu rồi. Thông qua thế giới giả lập internet, Lâm Tử Hoa xem nhạc bất quần bọn hắn lấy để cử thân phận của người, bắt đầu xin thiên tuyển giả tinh cầu đăng ký. Cái này xin đi qua đó, đợi gần như hơn 10 phút. Thế giới giả lập kia rất nhanh sẽ phản hồi về đến rồi. Yêu cầu trăm năm trong vòng người siêu việt đem chính mình tần suất gửi đi xuất đến thiên giới điện thoại. Lâm Tử Hoa cùng Sở Bất Phàm lập tức dựa theo yêu cầu, bắt đầu thôi thúc của mình pháp văn sức mạnh. Không bao lâu, Lâm Tử Hoa cùng Sở Bất Phàm tần suất đã bị nhờ kỹ, thông qua được đặc thủ thông đạo, đưa đến tinh hà đế quốc độ ngành liên quan. Sau đó, tạm thời sẽ không có sau đó rồi. Như vậy liền kết thúc. Làm xong chuyện này về sau, Sở Bất Phàm nhìn một chút thế giới giả lập đưa vào cẩm bảng, Thường Văn An bang hỏi, "Phó tổng thống, kế tiếp công chuyện của ta?" "Không có." Văn An bang hồi đáp, "Chuyện của các ngươi làm xong." Vậy thì tốt." Lâm Tử Hoa dứt tiếng, xoay người rời đi rồi. Sở Bất Phàm nhìn một chút Lâm Tử Hoa bóng lưng, lắc lắc đầu, cũng đi theo rời khỏi. Tinh Không xa xôi ở ngoài, Khai Thần ở một cái quan phương hậu trường, lặng lặng nhìn Địa Cầu đang tiến hành Thiên Tuyển Giả khảo hạch thời điểm, biểu lộ một trận bình tĩnh. Không có tiến vào Tinh Không Thần Giáo quan chức xét duyệt danh sách bên trong. Đương nhiên, Khai Thần nhìn thấy một cái khiến hắn làm chuyện vui, vậy thì tốt, chỉ cần không có Tinh Không Thần Giáo quấy rầy, Địa Cầu phát triển hội ổn định rất nhiều. Nếu mà có được Tinh Không Thần Giáo quấy rầy, như vậy Địa Cầu phát triển, liền không thể nào được trước. Tinh không thần giáo trải qua địa phương, thường thường làm tự đoàn, hoặc là đại phát triển, hoặc là đại tiêu điều. Nếu như đại phát triển trả khá một chút, địa cầu tuy rằng khả năng tạm thời mất đi tín ưỡng, thế nhưng đại tiêu điều lời nói, địa cầu một khi quá rồi bảo vệ thời gian, hậu quả khó mà lường được. Một cái tinh cầu không có phát triển, làm không tốt liền sẽ trở thành nô lệ tinh cầu, cuối cùng tinh cầu bản thân cũng sẽ bởi vì tài nguyên bị người quá độ khai thác mà diệt vong. Xem ra, địa cầu vẫn tương đối may mắn, gần nhất rất nhiều tân chú sách hành tinh có sự sống danh sách, đô tiến vào tinh không thần giáo bản đồ. Bây giờ cá bóng cuối cùng cũng coi như không có rơi vào trong nguy cơ thiên giới điện thoại. Khai thần nợ nụ cười, quả nhiên, ta chiếm được tin tức là chính xác, phát hiện 30 tuổi trong vòng tiên tuyển giả, Tinh Hà Đế quốc phía trên càng thêm siêu nhiên tồn tại, có kế hoạch lớn muốn làm. Tiếp đó, đúng là hiểu rõ địa cầu danh sách sẽ gặp phải người, hắn có gì vui được, có những gì chán ghét đồ vật rồi. Sau đó, sợ bất phàm cảm thấy thế nào tiếp đón liền là chuyện quan trọng nhất rồi. Tinh cầu không nhất định phải có Tinh Hà Đế quốc giả ưa thích đồ vật, thế nhưng người sứ giả này chán ghét đồ vật, đó là nhất định phải tránh khỏi. Không bị yêu thích là tình huống bình thường, không có bất cứ người nào dám cam đoan chính mình cùng người khác vừa thấy mặt đã vô cùng chịu đến hoàn nên, đồng dạng cũng không có cái nào cái tinh, cầu dám khẳng định chính mình cùng tinh hà đế quốc sứ giả tiếp xúc, liền có thể có được đối phương niềm vui, được đối phương yêu thích. Tại khai thần xem ra, địa cầu đầu tiên không thể được chẳng ghét, mà khác cũng không thể bị người quá mức yêu thích, bởi vì người khác rất ưa thích đồ vật, cũng rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Từng cái mới hành tinh có sự sống danh sách, được xét duyệt thông qua. Rốt cuộc, đã đến địa cầu. Đang nhìn đến địa cầu được so sánh phân tán tự do độ ngành xét duyệt đi qua về sau, Khai thần thở phào nhẹ nhõm. So sánh tự do nhẹ nhõm bộ ngành, tuy rằng không thể cho địa cầu mang đến bao nhiêu tài nguyên, thế nhưng là có thể dành cho địa cầu tốt đẹp tự chủ phát triển hoàn cảnh, đây đối với địa cầu tăng lên có trọng đại tác dụng. Mặt khác, cái ngành này bên trong có rất nhiều đại nhân vật, nếu như địa cầu được đại nhân vật xem trọng lời nói, như vậy đến tiếp sau phát triển liền không được rồi rồi. Đóng lại có thể kiểm tra danh sách xét duyệt hậu trường, Khai thần khỏe miệng treo lên một nụ cười, địa cầu xét duyệt mặc dù không có tưởng tượng tốt như vậy, nhưng không, không tính rất kém cỏi rồi. Hơn nữa còn có thể như mua vé sổ số như thế chờ mong một cái, vạn nhất chúng thường đã nhận được đại nhân vật chú ý đâu này. Bạch mạ một cái tiên giới điện thoại chào cơ phòng sách chương mới nhất trước tiên đọc miễn phí. Chương 963, cẩn thận được cường giả. Chúc mừng chư vị, các người đề cử thiên truyện giả khảo hạch đã thông qua xét duyệt, ta là tới tự tự do liên minh liên bang công vụ viên ngân hà tự tại, đồng thời ta cũng là ngân hà hoàng tộc thành viên, nửa tháng về sau, ta sẽ dẫn tương quan thiết bị đi tới tinh cầu của các người, mời các người làm tốt thiên giả tại chỗ khảo nghiệm chuẩn bị chỉ cần chứng minh ông trời của các ngươi tuyển người tần suất không có dối trá, tuổi tác phù hợp yêu cầu, các ngươi sắp nhận được đại lượng khen thưởng thiên giới điện thoại. Khi tin tức kia truyền đến địa cầu thời điểm, địa cầu sôi trào khắp chốn. Má Khác, Khai Thần cũng thật cao hứng, hắn không nghĩ tới, địa cầu thật sự chúng thưởng rồi. Ngân Hà tự Tại, Khai Thần nhận thức, hơn nữa Ngân Hà tự Tại cùng Khai Thần quan hệ vô cùng tốt. Đối với Ngân Hà tự Tại tính cách, Khai Thần hiểu rõ vô cùng. Người này, thích nhất người khác định sau đó hắn một trận khiếm tổn, tiếp lấy hắn lại triển lộ điểm phi phàm thủ đoạn. Để phát hiện người khác vô hắn mông ngỡ kỳ thực chỉ là miêu tả một sự thật, vô hình trung ra bộ một cái bước. Có thể nói Ngân Hà tự tại là một cái phi thường kỳ diệu người, người như vậy nếu như kết bạn lời nói, hội trò chuyện rất cởi mở tâm. Cho nên rất nhanh, Khai Thần liền lặng lẽ đem Ngân Hà tự tại một ít gì đó, cho địa cầu người siêu việt nhóm phản hồi. Đây là một cái sang sảng người, đối phương ưa thích cái dạng gì, chán ghét cái gì, đều sẽ làm trực tiếp. Vân An Bang sau khi xem xong, nhất thời cười nói, ta cho rằng, đối phương biểu hiện ra không thích thời điểm Chúng ta có thể trực tiếp đem không nghĩ tới chúng ta dĩ nhiên lấy lòng thất bại nói ra. Hắn không phải yêu thích trang bước sao? Chúng ta nhường lối hắn trang bước, đương nhiên, chúng ta cũng không cần hết sức, chỉ phải học thẳng thắn là được rồi. Người ở chỗ này đều là người siêu việt, bọn hắn biết có vài thứ có thể hết sức, bởi vì người khác biết người đây là vì bọn họ làm ra nỗ lực, hội để cho bọn họ rất vui vẻ. Không phải là tất cả mọi chuyện cũng có thể cố ý thiên giới điện thoại. Cho nên làm sao nắm bóp trừ mực là một cái chuyện rất trọng yếu. Văn An Bang cảm thấy, địa cầu cần nhất chính là đối cường loại này chân thành, nhiệt thành hoan Nếu như không thể chân thành làm sao bây giờ? Chăm chú phân tích chân thành cần phải, chăm chú suy nghĩ tại sao phải chân thành. Làm tư tưởng của một người điều chỉnh tốt về sau, hành động lên, một cách tự nhiên hội thuận lợi rất nhiều. Liên tục mở ra mấy ngày hội nghị về sau, mọi người quan niệm điều chỉnh được rồi, rõ ràng rõ ràng người ngoài hành tinh đến ý nghĩa về sau, là một ít thản nhiên hành vi, cũng không coi vào đâu. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa cùng Sở Bất Phàm cũng bắt đầu hiểu rõ thiên tuyển giả sự tình rồi. Cái này thiên tuyển giả là tình huống thế nào đâu này? Thông qua khai thần phát trở về tình báo Lâm Tử Hoa phát hiện thiên tuyển giả tài nguyên rất nhiều, tu luyện có thể vô cùng thoải mái, nhưng là không tốt lắm, bởi vì mỗi một năm, thiên tuyển giả đều phải tiến hành thi đấu, sẽ ở di tích bên trong tiến hành khảo hạch rèn luyện, xếp hạng phía trước có thể đạt được nhiều tư nguyên hơn, mà liên tục 30 lần xếp hạng cuối cùng thiên tuyển giả, tiêu khả năng hội bị loại bỏ, sau đó trở thành tinh hà đế quốc phi thường phổ thông một tên viên trước. Thời điểm này, trừ Phi Quê Hương tại trong vòng trăm năm xuất hiện mới tuổi trẻ người siêu việt, bằng không Quê Hương trên căn bản tuyên cáo xong đời. Đến lúc đó, thiên tuyển giả Quê Hương bị người chiếm lấy, Quê Hương bộ tộc bị nô dịch rồi khả năng từ đây không nhấc nổi đầu lên. Xem ra, nhiệm vụ của chúng ta rất nặng a. Sở Bất Phàm xem xong tin tức này về sau, nhất thời nói chuyện nói, các loại chúng ta đã đến ngoại giới, ta cần càng thêm Trương Dương, bởi vì ta Trương Dương có thể cho ta cung cấp càng nhiều hơn tín ngưỡng sức mạnh. Đối với Sở Bất Phàm tới nói, tín ngưỡng sức mạnh cũng không nhất định yếu xung mãi, hắn tâm tình của hắn cũng có thể khiến hắn thu hoạch tín ngưỡng sức mạnh, tỉ như chẳng ghét, ngạc nhiên vân vân đối với hắn sinh ra cảm giác tâm tình, đô tính làm tín ngưỡng sức mạnh. Cho nên Sở Bất Phàm muốn tín ngưỡng sức mạnh, chỉ cần Cương Dương là được rồi. Ý nghĩ này rất tốt thiên giới điện thoại. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, ta liền phụ trách trợ công đi, tại thích hợp thời kỳ ra tay giúp người giải quyết vấn đề. Được. Sở Bất Phàm nợ nụ cười chúng ta liên thủ, để người ngoài hành tinh nó biết, người điệu cầu chính thức tiến vào vũ trụ này về sau, sẽ trở thành trong tinh hà ghê gớm tồn tại. Lâm Tử Hoa cùng Sở Bất Phàm bắt đầu đem người ngoài hành tinh tin tức. Nói cho người ở bên cạnh, đồng thời, bọn hắn tự nhiên không có quên đem thiên tuyển giả sự tình nói cho người ở bên cạnh. Tại phát hiện Lâm Tử Hoa cùng Sở Bất Phàm muốn rời khỏi, đi làm cái gì thiên tuyển giả cũng không biết lúc nào có thể lúc trở lại, Tô Mị cùng Hà Lâm thật là không bỏ được. Lý Như Ý liền phi thường thương tâm, sau đó trở nên phá lệ xìu si quèn lên. Đương nhiên Tô Mị cùng Hà Lâm cũng mỗi ngày đi theo Lâm Tử Hoa, các nàng hận không thể mỗi thời mỗi khắc mỗi một giây đô cùng ở Lâm Tử Hoa bên người, bất kể là tu luyện vẫn là làm chuyện gì, đều phải đồng thời. Ta muốn cùng ngươi đồng thời, theo tới trăn mấy đến. Tô Mị hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, như vậy ta là có thể thời gian rất lâu không cần nghĩ ngươi rồi. Đúng. Hà Lâm nói chuyện nói, đối với ngươi chán mấy rồi? có thể để cho chúng ta không cần nghĩ ngươi thật nhiều năm. Những câu nói này, nhìn như yếu ớt bỏ, nhưng trên thực tế là tối cảm nhân, bởi vì trực tiếp đem cảm tình biểu đạt ra đến, đến rồi. Lâm Tử Hoa kỳ thực cũng có chút không nỡ bỏ, thế nhưng cái này hết cách rồi, có lúc muốn có được, nhất định phải trả giá. Phấn đấu thời điểm, thường thường hội tràn đầy cô tịch cùng kiên kỵ. Đang đối mặt đại vũ trụ bình đài trên sự tình, Lâm Tử Hoa không dám trực tiếp mang theo các nàng đi mạo hiểm. Các nàng cũng rõ ràng, tại Lâm Tử Hoa còn không hiểu được tình huống thời điểm, không dám mang theo các nàng đi mạo hiểm. Ta quyết định Về sau ẩn nút đi hảo hảo tu luyện thiên giới điện thoại. Thời điểm này, Tô Mị nói chuyện nói, thật tốt vì ngươi bảo thủ nội tâm của ta cùng thân thể. Ừm, còn có ta. Hà Lâm cũng nói rồi, Tử Hoa, chúng ta vì ngươi bảo thủ nội tâm, ngươi sẽ vì chúng ta làm sao như vậy? Đương nhiên biết. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời cười hồi đáp, điểm ấy không thể nghi ngờ, các ngươi sẽ không còn có tỷ muội tăng gộp lại được rồi. Khó nói nha, nếu như một người phụ nữ thực lực đủ mạnh, không phải muốn gả cho ngươi, ngươi không thể không tiếp thu. Tô Mị nghe vậy, lại đầu nói, hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt. Nếu có người mạnh mẽ gả cho ngươi, ngươi hay là trước tiếp nhận đi. Nói như vậy thích hợp sao?" Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời có phần không nói gì. Cái này thật giống không phải tiếp nhận vấn đề, mà là hắn được cái kia mạnh vấn đề. Hà Lâm nói chuyện nói, vi phạm nam nhân ý chí, mạnh mẽ yêu cầu kết hôn, cái này cưỡng gian khác nhau ở chỗ nào? Cái này? Lâm Tử Hoa nghe đến đó, có phần thẹn thủng, các ngươi suy nghĩ nhiều quá, không sẽ xảy ra chuyện như vậy. Vũ trụ lớn như vậy, ngươi nhưng đừng tưởng rằng loại chuyện này sẽ không phát sinh. Tô Mị nhìn xem Lâm Tử Hoa, biểu lộ nhưng có chút nghiêm túc, thích đương phòng bị là cần thiết. Được, vậy ta liền chú ý một điểm. Lâm Tử Hoa có phần dở khóc dở cười, phàm là có khả năng sẽ muốn muốn gả cho của ta khắp phái, chỉ cần người yêu thích ta cái gì, ta liền đổi cái gì, có thể lâm an. Như vậy có thể sẽ có phản hiệu quả. Hà Lâm nở đủ cười, đồ chơi gây nên người khác chú ý, người trái lại phiền toái hơn, thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Tô Mị gật gật đầu, ừm, cứ như vậy. Lâm Tử Hoa bó tay rồi, nếu là thuận theo tự nhiên, các nàng cần gì phải nói như vậy, đây không phải tự tìm phiền nhiễu sao? Mạnh mã mạ một cái tiên giới điện thoại chào cơ phòng sách trương mới nhất trước tiên đọc miễn phí. Chương 964, ngân hà hoàn tổng. Lâm Tử Hoa đột phá đến người siêu việt về sau, tu hành tốc độ thật chậm lại thiên giới điện thoại. Tuy rằng mỗi ngày Lâm Tử Hoa sẽ phi thăng đến trên không nuốt trôi tinh thần lực lượng, nhưng mà lại như mỗi bão biển. Một tháng qua, Lâm Tử Hoa cũng là ổn định nhất tinh người siêu việt mà thôi, sau đó hắn mỗi ngày tu luyện, hầu như không cảm giác được mình ở tiến bộ. Lộ đi, chúng ta chính là như vậy dày vò, người tính may mắn, ta nhịn đến lục tinh người siêu việt về sau, hầu như không cảm giác được mình ở tiến bộ. Chúng ta đến lúc này đã không tìm được đi tới đường, mỗi một bước tăng lên đều là tìm tỏi bên trong đi tới. Lâm Tử Hoa, vận khí của ngươi tính là không tồi rồi, ngươi hẳn phải biết, trở thành tiên truyện giả rất nguy hiểm, nhưng cái này cũng là một cơ hội, chí ít các ngươi có thể có cơ hội lấy được so với chúng ta càng tốt hơn công pháp, đạt được càng cường đại hơn công pháp. Rất nhiều người siêu việt phát hiện Lâm Tử Hoa hầu như không làm sao tăng lên về sau, dồn dập cho Lâm Tử Hoa giảng giải khởi bọn hắn đi qua gặp khó khăn đến. Thời điểm này, Sở Bất Phàm vẫn còn đang làm náo động, nhưng mà thực lực của hắn tăng lên cũng chậm một ít. Đương nhiên gần nhất cũng xảy ra một việc lớn, cái kia chính là phi thuyền di tích biến mất rồi. Phi thuyền di tích là đột nhiên biến mất, cũng không ai biết nó là làm sao biến mất. Thời điểm này, ngoại trừ Lâm Tử Hoa biết là tình huống thế nào bên ngoài, không có ai biết, Sở Bất Phàm đã nhận được to lớn tài nguyên. Sở Bất Phàm đã nhận được di tích phi thuyền về sau, tu hành tốc độ cũng rất nhanh, lại qua một tháng, tại Lâm Tử Hoa cảnh giới không làm sao tăng lên dưới tình huống, hắn đã đến nhị tinh người siêu việt cảnh giới, cái này tốc độ tiến bộ, để lão bài người siêu việt nhóm đô Thật vất vả vượt qua Lâm Tử Hoa. Sở Bất Phàm tự nhiên có phần đắc sắc, liền tìm Lâm Tử Hoa luật bàn, kết quả liên tục 10 lần luật bàn, hắn đều là vừa đối mặt được Lâm Tử Hoa ung dung miêu sát. Sở Bất Phàm phát hiện, hắn tuy rằng về mặt cảnh giới mặt vượt qua Lâm Tử Hoa rồi, kết quả sức chiến đấu tại Lâm Tử Hoa trước mặt vô cùng thê thảm thiên giới điện thoại. Người đến cùng có thể miêu sát mấy sao người siêu việt. Luận bàn qua đi, Sở Bất Phàm hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, người dáng dấp này, chúng ta còn có thể hay không thể khoái trá trao đổi? Người nói xem. Lâm Tử Hoa nghe vậy, mỉm cười hỏi ngược lại, lẽ nào ngươi cho là ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Sở Bất Phàm nghe xong những câu nói này, biểu lộ tựa hổ có chút không nói gì, người dĩ nhiên đối ta còn muốn ẩn giấu, còn có thể hay không thể thật tốt làm bằng hữu. Lâm Tử Hoa sức chiến đấu mạnh bao nhiêu? Chính hắn cũng không rõ ràng, bởi vì vì những thứ khác lão bài người siêu việt, cũng không muốn với hắn giao thủ. Làm hiển nhiên, cùng Lâm Tử Hoa như vậy mới lên cấp người siêu việt giao thủ, lão bài người siêu việt hội cảm giác được mất mặt. Về phần Lâm Tử Hoa lão sư nhạc bất quẩn, còn có sư nương Linh Tĩnh Tuyết, lấy tư cách học sinh, Lâm Tử Hoa là sẽ không khiêu chiến bọn hắn. Tôn sư trọng đạo là đạo đức của hắn quan niệm một trong Tôn kính lao sư biện pháp tốt nhất hay là tại không có tiếng tâm gì bên trong vượt qua lao sư, để lao sư cảm giác được tự hào, mà không phải để thông qua đánh bại lao sư đến bày ra chính mình trình độ, đó là làm ngu xuẩn biểu hiện. Sự thực chứng minh, Lâm Tử Hoa làm như vậy cũng là việc nên làm. Bởi vì nhạc bất quần cùng Ninh Tinh Tuyết đối Lâm Tử Hoa vẫn như cũ coi trọng, thường thường đem chính mình tại người siêu Việt trên đường thể ngộ nói ra, để Lâm Tử Hoa ở đây sao trong vòng một tháng, cực kỳ nhanh thích ứng người siêu viện sức mạnh, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đương nhiên Lâm Tử Hoa cùng Sở Bất Phàm cũng kinh thường sẽ có rất nhiều vấn đề, nhưng vấn đề này Có lúc cũng mở ra nhạc bất cần cùng Ninh tính tuyết dòng suy nghĩ, để cho bọn họ có chỗ tiến bộ. Trao đổi xúc tiến tăng lên, làm lao sư hoàn thành trách nhiệm của mình, học sinh cùng lao sư có lúc liền biến thành cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Hiện tại, nhạc bất quần cùng Ninh tính tuyết đã biểu thị không có cách nào sẽ dạy Đạo Lâm Tử Hoa rồi, rất vui vẻ chạy đi chơi, chạy đi tu hành, chạy đi cho mọi người lên lớp rồi thiên giới điện thoại. Lâm Tử Hoa đây, tự nhiên là tiếp tục lên đại học, thật tốt trải nghiệm cuộc sống đại học. Tinh Cơ nhìn xem tiểu thư xinh đẹp tỷ, hoặc là nhìn xem xinh đẹp học muội hoặc là đi một ít phòng trọng lực rưỡi trải nghiệm cảm thụ một chút, hoặc là đi trong trường học ăn một vòng. Lấy tư cách người siêu việt, thân thể kháng độc tố năng lực siêu cường, Lâm Tử Hoa đối với một ít mùi vị tiên mỹ, nhưng người bình thường không thể chịu đựng được độ vật, cũng dám gan lớn thử một chút. Đương nhiên Lâm Tử Hoa cũng chỉ là lướt qua liền thôi, cũng không hề quá độ mê muội, bởi vì hắn không muốn để cho chính mình dưỡng thành loại kia mạo hiểm quen thuộc. Mặc dù chỉ là chi tiết nhỏ vấn đề, nhưng mà lớn là sơ suất tói quen một khi dưỡng thành, cuối cùng có thể sẽ chí mạng. Thời điểm này, Tô Mị, Hà Lâm cũng tự nhiên là một mục bội bạn Lâm Tử Hoa. Vốn tưởng rằng người ngoài hành tinh sẽ tới rất nhanh, kết nếu như đối phương thông báo phải tới thời điểm vừa vặn là lễ mừng năm mới thời tiết. Lần này lễ mừng năm mới, Lâm Tử Hoa đi rồi Tô Mị ra, cũng đi Hà Lâm ra. Lâm Tử Hoa trước đây không phải là không có được thỉnh mời qua, thế nhưng hắn các loại trở thành người siêu việt về sau, lấy người siêu việt thân phận làm khách Tô Mị, Hà Lâm ra, chỗ hưởng thụ dã ngộ, đầu tiên liền không tầm thường rồi. Nếu như Lâm Tử Hoa đi qua lấy thiên tài thân phận học sinh tới, tuy rằng cũng sẽ đạt được ưu đãi, thế nhưng cùng bây giờ người siêu việt dã ngộ, tất nhiên là khác nhau một trời một vực thực lực quyết định tất cả. Không có thực lực, nói không có thứ gì dùng, dù cho tiềm lực to lớn hơn nữa, người khác cũng không để ý tới, chỉ nhìn tình huống bây giờ. Hiện tại Lâm Tử Hoa là người siêu việt, bọn hắn thái độ đối với Lâm Tử Hoa liền có vẻ khác với tất cả mọi người. Lâm Tử Hoa tại hai nhà từng người ở năm ngày về sau, người siêu việt nhóm lần thứ hai tụ hợp lại một nơi rồi. Văn Minh ở tinh cầu khác đại nhân vật đến rồi, Ngân Hà tự tại cũng đã đến Thái Dương hệ phụ cận thiên giới điện thoại. Tinh không thần giáo chuyên âm. Tại Thái Dương hệ phụ cận, Ngân Hà tự tại nghe được này, nhất thời mày một cái. Sau đó ngân hà tự ở một cái quay đầu, liền nhìn thấy năm cái năm ánh sáng phía ngoài tiếp thu khí, lại vẫn muốn mò phụ cận hành tinh có sự sống. À a, mấy cái này tín hiệu phóng ra tiếp thu khí, ta liền tịch thu rồi, thuận tiện đem trên đường tín hiệu cũng thanh lý mất, miễn cho cái này tinh không thần giáo một đám vương bắt đạn lại kiêu cớ, nhúng tay tinh cầu của ta. Vung tay lên, cái kia vượt qua năm ánh sáng xa tinh không thần giáo tiếp thu khí liền biến mất rồi, đến từ địa cầu phát đưa đi tín hiệu, cũng đi theo được dọn dẹp. Địa cầu tinh không thần giáo, phát ra ngoài tiếp cận một năm tín hiệu, cứ như vậy đã bị chết ở tại trên đường. Mạnh mẽ như thế nhân vật đích thân tới địa cầu, hiển nhiên không phải chuyện đơn giản. Nhưng là mạnh mẽ như thế nhân vật, vẫn còn biểu hiện ra đối tinh không thần giáo mấy phần kiêng kỵ, từ nơi này có thể thấy được, tinh không thần giáo thật sự thật không đơn giản. Bất quá tất cả những thứ này, địa cầu cũng không từ biết được. Đi rồi, đi địa cầu. Bóng người lóe lên, ngân hạ tự tại biến mất rồi. Chỉ chốc lát sau, một tòa phi thuyền khổng lồ hình ảnh mới vừa mới xuất hiện, sau đó cùng biến mất. Sau nửa giờ, địa cầu tầng ô rổ hiện bên ngoài, ngân hà tự tại xuất hiện, đi theo xuất hiện, còn có một cái phi thuyền khổng lồ. Lúc này, Lâm Tử Hoa, Sở Bất Phàm, Văn An Bang cực kỳ người siêu việt, đã bay đến bầu trời chờ đợi nên tiếp người diều về đến. Tại bọn hắn nhìn thấy cái kia phi thuyền khổng lồ lúc, tiêu hợp lực tôi thuốc pháp văn sức mạnh, chào hỏi một tiếng, hoang lên đến từ Tinh Hà Đế Quốc Ngân Hà Hoàng tộc Ngân Hà tự tại chỗ xứ, địa cầu hết sức chân thành chào mừng ngài đến. Bạch mạ một cái tiên giới điện thoại chào cơ phòng sách chương mới nhất trước tiên đọc miễn phí. Chương 965, đo lường có đại sự xảy ra. Địa cầu các ngươi, thật thú vị. Đây chính là game online. Thế giới giả lập. Ân Theo chúng ta bên kia Hư nghị Vũ Trụ công ty có điểm tương tự, thế nhưng so với chúng ta bên kia internet kém hơn nhiều, các loại giải toán đô không ủng hộ, ta đi vào chơi một chút, các loại phản ứng cũng không có, không đủ chân thực. Thú vị, người địa cầu các ngươi xã hội thể chế, thật có ý tứ. Trong tưởng tượng trang bức hình ảnh chưa từng xuất hiện, hay là đối với ngân hà tự tại tới nói, địa cầu thật sự quá nhỏ, hoàn toàn không cần thiết trang bức. Hoặc là nói hắn mục đích tới nơi này chính là tới chơi. Nói thí dụ như ăn đồ ăn, ngân hà tự tại liền rất tình nguyện thử nghiệm, các loại nhìn lên đủ loại đồ vật, hắn đều thử một hồi, bao quát côn trùng hiến Nói thật, trên địa cầu, một ít người siêu việt mặc dù biết có chút côn trùng dinh dưỡng không sai, thế nhưng cũng không rất ưa thích thử nghiệm, bởi vì đã có quan niệm thâm căn cố đế, không thể tùy tiện ăn bậy, nhưng mà làm người ngoài lai, Ngân Hà tự tại, cái gì cũng dám đi thử một chút. Địa cầu vật chủng rất tốt. Ngân Hà tự đang nói chuyện nói, đây là một cái rất có tiềm lực tinh cầu, cứ việc căn cơ của nó không hùng hậu, nhưng thắng ở vật chủng phong phú, liền những thứ này phong phú vật chủng, hảo hảo bồi dưỡng một ít vật chủng mầm, lại cùng vũ trụ giao dịch, là có thể kiếm rất nhiều tu hành tài nguyên, để địa cầu nhanh chóng tăng lên đã tạ tự tại bất hủ chỉ điểm. Văn An Bang nói chuyện nói, bất quá chúng ta đối với ngoại giới tỉnh tỉnh mê mê, cho nên làm ăn này cũng không biết với ai làm đây này. Từ Khai Thần bên kia biết được, Ngân Hạ tự tại tại trong hoàng tộc cũng là có không sai địa vị, nếu như không phải là tính cách của hắn quá nhạy ra, cũng có thể tham gia hoàng tử thi tuyển rồi. Nếu là có thể cùng như vậy nhân thủ bên trong thế lực giao dịch, đối vu địa cầu tới nói, không thể nghi ngờ là có nhiều chỗ tốt. Haha, ha. Ngân Hạ tự tại ngay vậy, nhất thời nở nụ cười, chỉ muốn các ngươi có tài nguyên, chả cần phải sợ không chuyện làm ăn sao. Văn An Bang đáng người chỉ là một phó ngây ngốc răng dấp, cùng vừa vặn giới thiệu địa cầu bộ dáng, tạo thành mảnh liệt tương phản. Loại này tương phản, đối với vũ trụ tinh không sinh mệnh tới nói, là một loại phi thường chuyện thú vị. Ngân hạ tự tiếp tục cười to, nhìn thấy Văn An bang đám người lại tựa hồ có chút lúng túng, trả cười đến càng vui vẻ hơn rồi. Các người rất có ý tứ rồi. Ngân hạ tự tại nở nụ cười, sau đó dùng tay nâng nâng cảm, "Như vậy đi, ta hoàng tộc có một ít chuyên môn bồi dưỡng mầm công ty, địa cầu các ngươi có thể theo chúng ta hoàng tộc công ty ký kết, về phần tiền sao?" Khẳng định công đạo bất quá chúng ta hoàng tộc khá là coi trọng tinh cầu nhưng kéo dài phát triển, cho nên nếu như các ngươi muốn cùng chúng ta hoàng tộc ký kết, tinh cầu của các ngươi nhất định phải làm tốt một chuyện, cái kia chính là bảo vệ tốt các ngươi tinh cầu vật chủng tính đa dạng. Vân An Bang nghe vậy, lúc này cười nói, vậy thì tốt quá, chúng ta hoan nên hoàng tộc giáng lâm địa cầu, chỉ đạo chúng ta cải tạo địa cầu hoàn cảnh. Chờ đã, giáng lâm địa cầu là không được, ngoại trừ ta, trong vòng trăm năm, bất kỳ đế quốc sinh mệnh cũng không thể tùy tiện giáng lâm địa cầu. Ngân Hà tự tại nghe vậy, lúc này ngăn cản Vân An Bang nói, chúng ta chỉ có thể ở địa cầu bên ngoài ăn tư chúng ta biết rõ địa cầu tình huống, cho các ngươi cung cấp một ít kiến nghị." Văn An Bang đám người nghe xong, có phần kinh hỉ. "Xem ra, Tinh Hà Đế Quốc đối với thiên tuyển giả đăng ký tinh cầu, thật sự bảo vệ rất khá. Bất quá, địa cầu sớm muộn yếu cùng ngoại giới tiếp xúc, cho nên sớm tính toán cũng là tất yếu. Vậy chúng ta làm thế nào thích hợp, kính xin tự tại bất hủ chỉ điểm." Văn An Bang thời điểm này, tức thời hướng về tự tại bất hủ thỉnh giáo, kỳ thực liên quan với điểm ấy, sau đó khai thần khẳng định cũng sẽ đưa tới tin tức tương quan, nhưng mà làm quản lý một quả địa cầu liên bang phó tổng thống, Văn An Bang rõ ràng Hắn hẳn là chủ động một điểm. Sau đó, Ngân Hà tự tại, sắp thực nói một chút nội dung từ phát hiện mới hành tinh có sự sống tinh hà đế quốc thường thường hội xử lý như thế nào, sẽ khiến cho cái dạng gì náo động, đều nhất nhất tiến hành giới thiệu. Trong này, có rất nhiều người là thật tâm muốn cùng mới hành tinh có sự sống làm ăn, cũng có rất nhiều muốn lừa dối mới hành tinh có sự sống, đem hắn tiềm năng ép khô sau vước. Nói chung, trong này con công thẳng thẳng rất nhiều, thiện ý ác ý còn có bình thường lưu tới. Tất cả trường hợp đều có. Như vậy du kéo dài suốt hơn 10 ngày. Khi địa cầu tiết xuân qua hết, Tất cả khôi phục lúc hắn tỉnh, ngân hà tự tại cũng chơi đủ rồi. Lâm Tử Hoa cùng Sở Bất Phàm đo lường, rốt cuộc bắt đầu. Đầu tiên kiểm tra là Sở Bất Phàm, Sở Bất Phàm lên đài kiểm tra về sau, cơ khí lập tức liền có phản hồi, đo lường thông qua, tuổi tác thấp hơn 30 tuổi, nắm giữ cực cường lực lượng tinh thần. Đánh giá đạt đến cao cấp nhất, SSS. Với nhìn cơ khí phản hồi, ngân hà tự tại khuôn mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, ha ha ha, kiếm được, có một người như thế mới, ta liền kiếm bộ rồi. Đứa bé này không sai, phẩm chất tốt vô cùng, đặt ở thiên tuyển giả bên trong, cũng là thuộc về xếp hạng hàng đầu chỉ muốn hào hào tu luyện, tại thiên tuyển giả bên trong hội xếp hạng hàng đầu, về sau địa cầu trên căn bằng có thể cam đoan an toàn. Vừa nghe lời này, mọi người đều vui mừng con xiết, có như thế một cái siêu cấp nhân tài, địa cầu vấn đề an toàn giải quyết xong, không có gì so cái này tốt hơn rồi. Kiểm tra sở bất phàm về sau, mọi người bắt đầu đối Lâm Tử Hoa tò mò. Dù sao Lâm Tử Hoa biểu hiện là rất không bình thường, tuy rằng hắn nhìn qua tất cả bình thường, nhưng là tiến bộ của hắn tốc độ, chăm chú suy tư, nhưng là vạn phần khủng bố, khiến người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Rất nhanh, Lâm Tử Hoa lên đài kiểm tra. Chỉ chốc lát sau, cơ khí thanh niệm vang lên, đo lường thông qua, tuổi tác thấp hơn 30 tuổi, nắm giữ siêu cường phẩm chất lực lượng tinh thần, đẳng cấp xếp hạng tràn ra, kiên định vì siêu cấp SSS nhân tài. Siêu cấp SSS nhân tài. Chính như cùng hiện trường không ít người siêu việt châu nghĩ như vậy, Lâm Tử Hoa quả nhiên càng mạnh mẽ hơn. Cảnh cáo, phát hiện siêu cấp SSS nhân tài, giám định hiện nay hoàn cảnh nghiêm trọng hạn chế nên nhân tài phát triển, mời lập tức rời đi. Cảnh cáo, phát hiện siêu cấp SSS nhân tài, dám định hiện nay hoàn cảnh nghiêm trọng hạn chế lên nhân tài phát triển, mời lập tức rời đi. Cảnh cáo, phát hiện siêu cấp SSS nhân tài, giám định hiện nay hoàn cảnh nghiêm trọng hạn chế nên nhân tài phát triển, mời lập tức rời đi. Đột nhiên, đo lường cơ khí phát ra ánh liệt hồng quang, thanh âm báo động cũng vang lên. Ngân Hà tự tại, thời điểm này tựa hồ cũng giật mình, hiển nhiên là không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ xảy ra chuyện như vậy. Thời điểm này, Ngân Hà tự tại nhìn về phía Lâm Tử Hoa ánh mắt đột nhiên thay đổi, trở nên thân thiết hữu tốt lên. Nhưng mà lúc này đây, đột nhiên một ánh hào quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lâm Tử Hoa trên người, sau đó Lâm Tử Hoa bay lên trời, bay vút lên trời. Đây là cái gì tình huống? Thấy cảnh này, Văn An Bang kinh ngạc nói, đã xảy ra chuyện gì? Văn An Bang dứt tiếng sau đó nhìn hướng Ngân Hà tự tại, phát hiện Ngân Hà tự tại biểu độ, cũng là tràn đầy bất ngờ cùng khiếp sợ. Làm hiển nhiên, chuyện này không đơn thuần để cho bọn họ bất ngờ, cũng rõ ràng vượt qua Ngân Hà tự tại ý liệu, hay là tại Ngân Hà tự tại trong mắt, chuyện như vậy căn bản cũng không hẳn là phát sinh, không nên trên địa cầu nhỏ như vậy trên tinh cầu mà xuất hiện. Chương 966, Vương giả thiên tuyển doanh. Cái này, ta hoàng gia phi thuyền, khởi động cưỡng chế người giám hộ mới chính tự Ngân Hà tự tại phục hồi tinh thần lại, có phần khiếp sợ nói ra, đây cũng không phải là đơn giản siêu cấp SSS nhân tài, chúng ta hoàng gia đo lường toàn bộ tinh hà đế quốc bao phủ tinh cầu, mỗi 10 năm mới có thể xuất hiện một người như vậy sẽ để cho trình tự tiến vào loại này báo động trạng thái. Hiện trường, rất nhiều người siêu việt đều kinh hãi. Đặc biệt là sợ Bất Phàm, nội tâm của hắn bị chấn động càng lớn. Lâm Tử Hoa dĩ nhiên là có kinh khủng như vậy thiên phú người, này làm cho hắn có chút lo ép. Xảy ra chuyện lớn. Chăm mặc chút lát, Ngân Hà tự tại bỗng nhiên nói chuyện nói, biểu lộ có phần giở khóc giở cười, phi thuyền của ta chạy Lâm Tử Hoa so với ta tưởng tượng đáng sợ hơn, có thể để cho phi thuyền của hắn tự động rời đi, chuyện này ý nghĩa là Lâm Tử Hoa trên người có bí mật động trời. Chuyện này ý nghĩa là địa cầu sinh ra một cái không nổi thiên tài. Tình huống thế nào? Sợ Bất Phàm ngay vậy, lúc này mở miệng dò hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta được trên địa cầu nhiều đợi một thời gian ngắn rồi. Ngân hạ Tự đang trả lời nói, sau đó không nhịn được thở dài một hơi, ta vốn định mang bọn ngươi trở về, thật không nghĩ đến Lâm Tử Hoa bị cưỡng chế mang đi, ta sợ phi thuyền cũng thoát ly của ta trường không, dựa theo cao nhất ưu tiên Đưa hắn đi hắn nên đi địa phương. Lâm Tử Hoa e sợ không chỉ là đẳng cấp cao siêu cấp SSS nhân tài đơn giản như vậy à, không phải vậy sẽ không phát động phi thuyền khẩn cấp thiết trí, điều này nói rõ tiềm năng của hắn, thật rất lớn. Sợ Bất Phàm nghe vậy, đột nhiên có loại cảm giác, Lâm Tử Hoa về sau, e sợ còn mạnh hơn hắn rất nhiều rất nhiều rồi. Lâm Tử Hoa sẽ bị thiết bị dáng dấp như vậy mang đi, nói rõ Văn Minh ở tình cầu khác, có một bộ tốt đẹp nhân tài bảo vệ cơ chế, như vậy cơ chế có thể ngăn chặn rất nhiều vấn đề. Điều này cũng mang ý nghĩa Lâm Tử Hoa. Nhưng mà, không có ai chú ý tới Chiến Thần Học Phủ có hai nữ sinh, cũng vào lúc này biến mất không thấy. Hai người nữ sinh này chính là Tô Mị, Hà Lâm. Tại sao? Bởi vì tại đo lường lầm Tử Hoa thời điểm, trên người các nàng cộng hưởng chấn động cũng bị phát hiện rồi, tiếp lấy các nàng cũng bị Ngân Hà Tự tại phi thuyền mang đi. Nhưng là Chiến Thần Học Phủ nhưng không có phát hiện, đây là chờ đến buổi tối mọi người mở tiệc khánh công thời điểm, Ngân Hà Tự khi lấy được hư nghĩa vũ trụ công ty tín hiệu thông báo, lúc này mới nói cho Chiến Thần Học Phủ cao tầng, Chiến Thần Học Phủ mới biết có ít đi hai người. Thật không nghĩ tới, địa cầu các ngươi chỉ một cái tử ra ba nhân vật lê gớm. Không tội không tội, bất quá mặt khác hai nữ sinh, dựa theo các ngươi thuyết pháp, cũng chỉ là tình cảnh võ giả, thực lực hơi yêu à. Cái này, Lôi Tam Thiên không biết làm sao nói, đối với Tô Mị, Hà Lâm, hắn cũng chỉ là bởi vì các nàng cùng lầm Tử Hoa nói yêu thương, mới quan tâm qua, căn bản cũng không biết, các nàng dĩ nhiên cũng sẽ bị phi thuyền chủ động tiếp đi. Trên địa cầu, lại vẫn ẩn giấu đi như vậy cô nương, cái này làm khó mà tin nổi. Ba cái yêu nghiệt cấp bậc thiên tài, thêm vào sợ bất phạm, tổng cộng 4 người. Lôi Tam Thiên không nhịn được nói chuyện nói. Đây là giải thích, địa cầu chúng ta lần này sinh ra bốn cái phù hợp thiên tuyển giả chọn lựa yêu cầu nhân tài. Đúng. Ngân Hà tự tại gật gật đầu, địa cầu các ngươi lần này kiếm bộ rồi, các ngươi phải nhận được lượng lớn vật chất khen thưởng, đặc biệt là nhân loại các ngươi thành thị, rất có thể phải nhận được cánh cửa không gian khen thưởng, đây là giải thích, nhân loại các ngươi tinh cầu trong lúc đó, thành thị cùng thành thị trong lúc đó, hay là có thể thông qua cánh cửa không gian tiến hành tuấn gian chuyện tung rồi. Không gian truyền tống. Vừa nghe lời này, rất nhiều người bỗng nhiên có phần kinh hỉ lên. Nếu như địa cầu có thể có không gian truyền tống cửa lời nói Như vậy địa cầu tương lai, đúng là phi thường đáng để mong chờ rồi, lấy tư cách người siêu việt, bọn hắn một mực được tốc độ hạn chế, không quá thoải mái, hiện tại nếu như có rảnh rỗi giữa truyền tống lời nói, cái vấn đề này là có thể giải quyết xong. Đương nhiên cụ thể đế quốc hội đưa cái gì tài nguyên đến, ta cũng không rõ lắm. Thời điểm này, ngân hạ tự tại nói tiếp nói, cũng có khả năng không có loại này tiện lợi biện pháp, có lẽ sẽ có những vật khác cũng có nói. Bất quá bất kể nói thế nào, lấy tư cách người giới thiệu các ngươi còn có ta cái khảo hạch này người, đều sắp nhận được rất nhiều khen thưởng cơ người mặc dù chỉ là người siêu việt, thế nhưng nắm đến có thể tu hành đến bất hủ công pháp, hẳn là không có vấn đề. Có lúc, tưởng tượng đồ vật, cùng người giới thiệu cùng người bị khảo hạch, khả năng không có liên quan quá nhiều, hoàn toàn là một loại bất ngờ, là một loại vật khí. Nhưng là tinh hà đế quốc vì đào móc nhân tài, đối vận may như thế này, cũng sẽ cho cho trọng thượng. Chỉ có dáng dấp như vậy, mọi người đoán sẽ hạnh phúc ý đi đào móc nhân tài, bằng không, người khác động lực, hội mất giá rất nhiều. Hiện trường người siêu việt, vừa nghe đến có thể tu hành đến bất hủ công pháp lúc, đều có chút kích động lên rồi. Bất kể nói thế nào, hay là muốn đa tạ tự tại bất hủ, nếu như không có ngài đến, địa cầu chúng ta nhân loại nhân tài cũng không thể nào đảm móc. Thời điểm này, Văn An Bang nói chuyện, ngài cho địa cầu chúng ta đã mang đến số may. Ha ha ha, quá khen. Thời điểm này, Ngân Hạ tự tại cười nói, chủ yếu vẫn là chính các người mạnh mẽ. Địa cầu chuyện phía trên tạm thời không nói đến, lại nói Lâm Tử Hoa được kéo đến phi truyền về sau, cũng có chút bất ngờ, sau đó hắn phát hiện Tô Mị, Hà Lâm cũng bị đưa trở vào. Ai nha, người ta cũng còn chưa chuẩn bị xong đây này. Tô Mị nói chuyện nói, lần này làm sao bây giờ? Ta còn không cùng người nhà nói một tiếng, ta cũng là. Hà Lâm cũng có chút bất ngờ, sau đó nhìn Lâm Tử Hoa, "Tử Hoa, sau đó phải làm sao bây giờ?" Cái này, Lâm Tử Hoa chính mình cũng không biết, trên thực tế đến bây giờ, hắn cũng chỉ là rõ ràng chính mình phát động có chút quy tắc, thế nhưng cụ thể phát động cái gì quy tắc, hắn cũng không biết. "Các ngươi yên tâm, thân là nhân tài đặc thủ, hết thệ với các ngươi tương quan người thân, đều phải nhận được rất tốt chiếu cố." Đương nhiên, trong phi thuyền, có một giọng nói vang lên lệnh người bất ngờ chính là cái này điện tử hợp âm, dĩ nhiên là địa cầu ngôn ngữ. Buộc hệ thống dáng lâm địa cầu thời điểm, cũng đã bắt đầu hấp thu quan vu địa cầu bất kỳ ngôn ngữ tri thức, hiện tại đã có thể làm được không cản trở cùng các ngươi tiến hành trao đổi. Thời điểm này, điện tử âm tiếp tục chuyển đến, Lâm Tử Hoa, ngài là hoàn mỹ cấp nhân tài, thuộc về ngàn năm khó gặp hàng đầu nhân tài, tương lai nhất định trưởng thành thành nhân loại chúng ta trụ cột, vì bảo đảm an toàn của ngài, cho nên phi thuyền chủ động đem ngài mang đi, hiện tại đã báo cáo nhân loại thiên tuyển giả cơ cấu tối cao, ngươi đem trực tiếp tiến vào vương giả tuyển doanh. Về phần hai vị khác tiểu thư, trải qua ta điều tra, các nàng thuộc về thứ cấp vương giả chỉ cần đạt đến người siêu việt cảnh giới là có thể tham gia vương giả thiên tuyển doanh, vì để tránh cho nhân tài trôi đi, cân nhắc đến cấp thấp tinh cầu trình độ nguy hiểm, buồn hệ thống căn cứ tương quan quy tắc, liền trước đưa các nàng tiếp dẫn lên đây. Mặt khác, trải qua ta thu thập được tin tức, các ngươi thuộc về người yêu quan hệ, nếu như ngươi nguyện ý, các nàng có thể với ngươi ở chung một chỗ." Buồn hệ thống đề cử các ngươi cứ ở chung một chỗ, lẫn nhau đồng thời khổ cực, đồng thời nỗ lực, thường thường tiến bộ càng lớn. "Được, cảm tạ hệ thống đề cử." Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời đồng ý, có thể cùng chính mình các nữ nhân trụ cùng nhau. Đó là làm chuyện vui, khỏi cần phải nói, mỗi ngày các nàng dựa thương ác, buổi tối một khối lúc nghỉ ngơi, cái kia không khí đều có thể trở nên đẹp tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng Lâm Tử Hoa chính mình một người không đến nỗi gối đầu một mình có ngủ, nhưng có người làm bạn ở bên người, cái kia đều là tốt. Chương 967, tầm mắt cách cục bay lên. Phi thuyền làm ổn, tốc độ cũng rất nhanh. Tuy rằng Lâm Tử Hoa đang phi thuyền bên trong, nhưng là tinh thần của hắn cường đại dị thường, thường thường có loại cảm giác mình ở tiến hành không gian khiêu dược. Cái này nhảy lên số lần, nhiều vô cùng, tròn vẹn hơn 100 lần về sau chưa bao giờ sức chấn động kia rồi. Nửa ngày trôi qua, phi thuyền dừng lại. Làm phi thuyền cửa lớn mở ra thời điểm, Lâm Tử Hoa giật mình. Một cái cự đại phù không thành xuất hiện tại Lâm Tử Hoa trong tầm mắt. Cái này phù không thành nhiều đến bao nhiêu? Khó mà dùng ngôn ngữ hình dung, thế nhưng một mắt liền có thể nhìn ra, nó rộng lớn vô biên. Nhưng là vì Lâm Tử Hoa tại chỗ thật xa, cho nên xem được phi thường rõ ràng. Phi thuyền dừng lại, sau đó một vết sáng từ phù không thành bên trong bắn đi ra, rất nhanh sẽ cùng phi thuyền liền lại với nhau. Lâm Tử Hoa, Tô Mị, Hà Lâm Hoan nghênh các ngươi tới đến vương giả thiên tuyển doanh. Một cái giọng nói điện tử, dõng nhiên từ trong thông đạo chuyển tới đến, trong không khí tràn đầy sinh mệnh năng lượng, thân thể quá trình hứng, khả năng có một chút không thoải mái, mời ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Tử Hoa nghe vậy, sẽ hiểu, sau đó hắn đi theo Tô Mị, Hà Lâm, cùng đi đi ra bên ngoài, bước lên cái kia khiến người ta có phần không quá yên tâm ánh sáng thông đạo. Hô hấp bình thường, cũng không có cảm giác đến có những gì không thoải mái. Lâm Tử Hoa đương nhiên biết, nơi này hô hấp là không có dưỡng tức giận, trên thực tế, được đưa đến trên phi thuyền đi thời điểm, Lâm Tử Hoa cũng không có cảm giác đến dưỡng khí tồn tại, hay là sinh mạng bản chất là giống nhau, đều là sinh mệnh năng lượng vật chuyển, làm trực tiếp cung cấp sinh mệnh năng lượng thời điểm, một người thân thể làm nhiều chức năng tuy rằng không phát huy ra được, thế nhưng cái này cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Về phần không thoải mái, Lâm Tử Hoa cho rằng một ít sinh mệnh có thể sẽ có, thế nhưng loại người như hắn đã kích hoạt lên thần sát cấm chế trận kỳ người siêu việt, dù cho không có hô hấp cũng đều không có vấn đề gì. Wen, Wen, Tô Mị cùng Hà Lâm tại chỗ đột phá, cấp nàng cùng Lâm Tử Hoa đồng thời bị thu vào máy bay thời điểm là nhị tinh võ giả, thời điểm này, tại chỗ đột phá đến tăng tinh. Các năng biến hóa to lớn như vậy, để Lâm Tử Hoa có phần khiếp sợ và bất ngờ, bất quá điều này cũng gián tiếp chứng minh rồi Chu Vi Hư không sinh mệnh năng lượng phẩm chất so với địa cầu cao quá nhiều, hắn chỉ là bởi vì thập truyền tông sư thêm vào người siêu việt cảnh giới, cho nên mới không có rõ ràng cảm giác mà thôi. Đi vào trong thông đạo, Lâm Tử Hoa, Tô Mị, Hà Lâm đã bị một nguồn sức mạnh dẫn dắt, rất nhanh sẽ đi tới vương giả thiên tuyển doanh trong kiến trúc bộ. Bọn nhỏ, hoan nghênh các ngươi tới đến vũ trụ chí cường chế tạo vương giả thiên tuyển doanh. Thời điểm này, Một giọng nói văng lên, vẫn là điện tử âm, "Hiện tại, người tại nguyên chỗ chờ đợi, chẳng mấy chốc sẽ có chuyên môn nên tiếp nhân viên, mang bọn ngươi tiến hành đăng ký, đưa tin." Lâm Tử Hoa đám người nghe xong lời này, nhìn nhau, cũng không biết nên nói gì được rồi. Một lát sau, một người dáng dấp theo người rất tương tự, nhưng là mang theo lô thai mèo người đi ra. Đây là một cái lao nhân, hắn đến đến Lâm Tử Hoa cùng Tô Mỹ, Hà Lâm phía trước, mỉm cười nói, "Nhân tộc đồng bảo, phi thường hoang nên người đến." Lao nhân biểu lộ vô cùng hiền lành, hắn lúc nói chuyện, ngữ khí cũng rất ôn hòa. Lâm Tử Hoa nghe xong lời của đối phương, mở miệng nói ra, cảm tạ. Tiếp đấy, Lâm Tử Hoa đi theo đối phương hành động, ở cái này to lớn phủ không thành bên trong đi lên. Ở trong này đi lúc đi, Lâm Tử Hoa cũng cảm giác được nhất cổ an lành khí tức, khiến người ta không tự chủ bình tĩnh lại. Nhưng là trừ an lành khí tức, nhất làm cho Lâm Tử Hoa kinh ngạc hẳn là chính là bên trong này sinh mệnh năng lượng cùng tinh thần lực lượng rồi. Nếu như nói Lâm Tử Hoa trên địa cầu bên kia tu hành, một cái nắm đấm không gian ẩn chứa tinh thần lực lượng đơn vị là một lời nói, như vậy nơi này chỉ sợ sẽ là 10000. Lâm Tử Hoa có thể cảm giác được Nơi này tinh thần lực lượng dạy đặc tựa hồ mỗi một chỗ đều là người siêu việt ngưng tụ pháp văn như thế. "Ngươi trẻ tuổi, đi tới nơi này, ngươi có vấn đề gì muốn còn muốn hỏi sao?" Đồng nhiên," lão nhân cười lên, "Ngươi có những gì muốn biết, cũng có thể hỏi ta." "Ta có rất nhiều muốn biết nội dung." Bất quá ta cảm thấy hiện tại trọng yếu nhất vẫn là Thỉnh lão tiên sinh nói cho ta những ta đó nên biết nội dung. Lâm Tử Hoa trầm mặt một hồi, sau đó cười nói, "Kính xin lão tiên sinh một chỉ điểm một chút cho ta." Lão tiên sinh khẽ mỉm cười, sau đó vì Lâm Tử Hoa giải thích. Lão tiên sinh lời nói để Lâm Tử Hoa phát hiện hắn đối vũ trụ suy đoán hoàn toàn chính xác. Mới trong vũ trụ có rất nhiều vũ trụ sinh mệnh, trong đó rất nhiều sinh mệnh đều là đối với nhân loại phi thường không hữu hảo sinh mệnh, phù hợp vũ trụ khiến nhân loại chế tạo phiên phức, thông qua áp lực đến tăng lên nhân loại điều kiện. Hiện tại trong vũ trụ có rất nhiều loại hình sinh mệnh, có cơ giới sinh mệnh, còn có thụ nhân, thạch đầu nhân. Những sinh mạng này mặc dù có một ít mang người chữ, nhưng không phải chân chính người, chúng nó không phải là nhân tộc, hơn nữa ý nghĩa so sánh cực đoan, yếu nô dịch sinh mệnh khác thể. Bởi vì nhân loại yếu nhất, cho nên nhân loại mỗi một bước đều làm ra nan. May mắn là, nhân loại sinh ra một cái vũ trụ trí cường, cũng chính là trong vũ trụ vũ lực có thể tồn tại cực hạn, trụ vương. Bởi vì trụ vương tồn tại, nhân loại hiện tại mới tại trong vũ trụ có một chỗ nhỏ nhoi, có thể an ổn sống qua ngày. Ngươi biết không? Trụ vương đã từng nói cho chúng ta, vũ trụ của chúng ta, chả là vừa vận sinh ra, thế nhưng tại sinh ra thời điểm, rất nhiều nơi đều là ảo ảnh, nhưng là ảo ảnh lại là thật sự, đặc biệt là bên trong thời gian đều là thật. Bởi vậy nếu như ngày nào đó ngươi thấy vũ trụ vách tường, sau đó trong vách tường cố sự biến thành thật sự, ngươi đừng hoài nghi cái gì. Bởi vì vũ trụ đang tại sinh ra. Vũ trụ vì sao lại sinh ra đâu này? Cổ trí Cường cho rằng khả năng vũ trụ bên ngoài tồn tại nguy hiểm to lớn. Cái này nguy hiểm để vũ trụ của chúng ta đang nhanh chóng phát triển. Cổ trí Cường, vị tiêu nhân vật vĩ đại, gọi cổ. Lâm Tử Hoa trong lòng dâng lên một chút nghi vấn, nhưng hắn kinh ngạc hơn, vị này Cổ trí Cường lại có thể đoán được vũ trụ tình huống bên ngoài, quá cường đại. Cổ nói, bởi tắc của hắn chỉ sợ là trong vũ trụ lớn nhất, thế nhưng hắn cũng không phải xuất hiện trước, người trả nói cho chúng ta, vũ trụ nội bộ thời gian là không ngang nhau. Cổ nói, Nhân loại là thiên địa chính thống, nhưng là nhân loại muốn yếu trưởng thành, lại phải kinh thụ thử thách. Cái gì gọi là nhân loại đâu này? Chính là lẫn nhau kết hợp lại, có thể sống dục đời sau người, mới gọi người loại. Người khác loại theo nhân loại gặp mặt, hội cảm giác được rất tự nhiên, bởi vì chúng ta là cùng một cái hệ thống dưới sinh mệnh. Nhưng là nhân loại cùng những chủng tộc khác gặp mặt, lập tức liền sẽ cảm giác được mãnh liệt không thể đứng, bởi vì lẫn nhau không phải cùng một cái hệ thống sinh mệnh, gặp nhau thời điểm, hội không tự chủ được sinh sinh sợ hãi cùng á cảm. Có thể sống dục đời sau. Gặp nhau sẽ có cảm giác. Lâm Tử Hoa trong lòng có chút hiếu kỳ. Này thật đúng là một cái chuyện kỳ diệu. Vũ trụ cuối cùng định hình thời điểm có tinh hệ hơn 1000, hiện tại có tinh hệ hơn 100 cái, nhưng là chúng ta nhân loại chỉ thống lĩnh bắt đại tinh hệ, theo thứ tự là Ngân Hà tinh hệ, Trung tâm tinh hệ, Vương giả tinh hệ, Thái Bình tinh hệ, Đại Chu tinh hệ, Màu Máu tinh hệ, Ảo Ảnh tinh hệ, Vòng Xoáy tinh hệ, Thống Linh chúng ta tinh hệ, so với những tộc quần khác yếu ít, chỗ lấy nhân loại chúng ta tại đấu tranh bên trong, thường thường ở vào hạ phong. Tinh hệ trên cướp, phi thưởng tăng khốc. may mắn là chúng ta sinh ra chí cường cổ, cổ trong tay, có hai cái vũ trụ dựng dục chí cường Một cái là trụ vương lá trắng, một cái là khai thiên phủ. Dựa vào hai món bảo vật này, nhân loại chúng ta tạm thời đã nhận được sinh tồn bảo đảm, tuy nhiên nhân loại muốn đi ra ngoài, muốn tại trong vũ trụ đạt được công bình tài nguyên, liền cần có cái thứ hai, thậm chí là cái thứ ba trụ vương. Vì thế, Chí Cường định ra rồi tiên tuyển giả quy củ. Chương 968, đại tranh chi thế. Theo đối phương giải thích, Lâm Tử Hoa cảm giác mình tầm nhìn đang không ngừng bay lên, từ địa cầu, tinh hệ, thăng lên đến vũ trụ độ cao. Đối cái này mới vũ trụ cái cục, Lâm Tử Hoa cảm giác mình đối của nó giải lại sâu hơn rất nhiều. Đầu tiên, vũ trụ này so với Lâm Tử Hoa cái kia lão địa cầu châu ở vũ trụ, tiểu nhiều lắm. Bất quá cũng có thể lý giải, cái kia lão vũ trụ trải qua không biết bao nhiêu năm phát triển, đã từng được nhận thức làm là hồng hoang vũ trụ đại thế giới, tất nhiên cực kỳ rộng lớn. Vũ trụ của chúng ta chả đang tăng cường bên trong, còn giữ lại chính là vô cùng vô tận hoàng vu tinh không, chả có rất nhiều sắp trở thành hành tinh có sự sống tinh cầu. Miêu Nhân lão giả nói tiếp nói, nhân loại tương lai làm sao từ trong tay người khác tranh cướp nhiều tư nguyên hơn, liền muốn xem các ngươi thế hệ này người cố gắng. Lâm Tử Hoa nghe vậy, gật, gật đầu. Ta hiểu được, ta ân tiên sinh chỉ điểm. Tiếp đó, các người muốn tới lớp huấn luyện đi, học tập vũ trụ cơ sở trao đổi ngôn ngữ, hiện tại xã hội loài người tại đăng ký đế quốc đều phải học tập vũ trụ tiếng thông dụng nói. Lao giả nói chuyện đến, cái này tiếng thông dụng nói, chỉ cần ngươi học xong, dù cho người khác sẽ không nói vũ trụ tiếng thông dụng nói, đối phương cũng có thể rõ ràng ý của ngươi. Tiếng thông dụng nói cũng gọi là linh hồn ngữ điệu, có thể để người ta trực tiếp vượt qua khu vực cấm trợ, tiến hành trao đổi. Các loại lâm tử hoa, Tô Mị, Hà Lâm, được đưa đến học chung lớp thời điểm, bọn hắn liền phát hiện Nơi này có rất nhiều người, chỉ là người nơi này tướng mạo hơi hơi kỳ quái, có chính là lỗ thai mèo, có mang theo sừng trâu, cũng có người vóc người dị thường cao lớn, khôi nô. Bất quá, bọn họ đều là người. Dựa theo mèo kia thai lời của lão nhân, người ở chỗ này là không có sinh sản cô lập, đây là giải thích, nếu như bọn họ có người kết hôn, thành song thành đôi lợi nói, là có thể sinh dục đời sau. Nhìn xem thai mèo người, sừng trâu người, phản phất các loại yêu tinh hóa hình làm người như thế, Lâm Tử Hoa liền cảm giác rất bí ẩn huyền. Thời điểm này, nếu như nói muốn đưa người nữ cho hắn hắn cũng không dám yếu, bởi vì hắn không dám tưởng tượng con của mình sinh ra được về sau, lốt thai không phải thường gặp nhân loại lốt thai, hoặc là trên đầu thêm một cái không giải thích được đồ vật cái gì. Những ý nghĩ này ở trong lòng chuyển qua thời điểm, Lâm Tử Hoa phát hiện rất nhiều người hướng hắn nhìn lại, Lâm Tử Hoa nụ cười chào hỏi về sau, hãy cùng Tô Mị, Hà Lâm tìm một vị trí ngồi xuống. Đang nghe giảng bài thời điểm, túc xá phân phối cũng bắt đầu, Lâm Tử Hoa cùng Tô Mị, Hà Lâm được an bài ở một cái tiểu bên trong biệt thự. Các loại Lâm Tử Hoa không tu luyện đến bất hủ, bọn hắn còn có thể đạt được càng lớn sợi nô cổ, đạt được chân chính tu hành tài nguyên khiến thượng. Đã mắt, hai ngày trôi qua, Lâm Tử Hoa hiểu được không ít vũ trụ tiếng thông dụng nói, cũng bước đầu thói quen loại này trao đổi phương thức, thời điểm này, Lâm Tử Hoa bắt đầu cố ý hiểu rõ tin tức của ngoại giới. Nghe nói không? Hương nghĩ vũ trụ công ty đã nhận được chí cường quan tâm, cổ chí cường trả lại cho một cái tên là mở người rất lớn treo giải thưởng, cho hắn rất nhiều tài nguyên, cái này treo giải thưởng bên trong, đã bao hàm một quyển Thiên Kinh công pháp. Kz z Thiên Kinh công pháp, vẫn là một quyển. Ta cảm thấy có thể cho nửa cuốn cũng đã là tốt vô cùng. Đúng vậy à, bao giờ hội bắt đầu tu hành tiên kinh công pháp người, có thể trực tiếp cảm ngộ vũ trụ ảo diệu, do đó tăng lên chính mình thực lực. Hư Nghĩ Vũ Trụ Công Ty, chân chính hậu trường người khai sáng mở thật may mắn, gần nhất bỗng nhiên được chí cường cổ coi trọng, các loại nhằm vào Hư Nghĩ Vũ Trụ Công Ty thế lực đều bị áp chế trụ, mở cuộc sống sau này muốn qua đến mức rất thoải mái rồi. Khai Thần, dĩ nhiên cũng đi theo chạy đến nơi đây. Cái này Liên Bang Địa Cầu Tổng Thống, hiện tại đã đến trình độ này sao? Đạt được vũ trụ trí cường coi trọng, quả nhiên không đơn giản. Không biết tại sao, Lâm Tử Hoa bỗng nhiên huyết dịch có phần sôi trào. Hắn muốn phải xem thử xem cái kia khai thần, muốn nhìn một chút hắn đến cùng là hạng nào nhân vật. Lâm Tử Hoa cảm thấy, cái này khai thần hay là vũ trụ này chọn lựa một trong những nhân vật chính. Bất quá đối với thế giới này chí cường, Lâm Tử Hoa muốn chiêm ngưỡng một phen. Đối với thực lực mạnh mẽ hơn chính mình người, Lâm Tử Hoa có thể rất tốt dọn xong vị trí của mình, hướng về bọn hắn học tập. Bất quá, Lâm Tử Hoa tới nơi này mấy ngày, cũng không nhìn thấy cái vũ trụ kia chí cường. Người vương giả này thiên tuyển doanh, cũng không có cái gì người tới tìm hắn trao đổi, càng không có người an bài cho hắn nhiệm vụ gì chỉ có tương quan thiết bị cáo thông báo Lâm Tử Hoa tiếp tục học tập ngôn ngữ, sau đó khiến hắn kiên trì chờ đợi phân phối học tập nhiệm vụ. Tuy rằng mới học tập nhiệm vụ không có phát xuống, nhưng là Lâm Tử Hoa ở nơi này học tập ngôn ngữ, mỗi ngày đều tại tiến bộ. Nơi này tinh thần lực lượng quá phong phú, Lâm Tử Hoa không ngừng mà hấp thu phong phú tinh thần lực lượng, không tới thời gian một tuần, liền củng cố siêu thoát giả thực lực, ổn định nhất tinh cảnh giới. Dựa theo cái này tu hành tốc độ, Lâm Tử Hoa đoán chừng chính mình lại dùng 2 tuần lễ thời gian, khả năng có thể đạt đến nhị tinh người siêu việt mức độ. Đây là tại Lâm Tử Hoa không có chuyên môn hết sức đi tăng lên chính mình tu vi đẳng cấp điều kiện tiên quyết mới chuyện đã xảy ra, lúc này Lâm Tử Hoa hiện tại đem phần lớn tu hành thành quả đều dùng ở trên cơ sở, dùng đang ngưng tụ cốt tủy pháp khắc lên mặt, bằng không thực lực của hắn đã sớm thượng tam tinh người siêu việt rồi. Mặt khác, Tô Mị, Hà Lâm, các nàng mặc dù là tình cảnh võ giả, thế nhưng chỉ cần cùng Lâm Tử Hoa kết hợp, một khắc đó, lấy thông qua tinh thần trận cờ cấm chế cùng Lâm Tử Hoa hợp hai là một. Tại lẫn nhau liên thông cùng nhau thời điểm, lẫn nhau tinh thần ý chí đều hoàn toàn giao hòa, Lâm Tử Hoa có thể cảm nhận được tình huống của nàng trực tiếp dùng chính mình sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, vì nàng cường hóa thân thể, tại của nàng trong xương tủy ngưng tụ pháp văn. Đồng dạng, người có thể cảm nhận được lâm tử hoa thậm chí bên trong nào rượu, bao quát tử khí thiên kinh thần bí. Bất quá Tô Mị, Hà Lâm, mặc dù biết tử khí thiên kinh ảo rượu, nhưng mà các nàng nhưng sẽ không đi to đi, bởi vì các nàng biết, cái này thuộc về lâm tử hoa trô đặc biệt. Mặt khác, Tô Mỹ Hà Lâm lẫn nhau gần nhất cũng thường thường ông ngủ, tu hành loại kia đặc tu nữ nhân công pháp, có lúc, các nàng dùng các loại làm cho mặt người đỏ tư thế tu hành thời điểm, lâm tử hoa thậm chí nghe được hư không tán tụng chỉ là hắn không cách nào nghe được cụ thể mà thôi. Hiển nhiên các nàng lấy được truyền thừa cũng là rất cường đại công pháp, là có thể gợi ra hư không tán tụng chứng minh đó cũng là đỉnh cấp công pháp. Đương nhiên Lâm Tử Hoa rất khó rõ ràng nghe được các nàng hư không tán tụng, nhưng là hắn lại biết các nàng hư không tán tụng cái gì, thông qua kết hợp sự tình, Lâm Tử Hoa biết các nàng tất cả, cũng biết các nàng hư không tán tụng, huyền tửn. Tân chữ nghĩa gốc là chỉ chim thú giống cái, cùng mẫu tương đối, sự ký. Quy kế sách liệt chuyện, chim thú có mẫu, cho nên cũng liền có tấn rồi. Huyền tửn chính là huyền mẫu, huyền nữ thần kỳ nữ nhân ý tứ, cũng có thần kỳ nữ nhân sinh dục ý tứ. Tuy rằng không biết nữ nữ làm sao biến thành huyền tận rồi, thế nhưng Lâm Tử Hoa lại cảm giác được, môn công pháp này đã đến mặt sau, e sợ phi thường không đơn giản. Tất cả có hư không tán tụng đồ vật, càng sớm tu hành, chỗ tốt càng nhiều. Các nàng vẫn là tình cảnh sơ kỳ, hảo hảo tu hành, tích lũy, chỗ tốt rất nhiều, về sau có thể việc làm cũng sẽ rất nhiều. Đông ba, Đông ba, Đông ba. Ngày hôm nay sáng sớm, vương giả thiên tuyển doanh phủ không thành, nhiên vang lên dư dương tiếng trống. Căn cứ phủ không thành quy tắc, Phàm là có chung tiếng vang lên đến, liền mang ý nghĩa có chuyện lớn phát sinh. Lâm Tử Hoa, Tô Mị, Hà Lâm đang nghe cái này tiếng chuông về sau, trong nháy mắt từ tu hành bên trong tỉnh lại. Chương 969, Chí Cường Tán tụ. Ba giờ âm thanh qua đi, có thông báo đến, Chí Cường cổ sắp tối vương giả thiên tuyển danh nói chuyện, xin tất cả học sinh đi tới quảng trường chuẩn bị nên tiếp. Chí Cường giả yếu dáng Lâm. Lâm Tử Hoa nghe vậy, tim đập đột nhiên thêm nhanh thêm mấy phần. Hắn ở một thế giới khác, sức mạnh tinh thần tuy nhiên đã có thể bao phủ mấy cái thái dương hệ rồi, nhưng mà cùng thế giới này vũ trụ chí cường so ra vẫn là khác nhau một trời một vực, Chí Ít Lâm Tử Hoa sức mạnh tinh thần bao phủ mấy cái thái dương hệ, vũ trụ trí cường giả có thể bao phủ mấy cái cỡ lớn tinh hệ, hoàn toàn là đồng đồng cùng trang sáng trên lệ. Như vậy nhân vật mạnh mẽ, nếu có thể kiến thức một phen, cũng là không sai. Đến ở bí mật của mình, Lâm Tử Hoa là thông qua thưởng quy phương thức chuyển thế lại đây, cũng không lo lắng gì. Chí Cường cổ, sắp Hàng Lâm, đến lúc đó, mỗi người cũng có thể nghe được hư không tán tụng, hư không tán tụng có thể tắm địch tâm linh. Ham chứa vũ trụ chí cường hơi thở hư không tán tụng Đối với các ngươi mỗi người tăng lên đều vô cùng trọng yếu, như là công pháp của ngươi ẩn chứa qua hư không tán tụng đặc tính, vậy càng muốn nghe, bởi vì trí cường khí tức có thể để cho công pháp của ngươi đặc tính càng tốt hơn xúc động đi ra. Không sai. Lâm Tử Hoa chỉ là lặng lặng nghe, cũng không nói gì rồi. Nói thật, đối với trí cường gì gì đó, hắn cũng không có gì khái niệm. Bất qua các loại hầu như tất cả mọi người tại trên quảng trường hội tụ về sau không bao lâu, Lâm Tử Hoa liền biết rồi. Chí cường, Trí cường, chí cường. Trong hư không, có âm thanh truyền tới, sau đó có vô số hào quang Đống Dương sinh ra, những này hào quang rơi tại trên thân thể, khiến người ta vạn phần khoan khoái sau đó rất xa, có một đoàn hào quang từ phương xa mà tới. Cái này phương xa, ở chân trời, lấy tốc độ cực nhanh, vượt qua chân trời, xuất hiện tại phụ không thành phía trên, sau đó từ từ hạ xuống. Đây là cao hơn 2 mét người, vóc người phi thường khôn nô. Hắn chính là trí cường trụ vương cổ sao? Quả nhiên thần thái phi phạm. Nhìn xem hắn, Lâm Tử Hoa trong lòng liền sinh ra vĩ đại ý nghĩ đến. Rất nhiều người, thời điểm này cũng đều ánh mắt sùng kính nhìn qua cổ. Ta ra ngoài một chuyến, Lần này trở về, mang về rất nhiều công pháp cực phẩm. Trong hư không, Cổ Chí Cường nói chuyện nói, ngoài ra cũng có thật nhiều vũ khí trang bị, đối với các ngươi tu hành, có lợi ích to lớn. Cổ Chí Cường cũng không hề nói gì đạo lý lớn, vừa mở miệng liền trực tiếp nói chuyện nghiêm túc. Loại phong cách này, vô cùng giản lược. Kể từ hôm nay, Phú Không Thành yếu thành lập học phần hệ thống, mỗi một học sinh, mặc kệ lúc nào đi vào, đều có 300 học phần cùng một lần miễn phí bảo vật hối đoái quyền lợi. Chí Cường lúc nói chuyện, trên người hào quang, phản Phật Thái Dương bình thường không ngừng mà chiếu sáng tứ phương, miễn phí hồi đới cơ sẽ phi thường quý giá. Các ngươi nhất định phải thận trọng lựa chọn, một khi lựa chọn sai lầm, ngươi sẽ phát hiện khả năng tương lai thời gian rất lâu, ngươi không có cách nào đổi được đồ vật. Cổ chí cường lại khai báo một ít nội dung, sau đó cả người liền biến mất ở phía trên bục giảng, sau đó rời đi rồi. Thời điểm này, phù không thành một ít lao sư, nhân viên quản lý đi ra, tuyên bố một ít chính sách, sau đó liền để mọi người giải tán. Toàn bộ quá trình vô cùng đơn giản thẳng thắn, không có bao nhiêu nội dung. Thói quen các loại mở đại hội, các loại cường điệu đạo lý lớn, nhất định phải nước miếng văng tung tóe tràn người, gặp phải loại hội nghị này nhất định sẽ cảm giác được vô cùng không quen. Cảm giác thật là không có thói quen, qua đi học chưa từng có gặp phải đơn giản như vậy. Tô Mị hướng Lâm Tử Hoa cười nói, bất quá vừa vặn cái kia hư không tán tụng, cảm giác thật kỳ diệu, tựa hồ dẫn động trong hư không pháp tắc quy luật, để cho ta đối tự nhiên lĩnh ngộ tăng lên không ít. Ừm, ta cũng có cái cảm giác này. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, cái này rất tốt, có lợi cho chúng ta đến tiếp sau tu hành. Tu hành là lâu dài sự tình. Vừa vận như vậy một phen hư không tán tụng, liền để Lâm Tử Hoa cảm giác thân thể của mình tựa hồ dễ dàng mấy phần, cái này tu luyện tốc độ cũng nhanh. Cái tốc độ này đối Lâm Tử Hoa tới nói, nhưng là vô cùng trọng yếu, bởi vì một ngày khả năng không nhìn ra kết quả, thế nhưng 10 ngày, tự khả năng hội có một ngày chiến lợi, như vậy một năm qua chính là hơn một tháng chiến lợi. Vương Giả Thiên Tuyển doanh, quả nhiên không đơn giản. Tới nơi này, để Lâm Tử Hoa cảm giác mình đã nhận được lớn lao gặp gỡ, đi đường đúng rồi. Ta cảm giác hôm nay ta có thể đột phá đến tứ tinh tinh cảnh. Tô Mị hướng Lâm Tử Hoa cười nói, chưa bao giờ hết sức đi tăng lên, lần này cảm giác mình khả năng có thể tăng lên rất nhanh. Hà Lâm gật, gật đầu, ừ, ta cũng là có cái cảm giác này. Kỳ thực muốn tăng lên tinh đẳng cấp lời nói, bất kể là Tô Mị vẫn là Hà Lâm, tại tinh cảnh cảnh giới, các nàng đều có thể làm phải vô cùng nhanh, bất quá các nàng mấy ngày nay, chủ yếu dùng để đánh cơ sở rồi, nói thí dụ như các nàng cốt tủy pháp văn, Lâm Tử Hoa giúp các nàng ngưng tụ. Sớm như vậy bắt đầu ngưng tụ cốt tủy pháp văn, về sau tu hành đã đến người siêu việt cảnh giới, các nàng có thể tiết kiệm rưỡi thời gian dài. Dùng tinh cảnh tu vi thời gian đi đổi người siêu việt tu hành thời gian, cái này buôn bán là phi thường có lợi. Vậy thì tốt. Lâm Tử Hoa nụ cười, đêm nay đã đột phá, bất quá tốt nhất để cho ta ôm một phá, như vậy hiệu quả càng tốt hơn. Tại lẫn nhau kết hợp trạng thái đột phá, Lâm Tử Hoa có thể nguyên vẹn lợi dụng các nàng đột phá thời gian, trợ giúp các nàng thu được càng nhiều hơn chỗ tốt. Đây là một loại dối trá, kỳ thực đổi còn lại cao thủ, cũng có biện pháp trợ giúp con của mình dối trá, nhưng mà một đời hai đời hài tử khả năng có loại đãi ngộ này, các loại mấy đời về sau, đời đời con cháu vô cùng tận rồi, Đoàn chừng sẽ không có cái này động lực rồi. Dù sao, người tu hành chính mình cũng là muốn tu hành, nếu như đem tất cả thời gian đều đặt ở hài tử trên người lời nói như vậy chính bọn hắn cũng đừng có tu hành. Mà khác, bọn hắn nơi đó dạng mang hài tử tu hành, hiệu quả mặc dù không tệ, lại cũng có khả năng tồn tại tế vi vấn đề. Nhưng là Lâm Tử Hoa tiểu không có, ở cái thế giới này, hắn cùng người yêu của mình bản chất tương đồng, hơn nữa tinh thần liên tiếp thời điểm, là phi thường thâm nhập, so với bọn họ tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Tử Hoa, dạng như vậy, có thể hay không làm lỡ ngươi tu hành à? Tô Mị ngay vậy, mở miệng do hỏi, nếu như hội làm lỡ ngươi tu hành, cái kia tiểu được rồi. Sẽ không." Lâm tử Hoa lắc đầu nói, trên thực tế Các ngươi đột phá, tất nhiên dẫn động thiên địa một ít quy tắc ảo diệu, thời điểm này đối với ta mà nói là mới có lợi. Cái kia, liên quan với tư thế, ta kỳ thực có một ít ý nghĩ. Đương nhiên, Hà Lâm có phần đỏ mặt nói ra, ta cùng Tô Mị có thể ôm ở một khối, người đầu, có thể ôm hai người chúng ta, sau đó ngươi nguyện ý tiến. Tiến ai liền tiến ai, chúng ta sẽ cho ngươi lưu hai cái phương tiện cửa vào. Tô Mỹ ngay vậy, đỏ mặt nói, "Ừ." Cái này, Lâm Tử Hoa cảm giác được trêu chọc rồi, nữ nhân này cũng sẽ trêu người, hơn nữa là tới như vậy đột nhiên không kịp chuẩn bị. Nhìn một chút hai cái cô nương tướng mạo đẹp trẻ tuổi dung nhan, Lâm Tử Hoa một viên trái tim nhanh nhảy lên, cái này khiêu động tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng có sức mạnh, hắn cảm giác mình có phần khó mà nhẫn lại. Chính là không thể nhịn được nữa, vậy thì không cần nhịn nữa, Lâm Tử Hoa không chút khách khí lôi kéo tay của các nương, đi làm việc rồi. Chương 970, tinh thần nhậm sư. Làm Tô Mị, Hà Lâm đột phá đến tứ tinh tinh cảnh đồng thời ổn định lại về sau, Lâm Tử Hoa cũng đột phá đến nhị tinh người siêu việt mức độ. Thời điểm này, trong căn cứ rốt cuộc có người đến sắp xếp Lâm Tử Hoa tu hành sự tình rồi. Lần này tới chính là một cái mang theo Sừng Châu người Trung niên, đối phương vóc người khôi ngô cao lớn, gần như có 2.4m khoảng chừng, Lâm Tử Hoa nhìn xem hắn, cũng phải nuốt đầu. Bất quá người Trung niên tuy rằng cao lớn, nhưng là cả người lại vô cùng ôn hòa, không có chút nào vẻ hung hăng. Nhìn xem Lâm Tử Hoa, người Trung niên mỉm cười nói: "Chúng ta phủ không thành, có công pháp bảo tháp, kỹ xảo bảo tháp, bảo vật bảo tháp, người muốn cái gì, liền đến, cái gì bảo tháp đi. Tu hành chuyện phía trên, có thể của chúng ta hội chỉ điểm các người, các người muốn biết phương diện gì nội dung, liền đi hỏi rõ phương diện gì lão sư." Tại các ngươi trả khi yếu đất, các ngươi có thể miễn phí sử dụng tu hành tài nguyên, thế nhưng chờ các ngươi bất hủ sau đó liền muốn bắt đầu hồi báo nhân tộc, muốn đi vào nhân loại thế giới bên trong làm việc, nói thí dụ như chấp pháp trừng phạt gian trừ ác, đẩy động nhân loại thế giới phát triển. Đương nhiên hiện tại ta có một cái tốt đồ vật để cử cho ngươi. Lâm Tử Hoa ngay vậy, mục quang sáng lên một cái, xin hỏi tiền bối, ngươi có gì tốt để cử đâu này? Ta xem ngươi tu hành công pháp, tản ra tử khí, phía trước một quãng thời gian, vị đại cổ chí cường mang về một quyển tử khí thiên kinh. Người trung niên nghe vậy, mỉm cười nói: Ta cảm thấy tử khí thiên kinh vô cùng thích hợp ngươi, ngươi có thể dùng miễn phí thu được một cái bảo vật cơ hội, đem cái kia tử khí thiên kinh đổi lại. Kế tiếp 300 học phần là có thể mua một ít vũ khí. Bất quá, ta cho rằng người 300 học phần không nên mua trước vũ khí, tốt nhất mua một quyển niệm lực công pháp. Niệm lực công pháp? Lâm Tử Hoa nghe vậy, có phần mê hoặc, niệm lực công pháp, cái gì là niệm lực công pháp? Tu hành hệ thống có hai con đường tiến, một cái là pháp văn sức mạnh tu vi hệ thống, mặt khác một cái chính là niệm lực tu hành lộ đến rồi. Sừng Châu người đàn ông trung niên nghe vậy, cười nói: Ngươi ngoại trừ thượng quy võ tu, còn có thể là một cái tinh thần nhậm sư. Tinh thần nhậm sư? Lâm Tử Hoa nghe xong danh từ này, đột nhiên có phần cảm giác quen thuộc, sau một khắc hắn liền kiệm phản ứng. Thế giới này, dĩ nhiên xuất hiện một cái nguyên bản tồn tại ở hào tưởng bên trong thế giới nghề nghiệp, cái này quá làm cho hắn ngoài ý muốn. Được. Lâm Tử Hoa nở nụ cười, không biết ta hẳn là dùng 300 học phần mua cái gì thư tịch đâu này. Tinh thần nhậm lực sư con đường tu hành, một quyển sách liền đủ. Đối phương cười nói, cái kia sách danh tự tiểu thế là, Tinh thần nhậm lực sư con đường tu hành. Một quyển sách liên đủ, là một vị đỉnh phong giới vương biên soạn. Cái này tên sách. Lâm Tử Hoa nghe xong, cảm thấy loại sách này tên thật đúng là thẳng thắn. Quyển sách này bán 300 học phần. Sừng Châu trung niên hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, "Mà khác, ngươi mua được công pháp, có thể cùng người yêu của ngươi chia sẻ, thế nhưng phải bảo đảm không lại ngoài chuyện." "Không thành vấn đề." Lâm Tử Hoa nghe vậy, ánh mắt nhất thời phát sáng lên. Nếu như tinh thần niệm sư công pháp có thể cùng nữ nhân của mình chia sẻ lời nói, như vậy học phần có thể tiết kiệm rất nhiều. Về phần người yêu của ngươi, Tâm nàng ít nhất phải đột phá đến người siêu việt, như vậy mới có thể bắt được học phần cùng miễn phí bảo vật hối đoái cơ hội. Đến lúc đó, các nàng lại về chỗ ngươi, ba người các ngươi người là có thể có công pháp, có trang bị. Thời điểm này, Sừng Châu người trung niên mỉm cười nói, vương giả thiên tuyển trong doanh trại, tồn tại một ít tích phân lợi dụng ký ảo, về sau người muốn hảo hảo cân nhắc. Cảm tạng. Lâm Tử Hoa nghe vậy, liền bận bịu lên tiếng nói cảm ơn, đà tạ tiền bối. Sau đó Sừng Châu người trung niên mang theo Lâm Tử Hoa đi công pháp bỏ ra 300 tích phân cùng một lần bảo vật hối đoán cơ hội, đem tử khí thiên kinh cùng tinh thần niệm lực sư con đường tu hành, một quyển liền đủ cho đổi xuống. Tiếp lấy đi thăm một cái vương giả thiên tuyển doanh sân huấn luyện, tu luyện chẳng chỗ, học tập nơi, đại khái giải trừ cái này tình huống bên trong, hắn liền mang theo tử khí thiên kinh cùng tinh thần niệm lực sư con đường tu hành, một quyển liền đủ cương pháp, về tới chính mình ký tốc xá. Về tới của mình ký tốc xá về sau, Lâm Tử Hoa liền không kịp chờ đợi bắt đầu tu hành tử khí thiên kinh. Tô Mị, Hà Lâm thì bắt đầu xem tinh thần niệm sư con đường tu hành, một quyển liền đủ đến, bắt đầu hệ thống hiểu rõ tinh thần niệm sư tu hành đặc điểm. Lâm Tử Hoa đã cầm được 2 cuốn Tử Khí Thiên Kinh rồi, bây giờ bắt được quyển thứ 3, khiến hắn kích động không thôi. Một quyển này Tử Khí Thiên Kinh, số thứ tự sắp xếp 6, kích phát tử khí, đến từ phương tây. Làm Lâm Tử Hoa nắm giữ về sau, liền bắt đầu tu luyện. Sau đó Lâm Tử Hoa thân thể đồng vương, nam vương, phương tây 3 phương hướng, xuất hiện tử khí. Tu hành tốc độ, lần thứ 2 tăng gấp đôi, lận ra gấp mấy lần. Nếu như nói một quyển Tử Khí Thiên Kinh tu hành tốc độ là 1, bắt được quyển 8 nam phương sau đó tu hành tốc độ là 10, như vậy bắt được quyển 6 về sau Lâm Tử Hoa tu hành tốc độ biến thành 150. Dâng trào vô lượng tinh thần lực lượng, từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, hướng Lâm Tử Hoa thân thể chen chúc đến, Lâm Tử Hoa cảm giác được một trận thỏa mãn. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa cảm giác chính mình tựa hồ trở về thế giới này vừa vận thanh lúc tỉnh lại, có thể tại tu hành bên trong cảm giác được chính mình rõ ràng tại tiến bộ. Cái này làm không dễ dàng. Lâm Tử Hoa trên mặt đã phủ lên hài lòng mỉm cười. Tô Mị, Hà Lâm cũng đang cố gắng tu hành, tuy rằng các nàng tu hành thời điểm yếu ốm ở một khối, hơn nữa tư thế có phần quái lạ. Thế nhưng các nàng tu hành tốc độ lại là rất nhanh, mà ở các nàng tu hành thời điểm, cũng cảm giác được Lâm Tử Hoa tích lũy tốc độ nhanh đáng sợ. Trung quanh tinh thần lực lượng, hầu như hình thành một cái vòng xoáy, thật nhanh tập trung vào lầm Tử Hoa trong thân thể đi rồi. Lâm Tử Hoa thân thể đã nhận được lượng lớn tinh thần lực lượng tới nước, thực lực bắt đầu tế vi bắt đầu tăng trưởng. Tuy rằng tăng trưởng rất nhỏ bé, thế nhưng này làm cho hắn sẽ không bởi vì làm trụ cột quá mức hùng hổ mà không đổi kịp người khác. Đương nhiên Lâm Tử Hoa tu luyện động tính rất lớn, thế nhưng cái này động tính cũng là khi hắn trú ở biệt thự Mã Tôi, ra biệt thự Vi một điểm sóng năng lượng đều không có. Không phải Lâm Tử Hoa không có cách nào gây nên như vậy phạm vi chấn động, mà là nơi này năng lượng quá đầy đủ, liền Lâm Tử Hoa chấn động, chả không cách nào lay động nơi này năng lượng, trên thực tế, dù cho bất hủ cảnh giới người ở nơi này, cũng không cách nào lay động nơi này sóng năng lượng. Chu Vương, vũ trụ trí cường chế tạo địa phương, há lại là dễ dàng như vậy được dung chuyển. Vương giả thiên tuyển doanh nơi này, ẩn chứa sức mạnh hiển nhiên là nhiều đáng sợ, nhiều khiến người ta chấn động. Lâm Tử Hoa đi tới nơi này, gần giống như cá vào biển, từ đây trời cao biển rộng, trên con đường tu hành Trên căn bản sẽ không bị tài nguyên thẻ gần chết. Sau đó thời gian một tháng, Lâm Tử Hoa, Tô Mị, Hà Lâm đều tại chăm chú tu hành. Tại Lâm Tử Hoa tu hành thời điểm, địa cầu bên kia, Sở Bất Phàm rốt cuộc cùng Tinh Hà Đế Quốc liên hệ với, bước lên đi tới Tinh Hà Đế Quốc tiên tuyển doanh con đường. Đương nhiên Sở Bất Phàm tại chiều Tinh Hà Đế Quốc tiên tuyển doanh đi về trước đi thời điểm, Sở Bất Phàm thực lực cũng lại tăng lên nữa rồi, đặt đến tam tinh người siêu việt cảnh giới. Trong một tháng này, người ngoài hành tinh sự tình bộc lộ rồi, địa cầu đã trải qua cửu dung chuyển lớn. Dung chuyển bên trong, Sở Bất Phàm ra tay rồi. Xung quanh trận giết hung ác người, hầu như trên địa cầu xuất tận danh tiếng. Sau đó, thiên tuyển giả kế hoạch cũng đi ra, tiếp lấy dân chúng biết rồi sợ bất phàm tầm quan trọng, biết rồi địa cầu hy vọng. Sở Bất Phàm cha mẹ của người nhà đã nhận được liên bang phó tổng thống vậy đãi ngộ quy cách, bản thân hắn cũng bị toàn bộ bóng nhân loại đã coi như là anh hùng cùng lãnh tụ. Những tin tức này đều bị phơi bày ra rồi, Sở Bất Phàm gặt hái được to lớn tín ngưỡng sức mạnh. Tại đây về sau, liên quan với Lâm Tử Hoa, Tô Mị, Hà Lâm tin tức mới thả ra. Đây đương nhiên là chính phủ liên bang sách lược, để sở bất phàm có thể thu hoạch càng nhiều hơn tín ngưỡng sức mạnh, khiến hắn đến tinh hà đế quốc thiên tuyển doanh thời điểm, có thể có thực lực càng mạnh mẽ hơn, cũng sẽ không khiến Lâm Tử Hoa, Tô Mị, Hà Lâm đám người tin tức được mai một. Chương 971, người có thể nhỏ bé, mục tiêu yếu vi đại. Ngũ tinh người siêu việt đỉnh phong. Đã mắt, lại qua hơn 2 tháng, Lâm Tử Hoa thực lực có bước tiến đến giải. Thời điểm này, Tô Mị, Hà Lâm cũng đã đến Cựu Tinh Tinh cảnh đỉnh phong, cấp nàng bất cứ lúc nào đều có thể đột phá, trở thành người siêu việt rồi. Bất quá các nàng cũng không hề đột phá, mà là tại trong xương tủy tiếp tục ngưng tụ pháp văn, dự định đem còn lại một điểm pháp văn ngưng tụ về sau lại đột phá, như vậy các nàng cơ sở cũng có thể trở nên đặc biệt hùng hậu. Tại vương giả thiên tuyển doanh loại này có vô cùng vô tận tư nguyên địa phương, không cố gắng đánh cơ sở, cái kia hoàn toàn là có lỗi với này sau một phần kỳ ngộ. Đương nhiên thời điểm này, tại vùng đất mới bóng Tô Mị, Hà Lâm trái lại trở nên càng trọng yếu hơn, có thể kéo lao địa cầu bên kia đệ nhất thân thể lên cấp rồi. Loại truyền biến này, không chỉ là các nàng, Lâm Tử Hoa về sau cũng sẽ như vậy bộ dáng. Lão địa cầu bên kia, không đơn thuần tô mị, Hà Lâm tăng lên làm chậm chậm, Lâm Tử Hoa thực lực trên căn bản không cách nào tăng lên. Vùng đất mới bóng bên này, theo thân phận cùng tầm mắt tăng lên, một cái hoàn toàn mới, càng rộng lớn hơn thế giới mở ra, Lâm Tử Hoa tu vi đạt đến nhưng khai phá cực hạn về sau, cũng phải cần kéo lão địa cầu bên kia tăng lên. Tu tiên hệ thống, yêu cầu đủ loại lợi hại tài nguyên. Nếu như không có tư nguyên lời nói, vậy cũng chỉ có thể chậm dãi nhịn. Nhìn xem các loại tiên hiệp trong chuyện xưa, không biết bao nhiêu tiên nhân, tuy rằng trưởng sinh bất lão, nhưng là vì không có kỳ ngộ, thực lực tưởng tượng Tại thuần tiên sắt kiếp bên trong, dễ dàng đã bị treo rồi, lên phong thần đài. Hiện tại Lâm Tử Hoa tiểu bộ dáng như vậy, chính đang chậm dãi luộc, hơn nữa 10 ngày nửa tháng xuống, chỉ có chút tiến bộ, vô cùng không đáng chú ý, mặc dù có tử khí thiên kinh, thế nhưng tử khí thiên kinh cũng không phải văn năng, đặc biệt là lao địa cầu bên kia có nhất khẩu nguyên dược cũng đang chói buộc Lâm Tử Hoa, để Lâm Tử Hoa khó mà tiếp tục tăng lên. Thời điểm này, chỉ có thể hy vọng thế giới này thân thể có thể tăng lên nhanh một chút, như vậy là có thể kéo lao thế giới bên kia tiến bộ cùng tăng lên. Tử khí thiên kinh tu hành sau khi kết thúc, Lâm Tử Hoa liền bắt đầu tu luyện tinh thần. Tinh thần niệm sư, chủ yếu là đang làm gì đâu này? Tinh thần niệm sư, chủ yếu chính là dùng sức mạnh tinh thần chiến đấu võ giả. Tinh thần niệm sư có thể dùng khống chế tinh thần độ vật đàng không bay lên, có thể tấn công bằng tinh thần, có thể cho đối phương chế tạo huyễn cảnh. Có thể nói tinh thần niệm sư cũng là phi thường cường đại. Tinh thần niệm sư đẳng cấp, cùng võ giả tu hành đẳng cấp như thế, bất quá đã đến vương giả thiên tuyển doanh nơi này, tinh thần niệm sư đẳng cấp thấp nhất đều là từ chiến thần bắt đầu, sau đó mới là tinh cảnh. Tiếp theo tiểu là người siêu việt, đi theo chính là trưởng sinh cảnh. Tiếp theo là bất hủ, giới vương. Từ thường quy võ giả đến cảnh giới tông sư, tinh thần niệm sư là không có, trực tiếp đào thải giới mất. Lâm Tử Hoa tinh thần lực phi thường mạnh mẽ, cho nên hiện tại tinh thần tu luyện tốc độ cực kỳ nhanh. Ngày thứ nhất, Lâm Tử Hoa hoàn thành chiến thần giai đoạn tu luyện. Ngày thứ hai, Lâm Tử Hoa liền hoàn thành tinh cảnh giai đoạn tu luyện. Ngày thứ ba, Lâm Tử Hoa hoàn thành người siêu việt giai đoạn tu luyện. 3 ngày thời gian, Lâm Tử Hoa tinh thần niệm sư trình độ thì đến được người siêu việt trình độ. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa cảm giác được có một chút tiểu bình cảnh, chỉ cần hắn đột phá là có thể tiến vào trường sinh cảnh tinh thần niệm sư giai đoạn rồi, vì cái này tiểu Tỳ Vệ, Lâm Tử Hoa đình chỉ đột phá, hắn cũng không tính mạnh mẽ tăng lên chính mình tự lực. "Tử Hoa, ngươi muốn đột phá?" Tô Mị cảm giác được Lâm Tử Hoa tình huống, ngươi bây giờ tinh thần, có thể đột phá đến trường sinh cảnh sao? "Có thể, thế nhưng đối thân thể sẽ có rất lớn thương tổn." Lâm Tử Hoa hồi đáp, ta không thể nào biết vì tinh thần đột phá mà tổn hại thân thể. Tuy nói tinh thần niệm sư thực lực phi thường mạnh mẽ, nhưng tinh thần cũng không phải vạn năng, một số thời khắc vẫn còn cần dựa vào sức mạnh của thân thể mới có thể tiếp tục tăng lên. Cái kia cũng đừng có đột phá." Tô Mị ngay vậy, gật gật đầu, "Ngươi cảm thấy tinh thần lực của ngươi đủ tới khi nào?" "Bất hủ đi." Lâm Tử Hoa thận trọng suy tư một trận về sau, liền mở miệng hồi đáp, hẳn là đã đến Bất Hủ đỉnh phong tiểu đỉnh chỉ rồi, nếu như địa cầu bên kia tinh thần phát sinh lộ sắc rồi, thì có thể đạt đến giới vương tiêu chuẩn. "Đối Lâm Tử Hoa tới nói, mặc kệ cái nào thân thể đột phá, chỉ cần ý chí sáp nhập một lần, lập tức là có thể cộng đồng đột phá, cái này thì tương đương với hai người đồng thời tu luyện, tốc độ sẽ không chậm." "Đương nhiên Tô Mị Hà Lâm cũng có hiệu quả như thế này, bất quá thực lực của các nàng so với Lâm Tử Hoa kém rất nhiều, cho nên tuy rằng tiến bộ rất nhanh, thế nhưng không Lâm Tử Hoa rõ ràng như vậy, Lâm Tử Hoa tốc độ tiến bộ tuy rằng rõ ràng, nhưng đã đến trình độ nhất định về sau, cũng phải chậm dãi nhịn. Hay là lực lượng tinh thần của người lộ sắc rồi, vượt qua giới vương cũng có khả năng." Tô Mỹ cười nói, "Dù sao, lực lượng tinh thần của người, nhưng là có thể bao phủ mấy cái thái dương hệ tồn tại. Giới vương về sau tinh chủ, nhưng là có thể bao phủ một cái giải ngân hà tồn tại." Lâm Tử Hoa nghe vậy, lắc đầu nói, "Cho nên Ta nhiều nhất chỉ có thể coi là bất hữu cực hạn, sau đó đột phá đến giới vương, có thể quản lý một mảng nhỏ ngân hà. Thật chính là muốn quản lý một cái cỡ lớn tinh hệ, cái kia tất nhiên cần phải có tinh chủ tu vi, trí cường cổ thủ hạ có người nói có 8 cái tinh chủ, quản lý nhân loại sinh hoạt bát đại tinh hệ. Nhưng mà Lâm Tử Hoa cũng không hề từng chứng kiến, cho nên cũng không cách nào phán xét cái gì. Tô Mị, Hà Lâm, cùng Lâm Tử Hoa đồng thời hiện nghĩ một hồi về sau, lẫn nhau liền phóng hạ những ý nghĩ này, sau đó cùng đi tu luyện. Bọn họ cũng đều biết, hiện tại đối với bọn hắn tới nói chính là tăng cao thực lực, từ từ tu hành một cái khác không dùng. Truyền thế trước đó, bọn hắn tại lao địa cầu bên kia đã vô địch rồi, nếu như vận khí tốt, thẳng đến vũ trụ hủy diệt địa cầu đều không có bất cứ chuyện gì tình. Nhưng là bọn hắn cân nhắc đến địa cầu khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm, truyền thế đã đến mới vũ trụ, tuy rằng bọn hắn rất nhanh sẽ thành thái dương hệ mạnh nhất, nhưng đã đến vũ trụ liền phát hiện của mình nhỏ bé, phát hiện càng rộng lớn hơn tiên địa. Sự phát hiện này, để cho bọn họ rõ ràng, bọn hắn nhất định phải ôm ấp càng chặt hơn mới được, bọn hắn chỉ có tương cứu trong lúc hoạn nạn mới có thể ở cái thế giới này đi được càng chứng viễn. Tại phát hiện càng rộng lớn hơn giờ quốc tế, Lâm Tử Hoa Nội Tâm Kỳ thực cũng đã nhận được rèn luyện, tâm thái của hắn trở nên càng thêm thành thục rồi. Người từ vĩ đại biến thành nhỏ bé, cũng không đáng sợ, chỉ cần không có mất đi vĩ đại nội tâm là được rồi. Một người có thể không có mạnh mẽ bản lĩnh, nhưng là không thể không có một viên vĩ đại nội tâm. Bất kỳ vĩ đại đều là từ nội tâm bắt đầu. Lâm Tử Hoa hiện tại chính là không có một người mất đi vĩ đại nội tâm người, cho nên hắn đang cố gắng tăng lên chính mình, từng bước một đi về phía trước. Dù cho vào giờ phút này, hắn tại cái này vũ trụ cường giả bên trong, chỉ là một viên con tôm nhỏ. Thế nhưng hắn cũng không cho là mình vĩnh viễn sẽ là con tôm nhỏ một viên. Sau 3 ngày, Tô Mị, Hà Lâm cũng đang Vương Giả Thiên Tuyển doanh hoàn thành đăng ký, thành công đã trở thành Vương Giả Thiên Tuyển doanh học viên, lấy tư cách người siêu việt các nảng, đem học phần cùng hai lần miễn phí hối đoái cơ hội giao cho Lâm Tử Hoa. Chương 972: Chí bảo liên kết. Tô Mị, Hà Lâm cùng Lâm Tử Hoa 3 người là một thể thống nhất, bây giờ Lâm Tử Hoa quyền hạn cao nhất, để Lâm Tử Hoa đến hối đoái, vẫn có thể tăng lên Lâm Tử Hoa đánh giá, các loại cuối năm thời điểm, có thể đạt được càng nhiều hơn khảo hạch khen thưởng, cho nên thông qua tổng hợp cân nhắc Cấm nàng thanh học phần cùng cơ hội, chuyển cho Lâm Tử Hoa. Hai cái hối đoán cơ hội, một cái hối đoái Mạc Tiên Toa, một cái khác hối đoái vượng hoàng năm màu hạ ý đi, cuối cùng 600 phân, hối đoán vượt qua thần hoàn 600 hạt. Dựa theo sừng châu người trung niên đề cử, Lâm Tử Hoa tại hối đoán giữa đại mặt, như vậy đổi vật phẩm, tại hệ thống hỏi dò xác định thời điểm, hắn làm quả quyết làm ra lựa chọn, xác định. Mặc Tiên Toa, chỉ lớn chừng bàn tay, thế nhưng nó là một kiện rất kỳ quái bảo vật, chỉ cần Lâm Tử Hoa đem tinh thần lực rót vào trong đó, nó có thể lớn lên, sau đó bên trong nhiều nhất có thể mang theo 100 người phi hành. Mặc Thiên Toa có thể phá tan không gian, nếu như có rảnh rỗi giữa năng lực, lại phối hợp Mặc Thiên Toa, thực lực càng mạnh mẽ hơn. Phượng Hoàng năm màu hạ y y, Lâm Tử Hoa giao cho Tô Mị làm cho nàng mặc. Vốn là Tô Mị liền rất đẹp, có mấy phần quyến rũ sắc sỡ, thời điểm này vừa mặc vào Phượng Hoàng năm màu hạ y y, liền xinh đẹp để Lâm Tử Hoa cảm giác thấy hơi cầm giữ không được rồi. Nào như vậy Lâm đâu này? Người cùng Lâm Tử Hoa, đồng thời luyện hóa Mặc Thiên Toa. Mặc Thiên Toa có hai cái hạt tâm, một cái là chủ khống, một cái là phó khống. Chủ khống chính là đem Mặc Thiên Toa cho rằng vũ khí đến sử dụng. Phó Khống, chính là Mặc Thiên Toa biến thành phi thuyền về sau, người có thể khống chế điều khiển. Hà Lâm phụ trách Mặc Thiên Toa điều khiển lúc, người có thể bay tiến Mặc Thiên Toa bên trong, cùng Lâm Tử Hoa đồng thời chiến đấu, có thể đưa đến sức chiến đấu tổng chất hiệu quả. Cứ như vậy thì tương đương với mọi người đều có bà bối. Bởi vì các người ba người là một cái tiểu đoàn thể, cho nên ta liền có như vậy để cử. Sừng Châu Trung Niên, hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, ta bỗng nhiên rất chờ mong ngươi về sau thành quả rồi. Đa tạ tiền bối, nếu như không phải tiền bối chỉ điểm, ta cũng không hiểu được như thế hối đoán. Lâm Tử Hoa nghe vậy, Nhất thời nói hồi đáp, nơi này bảo vật nhiều như vậy, ta khả năng hội đổi một ít ta căn bản cũng không đổ vật mong muốn đây này. Cái kia Sừng Châu trung niên nghe vậy, cười cười, sau đó sẽ đưa Lâm Tử Hoa rời khỏi. Tại Lâm Tử Hoa sau khi rời đi không bao lâu, Sừng Châu trung niên bên người, có một người bỗng nhiên xuất hiện, thế nhưng là mơ mơ hồ hồ, khiến người ta thấy không rõ lắm, chỉ nghe cái thân ảnh này nói chuyện nói, "Lão Nưu, ngươi làm như vậy thích hợp sao?" Người đem Tử Khí Thiên Kinh đưa cho hắn coi như xong, còn đem Mặc Thiên Tòa cũng lấy ra rồi. Cái này Mặc Thiên Tòa, nhưng là vũ trụ chí bảo. Ta đương biết Gọi Lao Nưu Trung Niên, mặt lộ vẻ mỉm cười nói, "Nhưng là bọn hắn đáng giá ta đây sao đầu tư, các ngươi hẳn phải biết, nhân loại chúng ta đã rất lâu chưa từng xuất hiện hoàn mỹ nhân tài. Hắn là hoàn mỹ loại hình thiên tài, trừ chúng ta cổ chí cường, bây giờ cũng là ba người này là hoàn mỹ nhân tài. Nhân loại chúng ta cần yếu nhân tài như vậy. Nhưng là vậy cũng phải chờ bọn hắn trưởng thành mới được a, ngươi bây giờ liền cho loại bảo vật này, vạn vừa rơi vào trong tay của kẻ địch, phải làm sao?" Cái kia mông lung cái bóng nói ra lo lắng của mình, "Ngươi không phải là nói, chỉ cần ngươi thể hoàn toàn trưởng không cái kia mặt thiên toa liền có thể trở thành mới trí cường sao? Ta không thể. Sừng Châu Trung niên nghe vậy, lắc lắc đầu, tiềm năng của ta đã tiêu hao hết, có thể đột phá đến tinh chủ, đã không tệ, lại ba chiếm bảo vật cùng thiên kinh, chỉ là chả đạt bảo vật cùng thiên kinh. Ở cái này Lâm Tử Hoa trên người, ta cảm thấy hy vọng, ta cho là hắn có thể thành công. Cái kia nguyên nên thu hắn làm học sinh. Mông lung cái bóng nói chuyện nói, chỉ ít, hẳn là định ra thầy cho danh phận, như vậy người khác cũng không dám quá đáng như thế nào thương tổn hắn. Ha, ha, ha ta giáo đạo qua hắn, dù cho không có thầy cho danh phận cũng không cải biến được ta giáo đạo qua hắn sự thực. Sừng Châu Trung niên ngay vậy, lại cười lắc đầu lên, nếu như ta không có giáo dục qua hắn, dù cho ta là lao sư của hắn, cái kia cũng không hề có tác dụng. Về phấn danh phận, cựu nhân của ta cũng không ít, hắn vẫn là không muốn theo ta có những gì danh phận được rồi, ta cũng không để ý thứ này. Cái kia mông lung cái bóng gật gật đầu, ta hiểu được, bất quá đối với lo lắng của ta, ngươi sẽ không cân nhắc sao? Ta cho rằng cho hắn tốt bảo vật, mới thật sự là lưu ý an toàn của hắn. Sừng Châu Trung niên nghe vậy, nhất thời hồi đáp, Ta đương nhiên biết làm như vậy có rất lớn nguy hiểm, nhưng là tính an toàn càng lớn. Mạc Thiên Toa, chỉ cần hắn hoàn toàn trưởng không được, như vậy hắn thì sẽ không có rất nhiều nguy hiểm, mặc khác, đứa bé này trên người nhưng là có thêm không gian pháp văn, cái này Mạc Thiên Toa với hắn vừa vặn phù hợp. Tinh thần nhập sư, rất kỳ quái nghề nghiệp. Lâm Tử Hoa khống chế Mạc Thiên Toa, tiến hành thời điểm chiến đấu, phát hiện cái này với hắn đã từng nghiên cứu pháp văn kỹ năng gần như, phương pháp khống chế cũng không có gì thay đổi. Nếu quả thật yếu nói, cái kia chính là Mạc Thiên Toa sức mạnh rất cường đại, phẩm chất rất cao, lực sát thương rất mạnh. Tuy rằng Lâm Tử Hoa cách dùng văn ngưng tụ sức mạnh rất mạnh, nhưng là trừ đạo kiếm bên ngoài, cái khác pháp văn kỹ năng chỉ có thể nói rất bình thường. Mặt khác, Mạc Thiên Toa tốc độ rất nhanh, so với pháp văn kỹ năng đến, a ở yếu mạnh hơn nhiều lắm. Đương nhiên bây giờ Lâm Tử Hoa chợt nhớ tới đạo kiếm, hắn cũng cảm thấy gần nhất đã có một khoảng thời gian không có tu luyện đạo kiếm rồi, vừa vặn thừa dịp thời gian này, quyết định thật tốt ôn tập một chút nói kiếm muôn bí pháp này. Đạo kiếm, đạo kiếm, đạo kiếm. Tại Lâm Tử Hoa ngưng tụ một thanh phi kiếm thời điểm, hư không tán tụng lần thứ 2 truyền đến. Lâm Tử Hoa từ từ cô động một cái tiểu phi kiếm. Đồng thời, Mạc Thiên Toa cũng giao cho Hà Lâm, làm cho nàng phụ trách trong đó còn dư lại một phần. Hà Lâm bắt được Mạc Thiên Toa về sau, liền bắt đầu dùng tinh thần lực đi thẩm thấu Phó Khống Hắc Tâm. Tuy rằng Hà Lâm không phải làm chủ Khống mà tồn tại, thế nhưng người đối tình huống như thế cũng không có gì không hài lòng, ngược lại người cảm thấy có thể cùng Lâm Tử Hoa đồng thời hợp lực đem một cái bảo vật nắm giữ xuống, cái này là một chuyện rất hạnh phúc. Nhưng mà, các loại Hà Lâm lực lượng tinh thần đem Phó Khống Triệt để trưởng Khống về sau, người phát hiện, người cùng chủ Khống hầu như không có gì khác nhau mà khác nếu như người cùng Lâm Tử Hoa lực lượng tinh thần đồng thời bạo phát lời nói, như vậy Mặc Thiên Toa ở hội càng lớn. Bởi vì nó là một kiện ghê gớm bảo vật, thôi thúc sức mạnh của nó càng cường đại, quy lực của nó lại càng lớn. Vốn là chỉ có Lâm Tử Hoa một người thôi thúc, nếu như thêm vào lời của nàng, uy lực kia tăng trưởng liền phi thường tính khủng. Đương nhiên quan trọng nhất là, khi nàng triệt để đã luyện hóa được Mặc Thiên Toa về sau, người cảm giác được người cùng Lâm Tử Hoa quan hệ thông qua Mặc Thiên Toa tăng cường. Loại này tăng mạnh, không chỉ là tại mới vũ trụ địa phương tăng cường, lão địa cầu bên kia, hai người cũng tăng cường. Tỷ Như vào giờ phút này, tại lao địa cầu, Lâm Tử Hoa bỗng nhiên cảm giác chính mình cùng Hà Đồng Trần Tăng cường liên hệ. Cái cảm giác này rất rõ ràng. Lâm Tử Hoa thậm chí phát hiện, hắn cùng Hà Đồng Trần Tăng mạnh liên hệ, không có chút nào thua bởi hắn cùng Tô Vi. Tử Hoa, xem ra ngươi tại vùng đất mới bóng bên kia làm vô cùng ghê gớm sự tình a. Hà Lâm hướng Lâm Tử Hoa cười nói, ta liền biết, ngươi lao thẳng đến chúng ta tăng mạnh liên hệ sự tình, để ở trong lòng. Cái này, Lâm Tử Hoa nghe vậy, yếu hai vòng tặng thưởng, ta thừa nhận ta thênh chuyện này yên tâm chúng rồi, thế nhưng chuyện này chưa chắc là ta làm. Chuyện này cũng có khả năng là người làm. Tại không có cùng mới vũ trụ bên kia tinh thần ý chí liên hệ với nhau trước đó, trời mới biết đến cùng là nguyên nhân gì mới khiến cho lẫn nhau tinh thần ý chí tăng cường liên hệ. Ta nơi nào có bản lĩnh như thế này? Hà Đồng trấn nghe vậy, nhất thời cười nói, ta không có bản lĩnh như thế này rồi. Chương 973, bổ khuyết bổ dò. Làm sao sẽ không có? Người muốn có tự tin. Lâm Tử Hoa mỉm cười nói, nhìn xem Hà Đồng Trần, vùng đất mới bóng bên kia tràn đầy đủ loại đủ tiểu kỳ ngộ, nếu như vận khí của ngươi đến, đến rồi, Rất nhiều ngươi nghĩ chuyện cần làm cũng có thể hoàn thành. Lại nói chúng ta có mấy ngày không có tiến hành tinh thần hợp nhất, các loại qua một đoạn thời gian, vùng đất mới bóng bên kia ngươi đột phá người siêu việt rồi, ý chí lần thứ hai quý nhất, hết thể đều có thể đã minh bạch. Tốt. Hà Đông chân nợ nụ cười, đặc biệt ôn nhu, ta nghe lời ngươi. Mới vũ trụ, phù không thành. Cái này mặc Thiên Toa, xem ra là một cái không nổi bảo bối. Lâm Tử Hoa cảm giác được chính mình cùng Hà Lâm ở giữa liên hệ lúc, không khỏi có phần kinh ngạc, lần này được rồi, chúng ta liên hệ tăng cường, cũng có thể lẫn nhau lan truyền sức mạnh. Ừm. Vậy thì cùng đồng tâm quan hệ song song đế như thế. Hà Lâm bỗng nhiên nở nụ cười, chỉ là đồng tâm quan hệ song song đế đang quá chết, mà chúng ta cái này không liên lạc được đang quá chết, hai người chúng ta, bất kể là ai, một khi có người ý chí tối lui ra khỏi mặt Thiên Toa, như vậy chúng ta liên hệ liền sẽ cắt đứt. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, cái vấn đề này kỳ thực không là vấn đề, chỉ cần không rời khỏi là tốt rồi. Mặt khác, theo thực lực chúng ta tăng lên, dù cho không có mặt Thiên Toa tác dụng, cũng có thể lẫn nhau liên hệ rồi. Hà Lâm nghe vậy, cẩn thận cảm thụ một chút nàng cùng Lâm Tử Hoa biến hóa, gật gật đầu, "Ồ. Đúng vậy, ta cảm giác được giữa chúng ta đặc thù liên hệ tăng cường về sau, có một phần tăng mạnh liên hệ cùng Mặc Thiên Toa không có quan hệ. Cái này là được rồi." Lâm Tử Hoa cười nói, "Đương nhiên Mặc Thiên Toa công lao rất lớn, nó làm ra tăng cường tác dụng. Không có nó, giữa chúng ta đường dây liên lạc cũng sẽ không bởi vậy mở rộng lên. Về phần cái này đường dây liên lạc rốt cuộc là cái gì, Lâm Tử Hoa không biết, Hà Lâm cũng không rõ ràng. Loại này vừa sâu xa vừa khó hiểu đồ vật, đừng nói ngôn chuyển rồi, liền ý hội đều vô cùng khó khăn. Đồ vật luyện hóa được rồi, kế tiếp một đoạn tháng này, liền phải cố gắng tăng lên Lâm Tử Hoa tốc độ tự nhiên là nhanh nhất, bất quá tô mị, Hà Lâm tiến bộ cũng không chậm, bởi vì Lâm Tử Hoa tại các nàng tình cảnh thời điểm, trợ giúp các nàng sớm tại trong xương tủy ngưng tụ pháp văn, cho nên bọn họ đột phá đến người siêu việt về sau, căn cơ cũng sẽ ra vật chất tăng lên. Loại này tăng lên, làm cho các nàng cùng, cùng các loại cảnh giới Lâm Tử Hoa trên lệch tiểu rất nhiều. Lâm Tử Hoa có dư thừa tài nguyên về sau, tu hành tốc độ trở nên nhanh chóng, đặc biệt là vượt qua thần hoàn dùng, để Lâm Tử tốc độ nhanh hơn. Đương nhiên Lâm Tử dùng vượt qua thần hoàn cũng không phải rất nhiều. Hắn liền ăn 40 viên khoảng chừng sẽ không ăn rồi, bởi vì hắn tiến bộ về sau, phát hiện vượt qua thần hoàn ảnh hưởng hẳn rồi, liền không làm sao ăn. Còn giữ lại 560 viên vượt qua thần hoàn, đều là Tô Mị, Hà Lâm chiết hết, bởi vì các nàng cần yếu tăng cao thực lực. Tại Lâm Tử Hoa không phải phi thường vội vã muốn phải nhanh chóng đột phá dưới tình huống, làm cho các nàng tăng lên nhanh không có một điểm cái gì. Đương nhiên các nàng vẫn như cũ không đổi kịp Lâm Tử Hoa, bởi vì Lâm Tử Hoa tăng lên quá nhanh rồi, tại các nàng cũng cố nhị tinh người siêu việt thời điểm, Lâm Tử Hoa đã đạt đến bắt tinh người siêu việt trình độ. Dựa vào Lâm Tử Hoa tiên nhân ý chí, hắn hiện tại có thể hấp thu tinh thần lực lượng, so với người khác án vượt qua thần hoàn đều phải nhanh. Tại cái trụ sở này bên trong, Lâm Tử Hoa tăng cao thực lực tốc độ là nhanh nhất. Vương giả thiên tuyển trong doanh, rất đến đã có không ít cao tầng chú ý tới Lâm Tử Hoa tồn tại. Mà khác Lâm Tử Hoa cũng thường thường đi diễn võ trường chiến đấu, khi hắn thôi thúc không gian pháp văn, tại trong không gian qua lại lập loè thời điểm, thế hệ trước thiên tuyển giả nhìn thấy, cũng là chấn động không hiểu. Mỗi người đều có cơ hội tham gia người siêu việt, cảnh giới trưởng sinh thiên tuyển giả vừa tại đồng thời ít nhất phải tham gia một lần, xem Lâm Tử Hoa bộ dáng, Tuy rằng không bằng trưởng sinh cảnh, thế nhưng người siêu việt cảnh giới đã không có người là đối thủ của hắn rồi, hắn đi tham gia thiên tuyển dạ vũ đại, tất nhiên có thể kiếm lấy rất nhiều học phần. Lúc này mới bắt tinh người siêu việt, ta, nếu như cựu tinh người siêu việt, hắn chẳng phải là càng mạnh hơn. Một khi tiến vào cảnh giới trường sinh, từ đây liền hoàn toàn nung nấu pháp văn, cùng pháp văn hợp 2 là một, đây chính là phi thường ghê gớm sự tình rồi. Người siêu việt thi đấu, bây giờ không phải là lẫn nhau tỉ thí, chiến đấu, mà là tại hư nghị trong hoàn cảnh tiến hành vũ đại, mà khác mỗi người cố định chỉ có thể vượt đại 10 lần. Cho nên trên căn bản, người siêu việt nhóm đều sẽ chờ đến Cựu Tinh người siêu việt thời điểm đi vượtải. Nhưng là bây giờ, có một người tại bắt Tinh người siêu việt thời điểm cũng có thể vượt tải rồi. Người này tự nhiên chính là Lâm Tử Hoa, bất quá, Lâm Tử Hoa vẫn không có đi vượtải, bởi vì hắn dự định Cựu Tinh người siêu việt thời điểm đi dông. Dù cho hiện tại có thể lấy được thành tích tốt rồi, thế nhưng Lâm Tử Hoa chẳng là muốn chờ một chút, muốn dùng tốt nhất tư thái đi đánh vỡ đi qua ghi chép, bắt thành tích tốt nhất, bởi vì phá kỷ lục là có học phần tưởng thưởng, mà tưởng thưởng học phần phi thường cao, 300 Xong qua hết thể cửa ải, có 300 học phần, phá kỷ lục cũng có 300 học phần, Lâm Tử Hoa liền là muốn một câu phá kỷ lục, bắt 600 học phần. Bây giờ, học phần hệ thống đã kiến thiết đi lên, Lâm Tử Hoa phát hiện, học phần phi thường có được, học sinh bình thường học tập nửa năm, biểu hiện rất tốt dưới tình huống, bắt xuống học phần nhiều nhất đồng thời chỉ có 20 học phần. Đây là giải thích, thông thường học tập, học phần mát điểm là 20 phân. Tại vương giả thiên tuyển trong tranh trại, học sinh trong lúc đó trực tiếp va chạm rất tốt, thế nhưng mặt bên cạnh tranh rất nhiều, các loại cửa ải, các loại chi thức thi đấu, đều là thu được học phần hài lòng con đường. Lâm Tử Hoa cũng không hề lựa chọn chi thức thi đấu gì gì đó, hắn chỉ tuyển chọn độ khó lớn nhất chiến đấu vừa lại, bởi vì cái này vừa tải thông qua được, lấy được học phần là nhiều nhất. Mà khác chi thức thi đấu gì gì đó, mặc dù có không ít học phần, thế nhưng trừ phi gặp hắn Lâm Tử Hoa thật sự đặc đường đồ vật mong muốn, mà hắn kém học phần lại không thì rất nhiều dưới tình huống, hắn mới sẽ suy xét đi tham gia chi thức thi đấu gì gì đó. Không phải vậy vào giờ phút này, Lâm Tử Hoa cũng sẽ không lãng phí thời gian đi tham gia chi thức thi đấu, kiếm lấy này chút ít mỏng học phần, cũng là mười mấy mà thôi, thật toàn bộ bắt lại, chính mình ăn thịt, người khác liền súp đều không được uống. Bao nhiêu có chút hơi quá. Hôm nay, Lâm Tử Hoa hoàn thành tu hành về sau, là đến kỹ xảo bí pháp khu vực nghe giảng bài. Mỗi một ngày, tại Vương Giả Thiên tuyển doanh phủ không thành bên trong, đều sẽ có lao sư giảng giải. Cái này giảng giải, lão sư vẫn chưa hết sức cường điệu cơ sở, mà là lao sư yêu thích nói cái gì liền nói cái gì. Học sinh cũng là ưa thích nghe cái gì chính là cái gì. Mỗi thiên lão sư phải nói nội dung đều sẽ sớm công bố ra. Học sinh có thể căn cứ lao sư phải nói nội dung trước tiên chuẩn bị bài, sau đó là có thể tại lão sư nói thời điểm đi nghe, đi tăng lên cùng mở rộng chính mình. Vương giả tiên tuyển doanh, sư phụ già nhiều vô cùng, có dạng công pháp, cũng có dạng sáng tạo, thậm chí còn có dạng các loại khoa học kỹ thuật. Lâm Tử Hoa đối với khoa học kỹ thuật gì gì đó tuy rằng cảm thấy rất hứng thú, giai đoạn hiện nay đối với hắn mà nói, chủ yếu vẫn là yếu tăng cao thực lực, cho nên Lâm Tử Hoa thường thường chạy đi nghe các loại bí pháp chương trình học. Những bí pháp này nghiên cứu cùng sáng tạo bày ra, để Lâm Tử Hoa cảm thấy mở mang tầm mắt, đồng thời hắn cũng bắt đầu hoàn thiện đạo kiếm rồi, để hư không tán tụng, trở nên càng thêm hồng sáng lên. Mặt khác, Lâm Tử Hoa đối với chính mình phương thức chiến đấu tiến hành điều chỉnh. Sau đó để Tô Mị, Hà Lâm với hắn đồng thời tiến vào trong hư nghị vũ trụ, tiến hành các loại đối luyện thử nghiệm, xem hắn phát hiện khuyết điểm có phải là thật hay không chính khuyết điểm, cũng đối với chính mình một ít kẽ hở khổng lồ tiến hành điều chỉnh, để cho mình chiến đấu trình độ thẳng tắc bay lên. Chương 974, Sở bất phàm cơ hội. Tử Hoa, ngươi làm sao có thể phát hiện loại này khuyết điểm? Ngươi phát hiện cái vấn đề này, trên người ta cũng có, ta nghĩ cái này chỉ sợ là nhân loại chúng ta bệnh chung rồi. Không nghĩ tới ta dĩ nhiên tồn tại to lớn như vậy sơ hở. Lấp Tử Hoa cùng người yêu của mình nhóm đối luyện Kết quả các nàng đang nỗ lực tiến công bên trong, phối hợp Lâm Tử Hoa tu chính tự mình sai lầm trong quá trình, cũng phát hiện các nàng vấn đề của mình. Những vấn đề này làm cho các nàng có phần chấn động, các nàng tu hành thời điểm cũng bắt đầu trở nên phá lệ chăm chú, phi thường chú trọng cơ sở cùng điều chỉnh mình. Như vậy, dần dần, Tô Mỹ cùng Hà Lâm chiến đấu trình độ cũng đang không ngừng tăng vọt. Đồng thời, các nàng cũng có thể là quan tâm một cái bí pháp cùng kỹ xảo chiến đấu chương trình chính học, thường thường đi học tập một cái nội dung, đổi mới tự mình. Từ từ, Lâm Tử Hoa cũng phát hiện, trình độ của người của các nàng đang nhanh chóng tăng lên. Đương nhiên tại trong khi học tập, hứa nhiều vị lao sư cũng lục tục từng xuất hiện. Bất quá nhất làm cho Lâm Tử Hoa cảm giác được kỳ diệu chính là cái kia Sừng Châu giáo sư rồi, hắn thường thường xuất hiện đồng thời chỉ điểm Lâm Tử Hoa rất nhiều thứ, thường thường sẽ nói cho Lâm Tử Hoa, một cái nào đó lao sư giảng bài không sai, để Lâm Tử Hoa đi nghe. Lâm Tử Hoa liền tại dạng này đào móc bên trong nhanh chóng tăng lên chính mình, thực lực thật nhanh bắt đầu tăng mạnh, từ từ, cách hắn đột phá tiểu tinh, tham gia thiên tuyển giả người siêu việt giai đoạn khảo hạch thời gian cũng sắp đến. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa phát hiện một chuyện Cái kia sứng châu bên trong niên sư phụ đối với hắn đặc biệt chiếu cố, trong lòng còn có chồng tại lao địa cầu gặp phải nhạc bất quân loại nhân vật đó cảm giác, hắn liền biết, hắn nhưng có thể lần nữa gặp phải quý nhân. Lúc này, Tinh Hà Đế Quốc, Sở Bất Phàm tới đây không đến bao lâu, liền bắt đầu làm náo độc lớn, sau đó Sở Bất Phàm dựa vào rất nhiều tín ngưỡng sức mạnh, đem thực lực của mình bắt đầu chống chết. Tiểu thời gian nửa năm, Sở Bất Phàm đã trở thành lục tinh người siêu việt rồi, tại Tinh Hà Đế Quốc bên trong, đều đánh ra tiếng tăm đến. Ngày hôm nay, Sở Bất Phàm tu luyện kết thúc, ra ngoài du ngoạn thời điểm, bỗng nhiên nghe nói một chuyện. Ta nghe nói rồi, Thiên tuyển giả thăng cấp khảo hạch, muốn bắt đầu, nếu như chúng ta có thể xếp hạng tinh hà đế quốc phía trước 100 tên, như vậy chúng ta liền có cơ hội tham gia tinh hệ khảo hạch, tiến vào tinh hệ thiên tuyển doanh. Đương nhiên tại tinh hệ thiên tuyển doanh trước đó, còn muốn tham gia tinh hệ khảo hạch, nếu như có thể tại tinh hệ trong khảo hạch biểu hiện đột xuất có thể trực tiếp tiến vào trong truyền thuyết trung cực thiên tuyển doanh. Ta cũng nghe nói, có người nói được kêu là vương giả thiên tuyển doanh, chúng ta tinh hà đế quốc đại đế, rất coi trọng vương giả thiên tuyển sự tình, hắn nhiều lần cường điệu, ai có thể thi vào vương giả thiên tuyển Người đó liền có thể đạt được hoàng thất 100 ức ngân hà tệ tài nguyên khách thường. Ừm, 100 ức ngân hà tệ trên thực tế giá trị cũng không chỉ 100 ức, bởi vì có thể đổi rất nhiều tinh hà đế quốc hoàng tộc đặc hữu tài nguyên, có người nói ngân hà hoàng tộc có ngân hà cự thú xương luyện chế vũ khí, lực sát thương rất mạnh, giá trị 100 ức ngân hà tệ, ở bên ngoài dù cho trăm tỷ ngân hà tệ cũng không cách nào mua sắm. Vương giả thiên tuyển doanh. Sở bất phạm vừa nghe đến cái thanh âm này, nhiên có mấy phần kích động lên. Không biết tại sao, hắn cảm thấy thi được người vương giả này thiên tuyển doanh, đối với hắn mà nói rất trọng yếu. Đi tới Thiên Tuyển Doanh sau đó Sở Bất Phàm liền đã phát hiện một chuyện. 1000 cái 10000 người bình thường tín ngưỡng sức mạnh tụ lại mặc dù nhiều, thế nhưng phẩm chất không bằng một cường giả sinh ra tín ngưỡng chi là tốt. Đương nhiên, nếu như người bình thường số lượng đủ nhiều lời nói, hắn vẫn là rất tình nguyện, bởi vì số lượng đủ nhiều cũng có thể gây nên chất biến, mà cường giả số lượng chung quy là tương đối ít, cho nên hắn kỳ thực càng yêu thích lao địa cầu loại kia rất nhiều tiến ngưỡng. Đi tới Thiên Tuyển Doanh sau đó Sở Bất Phàm phát hiện, ngoại giới căn bản cũng không có quan tâm nơi này, cho nên Sở Bất Phàm liền muốn rời khỏi cái này Thiên Tuyển Doanh. Thế nhưng cân nhắc đến địa cầu, hắn lại không thể dễ dàng rời đi. Hiện tại, đồng nhiên, Sở Bất Phàm nghe được Thiên Tuyển Doanh Thiên Tuyển giả lại vẫn có thể tăng lên chính mình đẳng cấp cùng đẳng cấp, tâm tư nhất thời sống động. Sau đó, mọi người thảo luận, càng làm cho Sở Bất Phàm tim đập nhanh hơn lên. Có người nói lần này Thiên Tuyển Doanh thăng cấp thi đấu, hội tiến hành toàn bộ Tinh Hà Đế quốc trực tiếp. Ta nghĩ, trên trời tuyển trong doanh trại thăng cấp chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy, nhưng là cả Tinh Hà Đế quốc trực tiếp thời điểm, nếu như biểu hiện của ta đầy đủ ưu tú, Như vậy ta cũng sẽ bị một ít siêu cấp công ty coi trọng, như vậy về sau từ phía trên tuyển doanh tốt nghiệp, ta có thể trực tiếp gia nhập thế lực lớn, như vậy cũng có thể cho quê hương mình nhiều một phần bảo đảm. Đúng vậy à, chẳng qua nếu như có thể thăng cấp lời nói, quê hương bảo vệ niên hạn là có thể tăng lên, có người nói thiên tuyển doanh mỗi một lần thăng cấp, quê hương bảo vệ thời gian liền tăng gấp đôi. Đây là giải thích, nếu như có thể tiến vào vương giả thiên tuyển doanh lời nói, như vậy quê hương bảo vệ thời gian chính là 100 năm trở mình hai lần, cái kia chính là 100 biến thành 200, 200 lại biến thành 400, 400 năm Chân bằng vào chúng ta làm rất nhiều rất nhiều chuyện rồi. Không chỉ là quê hương đạt được bảo vệ vấn đề, quê hương chả phải nhận được tinh hà đế quốc đầu tư, như vậy đầu tư qua đi, quê hương trên căn bản là có thể an ổn xuống rồi, người khác cân nhắc đến thiên tuyển giả mà mũi, cũng không dám đối thiên tuyển giả quê hương như thế nào, đắc tội một cái siêu cấp có tiền đồ thiên tuyển giả, cũng không phải minh sắc cách làm. 400 năm, Sở Bất Phàm nghe xong lời này, có phần kích động, hắn cảm thấy nếu như địa cầu có 400 năm an ổn lời nói, như vậy hắn là có thể thanh thản ổn định thật tốt tăng lên thực lực của mình thiên tuyển doanh thăng cấp, chỗ tốt cũng không chỉ là ngần ấy. Nếu như thiên tuyển giả có thể thăng cấp, thiên tuyển giả người nhà có thể đạt được một ít kéo dài tuổi thọ cho dược. Kéo dài tuổi thọ à, ngẫm lại đều cho người kích động, ta nghe nói rồi, kéo dài tuổi thọ dược vật, thật là đáng giá. Phía sau thảo luận, Sở Bất Phàm không có nghe lọt rồi. Sở Bất Phàm chú ý nhất một chuyện chính là trời tuyển doanh thăng cấp chọn lựa, dĩ nhiên sẽ ở tinh hà đế quốc trực tiếp, còn có liền là người nhà có thể kéo dài tuổi thọ rồi. Điều này có ý vị gì đâu này? Mang ý nghĩa hắn Sở Bất Phàm nếu như tại trực tiếp chim mà biểu hiện cực kỳ tốt lời nói. Hắn sợ bất phàm có thể tại trực tiếp bên trong thu được phi thường khủng bố tín ngưỡng chí lực, mà khác người nhà của hắn tuổi thọ có thể đạt được kéo dài, cái này tốt vô cùng. Toàn bộ Tinh Hà Đế quốc, không biết có bao nhiêu người. Sợ bất phàm không hy vọng mọi người quan sát hắn trực tiếp, một chỗ hắn cho rằng nếu có một 1% thậm chí là một phần vạn người quan tâm trực tiếp, vậy cũng đủ để sinh ra cùng hội tụ khủng bố tín ngưỡng chí lực, vì hắn tăng lên, cung cấp trợ giúp cực lớn hơn rồi. Tinh Hà Đế quốc trực tiếp, khẳng định không chỉ là dừng lại tại trận đầu tiên tuyển giả thăng cấp mà trên, rất có thể còn có thể phát ra trận thứ 2 thiên tuyển giả thăng cấp trên sự tình. Ta nhất định phải đặc sắc, càng đặc sắc, quan tâm càng nhiều người. Mà khác, ta còn muốn tiến vào vương giả thiên tuyển doanh. Sở Bất Phàm trong nội tâm, một cái mục tiêu xung ra, thậm chí sợ Bất Phàm đang suy nghĩ, hay là khi hắn thăng cấp sau đó hắn có thể sẽ cùng Lâm Tử Hoa lần nữa chẳng mặt. Từ khi từ địa cầu đi tới tinh hà đế quốc về sau, Sở Bất Phàm liền phát hiện, hắn bắt đầu hoài niệm địa cầu cuộc sống, bắt đầu hoài niệm cùng Lâm Tử Hoa làm bằng hưu tháng ngày. Đương nhiên Sở Bất Phàm có chút nhớ nhung niệm Lâm Tử Hoa đồng thời, cũng rất ước ao Lâm Tử Hoa lên. Bởi vì Lâm Tử Hoa cùng người yêu của mình đồng thời cưới Ngân Hà Tự tại phi thuyền đi rồi, hắn cảm thấy Lâm Tử Hoa khả năng liền ở cùng Tô Mị, Hà Lâm đồng thời tu luyện, mà hắn sợ bất phàm nhưng là một người cô đơn, thường thường yếu chịu đựng khô khan cùng tịch mịch dày vò. Chương 975: Thiên tuyển giả thi đấu. Sợ bất phàm từ địa cầu đi tới Tinh Hà Đế quốc, Lý Như Ý sẽ không có đi theo hắn đến, không phải Lý Như Ý không muốn, mà là người không đủ tư cách. Ngân Hà Tự tại mặc dù lớn phương, thế nhưng thiên tuyển giả sự tình Ngân Hà Tự tại cũng không thể làm chủ. Sở Bất Phàm không thể tiếp thu Lý Như Ý cùng đi theo đến Văn Minh ở tình cầu khác, đồng thời chỉ có thể ở tại ngân hà hoàng tộc tình huống trong nhà, tại không xác định chính mình an nguy dưới tình huống, Lý Như Ý hay là trước ngốc trên địa cầu tương đối an toàn. Này làm cho Sở Bất Phàm cảm thấy khá là tiếc nối, thế nhưng Sở Bất Phàm cũng không hề từ bỏ Lý Như Ý ý nghĩ. Trên địa cầu, Lý Như Ý cũng không hề từ bỏ ý nghĩ, người đã chủ động cùng Sở Bất Phàm cha mẹ của ở chung một chỗ, chiếu cố Sở Bất Phàm cha mẹ của mỗi muội, dự định vĩnh viễn ở bên kia các loại Sở Bất phàm. Có thể nói Lý Như Ý là một cô nữ tốt, nữ nhân như vậy Sở Bất Phàm làm sao có khả năng từ bỏ, tính cách của hắn cũng không làm được loại chuyện này đến, thế nhưng ra khỏi nhà, hắn tổng hội nghĩ tới, một cái nam nhân ưu tú, làm sao sẽ không muốn nữ nhân này. Cho nên Sở Bất Phàm khát vọng bên người có một người phụ nữ. Nam nhân có phương diện này yêu cầu, nữ nhân cũng có, đây thật ra là chuyện rất bình thường. May là thời điểm này tiên tuyển giả thăng cấp giải thi đấu bắt đầu. Tranh tài như vậy, nhất định là không sẽ nhàm chán. Các loại tiếng hoan hô ầm, quan tâm, còn có đối thủ, có thể để cho cuộc sống của hắn trở nên muôn màu muôn vẻ. Sở bất phàm bên kia có thể lên cấp, như vậy Vương giả thiên tuyển doanh đâu này? Có chuyện gì hay không làm đâu này? Đương nhiên là có. Tuy rằng Vương giả thiên tuyển doanh không có thi đấu, thế nhưng đại hình tính tổng hợp thi đấu liền muốn bắt đầu. Vương giả thiên tuyển doanh đều sẽ bình chọn suất mạnh nhất người siêu việt, mạnh nhất trường sinh cảnh, mạnh nhất người siêu việt cùng mạnh nhất trưởng sinh cảnh cư giả, đều sẽ khen thưởng một lần miễn phí hối đoái bảo vật cơ hội. Đương nhiên cái này bảo vật, bất đồng thực lực có thể nhìn đến danh sách trao đổi là không giống mới. Cho nên Lâm Tử Hoa hiện tại cũng đã minh bạch, mặc thiên toà. Kỳ thực chính là cái kia sừng châu người Trung Niên, đem bảo vật của mình thả ở cái này bảng bên trong, để Lâm Tử Hoa hối đới đi, bao quát Tử Khí Thiên Kinh cũng là như thế. Không phải vậy loại cấp bậc đó bảo vật, trên căn bản sẽ không xuất hiện tại người siêu việt hối đới hạng trong ngoài, thậm chí ngay cả trường sinh cảnh danh sách cũng sẽ không có, chỉ có bất hủ cảnh giới danh sách mới có. Bất quá lúc ấy, cũng không phải là học phần đơn giản như vậy, mà là yêu cầu điểm cống hiến số. Điểm cống hiến số nơi nào đến? Dựa theo trí cường cổ quyết định quý tộc đi khiến nhân loại làm cống hiến, như vậy mới có thể có được. Lai nhân loại làm cống hiến. Cái kia cũng không dễ dàng, có lúc cần phải đi liều mạng, nói thí dụ như đến nhân loại chiến trường tiền tuyến, cùng còn lại vũ trụ sinh mệnh tiến hành đối kháng đồng thời đạt được thắng lợi, như vậy mới sẽ sinh ra điểm cống hiến. Đương nhiên nếu có còn lại thúc đẩy vũ trụ xã hội loài người phát triển cống hiến, cũng có thể có được điểm cống hiến. Nhưng là điểm cống hiến, nơi nào dễ dàng đạt được như vậy? Càng là hiểu rõ, Lâm Tử Hoa lại càng biết, cái đầu kia đẩy Sừng Châu lão sư, cho sự giúp đỡ của hắn lớn đến bao nhiêu. Bất quá, cái này Sừng Châu lão sư cũng không nói cho Lâm Tử Hoa tên của hắn. Cho nên tuy rằng đến vương giả thiên tuyển doanh thời gian rất lâu rồi, thế nhưng hắn cũng không hề nói với Lâm Tử Hoa quá nhiều lời nói. Có lúc Lâm Tử Hoa nghe người khác với hắn chào hỏi, gọi hắn Sừng Châu, nhưng mà hắn Lâm Tử Hoa đương nhiên không thể đi theo gọi Sừng Châu, cho nên từ từ đối cái này Sừng Châu người trung niên xưng hô, từ tiền bối biến thành lão sư, sau đó liền không có thay đổi rồi. Sừng Châu lão sư đối với Lâm Tử Hoa xưng hô biến hóa, không buồn không vui, nhìn không ra cái gì đến. Có thể nói hắn cho Lâm Tử Hoa trợ giúp, hoàn toàn là một phương diện trả giá, còn lại cũng không có làm gì, cái này cũng là đang nói rõ một chuyện. Hắn đối Lâm Tử Hoa, "Không, có gì ý đồ xấu, nếu như có, cái kia không thể đem vật gì tốt đều đưa cho Lâm Tử Hoa, hơn nữa còn không mang vào bất kỳ điều kiện gì." Lâm Tử Hoa đối tình huống như thế, là tràn đầy bất ngờ. Hắn kỳ thực rất muốn hỏi hỏi cái kia cái nhu nhác giáo sư, hắn tại sao làm như vậy, nhưng là vẫn luôn không có một cái rất tốt mở miệng cơ hội. Như vậy, thời gian trôi qua từng ngày, kết quả Lâm Tử Hoa trở đến toàn bộ nhân loại thiên tuyển giả khảo hạch thi đấu đến. Thi đấu Lâm Tử Hoa tự nhiên là yếu tham gia, hắn hầu như bất cứ lúc nào đều có thể đột phá đến cựu tinh người siêu việt rồi. Không tham gia khảo hạch như vậy sao được đâu này. Khảo hạch muốn bắt đầu, Lâm Tử Hoa báo danh, Tô Mị, Hà Lâm cũng báo danh. Cái này, ta thật giống người quen biết không nhiều, còn lại Vương Giả Thiên tuyển doanh người cũng không có đánh với ta bắt chuyện. Báo danh sau đó Lâm Tử Hoa cùng Tô Mị cười nói, cũng không có xem những thiên tài này trong lúc đó có những gì trao đổi đây, nơi này có chút kỳ quái. Đúng vậy a, ta đi tìm hiểu rồi, xác thực không có gì trao đổi. Tô Mị nói chuyện nói, cái gì đồng học tình sự tình, căn bản cũng không có, từng cái người tu luyện đều là một người cô đơn. Cho nên như vậy hình thức rốt cuộc là tốt vẫn là xấu đây này." Lâm Tử Hoa cười dò hỏi, "Các ngươi thấy thế nào?" Tô Mị suy nghĩ một chút, hồi đáp, "Có tốt có xấu đi, chỗ tốt chính là mọi người bởi vì không có biết, cho nên cạnh tranh thời điểm không sẽ có cái gì nhường ý nghĩ, hẳn là bắt được dạng gì thành tích liền sẽ bắt được dạng gì thành tích." Chỗ học sao? Rất rõ ràng, nhân loại thiên tài đứng đầu, lẫn nhau trong lúc đó dĩ nhiên không làm sao trao đổi, không thể lẫn nhau hiểu rõ, chuyện này với bọn họ về sau ở bên ngoài gặp gỡ sẽ không có quá lớn chỗ tổn rồi. Hà Lâm nghe vậy, gật gật đầu. Tommy nói có đạo lý, bất quá ta cảm thấy tình huống hiện thật, khả năng bộ dáng không phải vậy. Có một câu nói không phải đã nói sao? Không đánh nhau thì không cần biết, ta nhận thức là thiên tài trong lúc đó sẽ thông qua giao thủ mà thông minh hỗ trợ. Tình huống như thế, Hà Lâm đã từng ở trong bộ đội nhưng là thường thường nhìn đến. Trong bộ đội, thường thường hội cử hành một ít thi đấu, vì bắt được so tài người thứ nhất, mỗi một người lính cũng sẽ không lưu thủ, nhưng là rất nhiều người thi đấu qua đi, biết nhau, cũng không thành được sai chiến hữu. Tình huống này, ta còn thực sự không cân nhắc qua. Tommy nghe vậy, nhất thời nở nụ cười. Đây là một cái không sai ý nghĩ, Lâm tỉ suy tính vẫn tương đối rõ ràng. Bất quá Tử Hoa, ngươi thì sao? Ngươi có ý kiến gì? Ta sao? Ta nghe lời của các ngươi, bỗng nhiên có một cái không thuần thuộc ý nghĩ. Lâm Tử Hoa trầm mặt một hồi, hồi đáp, ta cảm thấy trong này thiền Tuyển Giả Nội bộ mặc dù có cạnh tranh, thế nhưng rời khỏi nơi này, tất nhiên sẽ lẫn nhau giữ gìn, phi thường đoàn kết. Lâm Tử Hoa dứt tiếng, Tô Mị Hà Lâm đều có chút bất ngờ nhìn xem hắn. Nếu như nói bởi vì thông minh hỗ trợ ở cùng một chỗ, như vậy là bình thường, thế nhưng đi ra nơi này có thể làm được kết Cái này liền có chút kỳ quái. Giữa người và người làm bằng hữu, đặc biệt là thực lực tương đối cao mạnh, thường thường cũng không phải dễ dàng như vậy. Nơi này là địa phương nào? Thiên Tuyển Doanh, người tới nơi này đều là mỗi cái tinh cầu bên trong người nổi bật, đó là chân chính tiên tri tiêu tử, ai cũng là tương đối cao ngạo tồn tại, ai cũng rất khó đối với người nào chịu phủ, làm sao đột nhiên trong lúc đó có rời đi Thiên Tuyển Doanh sau đó sẽ rất đoàn kết thuyết pháp đâu này? Tại sao vậy chứ? Tô Mỹ hỏi, cho dù là đồng học quan hệ, cũng không dám nói rời đi trường học về sau, nhất định có thể phi thường đoàn kết đi. Hà Lâm gật, gật đầu. Nếu là có xung đột lợi ích, trong đám bạn học lẫn nhau hạ thủ cũng không phải là không có. Chương 976: Kể ra bí ẩn. Lâm Tử Hoa, tại sao nói như vậy chứ? Đầu tiên muốn từ Thiên tuyển giả là làm sao tới nói đến rồi, Thiên tuyển giả rời đi thiên tuyển doanh về sau, lợi ích nhưng thật ra là nhất trí. Thiên tuyển giả là làm sao tới? Còn không phải là vì tinh cầu không bị nô dịch mới dùng tiên phú của chính mình làm làm tiền đặt cuộc đăng ký đến thiên tuyển doanh. Thiên tuyển giả trong lúc đó tất nhiên sẽ có cạnh tranh, nhưng là bọn hắn rời đi thiên tuyển doanh về sau, cũng không cần phải cạnh tranh, bởi vì bọn họ biết Bọn họ đều là vì từng người quê hương. Vì quê hương của chính mình, bọn hắn nguyện ý cùng còn lại thiên tuyển giả hợp tác. Cho nên rời đi về sau, bọn hắn còn có thể đoàn kết lại, bọn hắn đoàn kết lại có thể càng tốt hơn lẫn nhau cánh gác, vì lẫn nhau quê hương mà nỗ lực. Cho nên đã đến ngoại giới, người khác khả năng sẽ không dễ dàng đắc tội thiên tuyển giả, bởi vì thiên tuyển giả trong lúc đó tất nhiên sẽ có một cái hiểu ngầm, cái kia chính là trợ giúp lẫn nhau. Lâm Tử Hoa đem suy đoán của mình nói lúc đi ra, bỗng nhiên có tiếng vỗ tay truyền tới. Tiếp lấy Lâm Tử Hoa nhìn thấy Sừng Châu lão sư đi ra, hắn nhìn về phía Lâm Tử Hoa ánh mắt Tràn đầy thưởng thức. Được, Tử Hoa, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, ngươi có đầy đủ trí tuệ. Đương nhiên, một thanh âm chuyển tới, "Ta là Sừng Châu nhất tộc, người, ta gọi Nưu Chân Nhất." Nưu Chân Nhất? Danh tự này có chút kỳ quái. Bất quá nghĩ đến đối phương đỉnh đầu Sừng Châu, Lâm Tử Hoa lại cảm thấy làm bình thường. Trên đầu mọc tộc Sừng Châu, tự xưng Sừng Châu nhất tộc, có danh tự như vậy, không có gì không ổn làm địa phương. Đáng tiếc, ta Sừng Châu nhất tộc bị diệt, được cơ giới văn minh cùng Vũ nhân tộc liên hợp lại diệt sát. Nưu Chân Nhất đương nhiên có chút tiếc nuối nói ra, "Ta trốn chạy khắp nơi." Tuy rằng đã nhận được một ít kỳ ngộ, nhưng là vì bị thương quá nặng, hủy hoại căn cơ, cuối cùng tiềm lực có hạn, đã đến tinh chủ về sau, liền không có cách nào lại tăng lên nữa rồi. Tinh chủ? Ngưu chân nhất dĩ nhiên là tinh chủ cảnh giới cường giả, Lâm Tử Hoa vi vi hít một hơi linh khí. Hắn Lâm Tử Hoa hiện tại chỉ là người siêu việt, mà sau còn có cảnh giới trường sinh, bất hủ, giới vương các loại đại cảnh giới cho hắn, loại này chút đại cảnh giới vượt tới về sau, mới là tinh chủ. Nhưng là Lâm Tử Hoa không nghĩ tới, hắn bây giờ lại gặp tinh chủ. Nhưng là ta thấy được ngươi người này về sau, ta liền có một loại cảm giác ngươi có thể dẫn dắt nhân loại đi hướng tương lai tốt đẹp." Nưu Chân Nhất nói chuyện nói, "Ta vừa nhìn thấy ngươi, trong lòng liền sinh ra hai chữ, hoàn mỹ. Tương lai của ngươi rất có thể hội đột phá trở thành trí cường. Một khi trở thành trí cường, cũng chính là trụ vương, nhân loại kia địa vị tất nhiên sẽ đại độ công tăng lên. Mặc kệ ngươi làm sao ưu tú, đều không cải biến được ngươi là nhân loại bản chất." Thời điểm này, Nưu Chân Nhất nở nụ cười, "Cho nên ta cũng không có nói cho ngươi mời người báo thủ cho ta các loại lời nói, bởi vì ta tin tưởng, nếu như thực lực của ngươi đủ mạnh rồi, không cần ta nói, ngươi cũng sẽ đi làm." Lâm Tử Hoa nghe xong những câu nói này, tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy Nưu Chân Nhất nói rất có đạo lý. Lâm Tử Hoa là nhân loại, mặc kệ Nưu Chân Nhất có hay không để Lâm Tử Hoa đi báo thủ, như vậy chỉ cần Lâm Tử Hoa thực lực cũng đủ lớn, như vậy những chủng tộc khác tất nhiên sẽ đưa hắn xếp vào đối tượng phải giết. Bởi vì vì những gì tộc khác, căn bản cũng không hội khoan dung nhân loại phát triển lớn mạnh. Cho nên Lâm Tử Hoa tất nhiên sẽ đi tới báo thủ cho hắn con đường, cho nên Nưu Chân Nhất có nói hay không, cũng không quan hệ. Tang Nưu nhân nhất tộc, không còn. Chân Nhất nhiên có phần thương cảm, thật tốt một cái đại quốc gia. Thật tốt một cái tinh cầu, nói không tiểu không rồi. Lâm Tử Hoa nghe xong cái kia trong giọng nói thương cảm, nhất thời mở miệng quên lơn, "Lão sư, kính xin ngén bi thương, ta tin tưởng, có một ngày, Nưu nhân nhất tộc có thể tại trong tay ngươi một lần nữa phát dương quang đại, Nưu nhân nhất tộc nhất định sẽ có cái khác kẻ sống sót, có lẽ hiện tại đang tại sinh sôi đây này. Có, là có, thế nhưng đã thành nô lệ, thành ngoại tộc nô lệ." Nưu Chân nhất thở dài một hơi, chỉ cần ta dám xuất hiện trên chiến trường, sẽ có rất nhiều Nưu nhân nhất tộc người đưa đến trước mặt ta bị giết chết. Cái này thủ đoạn này quá vô sĩ. Nưu Chân Nhất tinh cầu đã diệt vong, hắn tất nhiên muốn coi trọng còn sót lại ngưu nhân nhất tộc. Ngoại tộc sẽ trực tiếp lợi dụng điểm này, uy hiếp Nưu Chân Nhất, không cho hắn đậu thủ. Lâm Tử Hoa nhất thời rõ ràng chủng tộc ở giữa đấu tranh là bực nào tàn khốc, hoàn toàn là không gãy gậy tay. Ta hiểu được." Lâm Tử Hoa gật đầu một cái nói, quả nhiên vô sỉ, không biết giống như lão sư tình huống như vậy, còn nước không? "Có, hơn nữa rất nhiều." Nưu Chân Nhất nói chuyện nói, may mà chúng ta có cổ trí cường tồn tại, chiến tuyến bây giờ còn so sánh ổn định, nhưng là nhân loại chúng ta cũng vô lực lần thứ hai mở rộng rồi. Mà các ngoại tộc cũng có rất nhiều tài nguyên, bọn hắn chiếm cư so với nhân loại chúng ta tốt hơn rất nhiều tính cầu, nếu như chúng ta nhân loại không thể hảo hảo phát triển, hậu quả khó mà lường được. Ta hiểu được." Lâm Tử Hoa gật gật đầu, "Nhân loại chúng ta tại trong vũ trụ, xem ra là thuộc về so sánh trật vật bộ tộc." "Đúng." Nhưu Chân Nhất nói chuyện nói, "Bất quá may mắn là, người như ngươi sinh ra. Ta thấy được ngươi liền biết nhân loại chúng ta bản đồ có thể mở rộng, chúng ta nhân loại sau này, so sánh quang minh." "Cái này?" Lâm Tử Hoa có phần thinh lĩnh, "Cái này" Ta hiện tại cũng chỉ là một cái nho nhỏ người siêu việt mà thôi. Ai mà không từ nho nhỏ người siêu việt phát triển đâu này?" Nưu Chân Nhất ngay vậy, cười hỏi ngược lại, "Bây giờ nhỏ yếu, cũng không đáng sợ, ngược lại, bây giờ nhỏ yếu, mang ý nghĩa ngươi chả có rất nhiều nơi có thể tu luyện, mang ý nghĩa ngươi chẳng có rất nhiều cái địa phương có thể tăng lên. Nếu như bây giờ ngươi là tinh chủ rồi, ta ngược lại đối với ngươi không có gì mong đợi, ngươi bây giờ tuổi trẻ, nhỏ yếu, tương lai của ngươi mới đáng để mong chờ." Nưu Chân Nhất vừa nói như thế, Lâm Tử Hoa liền nở nụ cười, Nưu Chân Nhất ý nghĩ, với hắn chỗ thiết tưởng không mà hợp. Lâm Tử Hoa cảm thấy người có thể nhỏ bé, nhưng cần phải có lý tưởng vĩ đại. Nưu Chân Nhất cho rằng, thực lực thấp không sao, ngược lại thời điểm này mang ý nghĩa có rất nhiều nơi có thể tăng lên. Giữa hai người tuy rằng cái nhìn góc độ không giống, thế nhưng cuối cùng đều có được một viên trở nên mạnh mẽ trái tim. Được rồi, lời thứ thái, ta đừng nói rồi. Nưu Chân Nhất bỗng nhiên tâm tình khoái trá nói, người biết nhân loại tình cảnh không tốt lắm, trong lòng có như vậy một cái ý thức trách nhiệm là được rồi. Tại các người tăng cao thực lực con đường thượng cũng không cần có áp lực quá lớn, chúng ta sẽ bảo đảm các ngươi an an ổn ổn lên trên. Cào hào nỗ lực, Từ Hoa, ta xem trọng ngươi lần này toàn bộ nhân loại thiên tuyển doanh tổng hợp thi đấu, chỉ cần thành tích tốt, nói không chắc phải nhận được trí cường cổ khen thưởng. Một cái trụ vương khen thưởng, dù cho chỉ là tiện tay đưa đi ra ngoài, vậy cũng tuyệt đối không phải thứ đơn giản. Ta rõ ràng, cảm tạ Ngưu lão sư." Lâm Tử Hoa nghe vậy, gật đầu nói, nếu như không có cái gì bất ngờ tình huống, ta nhất định có thể cầm xuống đệ nhất tên, sẽ không phụ lòng ngài một fan bội dưỡng." Ngưu Chân nhắc nghe vậy, tâm tình rất tốt, nhìn về phía Lâm Tử Hoa ánh mắt cũng càng thêm thân thiết. Lâm Tử Hoa đứa nhỏ này, rất biết cách nói chuyện nói, khiến hắn đánh trong lòng cảm giác được thoải mái. Mặt khác, nhu chân nhất chả cảm thấy có thể nói ra những lời này, người bản thân cũng hướng một cái so sánh hiểu được cảm ơn người, nếu là đổi lại một cái không hiểu được gì cảm ơn người, căn bản cũng không hội để hắn là được ai bồi dưỡng, bởi vì hắn căn bản là không có nghĩ tới cái vấn đề này. Chương 977, có người muốn bỏ lên. Hiểu được càng nhiều, càng cảm giác được trên người trách nhiệm trọng đại. Rõ ràng càng nhiều, càng hiểu được yếu nắm chặt thời gian tăng lên chính mình. Lâm Tử Hoa tại lao địa cầu thời điểm, chính là một cái làm người cẩn thận. Tại cũng không đủ trực lực thời điểm, Lâm Tử Hoa mặc dù có một ít đặc thù bản lĩnh, thế nhưng trên căn bản cũng không tại trong xã hội lộ đầu. Đợi được Lâm Tử Hoa bắt đầu lộ đầu thời điểm, người khác đã nắm hắn không có cách nào. Ở trên thế giới này, Lâm Tử Hoa tự nhiên cũng là hiểu được điểm này. Cho nên Lâm Tử Hoa tuy rằng báo danh, đồng thời một ít thiên tuyển giả đã bắt đầu tại mô phòng trên sân huấn luyện mặt đánh ra lần lượt siêu thành tích cao đến, đến rồi, rất nhiều người thành tích thậm chí đều vượt qua hắn, thế nhưng hắn nhưng không có làm như vậy, mà là vụn vật lẻ tẻ tu chính tự mình một ít chiến đấu phương diện sai lầm, đồng thời cũng đang đạo kiếm tăng lên cùng lĩnh ngộ mặt trên, tiếp tục tăng mạnh. Đương nhiên Lâm Tử Hoa chạ cất giấu một cái tương đối sâu bí mật, không để cho người khác biết, Lâm Tử Hoa một mực tại dùng sức mạnh của mình tầm bộ không gian pháp văn cùng dập tắt pháp văn. Hai cái này không thể bị hắn tan đến trong thân thể pháp văn, khiến hắn cảm giác được khá là chấn động, bởi vì hắn hiện tại rèn luyện loại này pháp văn, hội cảm giác được một loại làm bản chất đồ vật, nói thí dụ như dập tắt bản chất, lại nói thí dụ như không gian bản chất. Hai loại sức mạnh, Lâm Tử Hoa không ngừng mà lĩnh ngộ, thường thường cảm giác có sức mạnh kỳ diệu hòa vào linh hồn của chính mình bên trong, mà khác lĩnh ngộ bên trong Lâm Tử Hoa cảm giác ý chí của mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, trở nên cứng cáp hơn, làm hiện nhiên loại ý chí này là không tầm thường, có khó có thể tưởng tượng huyền bí. Tại phát hiện hai cái này pháp văn huyền bí không tầm thường về sau, hiện tại Lâm Tử Hoa trên căn bản đều rất ít vận dụng đặc thù pháp văn, tuy rằng hắn cũng sẽ có một ít không gian loại kỹ xảo, thế nhưng đây không phải là vận dụng không gian pháp văn mà phát huy, mà là hắn lợi dụng chính mình đối không gian lĩnh ngộ thi triển ra. Cứ như vậy, người người nhiều nhất sẽ cho rằng tiên phú của hắn không sai, cùng không gian có rất mạnh thân hòa lực, cũng sẽ không nghĩ tới hắn nguyên lai like có một viên làm đặc thủ không gian pháp văn. Càng là cùng ngoại giới hiểu rõ, Lâm Tử Hoa phát hiện, địa cầu ở ngoài, đặc thù pháp văn dĩ nhiên phi thường ý đòi. Đây là giải thích, địa cầu có ngoại giới không có rất nhiều tài nguyên. Địa cầu tất nhiên ẩn giấu đi một ít đặc thù hào rượu, hay là một số người có thể sẽ lợi dụng những này hào rượu, đi lưu đồ thứ gì? Đương nhiên thời điểm này, mặc kệ nói không có thứ gì dùng, bởi vì địa cầu khẳng định đã cùng ngoại giới tiếp xúc, nên lộ ra ánh sáng đều quăng, bên ngoài khẳng định cũng sẽ phát hiện địa cầu đặc sản, phát hiện địa cầu các loại đặc thù pháp văn. đến lúc đó các loại giao dịch tất nhiên sẽ không thiếu rồi. Đến vũ địa cầu có thể lấy được được bao nhiêu chỗ tốt, Lâm Tử Hoa cũng không biết, bởi vì hắn không biết địa cầu những người phụ trách là như thế nào biểu hiện. Đương nhiên đây cũng không phải là nói Lâm Tử Hoa cùng sở bất phàm không ảnh hưởng tới địa cầu, hiện tại Lâm Tử Hoa cùng sở bất phàm biểu hiện, tất nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến địa vị của địa cầu. Nếu như Lâm Tử Hoa xếp hạng làm phía trước, danh tiếng đánh ra, địa cầu bên kia tất nhiên sẽ an ổn rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều có thể coi là tính toán địa cầu người đều sẽ không thành công, bởi vì sẽ có người trợ giúp địa cầu, hơn nữa còn hội chỉ điểm địa cầu nên làm sao phát triển. Nhưng là sợ bất phàm tiếng tâm nếu như đánh tới, cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Lâm Tử Hoa cũng không biết, Sở Bất Phàm thời điểm này đã leo lên thiên tuyển giả thăng cấp sân đấu rồi. Vào lúc này, cao cấp hơn thiên tuyển doanh đang tại chuẩn bị hoạt động, các loại thăng cấp người đến bọn hắn nơi đó một bên lần thứ hai thi đấu, lần thứ 2 thăng cấp. Thành tích cuối cùng dừng lại tại cái cấp bậc đó, liền sẽ dừng lại ở đâu cái thiên tuyển doanh. Nếu như Sở Bất Phàm thành tích đạt đến vương giả thiên tuyển doanh tiêu chuẩn, như vậy Sở Bất Phàm xuất hiện tại Lâm Tử Hoa trước mặt, cũng bất quá là vấn đề thời gian. Lại nói lúc này, Sở Bất Phàm đang đối mặt một cái cao giai người siêu việt, tâm tình của hắn là khá là phức tạp. Làm một cái lục tinh người siêu việt, Sở Bất Phàm đối mặt cao dai người siêu việt, ở tình huống bình thường, rất nhiều người đều cho rằng hắn sẽ thua. Nhưng là Sở Bất Phàm biết, hắn nhất định phải thắng. Trận này thắng, chú ý của hắn độ lập tức tăng lên, đến lúc đó hắn là có thể hấp thu thu được tín ngưỡng sức mạnh đều sẽ tăng lên gấp đôi. Thì như lúc này, có rất nhiều chế giớiu người, cũng đã cho Sở Bất Phàm đã mang đến rất nhiều tín ngưỡng sức mạnh. Tiểu quỷ, một mình người 30 tuổi đều không có tiểu bằng hữu, mặc dù có đánh giá rất cao Thế nhưng nơi này không phải ngươi ứng với nên đến. Thiên phú của ngươi không sai, hẳn là vững vàng nắm chắc cơ hội tốt, trước tiên tăng lên chính mình thực lực, các loại thực lực đủ mạnh rồi, lại đến tham gia thi đấu, hiểu chưa? Đối phương là một cái khôi ngô người, chúng ta đều là thiên tuyển giả, ta rất không thích đánh đập thực lực so với ta nhiều người, bất luận cái nào được ta đánh bại người, ta sâu trong nội tâm đều đồng tình hắn, bởi vì chúng ta là thiên tuyển giả. Đa tạo ý tốt của ngươi. Sở Bất Phàm nghe vậy, hít sâu một hơi, hồi đáp, nhưng là ta không thể bước, chính như ngươi nói như vậy, chúng ta đều là thiên giả. Thiên tuyển giả, ký thác bạn tinh cầu hy vọng. Thiên tuyển giả, yếu vì tinh cầu của mình lưu lại suất một cái tương lai. Bởi vậy hai người giao thủ không thể tránh khỏi. May mắn là bởi vì vũ trụ giả tưởng ba dê công ty xuất hiện, lần này thiên tuyển giả chiến đấu đặt ở bên trong không gian nào, cho nên lần này thiên tuyển giả thăng cấp đem sẽ ít đi rất nhiều tử vong. Đi qua thiên tuyển giả thi đấu, mặc dù có người tận lực tránh khỏi tử vong, thế nhưng thiên tuyển giả tử vong vẫn là không ít. Bất quá bây giờ mặc dù không có người sẽ xuất thủ can thiệp, thế nhưng thiên tuyển giả tử vong mặc dù là mô phỏng ra Bất quá quá trình cùng thật sự cũng không có gì khác nhau. Dầm dầm dầm dầm, liên tục không ngừng va chạm, trong nháy mắt bắt đầu. Sở Bất Phàm, tại cùng đối thủ trong động trận, không có rơi vào hạ phong. Cơ hội là như thế một lúc, Sở Bất Phàm nơi này trực tiếp đưa tới không biết bao nhiêu người quan tâm. Lấy yếu thắng mạnh. Cái này lục tinh người siêu việt, dĩ nhiên có thể mạnh mẽ chống đỡ thất tinh người siêu việt. Xem ra chúng ta gặp tiên tuyển giả bên trong siêu cường nhân sĩ. Người này là ai, hắn tên gọi là gì? Hả? Hắn đối kháng dáng vẻ rất dễ dàng. Lẽ nào hắn trà chắc chắn vượt qua thất tinh người siêu việt sao? Ồ, oh. thú vị, xem rất nhiều nhàm chán thi đấu, dĩ nhiên xuất hiện một cái yếu lấy yếu thắng mạnh người đi ra. Thú vị cố sự, yếu bởi vậy bắt đầu. Trên thực tế tử vừa mới bắt đầu, Sở Bất Phàm liền đã có kế hoạch. Sở Bất Phàm biết, nếu như hắn lập tức liền giết lại thành công, cái kia không hề có tác dụng, bởi vì người khác chả không thấy rõ hắn liền thắng lợi, thắng lợi như vậy, liền quá lãng phí. Làm sao hấp dẫn sự chú ý? Cái kia chính là cùng thất tinh người siêu việt thế lực ngang nhau, tại thế quân lực địch dưới tình huống. Ánh mắt của người khác liền sẽ rơi vào trên người hắn. Theo hấp dẫn ánh mắt tăng nhanh, hắn là có thể trình diễn giết lại rồi, như vậy là có thể đạt đến thành danh hiệu quả, cũng có thể để tín ngưỡng thu hoạch đạt đến nhiều nhất. Đương nhiên đối với sở bất phàm tới nói, một khi thành danh, cái kia chính là khả quan tín ngưỡng sức mạnh. Hiện tại sở bất phàm chính là yêu cầu dựa vào tín ngưỡng sức mạnh đến tăng lên chính mình. Thoải mái. Rất nhiều tín ngưỡng sức mạnh thông qua thần cách hấp thu, tiến vào trong thân thể, hóa thành vô lượng kim thân lương. Chương 978, để người chú ý sức lực. Chiến đấu tần suất bắt đầu tăng nhanh. Sở bất phàm tựa hồ có giết lại dấu hiệu, lập tức, không biết bao nhiêu người lực chú ý, được sở bất phàm hấp dẫn đi rồi. Sở bất phàm sách lượng thành công, nhân số nhanh chóng dâng lên thời điểm, hắn lập tức là có thể cảm giác được. Sở bất phàm cảm thụ phẩm chất cao đại lượng tín ngưỡng sức mạnh, cả người phi thường kích động, sắc mặt biến đến đỏ bừng, người khác lại cho là hắn có thể phải bạo phát không được bao lâu, ngược lại càng thêm cảm thấy hứng thú. Tựa hồ nhìn thấy sở bất phàm không kiên trì được, là một cái chuyện vui sướng. Nhân số như vậy tăng cường, nhanh hơn. Bất quá, có như vậy một lúc, Sở Bất Phàm cảm giác được thần cách lưu ý nhân số của chính mình số lượng không có tại gia tăng rồi, hắn biết, hắn nhất định phải phân có kết quả rồi. Ngã xuống đi. Đông nhiên, Sở Bất Phàm bạo phát, mi tâm của hắn vị trí, tản ra ánh sáng màu đỏ, quả đấm của hắn sức mạnh trở nên càng thêm hung mãnh, một quyền đem đối thủ đánh kích đánh đuổi. Không thể. Sở đối thủ bất phàm phát ra gầm lên giận dữ, ta là không thể nào hội thua bởi người, mục đích của ta là thăng cấp. Không có gì là không thể, ngã xuống đi. Sở Bất Phàm dứt tiếng, đem đối phương một chân đá ghế rồi, mặc dù là hưng ý Thế nhưng tất cả những thứ này cũng thật sự không có gì khác nhau, đầu hàng đi, ta sẽ không đầu hàng. Người kia tuy rằng cơ bản tàn phế, nhưng vẫn là hướng sợ bất phàm giết tới. Tiên huyết, bắt đầu phi dương. Sợ đối thủ bất phàm, không ngừng mà hướng về sợ bất phàm phát động công kích, thà chết chứ không chịu khuất phục. Sợ bất phàm nhìn thấy ánh mắt này, ra tay hơi nhỏ một ít, thế nhưng đây chỉ là chỉ hoán đối thủ tử vong mà thôi, còn không bằng cho đối phương thoải mái một chút. Khả nhân không phải lý trí động vật, sợ bất phàm liền không nỡ bỏ cho hắn thoải mái một chút. Trong thế giới giả lập, rất nhiều người khán giả thấy cảnh này đều đã trầm mặc. Những người khác đều biết, cái này thế giới giả lập, cảm thụ cùng thật sự giống nhau như lúc, cho nên đây cũng chính là nói, nếu như đây là hiện thực chiến đấu, người kia cũng sẽ không chịu thua, vậy thì mang ý nghĩa hắn có thể sẽ sợ bất phàm đánh chết ư. Sau đó, hắn dùng của mình nghị lực chứng minh rồi của mình cứng cỏi, chứng minh rồi hắn không chịu thua tinh thần. Hắn tại chiến đấu, chiến đấu đến cuối cùng bài học, chiến đấu đến cuối cùng một hơi. Người như vậy, đủ khiến người bội phục. Người như vậy, nghị lực, đưa tới rất nhiều người quan sát. Sợ bất phàm hấp thu càng nhiều hơn tiến ngưỡng sức mạnh, nhưng là nội tâm của hắn nơi sâu xa, cũng chẳng có bao nhiêu sung sướng cảm xúc. Đứng tại chỗ hồi lâu, Sở Bất Phàm bỗng nhiên dơ tay lên, cho nằm dưới đất thi thể tối t Tất cả những thứ này tuy rằng không là sự thật, thế nhưng cũng thật sự không hề khác gì nhau, nhưng là đối thủ đối chính hắn tinh cầu yêu quý là thật sự. Sở Bất Phàm trong lòng sinh ra bội phục tâm tình, hắn đối loại này nguyện ý vì quê hương trả giá hết thảy người, cảm thấy tự đáy lòng kính phục. Sau đó, cái video này cũng thông qua hư nghĩa vũ trụ internet công ty truyền bá ra rồi. Sở Bất Phàm thành danh rồi, đại lượng khủng bố tín ngưỡng chi lực rơi vào trên người hắn, hầu như có thể khẳng định Sở bất phàm kế tiếp tăng lên hội trở nên vô cùng dễ dàng, thực lực của hắn đều sẽ lần thứ hai tăng gọn. Sở bất phàm khoảng cách thăng cấp thiên tuyển doanh mục tiêu cũng đến gần rồi. Bởi vì sở bất phàm thuộc về thiên tuyển giả, cho nên rất nhanh, tin tức này thông qua thế giới giả lập quét tán giả đến đến rồi, rất nhiều người đều biết địa cầu tồn tại. Địa cầu kỳ thực cũng là một mực tại quan tâm thiên tuyển doanh sự tình. Mà khác địa cầu thế giới giả lập công ty internet cũng bởi vì địa cầu chú sách thiên tuyển giả về sau, cùng hư nghĩa vũ trụ internet kết nối với rồi, nhưng là có thể đăng nhập hư nghĩa vũ trụ Đầu tiên tiểu yêu cầu là chiến thần cường giả. Chỉ có chiến thần cường giả mới có thể đăng ký tinh hà đế quốc công dân, mới có thể đăng ký còn lại vũ trụ siêu cường quốc thân phận của công dân, như vậy mới có thể đăng nhập hư nghị vũ trụ. Tuy rằng có thể nhìn thấy sở bất phàm rất ít người, nhưng là tất cả chứng kiến sở bất phàm đại chiến thần uy bộ giáng, đều cảm giác được dương mi thổ khí. Bởi vì cái này thời điểm, sợ bất phàm thắng lợi, không chỉ là sợ bất phàm thắng lợi của mình, càng là địa cầu thắng lợi. Sợ bất phàm biểu hiện càng tốt, càng không đơn giản, địa cầu tại cùng mọi giới mạo dịch bên trong, là có thể phân đến càng nhiều lợi nhuận. Nhìn thấy sợ bất phàm lần này tiến bộ to lớn, còn có thể đem lão bài người siêu việt đè xuống rồi, địa cầu người siêu việt nhóm tuy rằng cảm thấy có phần lúng túng, thế nhưng càng nhiều hơn chính là cảm giác được may mắn. Thời điểm này, những này lão bài người siêu việt nhóm cảm giác trong nội tâm sức lực nhiều hơn rất nhiều, đây là sợ bất phàm mang tới sức lực. Không biết Lâm Tử Hoa thế nào, hắn giống như là trực tiếp tiến vào vương giả thiên tuyển doanh. Ừm, cao nhất thiên tuyển doanh truyền thuyết gọi vương giả thiên tuyển doanh. Các loại đến cuối cùng, vương giả thiên tuyển doanh sẽ cùng những kia thăng cấp người đồng thời thi đấu, thật giống lúc ấy không phải đánh lôi đài mà là một loại vừa đại, cuối cùng hội công bố thứ tự. Nếu như Lâm Tử Hoa thứ tự, tại người siêu việt bên trong xếp hạng hàng đầu, như vậy địa cầu chúng ta bảo đảm có thể trực tiếp tăng cường đến 400 năm trở lên. 400 năm, ta dám nói, 400 năm về sau, địa cầu chúng ta tuyệt đại đa số người đều là chiến thần rồi, 400 năm về sau, địa cầu trên căn bản tất cả mọi người thành công đăng ký trở thành tinh hạ đế quốc chính là công dân rồi, chúng ta cũng an toàn. Đúng vậy à, bất quá vấn đề bây giờ là chúng ta không biết Lâm Tử ho tất cả tình huống, cho nên chỉ có thể kiên trì đã chờ đợi. Đối với Lâm Tử Hoa tình huống Rất nhiều người đều hiếu kỳ vô cùng, nhưng mà bọn hắn tò mò như thế nào đi nữa đều không hữu dụng nơi. Bởi vì hiện tại ai cũng không biết Lâm Tử Hoa đến cùng ở đâu cái thiên tuyển doanhnh, thậm chí ngân hà tự tại cũng chỉ là làm một cái suy đoán mà thôi. Cụ thể Lâm Tử Hoa ở nơi nào, hắn cũng không biết, hắn căn bản là không có quyền hạn biết, chỉ có thể chờ đợi thi đấu từ từ tiếp tục nữa mới có thể biết Lâm Tử Hoa đến cùng ở đâu cái thiên tuyển doanhnh. Vương giả thiên tuyển doanhnh. Lâm Tử Hoa đột phá đến cửu tinh người siêu việt rồi, hơn nữa hắn đột phá về sau chả ngủ một giấc. Cái này một cảm giác tỉnh lại thời điểm, Lâm Tử Hoa xem Tô Mỹ cùng Hà Lâm ngồi tại trước mặt của mình, hai người từng người cầm một khối máy tính bảng. Mặc dù có thế giới giả lập có thể trực tiếp hình chiếu, thế nhưng thế giới giả lập đang sử dụng thời điểm, mọi người là không cảm giác được tình huống hiện thật, cho nên tương tự với máy tính bảng loại này liên tiếp internet thiết bị, hiện thực ở trong vẫn tương đối nhiều. Các ngươi làm gì vậy? Lâm Tử Hoa sâu hơn cái lưng mệt mỏi, muốn xem cũng không phải tại ta chỗ ngủ xem đi. Sợ bất phàm đoán chừng yếu thăng cấp đến chúng ta vương giả thiên tuyển doanh lên đây. Tô Mỹ cười nói, hắn tên tiếng nổ lớn cái kia một trận chiến đấu, làm có ý tứ. Ngươi có muốn nhìn một chút hay không?" Giữa tiếng, Tô Mị đem máy tính bảng giao cho Lâm Tử Hoa. "Làm sao cái có ý tứ pháp?" Lâm Tử Hoa dò hỏi, nhưng không có tiếp nhận máy tính bảng, hắn cảm thấy dùng lỗ thai nghe thuận thiện, dùng con mắt vừa thấy cái video lời nói, trước trước sau sau, thời gian tương đối dài, nhìn đến mệt mỏi, lãng phí thời gian. Thời điểm này, còn không bằng thật tốt tu luyện. Tô Mị vốn là cùng Lâm Tử Hoa tâm ý tương thông, vừa nhìn Lâm Tử Hoa bộ này dáng vẻ lười biếng, liền biết hắn đang suy nghĩ gì, biết Lâm Tử Hoa muốn khiến hắn đơn giản khái quát một cái chuyện quá trình. Đem máy tính thu lại rồi, Tô Mị cười nói, "Như thế lười. Được rồi, vậy ta liền cho ngươi khẩu thuật một lần." Sở Bất Phàm rõ ràng có nghiền ép thất tinh người siêu việt tư lực, nhưng là vì hấp dẫn sự chú ý của người khác, tại trận chiến đấu thứ nhất hắn trước tiên chế tạo ra thế quân lực địch hiệu quả. Chương 979, gặp lại Trường Sinh. Tại trận chiến đấu thứ nhất, Sở Bất Phàm cố ý trước dùng thế quân lực địch phương thức chiến đấu, thông qua lấy yếu thắng mạnh phương thức, đến hấp dẫn sự chú ý của người khác. Đám người số tăng cường tới trình độ nhất định về sau, Sở Bất Phạm liền bắt đầu chiếm thượng phong đánh. Đương nhiên nếu như chỉ là dạng như vậy, Sở Bất Phàm mặc dù sẽ làm nổi danh, nhưng cũng sẽ không chuyển đến chúng ta Vương Giả Thiên Tuyển doanh. Sở bất phàm đối thủ biểu hiện, khiến hắn trận chiến đấu này đang chăm chú thiên tuyển giả so tài trong phạm vi hoàn toàn nổi danh, thậm chí ngay cả một ít không thế nào quan tâm Thiên Tuyển giả thi đấu tinh hà đế quốc công dân, đều biết chúng ta Thiên Tuyển giả khổ sở. Theo chính mình người yêu giải thích, Lâm Tử Hoa lập tức liền làm rõ ngọn nguồn rồi. Nguyên lai like là cái dạng này. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, Sở Bất Phàm bất khí, trước sau như một tốt, liền muốn muốn nổi danh, đều thuận lợi như vậy. Đúng đấy. Hà Lâm cũng rất công nhận nói ra không hổ là trong thiên địa nhân vật chính. Kỳ thực ta cảm thấy Khai Thần mới thật sự là nhân vật chính. Thời điểm này, Tô Mị bỗng nhiên nói chuyện nói, vừa vặn nghe nói, Khai Thần đã nhận được chí cường cổ Khhen thưởng, thực lực bây giờ thật giống tại tăng vọn, phía trước một quãng thời gian có người gặp phải Khai Thần thời điểm, hắn đã là cao giai bất hủ cường giả rồi, đây là khoảng cách giới vương rất gần rồi. Nhanh như vậy? Lâm Tử Hoa nghe vậy, có phần bất ngờ, ta nhớ được chúng ta mới vừa tiến vào vương giả thiên truyện doanh thời điểm, thương nghị vũ trụ công ty giới thiệu bọn hắn công nhân Khai Thần thời điểm, hắn mới là đột phá đến bất hủ không bao lâu bất hủ cảnh giới, chính là cảnh giới trường sinh về sau cảnh giới, độ khó so với người siêu việt đến, không biết to được bao nhiêu lần, cái kia khai thần còn có thể có kinh khủng như thế tốc độ tiến bộ, cái này làm không bình thường. Có người nói khai thần trên người, tồn tại to lớn bí mật, hắn tựa hồ trời sinh liền đùng có vô cùng vô tận lực lượng tinh thần, mới lúc 3 tuổi, đối tất cả xung quanh thì có cảm giác siêu cường lực, năng lực học tập đặc biệt nhanh. Thời điểm này, Hà Lâm cầm một phần tư liệu, mở miệng nói chuyện nói, mặc khác, khai thần mẫu thân tại trong hư ngụy vũ trụ từng xuất hiện, nàng nói từ người mang khai thần ban đầu cũng cảm giác được các loại chuyện phiền phức đang chậm rãi tiêu trừ, các loại chuyện may mắn đang chậm rãi sinh ra nơi này. Tình huống thế nào? Lâm Tử Hoa nghe xong lời này, vô cùng bất ngờ. Khai Thần Mẫu Thân. Hư Nghĩ Vũ Trụ công ty là tình huống thế nào, Lâm Tử Hoa là biết rõ, thời điểm này bỗng nhiên xuất hiện Khai Thần Mẫu Thân, để Lâm Tử Hoa có phần bất ngờ, hắn kỳ quái là Khai Thần Mẫu Thân, là như thế nào tại trong Hư Nghĩ Vũ Trụ xuất hiện? Một cái sáng lập Hư Nghĩ Vũ Trụ người của công ty, tuyệt đối sẽ không tùy tiện khiến người ta dạ mạo mẹ của hắn. Điểm này, cao ngạo Khai Thần, là không thể nào làm dạ Bởi vậy Khai Thần mẫu thân, tất nhiên là thật sự, người theo như lời nói sẽ có rất lớn có độ tin cậy. Chỉ là, Khai Thần tại sao để mẹ mình xuất đến nói chuyện đâu này? Điểm này khiến người ta cảm thấy vô cùng mê hoặc. Đương nhiên lúc này, trong nhân loại cũng chỉ có nhóm đầu tiên người siêu việt biết, Hư nghị Vũ Trụ công ty Khai Thần đến từ địa cầu, những người khác cũng không biết. Ngoài ra, địa cầu người siêu việt cũng đã rơi xuống ngục định, không thể nói cho mới người siêu việt Hư nghị Vũ Trụ công ty Khai Thần đến từ địa cầu sự tình. Cho nên hiện tại Khai Thần chủ động lộ đầu, khiến người ta cảm giác phải vô cùng kỳ quái. Bất quá, Khai Thần đã cho mình địa cầu thân phận, an bài một cái đường đi rồi. Thời điểm này, Tô Mị nói tiếp rồi, Khai Thần thật giống hội kiến địa cầu Khai Thần, sau đó cho địa cầu Khai Thần một tài nguyên. Chờ đã. Lâm Tử Hoa sửng sốt một chút, sau đó gọi lại Tô Mị, tại sao có thể có tình huống này? Đây là Khai Thần phân thân. Hẳn là đi. Tô Mị hồi đáp, dù sao hiện tại tự xưng làm mở thần nhân, càng ngày càng nhiều, hiện nay đã biết, thật giống vượt qua hơn 50 cái, mà khác thiệt nhiều trên tinh cầu mặt, đều có Khai Thần thành lập thế giới giả lập chuyện của công ty. Ta không biết là chuyện gì xảy ra, ta cảm giác Khai Thần là cố ý làm như vậy, đục nước béo cỏ. Lâm Tử Hoa nghe xong lời này, lại cảm thấy sự tình khả năng không phải hắn chỗ tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái này Khai Thần, nếu như chỉ là vì đục nước béo cỏ lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không làm ngần ấy chuyện. Lâm Tử Hoa cho rằng, Khai Thần không phải là vì đục nước béo cỏ, mà là tại tiến hành một loại chuẩn bị. Khai Thần đến cùng muốn làm gì đây? Hắn đến cùng đang chuẩn bị chuyện gì đâu này? Lâm Tử Hoa không biết, rất nhiều người lúc này cũng không rõ ràng. Lâm Tử Hoa cảm thấy có một việc có thể khẳng định. Khai Thần để nhiều như vậy khai thần xuất hiện, tất nhiên là đang chuẩn bị một cái chuyện lớn. Hay là, hắn có thể sẽ có chấn động thế người thủ đoạn xuất hiện. Lúc này, một cái đi tới địa cầu phi thuyền, bên trong ngồi một cái Khai Thần. Cái này Khai Thần, dung mạo tướng mạo cùng địa cầu nguyên lai rời đi Khai Thần giống nhau như lúc, cùng hương nghị vũ trụ công ty Khai Thần, có phần không giống. Rốt cuộc phải quay về rồi. Khai Thần nhẹ giọng nói ra, sau đó nở nụ cười, địa cầu, quê hương của ta, rất chỗ tốt. Của ta vạn ảnh thiên kinh rốt cuộc tập hợp 10 quyển, tu luyện thành công, hiện tại hơn vạn hóa thân một đồng tu hành. Tu vi điên cuồng tăng cường, không cần nhiều thiếu niên, liền sẽ biến thành ngàn tỷ hóa thân, nếu ta đã có thủ hộ địa cầu thực lực, như vậy ta nên trở về rồi. Vạn ảnh thiên kinh, ngàn tỷ hóa thân đồng thời tu luyện. Vậy rốt cuộc là cái gì chứ? Khai Thần vẫn chưa tiếp tục nói, thế nhưng bí ẩn trong đó đã để lộ ra không bất đi. Đương nhiên những này kỳ thực không quá trọng yếu rồi, quan trọng nhất là đã từng từ địa cầu đi ra Khai Thần, tại về liên bang tiếp tục làm tổng thống thời điểm, cũng mang ý nghĩa rất nhiều chuyện xảy ra biến hóa to lớn, theo người nhóm tưởng tượng ra như thế tuyệt nhiên không giống. Khai Thần Vốn là tựa hồn là đi dốc lòng cố sự con đường, bây giờ lại họa phong biến đổi, lúc gần lúc hiện muốn biến thành thuận thuận lợi lợi con đường vô địch. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa, chính là như thế. Đương nhiên Lâm Tử Hoa không biết những này, khi hắn đột phá trở thành cựu tinh người siêu việt sau không bao lâu, hắn cũng cảm giác được trong hư không sinh mệnh ngạo dịu. Sinh mạng ngạo dịu, không chỗ nào không có. Lâm Tử Hoa cảm giác, chỉ cần hắn có thể đủ hấp thu những kia sinh mạng ngạo dịu, thân thể lập tức sẽ phát sinh thủy biến, có thể làm được không ăn không uống, ngạo du vũ trụ. Trường sinh cảnh. Lâm Tử Hoa cơ hồ là trong nháy mắt liền rõ ràng, đây là cái gì rồi? Chỉ cần cảm nhận được trong hư không sức sống ảo diệu, liền tất nhiên có thể tiến vào cảnh giới trường sinh bên trong. Đương nhiên còn lại người siêu việt, yếu tại người siêu việt đỉnh phong giai đoạn dạy vỏ rất dài rất dài thời gian, đều không nhất định có thể cảm nhận được trong hư không sức sống, đều không nhất định có thể tiến vào trường sinh cảnh. Bởi vì bọn họ cần thời gian đến buổi giữa mình, từ từ cùng tự nhiên phù hợp, yếu tiêu hao thời gian rất dài đến lĩnh ngộ vũ trụ ảo diệu. Có lẽ có một ngày, bọn hắn là có thể lĩnh ngộ được trong vũ trụ sức sống phải chờ cực kỳ lâu mới có cơ hội đột phá đến cảnh giới trường sinh. Tựa hồ Lâm Tử Hoa dáng dấp như vậy, tại Cửu Tinh người siêu việt thời điểm là có thể cảm nhận được trường sinh cảnh sức mạnh, Lâm Tử Hoa tại trong kho tài liệu chưa từng nhìn thấy, tại Cửu Tinh người siêu việt đỉnh phong bị kẹt chủ ngắn nhất ghi chép là một năm. Chương 980, thực lực thấp nhất tham tuyển người. Nhưng là Lâm Tử Hoa còn chưa tới Cửu Tinh đỉnh phong người siêu việt, cũng đã trước tiến vào trường sinh cảnh cảnh giới. Đương nhiên, Lâm Tử Hoa có ưu thế, nói thí dụ như tiên nhân ý chí nhưng là tiên nhân ý chí cũng không phải quyết định Lâm Tử Hoa có thể không có thể cảm nhận được vũ trụ ảo diệu căn bản, không có thông qua pháp văn ảnh hưởng, Lâm Tử Hoa dù cho ý chí càng mạnh hơn, ở cái thế giới này cũng sẽ là cái gì đều không cảm giác được. Muốn cảm nộ đến vũ trụ ảo diệu, cần muốn chiếm được vũ trụ tán thành. Loại này tán thành có rất nhiều loại, một loại là dựa theo vũ trụ chỉnh tự tự tự đi, nói thí dụ như tu hành, thông qua pháp văn hệ thống từ từ tích lũy, bồi dưỡng của mình linh hồn ý chí, bộ công sẽ có thành quả. Một loại khác là nghĩ biện pháp thu được công đức, đạt được vũ trụ tán thành, vũ trụ sẽ trực tiếp mở ra quyền hạ Đến lúc đó tăng lên liền rất nhanh rồi. Lâm Tử Hoa cảm thấy trên người của hắn tình huống, hẳn là hai người đều có. Công đức, Lâm Tử Hoa không ít, điểm ấy không thể nghi ngờ. Tu hành, Lâm Tử Hoa cho rằng mấu chốt nhất chính là đạo kiếm, ngoài ra chính là tử khí thiên kinh rồi. Lâm Tử Hoa mỗi lần tu luyện đạo kiếm thời điểm, thư không tán tụng, Lâm Tử Hoa đều sẽ cảm giác được có sâu xa thâm thẳm sức mạnh không thể tưởng tượng được tại ảnh hưởng chính mình. Lâm Tử Hoa mỗi lần tu hành tử khí thiên kinh thời điểm, đều sẽ cảm giác được chính mình đã nhận được từ nơi sâu xa sức mạnh không thể tưởng tượng được. Loại này khó mà tin nổi khiến hắn có thể sớm lĩnh ngộ cảnh giới ảo diệu. Nói thí dụ như tông sư thời điểm, hắn sớm lĩnh ngộ chiến thần ảo diệu. Chiến thần thời điểm, Lâm Tử Hoa sớm lĩnh ngộ tinh cảnh ảo diệu. Tinh cảnh thời điểm, Lâm Tử Hoa lại sớm lĩnh ngộ người siêu việt một ít gì đó. Hiện tại trở thành người siêu việt, Lâm Tử Hoa lại thành công lĩnh ngộ được cảnh giới trường sinh bí mật. Lâm Tử Hoa phảng phất không có khóa thẻ như thế, có thể một đường tăng lên, đây chính là hắn trên người tối không đơn giản địa phương. Lúc này Lâm Tử Hoa cảm giác mình tại cảnh giới tông sư thập chuyển thời điểm, giành trước người khác một bước trước tiên, hiện tại từng bước dẫn trước. Mặc dù bây giờ đợi được Cửu Tinh mới có thể cảm nhận được cảnh giới tiếp theo, chưa cùng tông sư như thế, thất tinh tông sư liền có thể nhận biết được chiến thần không đơn giản, thế nhưng hắn cảnh giới này tu hành cần thiết tăng lên độ khó, theo tới là tuyệt nhiên bất đồng. Không giống độ khó, tự không thể đơn giản so sánh. Đương nhiên để Lâm Tử Hoa cảm giác được kinh hỉ cũng không phải hắn cảm thấy trường sinh sức mạnh, mà là tại tam tinh người siêu việt Tô Mị, Hà Lâm, bởi vì cùng tinh thần hắn liên hợp nguyên nhân, cũng cảm nhận được trường sinh sức mạnh. Sở như vậy liền cảm nhận được trưởng sinh sức mạnh, chuyện này đối với các nàng tới nói, hiển nhiên là chuyện tốt to lớn. Tử Hoa, ta cảm giác chúng ta tiếp tục tại đồng thời đi xuống, sớm muộn cũng có một ngày, chúng ta trên lệnh hội thu nhỏ lại." Tô Mị hướng Lâm Tử Hoa mỉm cười nói, bởi vì ta cùng Hà Lâm đều là lại đi đường tắt. Đây không phải là rất tốt sao?" Lâm Tử Hoa cười nói, như vậy ta có thể ung dung rất nhiều, đối với ta mà nói, có hai vị người yêu đồng thời trải qua những mưa gió, cái kia thật là tốt. Đại nam nhân chủ nghĩa vật này, Lâm Tử Hoa lão sớm đã không còn rồi. Mặc dù nói đại đa số tình huống là nữ nhân hy vọng có một cái mạnh mẽ nam nhân đến dựa vào, bởi vì nữ nhân luôn có nhu nhược thời điểm nhưng là nam nhân sao? Thật có thể một đường kiên cường, liền không nghĩ qua buông lòng một chút. Đối với nam nhân mà nói, nếu có một cái mạnh mẽ ngự tỷ hoặc là nữ hoàng đến dựa dựa lời nói, cảm giác kia cũng là không sai. Lâm Tử Hoa người này, cảm thấy tình cờ nằm ở người yêu sau lưng nằm xuống nghỉ ngơi, cũng không là vấn đề lớn lao gì. Khi <cười> hỉ. Hà Lâm nở nụ cười, "Vậy ngươi liền chuẩn bị ngoan ngoãn bám váy đàn bà đi, ta cùng tiểu Tô muội tử, nhất định có thể để cho ngươi tốt nhất làm một lần tiểu bị kiểm." Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời nở nụ cười, "Tốt, vậy các ngươi cũng sắp nhanh tăng lên đi." Một người nam Hai người nữ, tháng ngày tràn đầy thú vị. Bất kể là tu luyện vẫn là ân ái, đều có thể làm đến tràn đầy bất ngờ cùng kinh hỉ. Bởi vậy, thời gian một tháng rất nhanh đã trôi qua rồi. Trong lúc Lâm Tử Hoa, Tô Mị, Sở Bất Phàm, tinh thần ý chí cùng lao địa cầu bên kia hòa làm một thể rồi, sau đó lại độ chia ra làm hai, phân biệt rơi vào hai cái thế giới khác nhau mặt trên. Lần này dung hợp để cho bọn họ tách ra ý chí, có càng khắc sâu liên hệ. Đặc biệt là Lâm Tử Hoa, lúc gần lúc hiện cảm giác được tinh thần của mình cùng ý chí, tựa hồ đột phá một loại nào đó giới hạn. Vương giả Thiên Tuyển doanh tranh bá thi đấu cuối cùng cũng bắt đầu. Tại Vương giả Thiên Tuyển doanh tranh bá thi đấu yếu lúc mới bắt đầu, các nơi lên cấp Vương giả Thiên Tuyển doanh người, đến rồi. Mặt khác, tiến vào Vương giả Thiên Tuyển doanh về sau là sẽ không được thanh lui, Vương giả Thiên Tuyển trong doanh, người quản lý đối với Thiên Tuyển giả là phi thường ôn hòa. Nếu như nói phía dưới tinh nước phổ thông Thiên Tuyển doanh, tinh hệ Thiên Tuyển doanh, hội có một ít đào thải cơ chế lời nói, như vậy Vương giả Thiên Tuyển doanh không có, bởi vì có thể đi vào nơi này, lại kém đều phải so còn lại Thiên Tuyển doanh làm một cấp bậc. Ngay hôm nay, chỉ ít hơn 10 vài người được đưa đến vương giả thiên tuyển doanh đi vào. Cùng lúc đó, chỉ ít 10 vạn tiên tuyển giả từ vương giả tiên tuyển doanh tốt nghiệp. Một vào một ra dưới tình huống, vương giả tiên tuyển doanh số lượng hầu như không có gì tăng cường, cũng không có cái gì giảm bớt. Mặc dù có Lâm Tử Hoa loại tình huống đặc tu này, nhưng mà tình huống như vậy người, hàng năm đều không cao hơn 100 người, hoàn toàn không ảnh hưởng thiên tuyển doanh nhân khẩu cân bằng. Ta rốt cuộc đã tới, không biết Lâm Tử Hoa có hay không ở nơi này. Sợ Bất Phàm tiến vào vương giả tuyển doanh về sau, tâm tình bỗng nhiên có phần kích động, hắn hẳn là sẽ không được quét xuống chứ. Bất quá tốc độ của hắn tốc độ tăng lên nếu như không được, chỉ là tại tinh hệ Thiên Tuyển doanh, nhưng là không có đến tham gia thi đấu lời nói, vậy thì rất tiếc đối, hắn về sau e sợ liền theo không kịp ta. Tại sợ bất phàm trong lòng khiêu động thời điểm, hắn bắt đầu được một ít thầy dẫn đội, mang sai rồi vương giả Thiên Tuyển doanh to lớn phụ không thành bên trong. Rất nhiều người lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đều chấn động không hiểu, trong đó tự nhiên cũng bao quát sợ bất phàm rồi. Ở trong này lúc đi, hầu như hết thể sát hoạch tới tới Thiên Tuyển giả, đều có chút xôi chào, cảm giác hôm nay kinh hỉ cùng ngạc nhiên nhiều lắm, bởi vì ở trong này Bọn hắn cảm nhận được phi thường hùng hậu tinh thần lực lượng cùng sức sống. Trong này tu luyện, một năm vượt qua bên ngoài 10 năm. Nào chỉ là 10 năm, e sợ 100 năm trở lên. Chư vị, chúng ta đến từ địa phương khác nhau, cho nên khả năng cảm giác nơi này tinh thần lực lượng dày đặc trình độ không giống nhau, nhưng là đã đến nơi này, chúng ta chính là đồng liêu, ở nơi này sẽ không còn có võ đài so tài, mà là vừa tải thi đấu, ta cho là chúng ta có thể hảo hảo trao đổi một chút, lẫn nhau xúc tiến. Ta tin tưởng, vui với trao đổi chúng ta, so với cái kia chỉ hiệu được đầu khổ tu người muốn tiến bộ càng nhanh. Cho nên cuối cùng vẫn là chúng ta tiến bộ nhanh. Vô Tri, nơi này ngươi muốn biết cái gì, đều sẽ có lao sư giáo dục ngươi. Ngươi nói ai vô tri? Các loại nghị luận, tranh luận tầng tầng lớp lớp, nhưng là theo thiên tuyển giả nhóm được an bài xong xuôi, tranh luận cũng là biến mất rồi. Những này mới tới thiên tuyển giả nhóm, được báo cho có thể thả lỏng nghỉ ngơi 2 ngày, đồng thời vương giả thiên tuyển doanh thi đấu cũng bắt đầu, mọi người trước tiên có thể quan sát thiên tuyển doanh, cái khác người siêu việt thiên tuyển giả vừa tại video, vì chính mình vừa tại đột phá chuẩn bị sẵn sàng. Đồng thời Liên quan với tới trước đạt vương người thiên tuyển doanh đã báo danh tham gia vừa tải học sinh danh sách, cũng công bố ra ngoài, tất cả đệ tử nhỏ có thể làm quen càng mạnh học trưởng, các học tỷ, thật tốt lĩnh ngộ lĩnh ngộ cái này thảo diệu bên trong. Cái này công bố ra tin tức so sánh đơn giản, chỉ có tên thiên tuyển giả, vũ lực cảnh giới, lần thứ mấy vừa tải tin tức 3 loại. Chương 981, gấp làm gì? Nhất làm cho mọi người khiếp sợ chính là, thực lực thấp nhất vương giả thiên tuyển doanh tham tuyển người, dĩ nhiên là tam tinh người siêu việt, hơn nữa là hai người nữ. Hai nữ nhân này, chính là Lâm Tử Hoa người yêu, Tô Mị, Hà Lâm tin tức biểu hiện các nàng là lần đầu tiên tham chiến. Hai nữ nhân này là chuyện gì xảy ra? Mà chả viết theo, cái này theo là có ý gì đâu này? Ta không biết, bất quá thực lực yếu như vậy, báo tên gì vừa tại ạ. Mặt khác yếu như vậy thực lực, làm sao sẽ được chọn được vương giả thiên tuyển xứng đến? Đúng đúng đúng, thực sự là kỳ quái. Lâm Tử Hoa quả nhiên ở nơi này. Sở Bất Phạm vừa nhìn thấy Tô Mị, tên Hà Lâm, hắn liền biết Lâm Tử Hoa ở chỗ này. Về phần cái kia theo chữ là có ý gì, Sở Bất Phạm dỗng nhiên nghĩ tới trong bộ đội theo quân gia thuộc, hắn cảm thấy chỉ sợ sẽ là ý này rồi. Vất quá để sợ bất phàm có phần khiếp sợ là, Tô Mỹ cùng Hà Lâm, càng nhưng đã đến tam tinh người siêu việt trình độ, thực lực này tốc độ tăng lên, quá nhanh rồi. Các nàng lúc tiến vào, nhưng chỉ là tinh cảnh võ giả. Sợ bất Phạm cảm giác mình không thể bình tĩnh, bây giờ lại là tam tinh người siêu việt rồi, cái này tốc độ tiến bộ không chút nào thấp hơn ta. Người Vương giả này tiên tuyển doanh, thật không ngờ khủng bố. Sợ bất phàm cảm thấy, hắn lựa chọn thăng cấp là đúng. Nếu như hắn không lựa chọn thăng cấp lời nói, e sợ trà đang vì mình thành quả vui mừng, tự đắc đây này. Hiển nhiên, người tới có thể lên list thời điểm nhất định phải đúng lúc bay lên, không thể dừng lại tại nguyên chỗ, không phải vậy sẽ bỏ qua rất lớn gặp gỡ. Sau đó, Sở Bất Phàm bắt đầu siêu tầm Lâm Tử Hoa tin tức, rất nhanh, liên quan với Lâm Tử Hoa tin tức đi ra. Lâm Tử Hoa, cựu tinh người siêu việt, lần thứ nhất tham gia cửa ải thi đấu. Cựu tinh người siêu việt. Sở Bất Phạm thấy, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, Lâm Tử Hoa lúc nào mạnh mẽ như vậy rồi? Hắn dĩ nhiên trở thành cựu tinh người siêu việt rồi, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Sở Bất Phàm nhớ rõ Lâm Tử Hoa với hắn tách ra thời điểm, Lâm Tử Hoa thực lực so với hắn còn nhỏ yếu. Nhưng bây giờ lại mạnh hơn hắn rất nhiều, này làm cho hắn cảm giác được vô cùng chấn động, thậm chí cảm thấy được có chút khó tin. Dù sao, hắn Sở Bất Phàm nhưng là có thêm mênh ngông tín ngưỡng sức mạnh đến giúp đỡ hắn, nhưng là Lâm Tử Hoa đâu này? Lâm Tử Hoa thật giống cũng không có cái gì đồ vật đang trợ giúp hắn tăng cao tu vi. Sở Bất Phàm cảm thấy, Vương Giả Thiên Tuyển doanh tại trên tài nguyên mặt phong phú, khả năng chính là một cái đặc điểm. Mặt khác, Sở Bất Phàm cho rằng, Lâm Tử Hoa khẳng định còn có những chỗ tốt khác, không phải vậy không thể tăng lên nhanh như vậy. Thời điểm này, Sở Bất Phàm rất muốn tìm đến Lâm Tử Hoa. Hỏi một chút hắn là làm sao tăng lên, nhưng là rất nhanh sợ bất phàm lại được báo cho không có thể ly khai của mình ký túc xá, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngốc tại bên trong phòng của mình rồi. Tại sao không có thể ly khai ký túc xá đâu này? Bởi vì tân sinh đã đến một cái địa phương mới, phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi cùng hiểu rõ tình huống của nơi này. Tại sợ bất phàm cảm giác được có phần bất đắc dĩ thời điểm, Lâm Tử Hoa, Tô Mị, Hà Lâm lại hoàn thành một lần tu hành. Thiên Kinh cấp bậc công pháp, thật không đơn giản. Tô Mị trầm mặc một hồi, hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, ta cảm giác chúng ta liên hệ thật giống lại tăng cường. Ừm. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, đúng vậy à, chúng ta liên hệ lại tăng cường, hơn nữa thật giống tái ngưng tụ một cái mới độ vật. Lâm Tử Hoa có một loại cảm giác, cái này mới ngưng tụ độ vật, là lấy đồng tâm quan hệ song song đế làm căn cơ. Đồng tâm quan hệ song song đế là một loại vũ trụ phát tắc, bây giờ bởi vì Lâm Tử Hoa xuyên qua chuyển thế, nó tựa hồ xảy ra biến hóa kỳ diệu. Xuất hiện tại sự biến hóa này, theo Lâm Tử Hoa, Tô Mị, Hà Lâm ở giữa liên hệ lại tiến một bước cải biến. Loại sửa đổi này, để Lâm Tử Hoa có loại cảm giác, thế nhưng là nói không được. Từ Hoa, có lẽ có một ngày, chúng ta có thể thông qua sự biến hóa này, để tinh thần của chúng ta triệt để dung hợp, không cần lại tách ra." Tô Mị bỗng nhiên nói chuyện nói, đến lúc đó, chúng ta có thể sẽ làm được một loại càng lớn vượt qua. Lâm Tử Hoa vừa nghe Tô Mị lời nói, liền biết người nói là có ý gì. Vượt qua vũ trụ hạn chế. Lâm Tử Hoa cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy cái này vẫn rất có khả năng. Bởi vì tinh thần của hắn ý chí, bản thân sẽ không được vũ trụ này trói buộc, cho nên hắn vượt qua lên e sợ không có quá lớn cản trở mà còn lại tại vũ trụ này thổ sinh thổ dưỡng sinh mệnh, muốn vượt qua chỉ sợ cũng không dễ dàng. Dù sao tại vũ trụ này, tất cả hành động đều phải tuân theo pháp văn quy tắc. Nếu như không phải hết thể đều yếu tuân theo pháp văn quy tắc, Lâm Tử Hoa đi vào về sau, dựa vào thần sát trận kỳ, trên căn bản là có thể bảo đảm sở hướng vô địch rồi. Lâm Tử Hoa có trong ngoài vũ trụ đồ vật, cho nên hắn vượt qua, nhìn qua là không có bất kỳ độ khó. Đúng vậy a, thật sự của chúng ta có thể sẽ có càng lớn vượt qua. Lâm Tử Hoa cười cười, các loại lần tranh tài này qua đi, chúng ta liền bế quan một cái. Tranh thủ nhanh lên một chút đột phá đến cảnh giới trường sinh, đến lúc đó, để cho các ngươi dễ dàng hơn cảm nhận được trong vũ trụ sinh mệnh áo nghĩa, dù cho không có thể cho các ngươi tu hành tốc độ đại độ công tăng nhanh, nhưng là ta cảm giác được các ngươi có thể sớm tiếp xúc được mặt sau cảnh giới sức mạnh, linh hồn tất nhiên có thể đạt được tăng lên. Nếu như là người bình thường cưỡng chế cảm thụ tự nhiên lời nói, linh hồn có lẽ sẽ tăng lên, nhưng cũng có thể sẽ được tự nhiên sức mạnh trôi tổn thương. Nhưng là Tô Mị, Hà Lâm các nàng không giống nhau, bọn họ là thông qua lâm tự hòa tinh thần, đi cảm xúc ngoại giới. Vũ trụ ảo diệu, chỉ cần có thể cảm nội đến tất nhiên sẽ tăng lên. Tô Mị Hà Lâm cũng đều cảm giác được của mình tu hành so với quá khứ nhanh hơn không ít, sức mạnh tinh thần tăng trưởng tốc độ cũng nhanh hơn. Tại Mới Thiên tuyển giả đến ngày thứ hai, vương giả thiên tuyển doanh chọn lựa thi đấu, rốt cuộc bắt đầu. Cuộc so tài này là từ thực lực yếu bắt đầu trước, cho nên Tô Mị Hà Lâm là nhóm đầu tiên vào sân. Lâm Tử Hoa làm vì nam nhân của các nàng đương nhiên phải nhìn nhìn các nàng biểu diễn. Cửa ải thứ nhất, thật là thường quy cản trở vừa tại, có các loại di động đến, dị động đi cản trở, còn có một chút phun lửa độ vận, yêu cầu tại trong vòng 10 phút thông qua. Cái này cản trở vừa tại Độ khó không cao, trên căn bản chỉ cần là người siêu việt, phản ứng với không phải phi thường chỉ độn, cũng có thể rất dễ dàng thông qua. Tô Mị Hà Lâm, không phải là đơn giản người siêu việt, các nàng so với thượng quy người siêu việt cường không biết bao nhiêu, thậm chí tại vương giả thiên tuyển trong doanh, khấu trừ lâm tử hoa về sau, ngang nhau thực lực người, thiên phú so với các nàng tốt cũng hầu như không có. Bởi vậy một cái cửa ải, các nàng phi thường ung dung liền thông qua được. Tiếp đấy, Tô Mị, Hà Lâm, bắt đầu cái thứ hai cửa ải, mà lúc này đây xem nhìn các nàng vừa tại nhân số, chính đang nhanh chóng giảm bớt. Bởi vì bọn họ không hề giống xem thực lực tương đối thấp người vừa giải, này sẽ để cho bọn họ cảm thấy không có tác dụng gì. Rất nhanh, chỉ có Lâm Tử Hoa còn có cá biệt tùy cơ người quan sát đang quan sát rồi. Rất nhiều tùy cơ người quan sát rất nhanh lại rời khỏi. Tại sao vậy chứ? Bởi vì bọn họ cảm thấy coi thường cấp võ giả qua cửa video, không có bất kỳ giá trị tham khảo. Kết quả Tô Mị Hà Lâm thi đấu, liền Lâm Tử Hoa một người tại nhìn Lần này hoạt động, Lâm Tử Hoa tự nhiên là muốn có được sắp xếp ở mặt trước thứ tự, thậm chí là người thứ nhất. Nếu như thời điểm này Hắn trước tiên nhìn một chút người khác là làm sao vừa tải cũng có chỗ tốt không nhỏ, nhưng mà Vương Giả Thiên tuyển doanh chọn lửa của thi đã sớm có quy định, mỗi một chàn cuộc thi cũng sẽ không như thế, chỉ là phong cách tương đồng mà thôi. Mà khác, cũng không phải nói nhìn chính mình người yêu cuộc thi về sau, tự không thể xem người khác. Cho nên, hắn không hề giống một ít xem tranh tải người gấp gấp như vậy, bởi vì hắn cảm thấy, lần ấy tạm thời chuẩn bị, chưa chắc có phần lớn hiệu quả. Chương 982, qua cửa. Lâm Tử Hoa rất bình tĩnh, chấn định nhìn xem Tô Mị Hà lâm vừa tải, trong lòng cũng đối với loại này cửa ải thi đấu cũng có một cái bước đầu ấn tượng. Nói đơn giản, cái này giải thi đấu chính là muốn làm ra rất nhiều ngoài dự đoán sự tình đến. Bởi vậy xem người khác có thể xem, nhưng là chờ mình thời điểm, ai biết là làm sao khảo nghiệm. Cái gọi là trước tiên xem người khác có chuẩn bị tâm lý, cũng chính là một chuẩn bị tâm lý mà tôi, đến cùng như thế nào, vẫn phải là xem thực tế chiến đấu kết quả. Tô Mỹ, Hà Lâm rất nhanh sẽ hoàn thành thi đấu, các nàng từng người quá rồi năm cái cửa ải, liền không qua được rồi. Phía trước 9 cái cửa ải, một cái cửa ải đối ứng một ngôi sao. Đây là giải thích Cấp nàng mặc dù là tam tinh người siêu việt, thế nhưng đã có ngũ tinh người siêu việt thực lực. Thành tích như vậy tuy nhiên tại Thiên Tuyển trong doanh lớp gái, thế nhưng Thiên Tuyển trong doanh trại không có một người hội tiểu nhìn các nàng, bởi vì các nàng triển lộ ra tiềm lực, để rất nhiều người chấn động không hiểu. Tử Hoa nhanh chóng xem người khác đi. Tô Mị, Hà Lâm Tử quan trong thẻ lui ra ngoài về sau, vội vã gọi Lâm Tử Hoa mở người khác cửa ải, "Không phải vậy ngươi không biết tình huống ở phía sau, thiếu một chuẩn bị tâm lý, rất nhiều nơi nhưng là phải thua thiệt." "Ừm, ta biết." Lâm Tử Hoa cười nói, "Bất quá các ngươi đối nam nhân của ngươi yếu có lòng tin." Cấp ngươi lần thứ nhất vừa ải, có thể qua 6 cái cửa ải, ta vừa tại lời nói, qua cửa là không có bất cứ vấn đề gì. Nói như vậy thời điểm, Lâm Tử Hoa mở ra video, chọn một cái đang tại vừa ải đệ luật quan. Hình ảnh này vừa bắt đầu, chính là các loại nguy hiểm xuất hiện, đem một cái bắt tinh người siêu việt bức phải vô cùng chật vật. Bất quá cái này bắt tinh người siêu việt cuối cùng dựa vào thực lực của hắn, vẫn tính bình yên không lo thông qua được. Sau đó chính là thất tinh khó khăn, nguy hiểm phương thức đến không có gì thay đổi, thế nhưng nguy hiểm sức mạnh công kích càng lớn, cái này bắt tinh người siêu việt trở nên càng thêm khổ cực cùng khó khăn cuối cùng liệu mạng bị thương, cuối cùng cũng coi như thông qua được thất tinh cửa ải. Rốt cuộc, bắt tinh cửa ải mở ra, cái này bắt tinh người siêu việt, ngược đại đánh. Sau đó, hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì, chỉ có thể cắn răng cường chống đỡ. Nhưng là bất kể thế nào xem, mạnh như vậy chống đỡ là không kiên trì được bao lâu. Kết quả cùng Lâm Tử Hoa dự liệu như thế, 10 phút về sau, hắn không chịu được, được tinh không chi mộ năng lượng giết chết, rời khỏi cửa ải. Lâm Tử Hoa tiếp tục quan sát để bắt Quan thẻ Cương bắt đầu vừa tại video, lần này hắn gặp được một cái cựu tinh đỉnh phong người siêu việt video. Cửu Tinh người siêu việt đỉnh phong, so với cái kia bắt tinh đến tốt hơn rất nhiều, tuy rằng chật vật, nhưng là không có bị thương, cuối cùng vẫn là cho hắn đột phá đi qua. Sau đó cửa ải đã đến đệ cự quan, cái này Cửu Tinh người siêu việt mới vừa mới vừa đi vào, đã bị các loại nguy hiểm liên tục quanh kích, thẳng đến thân thể bị oanh nổ tung, chết rồi. Sau đó Lâm Tử Hoa tiếp tục lựa chọn đệ cự quan thể, màn hình xuất hiện xin chờ đợi tình huống. Một lát sau, xin chờ đợi chữ biến mất rồi, sau đó lại có một người bắt đầu đột phá Cửu Tinh cửa ải. kết quả không mấy lần đã bị đánh chết rồi. Đệ tửu thể phảng phất một cái ma chú, một buổi sáng đi qua, dĩ nhiên không có một cái người siêu việt vượt qua, hết thảy thiên tuyển giả, hết thảy chết ở là được cửa ải, bọn hắn so đấu chính là xem ai kiên trì thời gian càng dài. Lần này xếp hạng có rất nhiều thứ tự, tất nhiên sẽ tại đệ cứu quan phía trên thẻ dựa theo kiên trì thời gian tính toán thứ tự thứ tự trước sau. Giờ ngọ 2 giờ nghỉ ngơi bắt đầu, Lâm Tử, Tô Mị, Hà Lâm đang dùng cơm. Từ Hoa, buổi chiều ngươi là trận đấu nha. Tô Mỹ hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, ta chờ ngươi qua cửa nhà. Tuy rằng ta nói muốn thông quan, thế nhưng thật có thể hay không? Ta cũng không dám cam đoan. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nợ nụ cười, chỉ có chính mình lên rồi mới có thể cảm nhận được tình huống cụ thể. Sức mạnh công kích vật này, tuy rằng có thể lực lượng, thế nhưng cách màn hình là không nhìn ra. Bất quá Lâm Tử Hoa lại không lo lắng, mà khác hắn sẽ không cùng còn lại người siêu việt như thế, nhất định phải chiến đấu đến chết, hắn cảm giác không được, lập tức liền sẽ rời đi, hắn sẽ không nghĩ đi kiên trì gì gì đó. Không phải hắn sẽ không kiên trì, mà là chuyện này, hắn cảm thấy không cần thiết. Buổi chiều thời gian rất nhanh liền đến rồi. Đã đến buổi chiều. Tại Lâm Tử Hoa đang nhập sân đấu thời điểm, rất nhanh sẽ xuất hiện tương quân chữ. Đề cử quan sát trở xuống người vừa tải video, Lâm Tử Hoa. Không sai, Lâm Tử Hoa được xếp hạng đề cử đệ nhất hạng. Sở Bất Phàm một nhìn đến đây, hắn liền biết, Lâm Tử Hoa quả nhiên dường như trên địa cầu mang đến cho hắn cảm giác như thế, thật không đơn giản, hắn tại Vương Giả Thiên Tuyển doanh, dĩ nhiên nhận được lớn như vậy coi trọng. Rốt cuộc, vừa đại trận đấu bắt đầu rồi. Chỉ ít 20.000 người học sinh đang quan sát Lâm Tử Hoa thi đấu video. Cửa thứ nhất, Lâm Tử Hoa dạo chơi nhàn nhã, Phản Phất không nhìn thấy nguy hiểm như thế nhẹ bỗng đi tới, trung quanh phong hỏa cả bễ, tựa hồ hắn đi qua lúc tỏa ra phá hoa, chỉ để lại xinh đẹp sắt thái, không có mang đến cho hắn mấy mấy ảnh hưởng. Người này không đơn giản à, nắm bóp phi thường tình chuẩn, lợi hại, cuộc so tài này dĩ nhiên có thể thoải mái như vậy vượt qua, nhìn qua thật giống cùng ở trên đường hành tẩu như thế. Không hổ là được đệ cử người, cái này Lâm Tử Hoa rốt cuộc là ai? Đã vậy còn quá lợi hại. Cửa khẩu thứ hai dĩ nhiên cũng là cái dạng này, hay cùng trở mình rảo tránh như thế, cái này cũng quá cường đại chứ. Sau đó, liên tục năm cái cửa ải, Lâm Tử Hoa hai tay của đều không từ trong túi tiền móc ra qua, dễ dàng liền uốn léo một cái thân thể, tùy tiện đã trôi qua rồi. Nếu như không phải sáng sớm cảnh tượng để cho bọn họ biết nơi này giả lập đi ra ngoài cửa hải rất nguy hiểm lời nói, bọn hắn căn bản liền không dám tưởng tượng, dĩ nhiên có người có thể lấy như thế nhẹ nhõm phương thức vượt qua nơi này. Đệ lục quan thể, Lâm Tử Hoa rốt cuộc chuyển động, hắn hay là tại thân thể của mình mặt ngoài lấy một con cháo, sau đó thoăn dập đầu chạm thử, dễ dàng vượt qua. Đến lúc này, quan sát Lâm Tử Hoa video nhân số đã tăng cường đã đến 8 vạn người rồi. Hết cách rồi. Ai bảo Lâm Tử Hoa mạnh mẽ như vậy đâu này. Cái này tám trong vạn người, có rất nhiều tân sinh thiên tuyển giả, cũng có rất nhiều lão bài thiên tuyển giả, đương nhiên bọn họ đều là người siêu việt chính là. Những người này đối so với bọn họ nhìn thấy được video, đã phát hiện một cái đặc điểm, Lâm Tử Hoa là trước mắt mới thôi bọn hắn tiếp xúc được trong đám người, ung dung vượt qua phía trước 6 cái cửa ải đệ nhất nhân. Rốt cuộc, đệ thất quan thể bắt đầu. Quan tâm Lâm Tử Hoa nhân số đã đạt đến 200.000. Thời điểm này, bọn hắn đối Lâm Tử Hoa đều mong đợi, muốn biết hắn có thể qua bao nhiêu quan. Và anh, Một đạo hỏa diễm hướng Lâm Tử Hoa hướng đến đây thời điểm, được Lâm Tử Hoa một quyền đánh nát, sau đó Lâm Tử Hoa bắt đầu hoạt động thân thể rồi, một đường quyền đấm cứ đá, trực tiếp dùng cứng đối cứng phương thức, vượt qua đệ thất quan thể. Thật hung tàn, người này sức mạnh quá cường đại. Trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ, như vậy cũng được sao? Hắn sẽ không sợ lãng phí thể lực. Tại sao ta cảm giác hắn biểu lộ rất dễ dàng, một điểm đều không có lãng phí thể lực cảm giác, tựa hồ tại nóng người như thế. Nóng người, thiệt hay giả? Nếu như đây là nóng người lời nói, chẳng phải là chứng minh hắn có thể thông qua đệ tử quan, có thể qua cửa lại rất nhiều người ngạc nhiên cùng bất ngờ thời điểm, Lâm Tử Hoa đệ bắt quan bắt đầu. Đệ bắt quan thể, vẫn là nguy hiểm loại hình cửa ải, thế nhưng nguy hiểm càng nhiều, không phải mặt đất sụt xuống gì gì đó, hỏa diễm, dòng nước lạnh đột nhiên đến những thứ này. Chương 983, thậm chí có đệ mười quan. Đệ bắt quan thể, đáng sợ là bỗng nhiên thổi tới các loại cổ quái vũ trụ báo táp, tuy nhiên tại quan trong thể, tình cảnh được điều chỉnh nhỏ, thế nhưng cường độ không có chút nào nhỏ, một khi không cách nào chống đối, hậu quả khó mà lường được. Lâm Tử Hoa cũng không cảm thụ qua loại này báo táp sức mạnh, cho nên một cái cái cửa ải Hắn so với so sánh chăm chú. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa vẫn như cũ lựa chọn đối kháng. Trên thực tế Lâm Tử Hoa chứng kiến thấy giành mạch thi đấu hạng mục thời điểm hắn sẽ hiểu, cùng cuộc thi đấu này hạng mục đấu trí, đó là ngu Xuân Bởi vì cái này yêu cầu tiêu hao đại lượng lực lượng tinh thần, biện pháp tốt nhất chính là mạnh mẽ chống đỡ, trực diện nguy hiểm Nguy hiểm đến từ quá nhiều phương hướng, căn bản là không cách nào tránh khỏi. Nếu không cách nào tránh khỏi, như vậy cũng không cần phải tránh khỏi, liền chiến đấu đi. Bởi vậy Lâm Tử Hoa lựa chọn chiến đấu, lựa chọn liều mạng. Kết quả làm Lâm Tử Hoa chiến đấu bắt đầu thời điểm Hắn đánh nát một cái nguy hiểm để một cái khác nguy hiểm không phát huy ra được. Như vậy liên tục không ngừng va chạm, Lâm Tử Hoa tại đệ bát quan thẻ, trái lại so với đệ thất quan thẻ ung dung. Nguy hiểm cùng nguy hiểm trong lúc đó cũng là có thể lẫn nhau trung hòa. Rất nhiều người nhìn thấy cảnh tượng này, bọn hắn sẽ hiểu, sau đó cảm thấy Lâm Tử Hoa thật thông minh. Như vậy, Lâm Tử Hoa dễ dàng thông qua được đệ bát quan thẻ. Nếu như nói sáng sớm không có một người thông qua đệ cửu quan lời nói, như vậy hiện tại rất nhiều người đều rất chăm chú rồi, bọn hắn muốn nhìn một chút, Lâm Tử Hoa có thể không phá tan đệ tự quan. Thời điểm này Sở bất phàm cũng phá lệ trang chú, Lâm Tử Hoa phương pháp chiến đấu cho hắn cực lớn dẫn dắt, mặt khác cũng làm cho hắn có phần nhiệt huyết sôi trào. Lâm Tử Hoa cùng hắn đều là địa cầu người, lẫn nhau mặc dù có cạnh tranh, nhưng đều hy vọng đối phương là một cái ưu tú người. Bởi vì bất luận ai ưu tú hơn, đối với địa cầu tới nói, đều cũng có lợi ích to lớn. Đệ cử quan thể bắt đầu. Với bắt đầu, dũng trảo vô cùng sức mạnh, hướng Lâm Tử Hoa hung kích đã tới. Lâm Tử Hoa vẫn như cũ lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ, hắn hung hăng một đòn, đem hỏa diễm sức mạnh đánh lui. Sau đó, chật nổ tung mới, đâu đâu cũng có nổ tung. Nếu như Lâm Tử Hoa vẫn là lựa chọn cứng đối cứng, rất có thể sẽ ở cái này trong lúc nổ tung bị làm phải vô cùng chật vật. Lâm Tử Hoa xung quanh cơ thể, có một cái đặc thù vòng sáng, sau đó những cái vòng sáng nhanh chóng uốn éo chuyển động. Một cái hình tròn vòng xoáy đang tại Lâm Tử Hoa xung quanh cơ thể hình thành, chậm rãi kéo chúng quanh hỗn loạn năng lượng, dung nhập vào hắn trong nước xoáy đi. Chuyện này, biện pháp tốt. Bất quá, điều này cần làm sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, không phải vậy không có thể không chê tinh thần của mình năng lượng, tuyệt đối là không, có cách nào thông qua. Mạnh, thật là mạnh mẽ, vòng xoáy bắt đầu tăng cường. Lâm Tử Hoa thật giống đều không cần làm sao duy trì nó. Rất nhiều người một bên vừa thấy một bên đánh giá, đều có chút kích động, Lâm Tử Hoa dùng đơn giản thô bạo biện pháp, cho bọn hắn một con đường sáng, cái kia chính là mình đủ mạnh lời nói, hoàn toàn không cần bị động phòng ngự, chỉ cần xúc động xuất kích là được rồi. Mang theo chủ động xuất kích nội tâm, có thể nên chiến tất cả khó khăn. Người này là ai, khiêu chiến cửa ải thời điểm, lại dám chủ động xuất kích, đúng là mãnh nhân a. Đúng vậy à, từ đầu tới đuôi, hắn đều là dùng phổ thông thủ đoạn đối phó các loại khó khăn, hắn vẫn không có lấy ra mạnh mẽ thủ đoạn thần bí đi ra, không phải vậy ta nghĩ hắn sẽ càng cường đại hơn. Đáng để mong chờ, Lâm Tử Hoa quá đáng để mong chờ rồi, cái này đệ tử quan xem ra đã đối hắn không có ảnh hưởng tới. Rất nhiều người đều cho rằng Lâm Tử Hoa là một cái làm đáng để mong chờ người. Dù sao, cái thứ nhất xông qua đệ cử quan người liền muốn sinh ra, hiện nay xem ra, bất kỳ nguy hiểm nào đều không thể uy hiếp được Lâm Tử Hoa rồi. Rất nhiều người đều cảm thấy Lâm Tử Hoa qua cửa là không có vấn đề. Có người nói cái này tự hải sáng tạo tới nay, chỉ có một người qua cửa qua, đáng tiếc người kia anh niên tạo tệ. Ngoài tranh tộc liên hợp tinh kế, thậm chí có mấy cái đến cố ra tay rồi. Năm đó Cổ Chí Cường vì thế tức giận, chém giết ngoại tộc rất nhiều thiên tài, làm ngoại tộc quyết định triệt để hủy diệt nhân loại chúng ta thời điểm, Cổ Chí Cường liên tục đánh nát bọn hắn hơn 100 viên hành tinh có sự sống, Tiên Dương muốn dùng vô tận truy nguyệt, làm cho cả vũ trụ hành tinh có sự sống toàn bộ biến mất. Nay mới khiến ngoại tộc thỏa hiệp, cuối cùng lẫn nhau ký kết thỏa thuận, Chí Cường không thể nữa đối tộc khác tiên mới xuống tay, nay mới khiến toàn bộ thế giới an ổn lại. Còn có loại chuyện này, Cổ Chí Cường sách lược là đúng, không phải vậy nhân loại chúng ta nhân tại đường hỏng chẳng thành. Đúng vậy à, cũng bởi vì cổ là chí cường, chỗ lấy nhân loại chúng ta mới có thể an ổn một ít. Nếu như cổ không phải đến mạnh, nhân loại liền xong đời. Hiện tại, chúng ta rốt cuộc phải tiếp tục xuất hiện một cái qua cửa giả rồi, ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy kích động a. Tại mọi người tưởng tượng thời điểm, Lâm Tử Hoa đại vòng xoáy, rốt cuộc mang theo hắn qua cửa rồi. Đương nhiên, thời điểm này, Lâm Tử Hoa cần phải từ từ giảm bất vòng xoáy năng lượng mới được, không phải vậy hắn chỉ có thể coi là nửa qua cửa. Bất quá cái này không làm khó được Lâm Tử Hoa, Lâm Tử Hoa bắt đầu ở vòng xoáy bên ngoài thận trọng dẫn dắt năng lượng, từ từ hấp thu. Ta đi, cái biện pháp này cũng được. Hắn ngũ hành sức mạnh đều có, cái biện pháp này vẫn đúng là có thể. Vòng xoáy như vậy lấy ra đi xuống, nhất định sẽ biến mất, cuộc thi đấu này sẽ không phải để cho chúng ta thời gian dài nhìn hắn làm sao lấy ra vòng xoáy chứ. Thi đấu đương nhiên sẽ không để cho người xem Lâm Tử Hoa lấy ra vòng xoáy, làm Lâm Tử Hoa thành công để vòng xoáy năng lượng giảm bất về sau, thi đấu liền xuất hiện qua hải chữ. Trong tưởng tượng qua cửa, cũng không hề đến. Lâm Tử Hoa hoàn cảnh chung quanh biến đổi, xuất hiện một cái cửa mới. Thời khắc này, toàn bộ kiểm tra hiện trường đều hăng động. Đây là cái gì tình huống? Không phải nói chỉ có 9 cái cửa ải sao? Như nào đây có quan hệ thể? Mọi người tại người siêu việt cảnh giới, không phải một cái cửa ải đối ứng một ngôi sao sao? Làm sao đỗng nhiên trong lúc đó, có đệ thập quan? Đệ thập quan xuất hiện, Lâm Tử Hoa biểu lộ vô cùng thận trọng, bởi vì đệ thập quan, Lâm Tử Hoa xung quanh cơ thể, xuất hiện 10 cái dị tộc. Những này chủ tộc, theo thứ tự là trong vũ trụ ước hiếp nhân loại hung ác nhất 10 cái chủ tộc, theo thứ tự là cơ giới tộc, vũ tộc, thú tộc, nham thạch tộc, xương tộc, thú tộc, dị hình tộc, tinh thú tộc, tinh tộc hình cầu sinh mệnh, ảnh tộc, nhân loại, đầu hàng, làm nô lệ, thà cho ngươi khỏi chết. Cơ giới tộc phát ra điện tử âm, cha thần bác cái quần đại, thậm chí có thể ban thưởng ngươi một viên máy móc nội tâm, cho ngươi từ đây đi tới có thể không hạn chế tăng lên con đường. Vũ tộc, đến a, nương nhờ vào ta, nhân loại, nương nhờ vào ta, ta cho ngươi làm nhân loại vương. Lâm Tử Hoa rất bình tĩnh, một điểm biểu lộ đều không có. Sau đó Lâm Tử Hoa đột thủ, một đạo không gian thật lớn chém đỗng nhiên xuất hiện, hướng một cái ngoại tộc bổ tới. Tiếp lấy Lâm Tử Hoa cá nhân đột nhiên biến mất ở trong hư không. Xuất hiện tại vòng vây bên ngoài, bắt đầu đào dậy. Lâm Tử Hoa như thế vừa đi, lập tức đã có người bề ngoài hất lên, tốt sách lực, ngoại tộc thân thể so với nhân loại chúng ta phải cường đại hơn, cứng đối cứng không phải chính đạo. Tránh trước mở, lại nghi cách, dù cho cái này cửa ải không thể thông qua, nhưng ít ra thời gian có thể kiên trì càng lâu một chút rồi. Cũng đúng, thông qua kiên trì, có lợi cho chúng ta giải ngoại tộc tình huống, đến tiếp sau qua cửa người, nên trở nên càng thêm dễ dàng một chút đi. Chương 984, qua cửa. Lâm Tử Hoa ở trong hư không liên hoàn lấp lánh, nhảy lên Chỉnh cái tốc độ của con người là càng lúc càng nhanh, dường như một tia chớp, dường như ảo ảnh. Cái này cũng quá cường đại đi, Na Tang ngoại tộc căn bản là không đối kịp. Ừm, Lâm Tử Hoa tốc độ thật nhanh, vân vân, chân hắn thượng đồ vật là cái gì? Giống như là một thanh kiếm. Thanh kiếm này, thật giống có thể ra tốc phi hành, không sai a. Tại rất nhiều người tán dương thời điểm, Lâm Tử Hoa bông nhiên ngừng lại, sau đó trên mặt của hắn, ánh sáng màu tím xuất hiện. Rất nhiều hào quang màu tím, từ hư không hội tụ, từ Lâm Tử Hoa thân thể tập hợp. Vào lúc này, Những người truy kích kia cũng đang hướng Lâm Tử Hoa tới rồi. Làm song vương yếu chạm mặt thời điểm, Lâm Tử Hoa tiếp tục phi hành, tốc độ chậm đi không ít. Phi hành nhanh nhất ảnh tộc, bắt đầu cùng Lâm Tử Hoa tới gần, Lâm Tử Hoa cứ như vậy để lẫn nhau từ từ kéo gần khoảng cách. Rốt cuộc, khoảng cách này đã đến Song Phương cũng có thể công kích vị trí. Lâm Tử Hoa dừng lại, sau đó hắn đã phát động ra công kích. Một đạo phi kiếm màu tím, tại trong chớp mắt ấy, đột nhiên xẹt qua hư không, hướng cái kia ảnh tộc chém tới. Ảnh tộc phản ứng cũng rất nhanh, lập tức chặn lại đến từ Lâm Tử Hoa công kích. Nhưng là của hắn chặn lại căn bản cũng không có bất kỳ hiệu quả nào, phản phất giấy như thế, trong nháy mắt rách nát rồi. Phi kiếm màu tím, phản phất một thanh cương đao dễ dàng cắt ra đậu phụ như thế, đưa hắn cắt thành hai nửa. Nếu là bình thường, công kích như vậy mặc dù sẽ để ảnh tộc bị thương, thế nhưng ảnh tộc sẽ không chết, bởi vì ảnh tộc bản thân liền là một chủng loại tự cái bóng tồn tại, là một loại quang ảnh hiệu quả tụ hợp thể, vật lý thương tổn ở mặc dù có, nhưng cũng không đến nỗi chí mạng. Nhưng là bây giờ một khắc, ảnh tộc cái bóng được lẩm tựa phi kiếm qua về sau, liền bốc cháy lên, ngọn lửa màu tím khiến người ta cảm thấy nhìn thấy mà giận mình. Thời khắc này, Lâm Tử Hoa không có chạy nữa, mà là vượt khó tiến lên. Lợi dụng 10 cái ngoại tộc truy kích hắn thời điểm tách ra xu thế, đối cái trước ngoại tộc, chính là một kiếm giải quyết. Từng cái ngoại tộc, được Lâm Tử Hoa vũ khí quét qua về sau, đều sẽ được ngọn lửa màu tím bốc cháy lên, sau đó không dư thừa chút nào dưới. Ta đi, đây là cái gì công pháp, thật là tà môn. Chuyện này, thật đáng sợ công pháp, Lâm Tử Hoa không thể trêu chọc ca a, mà khắc kiếm của hắn cũng rất sắc bén chứ. Ngoại tộc dĩ nhiên trực tiếp bị cắt rồi, không có một cái có thể ngăn trở. Nếu như biết sớm như vậy, hắn chạy cái gì chạy đâu này? Trực tiếp cứng rắn giết là được rồi. Ngu xuẩn, cái này cứng rắn giết ngu xuẩn nhất cách làm. 10 cái ngoại tộc một nổi công kích thời điểm, nếu như ngươi có thể giết chết ba người, nhưng còn dư lại công kích cũng đến trên thân thể rồi, cũng đủ để bị thương nặng rồi. Đồ chơi lực công kích của đối thủ số lượng lại mạnh hơn một chút, kết quả là là đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận cùng hiện tại diệt sạch kẻ địch, trên lược chính là một cái thiên một cái điểm. Lần lượt gì tộc vẫn lạc, bọn hắn trước khi chết vẻ mặt khó mà tin được còn có cái kia thức kinh, đệ rất nhiều học sinh cảm thấy kỳ diệu. Thế nhưng ở cái này phủ không thành bên trong, không biết bao nhiêu lão sư nhìn thấy loại vẻ mặt này, cho dù là hư nghĩ, tâm tình cũng cảm thấy vạn phần sảng khoái. Ở nơi này, có quá nhiều lão sư cùng dị tộc có sinh tử đại thù, diệt tộc mối hận, quê hương bị hủy diệt lửa giận, không đội trời chung. Dị tộc, cho người đến đã mang đến to lớn tương tích, có thật nhiều còn sót lại xuống người, lựa chọn ngày nữa tuyển doanh dạy học, giáo dục trong nhân loại xuất hiện thiên tài, vì là cái gì? Vì chính là bồi dưỡng được từng cái nhân loại đứng đầu sức chiến đấu đến, hy vọng có một ngày có thể làm cho nhân loại dựa sạch độc nhã. Dị tộc có lý. Không có loài người như thế có chợ tự. Dị tộc đối tộc quần buổi dưỡng cũng không có ai loại coi trọng như vậy. Nhân loại tuy rằng căn cơ so sánh bậc nhược, thế nhưng hiện tại nhân loại đều đang liều mạng, đều đang cố gắng, chỉ vì để cho nhân loại càng mạnh mẽ hơn lên. Xem ra, trên người hắn cũng có tử khí thiên kinh, hắn hiện tại có ít nhất 2 cuốn tử khí thiên kinh. Ngưu chân nhất, nhìn xem trong video Lâm Tử hoa đại chiến thần uy bộ giáng, nội tâm vô cùng kích động, phàm là được 2 cuốn trở lên thiên kinh sức mạnh giết chết sinh mệnh, tự thân hết thảy đều sẽ biến thành vũ trụ nhiên liệu, để sinh mệnh hoàn toàn trở về vũ trụ, hoàn thành tuần hoàn cái này là tính, chỉ có ta cùng Cổ trí Cường biết, hay là Cổ trí Cường sẽ tìm một quyển Tử Khí Thiên Kinh khen thưởng cho hắn chứ? Nghĩ đến đây, Nưu Chân nhất liền vạn phần kích động, hắn tựa hồ nhìn thấy nhân loại mới trí Cường yếu sinh ra dấu hiệu rồi. Giết giết giết giết giết giết Lâm Tử Hoa một đường tàn sát, giết lại, rốt cuộc giết sạch rồi 10 cái dị tộc. Tại cái thứ 10 quan trong thẻ, Lâm Tử Hoa tiêu hao thể năng, tựa hồ so với đệ cửu quan thẻ còn thiếu. Thời điểm này, hết thể quan sát Lâm Tử Hoa màn hình người, đều nhìn thấy hai chữ xuất hiện, qua cửa. Phú không thành Chúc mừng Lâm Tử Hoa thành công qua cửa người siêu việt thi đấu cửa ải, tạm thời bắt lại người thứ nhất thành tích. Phù Không Thành lần thứ nhất phát ra toàn thể quảng cáo. Thông báo liên tục thả 3 lần, sau đó phù không thành bầu trời xuất hiện pháo hoa. Qua cửa rồi. Cái này quảng cáo, để rất nhiều học sinh đều vô cùng kinh ngạc, cho dù là trường sinh cảnh học sinh cũng đều phi thường bất ngờ. Cái kia người siêu việt cửa ải, đối với trường sinh cảnh người mà nói, đương nhiên không coi vào đâu, bọn hắn có thể rất dễ dàng thông qua. Nhưng là trường sinh cảnh võ giả, là không thể đi trải nghiệm người siêu việt cửa ải. Hoặc là nói cái này cửa ải căn bản cũng không sẽ cho trường sinh cảnh võ giả mở ra. Về phần cảnh giới trường sinh võ giả chính mình nhàn rỗi không chuyện gì, tốt phí tài nguyên tiền tài đi mở ra hình thức game tương tự cửa ải chơi một chút, cái kia phụ không thành là không có người hội hiểu. Nhưng mà làm cảnh giới trường sinh võ giả, chạy đến người siêu việt khu vực đi chơi đồng thời vì đó lãng phí tu hành tài nguyên, đây là có rất ít võ giả sẽ đi làm. Những kia sẽ ở trường sinh cảnh cảnh giới thực lực đi người siêu việt cửa ải trò chơi chơi võ giả, thường thường cũng là bởi vì người siêu việt thời kỳ thua quá thảm, có phần bóng ma trong lòng chạy đi chấm dứt một cái chấp niệm trong lòng mà thôi. Bất quá mặc kệ bọn hắn như thế nào đi nữa đi chơi, trò chơi kia chính là trò chơi, cùng lúc trước cửa ải, chung quy là có một chút khác biệt. Những ngày khác biệt, không có một cái lao sư sẽ nói, học sinh chính mình cũng có thể cảm nhận được một chút về phần nguyên nhân sao? Vậy dĩ nhiên là một cái cơ mật. Qua cửa thiên tài, người siêu việt cảnh giới lại có thể qua cửa. Đã bao nhiêu năm, nhân loại chúng ta lại xuất hiện một cái thiên tài sao? Thật không dễ dàng. Hy vọng, cái này là hy vọng ánh đèn sao? Ta vốn còn muốn yếu đợi thêm vài năm, bây giờ nhìn lại Không cần. Không biết bao nhiêu lão gia hỏa đã bị kinh động, Lâm Tử Hoa cũng không biết, hắn đã trên bảng nổi danh, trở thành một những người này tất nhiên yếu chú ý mục tiêu. Sau khi thông qua, Lâm Tử Hoa từ trong game lui ra ngoài rồi. "Tử Hoa, có mệnh hay không?" Tô Mỹ đi tới Lâm Tử Hoa bên người, cầm lấy một chén đồ uống, giao cho hắn, "Uống chút đồ uống, nghỉ ngơi một chút." Mệt mỏi cũng không phải mệt mỏi. Lâm Tử Hoa ngay vậy, nhất thời mở miệng hồi đáp, "Ngươi cũng biết, lá bài tẩy của ta cũng còn không vận dụng, mức độ như vậy, kỳ thực ta bắt tinh người siêu việt thời điểm, đều có thể ung dung vượt qua." Lâm Tử Hoa bắt tinh thời điểm, tại trên sân huấn luyện mặt huấn luyện lúc triển lộ ra thực lực, cũng đã đủ để tung hành người siêu việt giai đoạn, càng không cần phải nói hắn trở thành cựu tinh người siêu việt về sau có một cái cự đại vượt qua cùng tăng lên. Chương 985, thứ hai cái qua cửa người. Tô Mỹ nghe vậy, nhất thời nở nụ cười. Thời điểm này, Hà Lâm trên mặt cũng lộ ra tự hào biểu lộ. Nam nhân của các nàng, mạnh mẽ như vậy. Đối nam nhân mà nói, lấy đệ nhất thiên hạ mỹ nữ, thật là có cảm giác thành công sự tình. Đồng Dạng, đối với nữ nhân mà nói, gả cho một cái vô cùng cường đại nam nhân, Đó cũng là một chuyện đáng giá cao hơn tỉnh. Lâm Tử Hoa tại người siêu việt giai đoạn phá kỷ lục, các nàng há có thể không vui. Các nàng cùng mạnh mẽ như thế nam nhân tại đồng thời, tự nhiên cũng là mặt mũi sáng sủa. Lâm Tử Hoa thi đấu qua đi, thi đấu vẫn còn tiếp tục. Phía sau võ giả, tự nhiên cũng là tham khảo Lâm Tử Hoa qua hải phương thức, đối mặt nguy hiểm, rất nhiều võ giả ứng đối phương thức đều đã có biến hóa rõ ràng, rất nhiều võ giả dòng suy nghĩ, không còn là bị động phòng ngự, mà là bắt đầu chủ động tiến công. Nhưng lạ liền tính động tác của bọn họ có biến hóa rõ ràng, nhưng vẫn không có người nào thành công thông qua đệ cũ có thể Bọn hắn chỉ là kiên trì thời gian rõ ràng tăng cường mà thôi, bởi vì bọn họ không thể cùng Lâm Tử Hoa như thế đem trùng quanh sức mạnh điều động, hình thành một cái vòng xoáy. Không có Lâm Tử Hoa thực lực, nhất định bọn hắn bị kẹt tại đệ cứu quan thể. Rất nhiều người đều cho rằng, kế tiếp không khả năng sẽ có người có thể đột phá đến đệ cửu quan thể rồi. Bất quá rất nhiều lúc, sự tình cũng sẽ không như cùng người nhóm dự liệu như thế. Mặt khác cũng có người cho rằng tiếp đó sẽ có người lần nữa qua cửa, có loại này quan điểm người chính là Lâm Tử Hoa. Lâm Tử Hoa cảm thấy, sợ bất phàm đang nhìn hắn video sau đó là có rất lớn cơ hội đột phá đệ cửu quan thể. Quả nhiên, các loại hai ngày sau, làm cao giai siêu thoát giả sở bất phàm đang lục chiến trường thời điểm, hắn cũng bắt đầu cuồng bạo lưu trình. Các loại nguy hiểm, sở bất phàm trực tiếp quên, hắn không có học tập lầm tử hòa tiến công, mà là lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ, lựa chọn phòng ngự phương thức đi tới. Cửa thứ nhất, sở bất phàm không có bất kỳ phản kích, mạnh mẽ chống đỡ đi qua. Cửa ải thứ hai, sở bất phàm không có bất kỳ phản kích, cường ngạnh vượt qua rồi. Cửa thứ ba, đệ bác quan, sở bất phàm không có bất kỳ phản kích, mạnh mẽ chống đỡ đi qua. Đệ cửu quan, sở bất phàm không có bất kỳ phản kích chính là không ngừng mà hướng mục tiêu phương hướng bắn vọt, hơn nữa tại sở bất phàm hành động thời điểm, sở bất phàm trên người, trả tản ra thần kỳ hào quang. Thân thể của hắn phát sáng rồi, biến thành ánh sáng màu và nóng. Đây là cái gì thân thể? Nhìn qua thật mạnh mẽ. Sở bất phàm. Danh tự này nghe tới liền thật không đơn giản, quả thế, hắn đúng là vô cùng không đơn giản, vô cùng không tầm thường. Chấn động, ngạc nhiên, còn có đủ loại đủ kiểu cảm thụ, để rất nhiều người đều vô cùng bất ngờ. Đặc biệt là Lâm Tử Hoa, càng thấy sở bất tín ngưỡng kim thân, đã kinh trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi. Sở bất chỗ mi tâm Đông nhân nhiều hơn một cái hình toi đồ vật, khiến hắn tiến một bước chặn lại rồi đệ cửu quan các loại nguy hiểm năng lượng. Loại này chân thật mạnh mẽ chống đỡ, rung động rất nhiều người. Rốt cuộc, Sở Bất Phàm thông qua được đệ cửu quan. Đệ thập quan, Sở Bất Phàm cũng thành công tiến bảo. Có thể thông qua đệ cửu quan, trên căn bản đệ thập quan là không có vấn đề. Tại Sở Bất Phàm tiến vào cái thứ 10 cửa ải trong chớp mắt ấy, hắn liền bạo phát sức mạnh kinh khủng, đem một cái dị tộc đánh chết. Cùng Lâm Tử Hoa người thứ nhất giết chết ảnh tộc không giống, Sở Bất Phàm người thứ nhất giết chết chính là Vũ tộc. Tiếp đấy, Sở Bất Phạm đối bất kỳ công kích đều dùng không quan tâm thái độ, bắt được một cái mục tiêu, liền dùng lấy mạng đổi mạng phương thức của cậu, đem hắn sống sờ sờ đánh chết. Nếu như nói Lâm Tử Hoa là miểu sát, là Tiết Tấu nhanh lời nói, như vậy sợ bất phàm chính là cứng rắn mãi, từ từ đem đối thủ mài từ từ cho chết. Như vậy sợ bất phàm, chấn động hiệu quả không có chút nào tất Lâm Tử Hoa yếu. Đương nhiên tại cùng dị tộc chém giết thời điểm, sợ bất phàm trạng thái cũng rất tồi tệ, tiên huyết ràn rụa, nhưng là trên người hắn, lại tản ra ánh sáng màu vàng lỏng, không ngừng chữa trị thương thế của hắn, kết quả để sợ bất phàm cứng rắn tiếp tục chống đỡ rồi. Một số người thậm chí nhìn thấy Sở Bất Phàm xương đều tản ra hào quang màu và nóng. Mạnh mẽ như thế phòng ngự công pháp, để cho bọn họ cảm giác được chấn động. Hơn 2 giờ thời gian, Sở Bất Phàm dùng mạnh mẽ chống đỡ phương thức, rốt cuộc đem hết thể dị tộc đều giết chết. Tình hình trận chiến vô cùng khốc liệt, thế nhưng Sở Bất Phàm lại thắng được tôn trọng. Một người có can đảm liều mạng như vậy, đích sắc rất đáng giá tôn trọng. Phu Không Thành vào đúng lúc này phát ra quảng cáo, chúc mừng Sở Bất Phàm trở thành hôm nay vị trí đầu nao qua cửa ngõ siêu việt thi đấu khảo hỏi người. Phú Không Thành quảng cáo liên tục đến rồi 3 lần. Sở Bất Phàm thành danh rồi. Hàn tại phủ không thành bên trong, có to lớn tiếng tăng. Thời điểm này, tại phủ không thành bên trong, không biết bao nhiêu lão sư kích động lệ nóng doanh trọng. Thiên hữu nhân tộc a, chúng ta nhân tộc có hy vọng rồi. Quá tốt rồi, nhân tộc xuất hiện hai cái thiên tài tuyệt thế rồi, quá tốt rồi. Mọi người chú ý đã tới chưa, hai cái này thiên tài tuyệt thế đều đến từ địa cầu. Náo động lớn vô cùng. Địa cầu cũng được người khác chú ý mục tiêu, bất quá bọn hắn tuy rằng chú ý địa cầu, lúc này lại cũng sẽ không làm cái gì, bởi vì cổ trí cường đặt riêng xuống quý cũ, mọi người hay là muốn phân thủ. Nếu có cái gì tình huống đặc biệt yêu cầu điều chỉnh, đó cũng là cần muốn chiếm được cổ trí cường cho phép mới được, cho nên bóng tuy rằng thành vì mục tiêu của người khác, thế nhưng còn không đến mức rơi vào trong nguy hiểm. Thi đấu kết thúc. Người thứ nhất, không nghi ngờ chút nào, chính là Lâm Tử Hoa. Người thứ hai, tự nhiên chính là Sở Bất phạm rồi. Hai người biệt thự xảy ra di động, đổi được phủ không thành bên trong người siêu việt khu vực tốt nhất tu hành nơi. Lúc này, Tô Mị, Hà Lâm, tự nhiên là đi theo Lâm Tử Hoa, tuy rằng các nàng cũng có thể nắm giữ biệt thự của mình, thế nhưng làm hiển nhiên, các nàng không có ý nghĩ này. Bởi vì tại Lâm Tử Hoa căn biệt thự này tu luyện, hiệu quả càng tốt hơn, dù cho hiệu quả không thật là tốt, các nàng cũng không muốn tách ra. Bởi vì biệt thự đến gần rồi, học tập cái này phụ không thành quy tắc Sở Bất phạm, cũng được phép hoạt động, hắn đến tìm Lâm Tử Hoa rồi. Lúc này thi đấu kỳ thực còn chưa kết thúc, bởi vì còn có cảnh giới trường sinh thi đấu, nhưng là bất kể là Lâm Tử Hoa vẫn là Sở Bất Phàm, đều không có đi xem. Thực lực của ngươi thật là mạnh mẽ. Sở Bất Phàm nhìn một chút Lâm Tử Hoa, không nhịn được hơi xúc động nói, hồi lâu không gặp, lực công kích của ngươi tăng lên càng thêm hung tàn rồi. Lâm Tử Hoa nghe vậy, cười ha ha, cần phải, nếu như ta dừng bước không tiến, địa cầu làm sao bây giờ? Lâm Tử Hoa gánh vác cũng không chỉ là thế giới này địa cầu, còn có lão vũ trụ địa cầu, tương lai thậm chí khả năng còn muốn gánh vác khởi bảo vệ địa cầu vũ trụ vị trí vĩ độ trọng trách. Có những chuyện này để lên, Lâm Tử Hoa tiểu không thể dừng bước không tiến. Đúng vậy a, chúng ta cũng không thể dừng bước không tiến. Sở Bất Phàm nghe vậy, gật gật đầu, hai ngày nay, ta cũng chậm rãi từ những người khác nghị luận cùng nhắn lại bên trong, nhìn thấy quá nhiều đổ vỡ, biết nhân loại chúng ta tình cảnh. Ta cảm thấy chúng ta không đơn thuần muốn vì địa cầu tương lai cân nhắc, còn phải vì nhân loại sau này lo lắng. Ngươi nói đúng." Lâm Tử Hoa mỉm cười nói, sợ Bất Phàm, chúc mừng ngươi tới đến Vương giả Thiên Tuyển doanh, chúng ta lại gặp mặt, ta thật cao hứng ở nơi này nhìn thấy ngươi. Ta cũng thật cao hứng ở nơi này nhìn thấy ngươi." Sợ Bất Phàm nghe vậy, cười đáp lại nói, "Tử Hoa, hy vọng chúng ta còn có thể tiếp tục cạnh tranh tranh tiếp, lẫn nhau xúc tiến." Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhún vai một cái, "Cạnh tranh? Không có hứng thú." Chương 986: Gặp lại, vốn chuyện Nhìn thấy Sợ Bất Phàm một mặt im lặng dáng vẻ, Lâm Tử Hoa nở nụ cười, "Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao? Ngươi liền không cảm thấy đồng thời nỗ lực càng tốt hơn một chút, có cạnh tranh mới có tiến bộ a?" Sợ Bất Phàm nói chuyện nói, "Ngươi muốn không đi theo ta cái tốt cạnh tranh, hội đánh mất ý chí chiến đấu." "Sẽ không." Lâm Tử Hoa nghe vậy, phi thường khẳng định nói, "Ngươi quá lo lắng. Ta người này, không có cạnh tranh tranh cũng sẽ làm nỗ lực tăng lên chính mình tu vi." Lâm Tử Hoa người này, bất kể làm cái gì sự tình, đều có ý nghĩ của mình. "Nếu như yếu thì cạnh tranh mới có thể tăng lên chính mình lời nói." Như vậy hắn Lâm Tử Hoa đã sớm lười biến xuống. Lâm Tử Hoa hiện tại hội cố gắng như vậy, rất lớn một phần nguyên nhân không phải tới từ ở cạnh tranh, mà là tới tử ở muốn có được càng tốt hơn tương lai. Vì tương lai, Lâm Tử Hoa không cần người khác nhắc nhở hắn, hắn cũng sẽ cố gắng hội tiến bộ. Sở Bất Phàm sững sờ một hồi, há miệng, cũng không biết nên nói gì tốt. Lâm Tử Hoa nhìn thấy Sở Bất Phàm dáng dấp như vậy, liền cười vô vô bờ vai của hắn, ngươi bây giờ đã không phải là nghĩ theo ta cạnh tranh sự tình rồi, ngươi yêu cầu suy tính sự tình, liền lại như thế nào làm náo động, làm sao để cho người khác đối với ngươi khác sâu ấn tượng. Một cái yêu cầu tín ngưỡng sức mạnh người, nói những vật khác là không có tác dụng, biện pháp tốt nhất chính là thu lấy càng nhiều hơn tín ngưỡng sức mạnh. Nói thật, Sở Bất Phàm tín ngưỡng công pháp khả năng không thế nào cao cấp, đó là có thể hấp thu tín ngưỡng sức mạnh mà thôi, tuyệt đối cùng tiền Kinh không thể sánh bằng. Nhưng là Sở Bất Phàm tín ngưỡng ngưng tụ chân thân, lại làm cho Lâm Tử Hoa vạn phần bội phục, để Lâm Tử Hoa cảm thấy chính là phi thường ghê gớm tồn tại. Mặt khác Lâm Tử Hoa cũng biết, Sở Bất Phàm có thể hấp thu công đức, với hắn cái viên này thần cách có quan hệ lớn lao. Mặc dù bây giờ Lâm Tử Hoa thực lực tăng lên rất nhiều, thế nhưng hắn hiện tại ở trên thế giới này vẫn là tiếp xúc không tới thần cách tồn tại. Thứ phát hiện này để Lâm Tử Hoa có phần bất ngờ. Tại Lao Địa Cầu bên kia, chính là trời giới đưa đến Lâm Tử Hoa bên kia các loại công pháp bên trong đều giới thiệu thần cách sự tình. Nhưng là ở cái thế giới này, tựa hồ không có gì cùng thần cách có liên quan tin tức. Có thể nói nhìn thấy sợ bất phàm thời điểm, Lâm Tử Hoa bỗng nhiên liền có một loại cảm giác, cái này mới vũ trụ phát triển đúng là quá thô tháo. Đương nhiên Lâm Tử Hoa cũng không phải làm lưu ý, nếu như nhìn thấy vũ trụ cho hắn triển lộ tăng lên cơ hội, hắn sẽ nắm lấy cơ hội này. Nhưng nếu như không có cơ hội này lợi nói Lâm Tử Hoa cũng sẽ không đặt tại trong lòng, nên tu luyện thế nào, hắn liền hội tu luyện thế nào. Được rồi, ngươi đừng ngẩn người rồi, ta cảm thấy ý nghĩ của ta thật sự rất đáng giá cân nhắc. Trong mặt một hồi, Lâm Tử Hoa hướng sợ bất phàm nói chuyện nói, đến nơi này, thực lực mạnh mẽ hơn chúng ta rất nhiều người, hai người chúng ta lẫn nhau nhìn chằm chằm, sinh ra động lực thật sự rất có giới hạn, nhìn chằm chằm những tia thực lực mạnh mẽ người, mới có thể xúc tiến chúng ta phát triển nhanh hơn. Rồi lại nói, ngươi đã có thần cách rồi, nhiệm vụ thiết yếu chính là lợi dụng được nó. Thật tốt làm náo động đi, thật tốt hấp thu tín ngưỡng sáng. Nếu như ngươi không làm náo động, thực lực tăng lên không vui, có thể sẽ chết. Nha nhóm cạnh tranh, đã không phải là chính xác đại đạo." Lâm Tử Hoa nói như vậy thời điểm, Sở Bất Phàm đốn nhiên cảm giác, Lâm Tử Hoa tựa hồ nói rất đúng, như quả không ngoài danh tiếng, hắn vô lượng kim thân liền không có cách nào tiếp tục tăng lên. Cái này vô lượng kim thân, đối với hắn mà nói phi thường trọng yếu, cơ hội là hắn ngoài ẩn lĩnh pháp bảo rồi. Có thể nói hắn lần khảo hạch này, có thể có như vậy thành tích tốt, vô lượng kim thân đưa đến tác dụng lớn vô cùng. Đồng thời cái này vô lượng kim thân, tựa hồ cùng, cùng Lâm Tử Hoa cạnh tranh không có bất kỳ quan hệ gì. Như vậy, ta cần phải thế nào làm náo động? Sở Bất Phàm hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, kỳ thực đi tới nơi này về sau, ta phát hiện nơi này có rất nhiều nhân tài ưu tú, ta thật sự yếu làm náo động, yếu hấp dẫn ánh mắt của bọn họ cũng không phải làm chuyện dễ dàng, trừ phi ta đột phá đến bất hủ cảnh giới, sau đó ta có thể rời đi nơi này, đi ra bên ngoài phần đấu. Không phải vậy, ta xem ta là rất khó ở nơi này thu hoạch bao nhiêu tín ngưỡng sức mạnh. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nợ nụ cười, ngươi còn không làm náo động qua sao? Người qua cửa thời điểm Lẽ nào sẽ không có thu hoạch một làn sóng tín ngưỡng sức mạnh sao? Ta cảm giác, ngươi đã yếu đột phá đến bát tinh người siêu việt rồi. Tại ngươi tham gia thời điểm tranh tài, ta cảm giác ngươi chỉ là một cái thất tinh siêu thoát giảm mà thôi, hiện tại đã sắp yếu bát tinh rồi, thực lực của ngươi tốc độ tăng lên, nhưng là so với ta trong tưởng tượng phải nhanh nhiều lắm. Tình huống như thế, không phải thường gặp. Sở Bất Phàm nghe vậy, lại cười khổ nói, các loại trận đấu kết thúc, ta cũng cảm giác được, liên quan với trên người ta có thể thu hoạch tín ngưỡng sức mạnh, liền đang nhanh chóng giảm xuống. Ngươi có thể chế tạo một cái chuyện, đến nhắc nhở người khác Lâm Tử Hoa nghe vậy, cười nói: "Ngươi vô lượng kim thân không phải rất cường đại sao?" Dùng nó đến biểu diễn một chút lời nói, vậy nhất định hội rất mạnh. Nói thí dụ như ngươi tại trong ngọn lửa tu luyện, cái kia nhìn qua nhất định làm thu hút ánh mắt người ta. Một người muốn hấp dẫn ánh mắt của người khác, có rất nhiều biện pháp, Lâm Tử Hoa cảm thấy sợ bất phàm chỉ cần cam lòng đuổi nghịch tạm ký lời nói, có thể hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Sợ bất phàm nghe xong Lâm Tử Hoa sắc lược, liền cảm giác thấy hơi lung túng. Nhưng mà cái cảm giác này rất nhanh sẽ biến mất rồi, sau đó sợ bất Phạm rõ ràng, Lâm Tử Hoa cho ý kiến, chính là chính đạo. Đuông Lịch Tạ mặc dù có chút mất mặt, nhưng là thật sự có thể hấp dẫn ánh mắt của người khác. Nếu như ta không đoán sai, tín ngưỡng lực của ngươi số lượng không những có thể từ nhân loại chúng ta ở trong thu được, khả năng cũng có thể từ dị tộc ở trong thu được. Lâm Tử Hoa cẩn thận suy tư một phen, hướng Sở Bất Phàm nói chuyện nói, cho nên ta cho rằng, con đường của ngươi phi thường rộng khắp, thời điểm này, ngươi nên suy nghĩ thật kỹ yếu làm sao khai phá tín ngưỡng lực của ngươi số lượng. Không thể không nói, Lâm Tử Hoa lời nói, đối Sở Bất Phàm xúc động là không nhỏ. Hắn bỗng nhiên cảm giác hắn được Lâm Tử Hoa thuyết phục, tự hồ Hắn thật sự không cần thiết cùng Lâm Tử Hoa cạnh tranh, bởi vì cái này thời điểm, bản thân hắn không cần dựa vào cạnh tranh đến mang đến cho mình động lực rồi. Sở Bất Phàm nghĩ tới quê hương, nghĩ tới người yêu, nghĩ tới nhân loại tình cảnh, hắn có rất nhiều nỗ lực lý do, cần gì lựa chọn cùng Lâm Tử Hoa cạnh tranh một con như vậy để cho mình làm dễ dàng bị đả kích đường đâu này. Làm náo động. Nhất định phải làm náo động, Sở Bất Phàm trong nội tâm từ từ kiên định cái ý niệm này. Được rồi, các ngươi không cần thảo luận nữa, ăn cơm đi. Thời điểm này, Tô Mị Thanh Em truyền tới, Bất Phàm đồng học, khó được gặp nhau không bằng đến trên bàn cơm tự ôn chuyện đi. Ta nghĩ, các người tách ra lâu như vậy, nhất định đối lẫn nhau trải qua đều vô cùng cảm thấy hứng thú đi, không bằng thật tốt trao đổi một chút. Này ngược lại là một cái làm có ý ý nghĩ. Tô Mị vừa nói như thế, Lâm Tử Hoa đối với sợ bất phàm cái này, nhân vật chính gần nhất trải qua sự tình ngược lại có chút tò mò. Đồng dạng, sợ bất phàm cũng muốn biết Lâm Tử Hoa tại vương giả thiên tuyển trong doanh trải qua. Mọi người rất nhanh sẽ ngồi vào trên một cái bàn mặt, thưởng thụ vũ trụ ở giữa mỹ vị đồng thời cũng bắt đầu trao đổi bọn hắn rời đi địa cầu chuyện sau đó, một mảnh tiếng cười cười nói nói rất nhanh sẽ từ biệt tự trong truyện ra. Chương 987, Khai Thần trở về, lòng tham. Lâm Tử Hoa cùng sở bất phạm gặp nhau thời điểm, liên bang địa cầu, đương nhiên một cái dao động lòng người tân văn xuất hiện. Liên bang tổng thống Khai Thần rốt cuộc trở về rồi. Tại trong tin tức, mọi người đã được biết đến một chuyện, Khai Thần tổng thống đã đột phá nhân loại người siêu việt cực hạn, đặt đến cảnh giới trường sinh. Đương nhiên mọi người cũng không biết, Khai Thần mặt ngoài là cảnh giới trường sinh võ giả, nhưng trên thực tế Khai Thần bất cứ lúc nào có thể đạt đến bất hổ đỉnh phong thực lực, bởi vì hắn các loại bóng người có thực lực vượt đi năng lực. Khai Thần trở về địa cầu, đối vu địa cầu tới nói là dường như rót vào một thuốc cường tâm châm như thế. Một cái cảnh giới trường sinh người về đến địa cầu, để địa vị của địa cầu lập tức liền vững chắc một ít. Tuy rằng cảnh giới trường sinh đặt ở trong vũ trụ cũng không coi vào đâu, nhưng là cảnh giới trường sinh đặt ở trong vũ trụ cũng không phải người yếu. Một cái tinh cầu, thường thường cũng cứ như vậy một hai cái cảnh giới trường sinh võ giả, cho nên Khai Thần trở về, để địa cầu cùng ngoại giới trao đổi lập tức dễ dàng rất nhiều. Đến giảm rất nhiều đến cùng địa cầu làm ăn cũng không phải cảnh giới trưởng sinh võ giả, bọn hắn đối mặt trưởng sinh cảnh cường giả đều cần duy trì đầy đủ tôn trọng. Khai Thần, ngài trở về rồi, không có ngài tháng này, ta cảm giác thật gian nan. Sợ bất phàm bên người, Văn An Bang có phần thổn thức nói, ta rất sợ một cái quyết sách sai lầm, để sự phát triển của loài người bị nghiêm trọng phá hủy. Không có, ngươi làm vô cùng tốt. Khai Thần ngay vậy, mỉm cười nói, định kỳ thanh lý tình cảnh cấp thú giữ khác, không cho hung thú xuất hiện quá nhân vật mạnh mẽ, nhân loại bảo lãnh tại mài giữa bên trong trường thành, như vậy đã rất khá, ta không có tại, ngươi hoàn toàn đảm nhiệm một cái tổng thống chức vị. Hung thú là nhân loại tai nạn, cũng là loài người gặp rỡ. Mà các hung thú cũng có thể khiến nhân loại lưu lại rất đa bảo tàng, xúc tiến nhân loại tăng lên cùng phát triển. Vân An Bang nghe xong Khai Thần lời nói, nhất thời dễ dàng không ít. Khai Thần trở về sau đó, địa cầu cũng không có gì biến hóa rõ ràng, nhưng là rất nhiều người lại phát hiện, chỉ an thay đổi tốt rồi, các lộ quan chức trở nên ôn hòa lên. Đi qua làm một ít hợp lý hợp pháp sự tình yêu cầu cầu ra ra cáo nải mãi, hiện tại không cần, chỉ đòi lý do chính lúc, đều có thể có được thỏa mãn. Đây chính là liên bang người khai sáng sức ảnh hưởng, hắn chỉ cần ở bên kia, miễn là còn sống, chính là một tôn có thể trấn áp tất cả thần hai thần sức ảnh hưởng có thể thấy được chút ít. Mặt khác, rất nhiều người đời trước, tại khai thần trở về sau đó, đều rõ ràng trở nên tích cực lạc qua lên, đối với địa cầu tràn đầy hy vọng. Làm hiển nhiên, khai thần sức ảnh hưởng so với sự tưởng tượng của mọi người phải nhiều rất nhiều. Hay là tại khai thần thời đại kia, khai thần sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, dẫn dắt nhân loại đi ra quá nhiều khó khăn, cho nên mọi người đi ngược chiều thần, phá lệ tôn trọng. Mặc dù bây giờ có tân nhân loại thiên mới xuất hiện, thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng thế hệ trước người khai sáng sức ảnh hưởng, đặc biệt là khai thần, như thế nhân vật huyền thoại Hắn hào quang khó mà được che giấu. Như thế quá rồi nửa tháng về sau, tin tức mới truyền về rồi. Lâm Tử Hoa được chọn làm vương giả thiên tuyển doanh đội viên, với hắn cùng nhau Tô Mị, Hà Lâm cũng đã trở thành vương giả thiên tuyển doanh người rồi. Mặt khác, sợ bất phàm, Lâm Tử Hoa tại người siêu việt đại so với phía trên Quang Vinh thu được đệ nhất tên, người thứ hai, bởi vậy địa cầu bảo vệ kỳ từ 100 năm tăng lên tới 1000 năm. 1000 năm bảo vệ thời gian, ngâm lại cũng đủ để cho người kích động. Toàn bộ bóng bởi vậy sôi trào lên. Cho dù là khai thần, thời điểm này cũng là tâm tình khoái trá. Hạ lệnh toàn bộ liên bang đồng thời ăn mừng 3 ngày. Địa cầu bên ngoài, sinh mệnh nhiều như vậy, địa cầu chúng ta nhân loại có thể cầm xuống đệ nhất tên, người thứ hai, thật không dễ dàng, điều này cũng chứng minh địa cầu chúng ta xuất hiện hàng đầu nhân tài, so với ngoại giới phải cường đại rất nhiều rất nhiều. Đúng vậy à, không nghĩ tới Lâm Tử Hoa cùng Sở Bất Phàm đã đến ngoại giới, vẫn là như thế ưu tú, bọn hắn đúng là địa cầu vạn năm khó mà người nhìn thấy a. Bất kể nói thế nào, Lâm Tử Hoa cùng Sở Bất Phàm là càng ngày càng lớn mạnh rồi. Địa cầu nhân loại vui mừng không hiểu, đây là không cần phải nói. Bây giờ Vũ trụ Liên minh loài người cũng vào lúc này, bởi vì Địa cầu sự tình mở ra một hội nghị. Tại sao mở hội đâu này? Đương nhiên cùng Địa cầu liên tục không ngừng xuất hiện người mới có quan hệ. Một ít nhân loại cao tầng, lúc này nói ra một ít ý nghĩ, chúng ta nhất định phải điều tra Địa cầu vì sao lại xuất hiện như vậy biến hóa nguyên nhân. Các vị, nếu như trên Địa cầu ra đời sinh mệnh, có cường đại hơn lực lượng linh hồn hoặc là tiềm năng lời nói, như vậy ta cho là chúng ta cần thiết đem nhân loại chúng ta bên trong lưu tú chủng tộc di chuyển đến Địa cầu đi, trên Địa cầu sinh dụng tử, như vậy có lợi cho nhân loại chúng ta thực lực tổng hợp khai quật qua. Suy nghĩ nhiều quá, địa cầu lịch sử, ta đã hiểu rõ quá rồi, cũng không có gì chỗ thân bí, bây giờ tuy rằng toát ra mấy cái thiên tài mới xuất hiện, thế nhưng những người khác, ta đo lường qua bọn họ, bất kể là linh hồn vẫn là thân thể, đều so với tầm thường tinh cầu người muốn nhỏ yếu, bọn hắn mặc dù có thể phát triển, chủ yếu vẫn là dựa vào bọn họ bên trong tinh cầu bộ thai nạn, chính là hung thú thai nạn, để cho bọn họ hiểu được từ ngay trong bọn họ chọn lựa ra nhân tài ưu tú mà thôi. Pháp văn thai ương, xác thực có thể xúc tiến một cái tinh cầu phát triển, bất quá địa cầu tại trong thai nạn, đông nhiên sinh ra hai người mới Vậy nói rõ cái này địa cầu, vẫn là đáng giá tìm tòi nghiên cứu. Các vị, chớ quên, địa cầu đã nhận được 1000 năm bảo vệ thời gian. Mặt khác, Cổ Chí Cường đã quyết định cho Lâm Tử Hoa sợ bất phàm trao dài rồi. Nếu có người đối người tài giỏi như thế quê hương làm cái gì thảm thủ đoạn, Cổ trí Cường hội trách trách chúng ta. Ngoài ra, người nhóm yếu suy nghĩ một chút, đắc tội tương lai cửa giả, đến cùng có lời không có lời. Có người lòng tham, tự nhiên cũng có lý trí người. Lý trí người là sáng tỏ phản đối tham niệm. Những này lý trí người đương nhiên biết địa cầu khả năng tồn tại lợi ích cực kỳ lớn. Đương nhiên rõ ràng nếu như hào hảo tìm tòi nghiên cứu địa cầu, có thể sẽ phát hiện một ít thứ tốt, có thể tạo phúc toàn bộ nhân loại. Nhưng là bọn hắn cũng rõ ràng, vì một chút không quá chắc chắn sự tình, trên địa cầu lãng phí quá nhiều thời gian là không có cần thiết, đặc biệt là đi đắc tội sẵn có đỉnh cấp thiên tài nhiệm vụ, vậy càng là vờ ngớ ngẩn. Cho nên, quan vu địa cầu khả năng sinh ra một cái tiểu nguy cơ, tại một số người nỗ lực cùng dưới sự kiên trì, được hóa giải. Nhưng mà những này thảo luận cao tầng cũng không biết, bọn hắn trao đổi tin tức, được bên cạnh bọn họ thế giới giả lập kết nối internet trôi trọc đọc. Trong thế giới giả lập Khai Thần nghe xong cha mẹ phản hồi tình huống về sau, biểu lộ thoáng nghiêm nghị, hắn không nghĩ tới, Địa Cầu vẫn là thành một chút người tham lam mục tiêu. Như Tử, may mà ngươi cho mình chỉnh nhiều như vậy thân thể." Thời điểm này, Khai Thần phụ thân nói chuyện, ngoài ra ngươi cái kia về Địa Cầu thân thể, không có biểu hiện ra quá nhiều không tầm thường đến, không phải vậy hậu quả khó mà lường được." Ừm." Khai Thần gật gật đầu, "Cha, tin tức của ngươi rất trọng yếu, nói thật, ta cũng không nghĩ đến, Địa Cầu chúng ta người ưu tú hiểu rõ một mặt triển lộ ra về sau, dĩ nhiên hội đưa tới như vậy lòng tham." Đối mặt lòng tham, Khai Thần rõ ràng Thực lực mới là giải quyết vấn đề căn bản. Nếu như hắn khai thần hiện tại có tinh chủ tu vi, dù cho địa cầu bại lộ cũng không có chuyện tình, bởi vì cổ trí cường sẽ không động thủ với hắn, mà nắm giữ vạn ảnh thiên kinh hắn, cũng không sợ cái khác tinh chủ. Đáng tiếc, hắn bây giờ còn tại vì đột phá đến giới vương làm chuẩn bị, khoảng cách tinh chủ rất xa xôi, cho nên tạm thời cũng chỉ có thể nhẫn nhịn gặp Chương 988, gặp mặt Chí Cường, khen thưởng thiên kinh. Như vậy địa cầu tiếp đó nên điều thấp. Thời điểm này, khai thần phụ thân nói chuyện, không nên truyền lộ một ít địa cầu chúng ta người không bình thường độ vật. Ngoài ra ngươi nếu trở về liên bang rồi, như vậy liên quan với tinh không ra trao đổi, nhất định phải khống chế xong, xuất hiện ở hành tinh khác người tuy rằng có thể xem đến địa cầu nội bộ, nhưng là bọn hắn không cách nào xem đến chúng ta quá nhiều tin tức. Ta biết rồi." Khai Thần nghe vậy, gật gật đầu. "Lão ba, liên quan với tin tức của ngoại giới, còn cần ngươi nhiều thêm nhiều quan tâm. Ngươi yên tâm đi, tin tức sự tình, ta sẽ xử lý tốt, chỉ cần hương nghĩa vũ trụ mở rộng ra, ta có thể biết rõ nội dung là càng ngày càng nhiều." Khai Thần phụ thân khẽ mỉm cười, thân ảnh nhất thời tại trong thế giới giả lập tiêu tán. Vương gia Tiên Tuyển doanh, Lâm Tử Hoa, Sở Bất Phàm, hai người trang phục lộng lấy được rồi, bọn hắn ở một cái to lớn bên dưới sân khấu bên trái kiên nhẫn chờ. Thời điểm này, còn có hai người khác tại sân khấu bên phải kiên trì cùng đợi, bọn hắn cũng đặc biệt ăn mặc một phen. Sân khấu bên này, Lâm Tử Hoa cùng Sở Bất Phàm thuộc về siêu thoát giả, tại sân khấu một bên khác chính là cảnh giới Trường Sinh võ giả. Cảnh giới Trường Sinh võ giả, tuy rằng không ai có thể qua cửa, nhưng là bọn hắn cũng là loài người bên trong hàng đầu tồn tại, tự nhiên là đã nhận được gặp mặt cổ chí cường cơ hội, đi qua hàng năm Cổ Chí Cường đều sẽ khen thưởng xếp hạng hàng đầu người. Tử Hoa, ngươi gặp trí Cường sao? Sở Bất Phàm hướng Lâm Tử Hoa do hỏi, ta nghe nói Cổ trí Cường thật giống tại ngươi tới đây sau dáng Lâm qua một lần. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, bái kiến, nhìn qua là một cái phi thường ôn hòa đại hán. Ồ. Sở Bất Phàm có phần bất ngờ, sau đó gật gật đầu, vậy không sai à, Cổ trí Cường phụ xuống thời điểm, có hay không hư không tán tụng, là không phải ai khác trong miệng nói như vậy, có Chí Cường hai chữ thanh âm xuất hiện. Đúng thế. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, làm kiên nhận hồi đáp, ngươi nghe được rất nhiều tin tức đều là chính xác. Tại Lâm Tử Hoa cùng Sở Bất Phàm trao đổi thời điểm, đột nhiên có hào quang tại trên bầu trời xuất hiện. Một loại quang minh, bỗng nhiên rừng lâm, dù cho không ánh sáng chiếu góc, cũng trở thành quang minh. Có thể nói chí cường giả đến, tản mát ra khí thức, vô cùng thần bí cùng không cường đại. Chí cường, Trí cường, chí cường. Trong hư không, có tan tụng chuyển đến, sau đó một tôn cao hơn 2 mét đại hán, chậm rãi từ trên trời hạ xuống. Cổ Chí Cường, phủ xuống. Mọi người thấy Cổ Chí Cường, dồn dập hành lễ. Cổ Cường gật gật đầu mặt lộ vẻ mỉm cười, thật hân hạnh gặp các ngươi. Mọi người nhìn thấy Cổ Chí Cường, sâu trong nội tâm cũng có mấy phần kích động, thời điểm này, bọn hắn cảm giác thân thể của mình đã nhận được thoải mái tầy lễ. Cổ trí Cường tầy lễ cũng không phải ép buộc tính, mà là một loại dẫn dắt, để thân thể được dẫn dắt hướng về càng tốt hơn phương hướng, cho nên rất nhiều người đều tại nhiệt thành tiếp thu loại này tầy lễ, cho dù là Lâm Tử Hoa cũng rất tình nguyện được loại này hư không tán tụng sức mạnh bề giữa. Lần này thiên tuyển thi đấu, biểu hiện của các ngươi so với quá khứ tốt hơn rất nhiều. Cổ Chí Cường mà miệng, cũng không có nói một đống lớn không có ý nghĩa lời nói mà là trực tiếp cắt vào nội dung chính, ta thật cao hứng, nhân loại chúng ta có thể xuất hiện tình huống của hôm nay. Hôm nay ta đi tới nơi này, ta là muốn nói cho các người chỉ muốn các người đầy đủ yếu tố các người liền có thể có được rất nhiều khen thưởng. Đầu tiên, là trường sinh cảnh khen thưởng. Cổ chí cường cho hai cái trường sinh cảnh xếp hạng phía trước hai tên người phân biệt phần thưởng một khối trường sinh thạch, một khối trường sinh thạch ẩn chứa vũ trụ sức sống lớn vô cùng, đủ để đem một cái bình thường tư chất cảnh giới trường sinh võ giả từ nhất tinh cảnh giới trường sinh tu hành đến cửu tinh cảnh giới trường sinh. Ngoại trừ trường sinh thạch Hai người kia trả tất cả từ được đến một bộ phòng thân bà bối. Một bộ này phòng thân bà bối có ba cái, vũ khí công kích, vũ khí phòng ngự, thoát thân bà bối. Làm Cổ Chí Cường như thế tuyên bố thời điểm, hiện trường hô hấp đều nhiệt liệt rồi, rất nhiều người nhìn xem cái kia hai cái đạt được tưởng thưởng cảnh giới trường sinh võ giả, con mắt tràn đầy đố kỵ. Như vậy tài nguyên, quá để cho người đỏ mắt rồi. Làm hai cái cảnh giới trường sinh người khen thưởng kết thúc về sau, cũng kích động đến nói không ra lời, một người thậm chí kích động khổ. Cổ Chí Cường mỉm cười tiến hắn rời đi sân khấu, sau đó chí cường ánh mắt rốt cuộc rơi vào lầm Tử Hoa cùng Sở Bất Phàm trên người rồi. Thời điểm này, Sở Bất Phàm cùng Lâm Tử Hoa cũng chậm rãi đi lên sân khấu. Hai người các ngươi biểu hiện ra ngoài dữ liệu của ta." Cổ Chí Cường nói chuyện nói, nhìn xem Lâm Tử Hoa cùng Sở Bất Phàm ánh mắt tràn đầy ca ngợi cùng thưởng thức, ta có thể cảm giác được, các ngươi có hùng hậu căn cơ. Đặc biệt là Lâm Tử Hoa, ngươi nắm giữ hoàn mỹ thể chất, phản phất một viên hoàn mỹ bảo thạch. Cảm tạ Chí Cường khích lệ." Lâm Tử Hoa nghe vậy, liền nói ngay tạ, ngươi đánh giá, để cho ta kiên định đột phá tự tin. "A Cổ Chí Cường cười híp mắt nói ra Sau đó lấy ra một tấm quyển gia cũ, giao cho Lâm Tử Hoa, vốn nên là cho ngươi hai cuốn, nhưng là ta chỉ tìm được một quyển này, nếu như về sau có cơ hội gặp phải còn lại cuốn lời nói, ta sẽ cho ngươi đưa tới. Càng phải cho ta tìm hai cuốn, đều là Tử Khí Thiên Kinh sao? Lâm Tử Hoa ngay vậy, trong lòng tránh qua một cái dị hỏa, trên mặt vẫn chưa biểu hiện ra, làm cung kính đem quyển trục cầm tới, đồng thời hướng về Cổ trí Cường ngỏ ý cảm ơn, đa tạ Chí Cường. Cổ trí Cường nhìn một chút sợ bất phàm, khẽ mỉm cười, cũng cho hắn một cuốn sách, đây là bù đắp trên người ngươi một cái thiếu hụt, ngươi xem liền biết rồi. Đa Tạ Cổ trí Cường. Sở Bất Phàm ngay vậy, cũng lộ ra mấy phần vẻ mặt vui mừng. "Hai người các ngươi, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến cảnh giới trường sinh rồi." Thời điểm này Cổ Chí Cường nói tiếp rồi, Tử Hoa, ngươi đối với năng lượng nhu cầu khá lớn, ta liền tiến ngươi hai khối trường sinh thạch đi, vừa vặn đền bù thiếu sót của ngươi." Hai khối trường sinh thạch. Hiện trường, đâu đâu cũng có hít một hơi lánh khí thanh âm. Một khối trường sinh thạch cũng đã là phi thường gieo gắm ban thường, nhưng là Lâm Tử Hoa dĩ nhiên đã nhận được hai khối trưởng sinh thạch, điều này không khiến người ta đố kỵ. Lâm Tử Hoa lấy được trưởng sinh thạch Lập tức tiểu đối chí cường cầu ngỏ ý cảm ơn. Những ngày qua hắn đã đến người siêu việt đỉnh phong, chuẩn bị đi vừa lại, tranh thủ thu được một lần bảo vật hối đoái cơ hội rồi. Các loại bắt được người siêu việt hối đoái quyền hạn về sau, hắn liền muốn thăng cấp trường sinh cảnh rồi, đến lúc đó tu hành có thể sẽ chậm lại, có trường sinh thạch, chuyện này với hắn sau khi đột phá tu luyện là có nhiều chỗ tốt, cho nên Lâm Tử Hoa là rất chờ mong. Cổ trí Cường cho Lâm Tử Hoa hai khối trường sinh thạch về sau, liền nhìn hướng sợ bất phạm, ngươi không thiếu tu hành tài nguyên, nhưng là của ngươi tài nguyên, sử dụng hạn chế quá lớn. Ta liền giúp ngươi một tay. Cho ngươi tài nguyên càng dễ sử dụng hơn dùng." Dứt tiếng, Cổ Chí Cường đưa tay hướng nắm vào trong hư không một cái, một viên pháp văn liền ngừng tụ mà thành. Cổ trí Cường đem pháp văn giao cho Sở Bất Phàm, cầm nó, kể sát ở ngươi muốn luyện hóa đồ vật mặt trên, sẽ có kinh hỉ. Sở Bất Phàm biểu lộ có phần lẫm liệt, hắn không nghĩ tới, Cổ Chí Cường dĩ nhiên đối với hắn hiểu rõ rõ ràng như vậy. Nhưng là lẫm liệt đồng thời, Lâm thử Hoa cũng cảm thấy Chí Cường khí độ, cảm thấy Chí Cường lòng dạ. Nhìn xem Cổ Cường, Sở Bất Phàm phát hiện Chí Cường mắt trong tràn đầy thưởng thức và chờ mong, nội tâm nhất thời được gấm áp chỗ lực kín liền vội mở miệng nói ra, cảm tạ chí cường. Chương 989, Bốn quần Thiên Kinh ở. Tử Khí Thiên Kinh, quyền 2, đại biểu phương Bắc. Lâm Tử Hoa mở ra cổ trí cường tưởng tượng quyển gia cũ lúc, trong lòng có chút kích động. Tuy rằng phía trước biết rồi kết quả này, thế nhưng nhìn đến quyển trục nội dung cụ thể, hắn vô cùng hài lòng. Tử Khí Thiên Kinh, hắn rốt cuộc tập hợp Đông Tây Nam Bắc tứ cực rồi. Mười quyển Thiên Kinh, có thể trước tiên đem Đông Tây Nam Bắc tập hợp, này bản thân cũng là một loại vật khí. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa thậm chí có một loại dự cảm, cái khắc Thiên Kinh sẽ ở trước mắt của hắn xuất hiện. Tựa hồ từ nơi sâu xa có một loại sức mạnh sẽ để cho điện thoại Thiên Kinh cuốn số đạt tới trình độ nhất định người, có thể gặp phải Thiên Kinh những bộ phận khác. Cái cảm giác này vô cùng rõ ràng. Làm Hiển nhiên vũ trụ này, so sánh thúc đẩy Thiên Kinh sáp nhập quy nạp. Về phần tại sao Thiên Kinh không trực tiếp cho người ghé vào một khối cho đâu này. Lâm Tử Hoa cảm thấy phải là vũ trụ vận hành nguyên lý rồi. Như vậy cũng tốt tựa người không thể quyết định con mắt của mình nhất định phải sinh trưởng ở trên mông đít như thế, hoặc là nói một người rất khó khống chế trong cơ thể của mình dinh dưỡng di động. Nói thí dụ như người phải đem nội tạng bên trong một ít sản xuất đồ vật di động đến dạ dày, lượng công việc này nếu như dựa vào thân thể tự thân cơ chế, cái kia là phi thường chậm rãi, nếu có một cái ngoại lực lời nói, rơi động, tốc độ liền sẽ phi thường sắp rồi. Tích lũy 4 quyển thiên kinh sau, Lâm Tử Hoa cảm giác được, chính mình tu hành tốc độ tăng lên, tu luyện chất lượng phát sinh ra biến hóa. Bởi vì tu hành vật chất biến hóa, cho nên tốc độ đến cùng tăng lên bao nhiêu kỳ thực tính không ra. Trong hư không, trường sinh sức mạnh, dễ dàng hơn bị hắn chỗ cảm thấy. Lâm thậm chí có loại cảm giác, chỉ cần hắn nguyện ý Hắn hiện tại là có thể dẫn dắt đến vũ trụ trường sinh sức mạnh. Bốn quyền thiên kinh, để Lâm Tử Hoa sinh mệnh bản chất sinh ra bay vọt. Cân nhắc đến sinh mệnh bản chất tăng lên, Lâm Tử Hoa tạm thời đình chỉ đột phá, cái này vừa dừng lại, chính là khoảng một tháng. Một tháng trôi qua sau đó Lâm Tử Hoa đột phá. Ngày hôm nay, Lâm Tử Hoa chỗ ở gian phòng, liên tục có âm thanh chuyển đến. Tử khí thiên kinh, tử khí thiên kinh, tử khí thiên kinh. Trong hư không, đồng nhiên có hư không tán tụng vang lên, sau đó Lâm tử Hoa đã đột phá. Tại Lâm tử Hoa đột phá thời điểm, âm thanh thay đổi Không có lại xuất hiện Tử Khí Thiên Kinh rồi, hư không tán tụng, biến thành hai chữ trường sinh trưởng sinh. Hả? Như vậy cũng được. Thật kỳ diệu. Hư không tán tụng, quả nhiên kỳ lạ. Tử Khí Thiên Kinh, quả nhiên không giống người thường. Lâm Tử Hoa từ từ củng cố cảnh giới của mình, sau đó khi hắn cảm giác không sai biệt lắm thời điểm, hắn thu lại tinh thần của mình ý, từ từ bung lòng chính mình. Tiếp đấy, Lâm Tử Hoa chạy đi ngủ. Mỗi lần đột phá, lập tức ngủ, tại an ổn trong hoàn cảnh làm như vậy, Lâm Tử Hoa không cảm thấy có gì không ổn. Vương Giả Thiên trong danh Đối với thiên tuyển giả quản chế tự nhiên là có, tuy rằng không quản chế thiên tuyển giả sinh hoạt cụ thể chi tiết nhỏ, thế nhưng đối thiên tuyển giả thân thể trạng thái, đó là tại mọi thời khắc quan chế. Dù sao Vương giả thiên tuyển doanh, nhưng cũng là trong nhân loại thiên tài thiên tài. Lâm Tử Hoa tiến bộ khổng lồ như thế, lập tức đưa tới không ít người chú ý. Lưu chân nhất thực sẽ tuyển người a, cái kia Lâm Tử Hoa, được xưng hoàn mỹ thể vật trước người, sau khi đột phá, mỗi lần đều là đi ngủ, cái này tâm tính, thật sự rất tốt. Như thế đạm nhiên chi tâm tính, chết non khái tỷ lệ rất thấp, bởi vì hắn hầu như không có gì sợ hở. Người khác rất khó tìm đến hắn Phiên Phước. Đúng, đặc biệt là ngoại tộc, mỗi một lần nhằm vào ta nhân loại thiên tài hoạt động đều phải các loại bố trí cùng lưu tính cho, một khi có phân đoạn xảy ra vấn đề liền sẽ bị phát hiện. Lâm Tử Hoa trên người thiếu hụt càng ít, liền đại diện cho hắn càng không dễ dàng được hại. Đối với Vương Giả Thiên Tuyển doanh lão sư tới nói, bọn hắn tuy rằng tin tưởng vật khí, thế nhưng cũng không phải thập phần coi trọng vật khí, bởi vì bọn họ gặp rất nhiều thiên tài, gặp rất nhiều số may người chết vào bất ngờ. Điểm này, ai cũng rất rõ ràng. Bọn hắn càng tin tưởng cẩn thận tác dụng, một người nếu như làm việc đặc biệt cẩn thận lời nói như vậy hắn liền không dễ dàng xảy ra chuyện, không cẩn thận làm việc, quá dễ dàng bị bắt được chân đau rồi. Lâm Tử Hoa biểu hiện, để cho bọn họ cảm thấy rất không sai, rất đáng giá bồi dưỡng. Lại nói Lâm Tử Hoa, chờ hắn lúc tỉnh lại, phát hiện Tô Mị, Hà Lâm cũng nằm ở bên cạnh ngủ. Thời điểm này, các nàng đã đột phá đến lục tinh người siêu việt rồi. Đi theo Lâm Tử Hoa đồng thời, thông qua đồng tâm quan hệ song song đế, thông qua lẫn nhau kết nối, Lâm Tử Hoa giúp các nàng lĩnh hội phía sau cảnh giới, giúp các nàng thể hội sức mạnh lớn hơn trưởng không phương pháp, cấp nàng từ trình độ nào đó nói, tương đương với tán công chúng tu. Chỗ lấy thực lực của các nàng tăng lên, tự nhiên cũng là làm dễ dàng, nhanh hơn rất nhiều. Tô Mị, Hà Lâm bởi vì cùng Lâm Tử Hoa đồng thời, cho nên cũng dưỡng thành Lâm Tử Hoa thói quen, sau khi đột phá, phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một cái. Nếu là đã nói đi, các nàng đột phá về sau, khẳng định muốn hảo hảo tự nhiên một chút, khao chính mình, hắt một khúc gì gì đó, hiện tại tiểuu không có. Hiện tại các nàng đột phá về sau, liền định nghỉ ngơi cho khỏe, để thân thể thích ứng tăng lên giữ dội sức mạnh. Cảm thụ một cái tình huống của các nàng, Lâm Tử Hoa phát hiện các nàng đối lực lượng mới thích ứng đều rất tốt, liền xoay người đi ra phòng ngủ. Đi biệt thự Vân Luyện khu, bắt đầu tu luyện. Cảnh giới trường sinh, sức mạnh đẳng cấp cùng đẳng cấp lại tăng lên nữa rồi. Lâm Tử Hoa ngoại trừ cảm giác mình có thể tại trong vũ trụ sinh hoạt bên ngoài, cũng cảm giác được sinh mệnh lực của mình trở nên càng bên ngoài sinh động, tựa hồ mỗi thời mỗi khác, cũng có thể từ trong hư không vũ trụ thu được sinh mạng sức mạnh, duy trì chính mình trẻ tuổi trạng thái. Cảnh giới trường sinh, tuyệt không thể tả. Đến nơi này cái cảnh giới mới về sau, Lâm Tử Hoa cũng cảm giác, người tựa hồ hội không tự chủ muốn phải cố gắng tu luyện, bởi vì vì cảnh giới trường sinh mang tới cảm giác kỳ diệu sẽ cho người có loại tiến hành tu hành dừng lại không được cảm giác. Lâm Tử Hoa luyện nửa ngày trời sau, Tô Mị Hà Lâm cũng đã tỉnh lại. Các nàng tỉnh lại về sau, Lâm Tử Hoa liền mang theo các nàng rời đi biệt thự, nho nhỏ hoạt động một chút. Tuy rằng đột phá đến cảnh giới trường sinh rồi, khiến người ta có loại tu luyện lâu dài ý nghĩ, thế nhưng Lâm Tử Hoa không hề giống được loại ý nghĩ này không chế, Lâm Tử Hoa cảm thấy tu hành rất trọng yếu, thế nhưng tu hành cũng phải chú trọng thả lỏng, nếu như tu hành không buông tha lời nói, như vậy tu hành là không có ý. Đặc biệt là người ở bên cạnh Các nàng nhọc nhằn khổ sở tu hành sau đó làm hy vọng Lâm Tử Hoa nhiều cùng cùng các nàng, dù cho chỉ là cùng các nàng đi một chút, các nàng liền rất vui vẻ rồi. Thực lực càng cao, càng sẽ không giàn vặt, các nàng hiện tại nhu cầu đồ vật rất ít, ít như vậy nhu cầu, là một người nam nhân, Lâm Tử Hoa cho là nên đi thỏa mãn nó các nàng. Tại phu không thành bên trong, Lâm Tử Hoa cùng người yêu nhóm du đã thời điểm, cũng thử rất thật đẹp vị đồ vật, hiểu được rất nhiều vũ trụ ở giữa cố sự. Các loại ăn ngon đồ ăn, các loại tốt đồ chơi, đi tìm hiểu các loại an toàn cùng chuyện nguy hiểm, như vậy thỏa lòng, phi thường thú vị, cũng rất có ý nghĩa. Phu không thành bên trong, các lao sư khác cũng rất hài lòng Lâm Tử Hoa loại này ngoại trừ tu hành, cũng sẽ chăm chú giải ngoại giới vũ trụ cử động, bởi vì Lâm Tử Hoa sẽ làm như vậy, mang ý nghĩa hắn khiêm tốn, mang ý nghĩa hắn sẽ tiếp thu ý kiến của người khác, cũng mang ý nghĩa hắn trong hành động nguy hiểm sẽ phi thường vô cùng tiểu. Chương 990, tự tìm phiền phức. Chơi nửa ngày, Lâm Tử Hoa nhìn thấy Sở Bất Phàm. Sở Bất Phàm nhìn thấy Lâm Tử Hoa thời điểm, cười nói, "Chúc mừng, lại đột phá." "Đúng vậy a, lại đột phá." Lâm Tử Hoa nghe vậy, mỉm cười nói, "Cái cảm giác này, rất tốt." Ngươi cũng đột phá đến trường sinh cảnh rồi, chúc mừng ngươi, ngươi cái này bất hật người. Có cái gì tốt chúc mừng, chỉ cần chúng ta là cùng một cảnh giới, ta chính là được ngươi nháy mắt giết hàng. Sở Bất Phàm nghe vậy, lại cười khổ nói, nhìn thấy ngươi thời điểm, ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm, cái cảm giác này nhưng là thật không tốt. Cực kỳ nguy hiểm. Lâm Tử Hoang nghe vậy, có phần bất ngờ, thân thể của ngươi phản ứng, cũng quá mạnh liệt đi nha. Đúng vậy à, ta cảm thấy thân thể của ta loại này không phân kẻ địch bằng hưu tình huống, thật không tốt. Sở Bất Phàm nói chuyện nói, thế nhưng tốt cũng rất rõ ràng. Ta có thể biết thực lực của ngươi. Đó là khẳng định, bất quá ta cho rằng thân thể của ngươi để ngươi biết nguy hiểm, ngoại trừ không để ngươi làm ra ngu xuẩn cử động đến, tất nhiên còn có ý tứ khác. Lâm Tử Hoa suy tư một hồi, sau đó nói nói, ngươi yếu đối với tin trên người mình tất cả biến hóa đều là chính xác. Hay là ngươi có thể sẽ gặp phải có thể giả mạo sự tồn tại của ta, cho nên chỉ cần ra cái này phụ không thành, ta cho rằng ngươi ai cũng không thể tin tưởng, cho dù là nhìn thấy ta, cũng không nên tin ta, bởi vì vậy rất có thể không phải chân chính ta. Lâm Tử Hoa nói như vậy thời điểm, ngữ khí tương đối nghiêm túc thần thái cũng vô cùng chăm chú. Sở Bất Phàm xem Lâm Tử Hoa bộ dáng, biết Lâm Tử Hoa không phải đùa giỡn. Sau một khắc, Sở Bất Phàm bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, hắn nhớ tới Lâm Tử Hoa nói qua một chuyện, cái kia chính là liên quan với vận khí của hắn cách nói, hắn cảm thấy Lâm Tử Hoa nói tình huống, vẫn đúng là đáng giá chú ý. Người cho rằng, đây là lên trời tại cho ta chỉ dẫn sao? Tại đây phủ không thành bên trong, Sở Bất Phàm không hề nói gì số mệnh các loại đồ vật, mà là dùng một cái so sánh huyền huyễn tử ngự đến hỏi do Lâm Tử Hoa, ta chỉ yếu thuận theo cái này xu thế là được rồi. Toàn theo tất cả tại ngươi trong nội tâm hình thành đồ vật. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời hồi đáp, khi ngươi có cảm giác không tốt lúc, nên điều chỉnh mình hoạt động phương thức, liền muốn lập tức điều chỉnh. Đối với sợ bất phàm loại chủ giác này, Lâm Tử Hoa cho rằng, nguy hiểm không phải là bỗng dưng sinh ra, sợ bất phàm nhìn thấy hắn Lâm Tử Hoa đều sẽ cảm giác được nguy hiểm, nói rõ hắn kê tiếp có thể sẽ rơi vào phi thường khủng bố trong tình cảnh. Lâm Tử Hoa cũng không hy vọng sợ bất phàm vẫn lạc, tuy rằng bề ngoài nhìn trên mặt, sợ bất phàm yêu thích với hắn cạnh tranh, thế nhưng Lâm Tử Hoa cũng không cảm thấy cái này có vấn đề gì. Một người có một cái mục tiêu, Cái kia là chuyện tốt, có thể thành vì mục tiêu của người khác, chưa chắc là chuyện xấu. Chỉ ít sợ bất phàm người như vậy, làm thích hợp làm bằng hữu, tại trên con đường tu hành, có bằng hữu cũng không, có bằng hữu, khác biệt là tương đối lớn, tuấn hồ phức tạp vũ trụ tình thế, cũng cần lẫn nhau trở thành bằng hữu. Vốn là ta còn muốn phải đi ra ngoài một chuyến rồi, hiện tại ta giống như là không thể đi ra ngoài. Sợ bất phàm nghe vậy, hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, ngươi cũng biết, ta muốn nhanh chóng tăng lên chính mình thực lực, phải xuất danh tiếng, hơn nữa ta chiếm được chỗ chỉ điểm, học tập một ít công pháp về sau càng nghị thông suốt hơn qua làm náo động đến tăng lên chính mình. Ta không phải đã nói rồi sao? Tại phủ không thành bên trong, ngươi cũng có thể làm náo động. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, mà khác trong này trường sinh cảnh năng lượng vẫn tính hùng hậu, đầy đủ ngươi sử dụng. Phủ không thành nơi này, trường sinh cảnh năng lượng cũng không phải hùng hậu nhất. Sở Bất Phàm nghe vậy, lại hướng Lâm Tử Hoa cười nói, nơi này chỉ là tương đối an toàn mà thôi, nơi này năng lượng, cùng một ít ngân hà quốc độ thủ đô tinh cậu là gần như. Như vậy sao? Lâm Tử Hoa suy tư một chút, được rồi, vậy chính ngươi nhìn, ta chỉ có một kiến nghị, chú ý an toàn. Lâm Tử Hoa cho rằng, sợ bất phàm còn lấn nên đi ra, thế nhưng loại chuyện này, không thích hợp hắn đến nói. Lâm Tử Hoa đến cùng phải làm sao, khen chốt vẫn phải là xem Lâm Tử Hoa trong lòng là nghĩ như thế nào. Ta rõ ràng. Sợ bất phàm gật gật đầu, ta sẽ rất nhỏ tâm, bất quá, ngươi không có ý định đi ra ngoài một chút sao? Trừ phi đột phá đến bất hủ, không phải vậy ta cũng không đi ra cần phải. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời cười nói, ở trong này cảm giác rất tốt, ngoài ra ta hai vị người yêu thực lực chả không hề tăng lên tới, cho nên ta cảm thấy, không cần thiết vội va đi. Ta hiểu được. Sở Bất Phàm gật gật đầu, "Vậy ta đi xin ra ngoài rồi." Lâm Tử Hoa cười cười, "Đi thôi." Tại Sở Bất Phàm xin rời đi Vương Giả Thiên Tuyển Doanh, dự định đến nhân loại thế giới đi làm náo động thời điểm. Lao Điệu Cầu, Khai Thần bỗng nhiên tuyên bố bế quan. Tại Khai Thần tuyên bố bế quan sau đó Khai Thần liền đi tới một cái toàn bộ phong bế trong phòng. Tại bên trong căn phòng gian này, Khai Thần khí tức đang nhanh chóng yếu bớt. Rất nhanh, Khai Thần thực lực hãy cùng người bình thường không sai biệt lắm. Thời điểm này, Khai Thần cũng lâm vào một loại độ sâu trong giấc ngủ. Trên điệu cầu ở ngoài, Tinh Hà Đế Quốc Đế Đô thành Khai Thần tại Hoàng tộc một tòa đại trong trấn pháp, đang cố gắng tích lũy sức mạnh, chuẩn bị tiến hành đột phá. Vậy hạ, Khai Thần có thể đột phá đến giới vương sao?" Có người hướng Ngân Hà Đại Đế do hỏi, "Nếu như hắn đột phá đến giới vương rồi, mang ý nghĩa chúng ta Tinh Hà Đế quốc có thể tiếp tục hưng trương." Một thân này Hoàng bảo Ngân Hà Đại Đế ngay vậy, xoay người, nhìn một chút bên người hồi báo con trước, lắc đầu nói, "Hắn chỉ là đột phá giới vương mà thôi, cũng không phải đột phá đến Tinh chủ." "Không phải Tinh chủ, còn chưa đủ để mang động đến bọn ta Tinh Hà Đế quốc mở rộng cùng phát triển." "Đương nhiên, muốn đột phá Tinh chủ, cái kia sẽ rất khó." Bội Hạ nói rất có lý. Bên cạnh Tinh Hà Đế quốc quan chức nghe vậy, nhất thời chê cười vướt một ngựa. Ngân Hà Đại Đế nhìn một chút bên người quan chức, trầm mặc không nói. Đông nhiên, nhất cổ to lớn khí tức phả vào mặt, nhất cổ phảng phất thế giới khai thác khí tức, tại di động. Sau một khắc, tại trong trận pháp khai thần, khí tức trên người trở nên vô cùng huyền diệu lên. Khai thần thành công đột phá. Ngân Hà Đại Đế trên mặt, lộ ra mấy phần vui mừng đến. Khai thần thành công đột phá đến giới vương, đối với Tinh Hà Đế quốc tới nói, cũng nhiều một cái giới vương, tương đương với nhiều hơn một trọng bảo đảm, bởi vì Tinh Hà Đế quốc cũng là cùng chiến trường có giáp giới. Mỗi một năm Tinh Hà Đế quốc liền có thật nhiều võ giả chết trận, mặc dù có không ít võ giả là tử tù, thế nhưng càng nhiều hơn võ giả đều là nóng nhân loại yêu, yêu quý Tinh Hà Đế quốc, bọn hắn dùng tính mạng của mình, hộ vệ nhân loại an toàn, tại khiến nhân loại tranh thủ càng nhiều hơn, kéo dài thời gian. Lúc này, Ngân Hà Đại Đế áp lực là phi thường to lớn, bởi vì chiến trường phát sinh kịch biến thời điểm, hắn là được ra tiền tuyến, hắn rời khỏi Tinh Hà Đế quốc, Tinh Hà Đế quốc sẽ không người trấn áp, có thể sẽ sinh nhiễu loạn. Một cái cự đại quốc độ, là yêu cầu đủ mạnh người đến áp. Vàng không làm dễ dàng xảy ra vấn đề, huống hồ còn có ngoại tộc quấy rầy. Bây giờ nhiều hơn một vị giới vương xuất hiện, thì tương đương với Tinh Hà Đế quốc nhiều hơn một đạo bảo đảm, này làm cho hắn ung dung rất nhiều. Cảm tạng. Khai Thần đã tỉnh lại, hắn từ trong trận pháp đi ra, hướng Ngân Hà Đại Đế nói ra, "Cảm ơn ngươi hỗ trợ, ta thiếu ngươi một phần ân tình." Ha ha ha, khách khí. Ngân Hà Đại Đế ngay vậy, hiện ra phải vô cùng hài lòng, "Ngươi là ta Tinh Hà Đế quốc người, ngươi thể đột phá, này bản thân cũng là ta Tinh Hà Đế quốc đại Hỷ sự." Nghe xong lời này, Khai Thần liền biết là có ý gì. Ngân Hà Đại Đế muốn đưa hắn quấn vào tinh hà đế quốc mặt trên. Bất quá, Khai Thần làm sao sẽ cho mình tìm không dễ chịu đây, lúc này cười ha hả ứng phó rồi đi qua. Chương 991, nên ăn thì ăn. Khai Thần cùng Ngân Hà Đại Đế khách sáo một phen về sau, rất nhanh liền rời khỏi nơi này, biến mất ở tinh không trên đường. Vừa vạn đột phá Khai Thần, không dám đơn giản đối với tin người khác, bởi vì hắn sâu đậm rõ ràng, thời điểm này hắn là hư nhược, hắn yêu cầu củng cố, hắn còn cần đem hết thệ cái bóng hóa thân một lần nữa tăng lên. Vốn là vạn ảnh thiên kinh tăng cao tu vi, tuyệt đối không phải như thế không cần. Vạn Ảnh Thiên Kinh rất ít thông qua lấy ra còn lại cái bóng hóa thân sức mạnh đến tập trung đột phá, bởi vì Vạn Ảnh Thiên Kinh, chú ý cân đối phát triển, chỉ có cộng đồng phát triển, đã đến mặt sau, hình thành quân đoàn ở mới sẽ vô cùng mạnh mẽ. Nhưng là Khai Thần tại phát hiện nhân loại đã bị một ít thiện cận cao tầng quan tâm về sau hắn liền rõ ràng, hắn nhất định phải đột phá. Tuy rằng địa cầu hiện tại nơi đang bảo vệ trong thời gian, nhưng là đối với những kẻ am hiểu ở lợi dụng sơ hở, am hiểu ở đùa bỡn quyền nuôi người, Khai Thần cảm thấy hắn là không thể xem thường, cho nên hắn tại giai đoạn này tăng cao thực lực, thôi chút nhanh hơn một chút điểm. Có giới vương sức chiến đấu, trên căn bản đã có thể ứng phó các loại âm mưu quỷ kế. Bởi vì vượt qua giới vương sức mạnh va chạm, tuyệt đối là chuyện lớn, tại xã hội loài người làm khuyết thiếu sức chiến đấu dưới tình huống, giới vương sức chiến đấu là phi thường then chốt. Một khi có giới vương sức mạnh chấn động, chí cường cổ tất nhiên sẽ phát hiện. Âm mưu quỷ kế đã kinh động chí cường cổ, cái kia chính là ai cũng chạy không thoát sự tình. Chí cường mặc dù có lòng ngực, nhưng là đối với những kẻ yêu thích sử dụng âm u thủ đoạn người, chí cường là tuyệt đối sẽ không khí, đặc biệt là phá nhân loại xấu đoàn kết sự tình, hắn tất nhiên sẽ nghiêm trị. Vì giữ gìn nhân loại an ổn hoàn cảnh, vì để cho nhân loại nhanh chóng phát triển, Khai Thần là dốc hết tâm huyết, ai tại chuyện này mặt trên phá hoại kế hoạch của hắn, ai chính là của hắn kẻ địch, hắn tất nhiên sẽ không khách khí. Bởi vậy, Khai Thần đang đột phá đến giới chủ thời điểm, nhất thời dễ dàng rất nhiều, đến hương nghị vũ trụ công ty tổng bộ, Khai Thần liền bắt đầu củng cố cơ sở đến. Làm củng cố cơ sở về sau, Khai Thần mỗi thời gian một hơi thở, là có thể hấp thu rất nhiều sức mạnh. Những sức mạnh này, rất nhanh sẽ được đưa đến lão địa cầu bên kia đi. Lão địa cầu Khai Thần, tại thông qua một đoạn thời gian các loại đợi về sau, thực lực rất nhanh sẽ đạt đến trường sinh cảnh. Tiếp đấy, những nơi khác khai thần bắt đầu khôi phục thực lực. Lao địa cầu bên kia khai thần, thực lực đạt đến cảnh giới trường sinh về sau, lại hơi chút tăng lên một cái, từ thì ra là lục tinh cảnh giới trường sinh đạt đến thất tinh cảnh giới trường sinh về sau, liền đình chỉ lại. Đương nhiên khai thần cũng có thể lại tăng lên một cái, bất quá hắn rõ ràng, tại lao địa cầu bên này, hắn tăng lên quá nhanh tất nhiên sẽ gây nên hiểu lầm không cần thiết. Tuy rằng khai thần đã trở thành giới vương, không sợ quá nhiều uy hiếp, nhưng khai thần vẫn là không muốn khiến người ta nghĩ quá nhiều càng không muốn để sự chú ý của người khác thả trên địa cầu, cho nên hắn quyết định trước tiên ẩn trốn một chút. Khai Thần đang bê quan bên trong đột phá, vẫn chưa tại liên bang bên trong gây nên bao nhiêu gọn sóng, rất nhiều người cũng làm làm đây là một lần bình thường đột phá, khai thần những vị trí khác cái bóng hóa thân cũng bị nhận thức làm làm một chuyện rất bình thường, dĩ nhiên không phải hết thảy địa phương cái bóng hóa thân đều tuyên bố bế quan, chỉ là bọn hắn hơi chút buông lỏng mấy ngày mà thôi. Bởi vì khai thần đột phá, liên bang cảm giác bọn hắn cùng ngoại giới làm ăn trả dễ dàng hơn rồi. Khai thần có thể tiếp tục phá, nói rõ cái này địa cầu khai thần tiềm lực rất lớn. Người khác không dám đơn giản đá tội. Cảnh giới Trường Sinh sau chính là Bất Hủ, Bất Hủ đặt ở Tinh Hà Đế Quốc bên trong cũng là cao thủ hàng đầu rồi. Tuy rằng khai thần khoảng cách Bất Hủ còn có thời gian rất dài, thế nhưng rất nhiều người đều cho rằng hắn cần phải có cơ hội đột phá đến Bất Hủ cảnh giới rồi. Bất Hủ cảnh giới, người, là một cái tinh cầu lĩnh chủ, hoàn toàn không thành vấn đề. Trên thực tế, tại nhân loại ở ngoài, Bất Hủ cảnh giới võ giả cũng là cao thủ, có thể nói nhân loại người mạnh nhất, cùng những chủng tộc khác so ra, cũng không hề rất lại phía sau bao nhiêu. Cho nên địa cầu nhân loại càng cường đại, nhân loại tinh hệ lại càng ổn định. Điểm ấy là chắc chắn sẽ không sai. Vốn có xung tốc tư nguyên nhìn trời tuyển trong doanh trại, tu hành tốc độ nhanh, là không có vấn đề gì, tu hành tốc độ chậm mới gọi kỳ quái. Huống hồ, Lâm Tử Hoa cùng sở bất phàm, nhưng đều chiếm được cổ trí cường khen thưởng. Bất luận cái nào võ giả đạt được trí cường khen thưởng sau đó tu hành tốc độ nhanh nhanh tăng lên đều là tình huống bình thường, huống hồ Lâm Tử Hoa còn chiếm được hai khối trường sinh thạch. Bởi vậy tại Vương giả thiên tuyển trong doanh trại, Lâm Tử Hoa thực lực tốc độ tăng lên, bắt đầu tăng nhanh. Cái gì là tăng vọt? Lâm Tử Hoa triển lộ cho người khác nhìn. Tại Vương giả thiên trong doanh Lâm Tử Hoa 10 ngày một ngôi sao tốc độ đi tới, đảo mắt 2 tháng trôi qua, hắn liền trở thành lục tinh cảnh giới trường sinh võ giả rồi. Thời điểm này, Sở Bất Phàm mới vừa vận đột phá đến tứ tinh cảnh giới trường sinh. Nắm giữ tín ngưỡng sức mạnh hắn, tại trong mấy tháng này mặt, đã làm nhiều lần hấp dẫn người ánh mắt sự tình, thế nhưng cùng Lâm Tử Hoa so ra, tựa hồ chênh lệnh rất lớn. Đương nhiên trong 2 tháng này, Lâm Tử Hoa cũng hưởng thụ lấy một lần người siêu việt qua cửa khiêu chiến đánh nộ, đã nhận được một lần bảo vệ hối đoán quyền hạn. Lâm Tử Hoa lần này đổi bảo vệ chính là chính là bảy màu hà y, y cho Hà Lâm sử dụng tăng cường lực phòng hộ của nàng. Như vậy, Hà Lâm, Tô Mị đều có giáp bảo vệ rồi. Các nàng tại đây trong 60 ngày, thực lực cũng đi theo điên cuồng tăng lên dữ dội, hiện tại đã đạt đến cựu tinh người siêu việt cảnh giới đỉnh cao rồi. Nhưng là các nàng không có Lâm Tử Hoa loại kia sức mạnh tinh thần, tuy rằng có thể cảm ứng được vũ trụ trường sinh sức mạnh, thế nhưng vẫn chưa thể đem trường sinh sức mạnh hấp dẫn lại đây, bởi vì vì tinh thần lực của các nàng số lượng vẫn còn có chút không đủ. Dù cho Lâm Tử Ho có thể giúp các nàng tăng lên sức mạnh tinh thần, nhưng là đối với nàng nhóm tới nói, sức mạnh tinh thần vẫn là không đủ để dẫn dắt sức mạnh như vậy. Tô Mị Hà Lâm cũng bởi vì cái này sự tình, bắt đầu có vẻ hơi nóng nóng. Làm sao bây giờ? Lâm Tử Hoa ra ngoài chơi thời điểm, Tô Mỹ cùng Hà Lâm thương lượng, Tử Hoa đều phải đột phá vào giai đoạn cao trường sinh cảnh rồi, chúng ta còn tại người siêu việt trên đường dãy rựa. Nôn nóng là không có tác dụng. Hà Lâm thở dài một hơi, ta so với người gấp hơn nóng này, thế nhưng không đổi kịp là khẳng định, chúng ta vẫn là bình tĩnh một điểm, chậm rãi tu hành đi. Sức mạnh tinh thần tăng trưởng, không phải chuyện một sớm một chiều, thực lực bọn hắn rất lại phía sau, nhưng thật ra là nhất định, muốn đuổi tới, rất khó. Bởi vì Lâm Tử Hoa bây giờ tốc độ tiến bộ cũng là phi thường nhanh chóng. Ta sợ về sau xuất hiện một cái nữ cao thủ, sau đó chúng ta liền muốn thêm một cái tỉ muội." Tô Mị nói chuyện nói, dù sao thực lực mới có quyền phát biểu. Thực lực chúng ta không bằng người khác, e sợ mỗi ngày đều được Demi thuận nhắn rồi. Suy nghĩ nhiều quá đi." Lâm Tử Hoa thanh âm, đông nhiên từ bên ngoài truyền vào, cả người hắn cũng đi vào, "Nói cái gì ngữ quyền các loại đồ vật, ngươi đúng là suy nghĩ nhiều quá. Bên trong thế giới này, ngươi cảm thấy ai còn có thể giống chúng ta dáng dấp như vậy không giữ lại chút nào ở chung? Không có, căn bản cũng không có." Những người khác, Lâm Tử Hoa căn bản cũng không dám yên tâm đi cùng với bọn họ. Có thể nói tại thế giới như vậy, Lâm Tử Hoa cũng chỉ dám đối với Tô Mị, Hà Lâm yên tâm, những người khác, hắn căn bản cũng không dám yên tâm, ai biết bọn hắn tiếp cận chính mình có mục đích gì đâu này. Các ngươi phải biết, yêu cũng không chỉ là thực lực. Nếu như thi thực lực lời nói, như vậy cổ đại hoàng đế cũng sẽ không có chuyên tình người rồi. Lâm Tử Hoa cười nói, những đại phú đó hào bên trong, cũng giống vậy không có chuyên tình người rồi. Nhưng mà trên thực tế, bất kể là mạnh mẽ vẫn là phú có trong đám người vẫn có rất nhiều chuyên tình người. Dứt tiếng Lâm Tử Hoa bỗng nhiên nở nụ cười, giữa chúng ta trải qua, không thể dùng thế giới này nam nữ trung đụng quan niệm tới đối xử. Đổi một góc độ đã nói, bây giờ các ngươi hôm nay là chí cường, chỉ muốn các ngươi yêu ta, ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng, nên bám váy đàn bà liền bám váy đàn bà, nói không chắc coi đây là con vinh. Chương 992, Chí cường giao phong, phu thê cộng đồng tiến bộ, vốn là một cái chuyện vui sướng, nhưng mà cái này chuyện vui sướng, thường thường rất khó vĩnh viên tiếp tục giữ vững, bởi vì trên con đường tu hành, không thể dựa theo mọi người chỗ cắt nghĩ như vậy đi tới. Lâm Tử Hoa tử khí thiên kinh 4 quyển tập hợp sau đó thêm vào đạo kiếm của hắn cũng càng ngày càng mạnh, cho nên hiện tại Lâm Tử Hoa tu hành tốc độ là càng lúc càng nhanh. Đặc biệt là tại có sung túc tài nguyên dưới tình huống, hắn tăng lên căn bản cũng không sẽ quá chậm, bởi vậy hắn rất nhanh sẽ giành trước chính mình nữ người rất nhiều rất nhiều, đây là chuyện rất bình thường. Lâm Tử Hoa loại kia không hề băn khoăn thôn vẻ tư nguyên đả tính, cũng đang vương giả thiên tuyển trong doanh trại triển lộ ra rồi. Kỳ thực Tô Mị, Hà Lâm các nàng trên căn bản cũng ủ có vô hạn sử dụng tư nguyên chất. Dựa vào trong thân thể thần sắt chế, các nàng có thể luyện hóa quá nhiều độ vật. Nhưng lại vì luyện hóa tài nguyên, cùng với các nàng tăng lên thực lực không được tỷ lệ thuận, cho nên bọn họ thời điểm này cũng không dám có quá phận quá đáng biểu hiện, chỉ có thể nhiều hơn chút tiêu hao. Muốn để cho các ngươi tăng lên nhanh một chút, biện pháp vẫn phải có. Lâm Tử Hoa trầm ngâm một phen, nói chuyện nói, cái kia chính là đi ra ngoài. Tại vương giả thiên tuyển trong doanh trại, chỗ tốt rất nhiều, có các loại tài nguyên, hơn nữa đặc biệt an toàn. Nhưng là chỗ hỏng cũng rất rõ ràng, chỗ hỏng chính là vương giả thiên tuyển trong doanh, cái kia chính là các loại vật chất sử dụng, đều cũng có ghi chép, bởi vì cái này ghi chép, Tô Mị cùng Hà Lâm không cách nào trắng trận sử dụng. Đi ra ngoài, sau khi đi ra ngoài muốn tìm tài nguyên, é sợ cũng không dễ dàng chứ? Hà Lâm nghe vậy, nhất thời nói ra chính mình trong nội tâm lo lắng, "Tử Hoa, ngươi cảm thấy đúng hay không? Ta biết một địa phương, vô cùng nguy hiểm, thế nhưng tài nguyên đặc biệt nhiều." Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời mở miệng nói ra, nói thí dụ như chiến trường. Trên chiến trường, giết chóc rất nhiều, các loại tác chiến dưới tình huống, có thể thu được rất nhiều tài nguyên, dựa vào hắn Lâm Tử Hoa, Tô Mị, Hà Lâm tố chất thân thể, có thể luyện hóa đồ vật, đi ra ngoài Thật sự rất có thể nên đón nhanh chóng phát triển. Nhưng là chiến trường cũng là nơi phi thường nguy hiểm, vạn nhất có cường giả siêu cấp giáng lâm chiến trường, chiến trường kia vị trí khu vực sinh mệnh đều sẽ bị giết chết, cho nên cái này cũng không thể làm. Đây cũng không phải là nói bậy nói bạn, tại vương giả thiên tuyển trong doanh, chỉ cần đột phá đến cảnh giới trường sinh, cũng có thể nhìn thấy liên quan với tiền tuyến một ít chỉ báo, không phải bên ta cường giả tàn sát đối phương một cái tiểu hình chiến trường, liền là đối phương cường giả tàn sát trên chiến trường nhân loại một cái quân đoàn. Bởi vậy chiến trường là vô cùng nguy hiểm, hoàn toàn là độ vật khí. Chiến trường coi như xong, Vừa nghe Lâm Tử Hoa lời nói, Tô Mỹ lập tức lắc đầu, chúng ta không thể bảo hiểm. Ta đương nhiên biết điều này. Lâm Tử Hoa hồi đáp, bất quá, nếu như ta thực lực tăng lên tới trình độ nhất định lời nói, là có thể mang theo các ngươi đi tới chiến trường rồi, đến lúc đó, các ngươi thì sẽ không thiếu hộ tứ nguyên. Cho nên, chúng ta trinh lẻ kéo xa cũng không nhất định là chuyện xấu tỉnh. Nếu như ta là giới vương, dựa vào mặc thiên toa, ta thậm chí có thể tại tình trụ trong tay chạy trốn tính mạng, chạy đến chiến trường đi, vì sao không thể lúc này? Trinh lẻ kéo đại không nhất định là chuyện xấu. Lâm Tử Hoa như vậy an người, Đây cũng quá không dàn cứu. Chính là không thể phủ nhận, Lâm Tử Hoa vừa nói như thế, Tô Mị cùng Hà Lâm Tâm tỉnh là tốt rồi. Trên con đường tu hành, chính là như vậy, hội có rất nhiều tâm lý vấn đề. Các nàng đột nhiên phát hiện, thực lực tăng lên cũng là không phải là chuyện dễ dàng. Thời điểm này, các nàng hài lòng Lâm Tử Hoa an phúc, cũng bỗng nhiên nghĩ đến Lâm Tử Hoa tại trên con đường tu hành áp lực. Các nàng rõ ràng, Lâm Tử Hoa áp lực tất nhiên là càng lớn, có thể là ai tới đau lòng hắn đâu này? Tử Hoa, áp lực của ngươi nhất định rất lớn đi, còn muốn cân nhắc cảm thụ của chúng ta. Tô Mị bỗng nhiên ôm Lâm Tử Hoa cánh tay, Ôn Nu nói, "Chúng ta, các ngươi vội vã tăng lên, lúc đó chẳng phải vì cho ta gánh vác gáp lực sao?" Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời nợ nụ cười, tại trên người ta, áp lực đương nhiên là có, nhưng là theo thực lực tăng lên, cảm giác của ta cũng càng ngày càng an tâm rồi, bởi vì ta dần dần nắm giữ có thể bảo vệ thực lực của các ngươi rồi. Cảnh giới trường sinh, cùng trên địa cầu thông thường tiến hành tu hành tiên nhân không sai biệt lắm. Về phần trường sinh về sau bất hủ, thực lực so sánh đã không tốt tiến hành rồi, bởi vì bất đồng tu hành hệ thống đã tạo thành mỗi người có ưu điểm kết quả, cho nên sau này thực lực biến hóa Không phải răm ba câu có thể nói rõ, chỉ có thể tu hành cho đến lúc đó, tổng hợp cân nhắc một phen, mới có thể có được đáp án. Nhân loại tinh hệ ở ngoài, Cổ trí Cường mang theo tấm khiên cùng lưỡi búa, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trước mấy cái vũ trụ trí cường đó giả. "Cổ, ngươi không cần sốt sáng như vậy." Một cái người máy, nhìn xem Cổ, mỉm cười nói, "Chúng ta tới đây bên trong, không có ác ý." "A a." Cổ cười lạnh, không nói gì. Tại đây chút gì tộc trước mặt, hắn cũng không dám thả lỏng, cũng không thể bông lỏng. Cổ rất rõ ràng, một khi hắn buông lỏng, được những này trụ vương nhóm phong ấn hoặc là không chế, như vậy nhân loại thật sự hoàn toàn xong. Hắn bước lên không nổi hiểm, cũng không dám mạo hiểm. "Được rồi, nhìn dáng vẻ của ngươi, ta biết dù cho ta hiện tại buông ra phòng ngự, ngươi cũng không tin tưởng ta. Người máy tựa hồ có chút tiếng rối, bất quá hôm nay chúng ta tới đây bên trong, thật không phải là vì với ngươi nổi lên xung đột. Chúng ta tới đây bên trong, chủ yếu chính là muốn với ngươi chào hỏi, chúng ta cho rằng bây giờ chiến trường yêu cầu điều chỉnh. Có ý gì?" Cổ trí Cường nghe vậy, nhíu mày dò hỏi, "Các ngươi lại nghĩ ra cái gì yêu tiêu thân?" Hiện tại trên chiến trường, thường thường xuất hiện nghiền ép thực lực cấp bậc va chạm, một lúc ngươi tàn sát phe ta nhân mã, một lúc ta tàn sát ngươi phương nhân mã, như vậy giết tới giết lui, thật không tốt. Người máy kia cười nói, nếu dáng dấp như vậy, chúng ta không bằng làm cái hạn chế, để người siêu việt nhóm chỉ có thể ở người siêu việt chiến trường khu vực hoạt động, cảnh giới trường sinh võ giả chỉ có thể ở cảnh giới trường sinh chiến trường hoạt động. Cái này không thể nào. Cổ Chí Cường vừa nghe, nhất thời cười lạnh nói, các ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta nhân loại bản thân liền so sánh gầy yếu, nếu như tuân thủ ngươi cái này cái gì phá quy tắc, chẳng phải là được các ngươi gài bẫy. Nhân loại nếu như yếu dựa theo đối phương quy tắc đến, chỉ biết được ăn đến xích sao, xuất hiện đang lợi dụng cao thủ lẫn nhau tàn sát, chí ít trả có thể nhân loại bảo lãnh tử vong số lượng sẽ không thấp đối phương quá nhiều, người khác cảm giác sinh mệnh trao đổi tỷ lệ quá lớn, còn không dám quá độ thâm nhập, cho nên nhân loại chiến tuyến còn có thể ổn định, nếu như đổi một loại biện pháp, nhân loại chiến tuyến tất nhiên bị áp xúc, đến lúc đó nhân loại địa bàn yếu giúp nhỏ. Hỗn hội nhân loại hiện nay là phòng thủ phương, phòng thủ lên tương đối khá dùng ít sức. Nếu như ngay cả phòng thủ cũng không thể xuất toàn lực, Cái này thì tương đương với một người được thương tổn, liền phong vệ chính đáng hiểu do quyền lợi đều không có, hắn Cổ Chí Cường làm sao có thể sẽ đáp ứng. Những người này còn nói không phải đến cãi nhau. Cổ trí Cường cảm thấy, bọn hắn chính là đến tìm phiền thoái. Cổ trí Cường trong tay, trên tấm chắn hào quang lấp lánh, đúa trên đầu, cũng tản ra hơi thở sắc bén, hắn đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. "Cổ, chúng ta chỉ là đề nghị một cái mà thôi, người bất đồng ý tựu không đồng ý, cần gì nổi giận đâu này?" Thời điểm này, một cái cây người nói chuyện rồi, ta thụ nhân so sánh yêu quý hòa bình, cho nên chuyện này hay là ta tới nói đi. Chương 993, Gen tuần điện. Thụ nhân so sánh yêu quý hòa bình. Cổ trí Cường mặt ngoài không nói gì, nhưng trong lòng đang cười lạnh. Tại trong vũ trụ này, chủng tộc trong lúc đó căn bản cũng không có bao nhiêu hòa bình có thể nói, chỉ có tài nguyên tranh cấp mới là thật, của người nào tài nguyên nhiều, người đó là lão đại, của người nào chủng tộc tăng lên là có thể càng nhanh. Cổ trí Cường tại sao đồng ý khen nhân loại trong lúc đó tồn tại nô lệ lâu này? Chính là hy sinh một phần lợi ích để cường giả càng nhanh phát triển. Loại này tập trung sức mạnh phát triển cao cấp sức chiến đấu thế lực, kỳ thực ẩn giấu đi rất nhiều tội ác cùng máu tanh. Làm như thế thời điểm, Cổ Chí Cường nội tâm cũng không vui, thậm chí có loại không hiểu đau nhức. Nhưng mà, Cổ Chí Cường không làm như vậy, nhân loại liền diệt vong. Đương nhiên Cổ Chí Cường cũng lo lắng nhân tài được mai một, cho nên có thiên tuyển giả kế hoạch. Cổ Chí Cường, chúng ta phát hiện một tòa di tích, một cái siêu cấp lớn kiểu di tích. Cây người nói chuyện nói, nơi này làm kỳ diệu, dạng gì thực lực đi vào, cũng chỉ có thể tại dạng gì tầng thứ không gian. Cổ Chí Cường nghe vậy, cười lạnh, nếu là các ngươi tìm được di tích, cái kia liên quan gì tới ta đâu này? Ngươi không nên gấp gáp, hãy nghe ta nói nha. Chủ nhân tiếp tục nói, bên trong có rất nhiều thần bí tài nguyên, những tư nguyên này đối với chúng ta từng người bộ tộc tới nói, có tác dụng rất lớn. Chúng ta những này chủng tộc đều không có cách nào chiếm lấy cái kia tài nguyên, chỗ bằng vào chúng ta cảm thấy nếu không có ai có thể một mình chiếm lấy nó, không bằng để cho chúng ta toàn bộ vũ trụ nắm giữ trí cường giả chủng tộc đều gia nhập vào đồng thời hưởng thụ cái này tài nguyên, đây chẳng phải là càng tốt hơn. Cổ trí Cường cười ha ha, hắn biết rõ, cái kia cái gọi là di tích, tất nhiên có khủng đố nguy hiểm, tất nhiên là có âm u. Đối phương lại không phải là loài người thân thích, không thể mới có lợi đến theo nhân loại chứa lại. Đại thụ nhân nói một chàng về sau, liền từ cổ trí cường trong lúc biểu lộ phát hiện, cổ chí cường căn bản liền không để ý cái này, cũng không tin cái này, này làm cho thụ nhân vô cùng bất đắc dĩ. Bất quá, thụ nhân lý giải cổ chí cường. Hiện tại vũ trụ thập đại chủ tộc đều muốn đem nhân tộc khối này thịt phân cách ăn, lại lẫn nhau đọ sức, cho nên cổ chí cường không tin bất kỳ vật gì là có thể lý giải. Nhưng mà gần nhất xuất hiện vật kia, nhất định phải có loài người thăm nham ra, nếu như nhân tộc không tham ra, bọn hắn vũ trụ thập đại chủng tộc cũng là không cách nào xác lập ưu tiên tính, không có cách nào trở thành trong vũ trụ thượng đẳng chủng tộc. Đến lúc đó nhân loại thật xuất hiện mấy cái nhân vật tiên tài, chia các nhân loại ý nghĩ không những không thể thực hiện, Chả sẽ cho nhân loại từ địa bàn của bọn họ bên trong cấp đi một ít tài nguyên. Cổ Chí Cường nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, nhất thời cười lạnh. Từ hắn Cổ Chí Cường trưởng quản nhân loại tới nay, hắn không biết gặp phải bao nhiêu bắt được càng nhiều bảo vật hơn cơ hội, hắn đều không động tâm, không có đi nắm. Kết quả Cổ Chí Cường xác thực bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, rất nhiều bảo bối với hắn bỏ lỡ cơ hội, nhưng là Cổ Chí Cường cũng tránh được rất nhiều gặp mấy, có mấy vị chủ vương, liền ham muốn không nên ham muốn đổ vật mà vớ lạc. Nhưng là hắn, Cổ trí Cường đâu này? Không có, hắn còn sống. Cổ trí Cường cảm thấy, chỉ cần hắn còn sống, nhân loại thì có hy vọng. Vì nhân loại sau này, Cổ Chí Cường hiện tại không muốn mạo hiểm, dù cho chỉ có một chút phiêu lưu, hắn cũng không muốn bước lên. Nhân loại hiện tại không chịu nổi đại dã vật. Mặc kệ người khác làm sao biến, Cổ Chí Cường cảm thấy hắn vẫn là duy bắt nhân loại đại cục tốt hơn, trừ phi nhân loại có hai cái chí cường rồi, như vậy mới có thể cân nhắc thả ra một ít, nhưng mà cũng chỉ là cân nhắc mà thôi. Tại Cổ Chí Cường xem ra Nhân loại trí cường số lượng không có hình thành kích thước nhất định, nói thí dụ như 5 6 cái quần trừng thì không nên đi làm có nguy hiểm sự tình. Được rồi. Thời điểm này, ảnh tộc người nói chuyện rồi, Cổ Chí Cường, chúng ta liền nói thật với ngươi đi nha, trong vũ trụ xuất hiện một tòa mạnh mẽ thần điện, gọi là gen thần điện. Gen thần điện. Cổ Chí Cường sửng sốt một chút, không biết tại sao, nghe được gen thần điện mấy chữ này thời điểm, hắn cảm giác được nơi này tựa hồ có một việc nhân loại cơ duyên. Không sai, chính là cơ duyên. Nhưng là bây giờ cơ duyên là có ý gì đâu này? Cổ Chí Cường không rõ lắm. Thế nhưng hắn vẫn là cho rằng phải thận trọng một ít, hắn cảm thấy vật này đáng giá cân nhắc. Cái này gen thần điện, có thể để cho vũ trụ vạn tộc xác định chính tự. Ảnh tộc người nói tiếp nói, chỉ cần tại gen bên trong thần điện lưu lại chính mình tộc quân danh hiệu, như vậy chủng tộc này thì sẽ không diệt vong. Cổ Chí Cường nghe xong, đông nhiên có chút tâm động lên, sau đó cười lạnh, không nói gì. Vũ trụ đang tại mở rộng, ai cũng không biết mở rộng về sau sẽ xuất hiện cỡ nào chủng tộc mạnh mẽ. Ảnh tộc Chí Cường nói tiếp nói, gen thần điện liền sẽ vì toàn bộ vũ trụ vạn tộc định ra thứ tự, hiện tại gen thần điện yếu mở ra, yêu cầu viết vào 12 cái chủng tộc danh tự, mà nhân loại các ngươi chính là 12 người đứng đầu chủng tộc, tự nhiên cũng là yêu cầu xếp vào trong đó. A a. Cổ Chí Cường nghe vậy, cười ha ha, lại không tiếp lời. Tuy rằng cảm giác được cơ duyên, thế nhưng Cổ Chí Cường cũng cảm thấy đối phương không có ý tốt. Như nhân loại thời nay lần thứ 2 xuất hiện mấy cái có tiềm lực nhân vật, Cổ Chí Cường cảm thấy vẫn là chờ trước tiên đem các loại có tiềm lực nhân vật bồi dưỡng lên so sánh thỏa đáng. Xem ra hôm nay, chúng ta là không có cách nào hoàn thành thỏa thuận rồi. Đông nhiên, ảnh tộc người nói chuyện nói, Cổ Chí Cường Chúng ta cho ngươi một khoảng thời gian cân nhắc, hy vọng ngươi có thể làm ra quyết định chính xác." Dứt tiếng, ảnh tộc Chí Cường rời khỏi. Cái khác Chí Cường cũng lục tục rời khỏi, bất quá bọn hắn lúc rời đi, nhìn về phía cổ trí Cường biểu lộ vẫn tương đối hữu hảo. Cổ trí Cường tại nguyên nhìn xem, tiếp theo sau đó hắn mục đích của chuyến này, đi một cái hắn cảm giác có ổn định cơ duyên địa phương, thu lấy một ít. Những chỗ tốt này, Cổ Chí Cường không phải lấy ra cho mình dùng, mà là khiến nhân loại các thiên tài sử dụng. Muốn nhân loại tiến thêm một bước, liền cần nhân loại các cường giả dốc hết tâm huyết kinh doanh không ngừng mà bồi dưỡng được càng nhiều nhân tài đi ra, chỉ có như thế, sự phát triển của loài người mới sẽ càng thêm an toàn, khỏe mạnh. Vương giả Thiên Tuyển doanh, Lâm Tử Hoa thực lực đạt đến bắt tinh trường sinh cảnh võ giả. Lâm Tử Hoa lần nữa đột phá, cổ trí cường tưởng thượng trường sinh thạch cũng hoàn toàn hóa thành một phấn, bị hắn tiêu hao sạch sẽ rồi. Lâm Tử Hoa bay ra phủ không thành, tại vũ trụ chân không trong hoàn cảnh tu hành, nỗ lực rút lấy trường sinh sức mạnh. Tử Hoa, không có trường sinh thạch, ngươi tốc độ tăng lên hạ xuống rất nhanh. Ngưu Chân nhất, đột nhiên xuất hiện tại Lâm Tử Hoa trước mặt, Nếu như lại cho ngươi trưởng sinh thạch, ngươi nhanh nhất lúc nào có thể đột phá đến bất hủ. Mặt khác, dựa theo ngươi bây giờ thời gian tu luyện, ngươi muốn trở thành Cửu Tinh trường sinh cảnh võ giả, phải cần bao nhiêu thời gian? Ta đoán chừng khả năng yêu cầu như vậy một tháng đến thời gian 2 tháng đi. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời hồi đáp, nếu để cho chính ta chậm rãi tu hành lời nói, dựa theo xuất hiện trong hư không cảnh giới trường sinh sức mạnh nồng độ, ta đoán chừng yêu cầu tu hành một năm mới có thể đạt đến Cửu Tinh. Quá chậm. Nưu Chân nhất vừa nghe Lâm Tử Hoa lời nói, liền không nhịn được lắc đầu nói: Ngươi còn cần mấy viên trường sinh thạch có thể cam đoan chính mình đột phá đến bất hủ. Cái này, không rõ lắm. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời hồi đáp, nhất tâm đến thất tinh, ta sẽ dùng một viên nhiều một điểm điểm trường sinh thạch. Thất tinh đến bát tinh thời điểm, ta đem tiếp cận một viên trường sinh thạch dùng hết rồi. Chương 994, trường sinh tiểu ngừng. Nam viên, đủ chưa? Nưu Chân nhất hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, không đủ, ta có thể lại cho ngươi nam viên, nhiều thêm liền không có biện pháp, dù sao, cái kia hai cái đi theo ngươi tiểu cô nương tư chất cũng rất tốt, các nàng một người chỉ ít yêu cầu 3 viên trưởng sinh thạch. Như vậy mới có thể bảo đảm các nàng thuận lợi đạt đến cảnh giới Trường Sinh đỉnh phong, các nàng đột phá bất hủ sẽ thoải mái một ít. Cái gì? Liên Tố Mị, Hà Lâm Tại Nguyên tu luyện đều chờ hỗ trợ chuẩn bị. Lâm Tử Hoa nghe xong Nưu Chân Nhất lời nói, sững sốt một chút. Cái này Trường Sinh thạch phi thường đắt giá, trong ngày thường rất khó thu được, Nưu Chân Nhất trong tay những này, chỉ sợ sẽ là toàn bộ của hắn gia sản. Nhìn xem Nưu Chân Nhất lấy tới trong suốt hộp, Lâm Tử Hoa nhìn xem bên trong chứa năm viên Trường Sinh thạch, hắn cảm giác quá mức quý trọng, do dự không có đưa tay. Kỳ thực Lâm Tử Hoa một đường trưởng thành, Thật cảm giác mình vận khí không tệ, bởi vì bồi dưỡng hắn quá nhiều người rồi. Đi qua người khác cho tài nguyên, đối với đối với hắn tu vi tới nói, cũng là rất khủng bố. Nhưng là hôm nay có chút không giống, Trường Sinh Thạch bảo vật như vậy, đã phi thường hiếm thấy. Tỷ như chí cường khen thưởng, Trường Sinh Thạch cũng không phải tùy tiện cho, có thể thấy được số lượng đi rồi. Nưu Chân Nhất thấy thế ta, khẽ mỉm cười, Cầm Lâm Tử Hoa thủ nhận lấy Trường Sinh Thạch, ngươi đều đã tiếp nhận của ta một ít hảo ý, cũng không kém ngần đấy rồi. Lâm Hoa cũng là quả quyết, giữ người, nghe Chân Nhất nói như vậy, cảm thấy thật sự chính là đạo lý này. Lúc này lên tiếng nói cảm ơn, cảm tạng tạưu Lao sư. Cái này là được rồi." Lưu Chân nhắc nghe vậy, nhất thời nợ nụ cười. Lâm Tử Hoa xem trong tay Trường Sinh Thạch, hắn không nhịn được nói một câu, Lao sư, ngươi thứ tốt thật nhiều." Haha, ha, nếu như nói ngươi giai đoạn này tu hành thứ tốt, ta đích xác so với những võ giả khác phải nhiều không ít. Bởi vì rất nhiều võ giả đều rất khó có nhiều như vậy Trường Sinh Thạch, không phải là mình dùng hết, chính là bán mất." Thời điểm này, Lưu Chân Nhất nói tiếp nói, "Trong tay ta những này Trường Sinh Thạch, bởi vì là tộc trong đám lưu lại." Ta thường ngày bên trong cũng không có cái gì yêu cầu đổi tư nguyên nhu cầu, liền lưu lại làm cái kỷ niệm. Nhưng là nhìn thấy các ngươi về sau, ta liền biết bọn chúng kỷ niệm giá trị đã biến mất rồi, bọn chúng giá trị sử dụng đi ra. Nưu Chân Nhất nếu muốn báo thủ, liền cần nhân loại xuất hiện thiên tài. Lâm Tử Hoa xuất hiện, để hắn nhìn thấy hy vọng, vì cái này hy vọng, hắn nguyện ý lấp kín tất cả, bởi vì hắn không biết, về sau phải chẳng còn có hy vọng. Nưu Chân Nhất nói như vậy thời điểm, Lâm Tử Hoa cũng cảm giác được trên người mình được ký thác một đường hy vọng. Kỳ thực trừ ngươi ra, ta cảm thấy sợ bất phàm cũng không tệ. Thế nhưng hắn không hề thiếu tu hành tài nguyên. Nưu Chân Nhất thở dài nói, hắn cần chính là kỳ ngộ, vật hắn muốn, ta cũng không thể cho. Nưu Chân Nhất nói tới chỗ này, khá là tiếc nuối. Lâm Tử Hoa rõ ràng Nưu Chân Nhất ý nghĩ, nhìn xem hắn tiếp nối biểu lộ, trong lòng có chút bội phục, như vậy trưởng bối, đáng giá tôn kính. Cố gắng lên, Tử Hoa. Nưu thật cảm thán một cái, sau đó hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, thời gian không đợi người, tuyệt đối không nên vì tưởng thưởng gì dừng lại tại một cái nào đó cảnh giới. Ta biết. Lâm Tử Hoa nghe vậy, gật, gật đầu, lão sư xin yên tâm, ta không hội làm như vậy. Nưu Chân Nhất nghe vậy, gật đầu cười, sau đó tiếp lấy giải thích, kỳ thực thực lực ngươi tăng lên về sau, có thể lấy được khen thưởng càng nhiều hơn. Tin tưởng chúng ta phụ không thành, sẽ không làm cho ngươi thất vọng sự tin tới. Lâm Tử Hoa vừa nghe lời này, liền biết Nưu Chân Nhất đang ám chỉ cái gì, hắn gật gật đầu, hướng Nưu Chân Nhất nói ra, cảm tạ Nưu lão sư nhắc nhở. Nưu Chân Nhất rất hài lòng Lâm Tử Hoa lộ tính, gật gật đầu, xoay người rời đi. Hương nghĩ vũ trụ công ty, khai thần đem hết thể cái bóng hóa thân thực lực tăng lên tới cảnh giới trưởng sinh về sau, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đấy, Khai Thần bắt đầu điều tra mình quan tâm một cái chuyện. Rất nhanh, Khai Thần liền phát hiện lầm Tử Hoa cùng Sở Bất Phạm chuyện có liên quan đến. Ừm, Lâm Tử Hoa bắt Tinh Trường Sinh cảnh. Cái này tu hành tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Khai Thần có phần bất ngờ, sau đó khẽ mỉm cười, không hổ là có thể không hạn chế hấp thu tư nguyên người. Sở Bất Phạm, Lục Tinh Trường Sinh cảnh, gần nhất đều không có gì tiến bộ. Xem ra, hắn không có tín ngưỡng sức mạnh, thực lực tăng lên đều không lên được rồi, hắn qua yêu cầu tiến ngưỡng tư nguyên, đáng tiếc, hiện tại không tốt cho hắn tìm một có tu hành tư nguyên vị trí. Vương giả thiên tuyển doanh là chúng ta bí mật của nhân loại, bên trong tất cả hình ảnh đều không nên bị ngoại giới biết. Không có tín ngưỡng sức mạnh, sở bất phàm lực lượng tinh thần tăng vọt con đường tiểu không có. Không có cái này con đường, sở thực lực bất phàm tốc độ tăng lên làm sao có thể mơ hơn đâu này? Trên căn bản là chuyện không thể nào. Xem ra, sở bất phàm lại lại muốn lần rất lại phía sau Lâm Tử Hoa rồi. Khai thần trong lòng dâng lên một ý nghĩ, dù sao, không có bất hủ, sở bất phàm không cách nào rời đi vương giả thiên tuyển doanh. Bất hủ cảnh giới trở xuống rời đi vương giả thiên tuyển doanh. Quá dễ dàng xuất hiện thiên tài tổn hại tình huống. Cảnh giới trường sinh võ giả tuy rằng có thể tại trong vũ trụ bay lượng, thế nhưng cũng chỉ là tương đương với hành tẩu trong vũ trụ người bình thường. Thật chính là muốn tại trong vũ trụ ung dung du đãng, thấp nhất thực lực chính là bất hủ. Duy có bất hủ, tại trong vũ trụ sinh tồn sức mạnh mới đầy đủ. Thiên tuyển doanh tồn tại chính là vì chọn lựa nhân tài, nếu như nói phổ thông thiên tuyển doanh nhân tài chết rồi, có thể sẽ không khiến người ta có bao nhiêu đau lòng, như vậy vương giả thiên doanh bất luận cái nào thiên tài, nhân loại đều sẽ cảm giác được tổn thất không nổi. Đoan Trừng sợ bất phàm lại muốn tới một lần rất lại phía sau, sau đó chờ ở bất hữu cảnh giới, thông qua tín ngưỡng sức mạnh, tới một lần đại phi nhảy đi. Đương nhiên, Khai Thần cười cười, thật giống sợ bất phàm cùng Lâm Tử Hoa tại quá khứ cũng phát sinh qua tình huống như thế, cái này lịch sử đều là có kinh người chỗ tương tự, đều là đang lập lại một cái đồng dạng luân hồi. Khai Thần cười cười, sự chú ý rất mau thả ở trong tinh không những địa phương khác, thời điểm này, hắn chuyện cần làm chính là mau chóng mở rộng hư nghĩa vũ trụ công ty. Làm một cái đã trở thành giới vương người, Khai thần cảm giác hư nghị vũ trụ công ty phát triển có phần theo không kịp thực lực của hắn. Bởi vậy rất nhanh, Hư Nghĩa Vũ Trụ Công Ty mới huấn luyện một nhóm người viên, bắt đầu đi tới các đại tinh cầu, mang theo tương quan thiết bị, đi vũ trụ giả tưởng 3 rể công ty tranh thủ càng nhiều hơn khách hàng. Lâm Tử Hoa đã nhận được trường sinh thạch về sau, thực lực tốc độ tiến bộ, tự nhiên khôi phục được bình thường trình độ, bắt đầu tăng nhanh như gió, lại nửa tháng về sau, Lâm Tử Hoa đã đột phá trở thành cựu tinh cảnh giới trường sinh cường giả. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa thậm chí cũng đã cảm thấy trong hư không bất hữu tính chất đặc biệt rồi. Lam Lâm Tử Hoa cảm nhận được bất hữu tính chất đặc biệt một ngày kia, hắn đem loại này cảm thụ chuyện đưa cho Tô Mị, Hà Lâm, kết quả đưa tới các nàng tinh thần thệ biến. Tô Mị, Hà Lâm đột phá, đột phá đến cảnh giới trường sinh. Lâm Tử Hoa bên người hai cái cô nương đột phá, tại Vương Giả Thiên Tuyển Trong Doanh, đưa tới binh động cực lớn, các nàng đột phá thời gian quá ngắn ngủi, các nàng tuy rằng không như rừng Tử Hoa, thế nhưng tốc độ kia cũng vượt qua tuyệt đại đa số Vương Giả Thiên Tuyển Trong Doanh trại thiên tài đứng đầu. Chương 995, Tinh Không Thệ Biến. Vương Giả Tuyển Trong Doanh người, từng cái cũng đã là hàng đầu nhân tài bên trong vô rồi. Nhưng lạ bây giờ loại này vương bên trong lại vẫn xuất hiện mấy cái vương, vậy thì thật là làm cho người ta rung động, thậm chí một ít lao sư cảm thấy nhân loại hy vọng, liền ở Lâm Tử Hoa, sợ bất phàm, Tô Mị, Hà Lâm 4 người trên người. Thật không nghĩ tới, chúng ta vương giả thiên tuyển trong doanh trại, dĩ nhiên có nhiều như vậy người vô cùng tương đại. Cái này là thiên tài, đi qua ta vẫn cảm thấy chính mình làm thiên tài, thế nhưng Lâm Tử Hoa để cho ta xấu hổ, ta ở chỗ này gần 10 năm đi, kết quả hắn ở chỗ này thời gian, thật giống cũng liền gần 1 năm giáng dấp như vậy. Sau đó Lâm Tử Hoa vậy thì muốn từ vương giả thiên tuyển doanh tốt nghiệp. Đúng vậy à, Lâm Tử Hoa đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ tốt nghiệp, chỉ cần hắn đột phá đến bất hủ là có thể tốt nghiệp, cũng nhất định phải tốt nghiệp. Bất hủ, thả ở bên trong trời đất, thuộc về đỉnh cấp cao thủ. Tuy rằng toàn bộ trong vũ trụ, bất hủ số lượng nhiều vô số kể, nhưng là dựa theo sinh mệnh có trí tuệ tỷ lệ tới nói, bất hủ cũng không phải rất nhiều, cho nên Vương Giả Thiên Tuyển trong doanh võ giả đã đến bất hủ về sau, cũng là đã đến đi tới trên xã hội đi lịch lui lúc. Nếu như thiên tuyển giả không có gen luyện, như vậy thiên tuyển giả liền sẽ trở thành một đám chỉ hiệu được tu luyện con một sách, đối với nhân loại đại cục tới nói, không có quá lớn ý nghĩa. Thực lực mạnh mẽ rất trọng yếu, nhưng là không có rèn luyện thì sẽ không trưởng thành. Lâm Tử Hoa không có vội vã đột phá bất hủ, không phải là bởi vì hắn yếu dừng lại các loại Tô Mị cùng Hà Lâm, mà là hắn cảm giác cơ sở của mình còn có thể tăng mạnh một cái, liền dừng lại, tiếp tục củng cố cơ sở của mình. Tại tu hành chuyện phía trên, Lâm Tử Hoa nên đột phá đã đột phá, nên tạm dừng liền tạm dừng, xưa nay đều sẽ không tùy tiện chờ đợi người nào. Tu luyện loại chuyện này, hắn không thể chờ, cũng không chờ nổi, bất kể là vì mình vẫn là vì Tô Mị, Hà Lâm, nên tiến bộ nhất định phải tiến bộ, nên tăng lên nhất định phải tăng lên. Thời điểm này, Nưu Chân Nhất cũng cảm giác được Lâm Tử Hoa mỗi ngày khí tức đều tại tăng cường, hắn cũng không phải thả lỏng, cho nên Nưu Chân Nhất cũng không có đến quái rầy Lâm Tử Hoa, bởi vì Nưu Chân Nhất rõ ràng, Lâm Tử Hoa thời điểm này cần nhất là yên tĩnh, mà không phải giúp hắn. Bất hủ lúc trước giai đoạn, vô cùng thén chốt, một người cơ sở đánh vững chắc một điểm, đối đến tiếp sau trưởng thành sẽ phi thường có lợi. Vô tận tinh không, Cổ trí Cường trên mặt mang theo ý cười, bắt đầu thận trọng hướng về nhân loại cương vực chạy đi. Đương nhiên tuy rằng thu hoạch không ít, Cổ Chí Cường tâm tình cao hứng, nhưng là Cổ Chí Cường cũng sẽ không có bất kỳ thả lỏng. Vì nhân loại sau này, Cổ trí Cường kỳ thực vẫn luôn là như thế cẩn trọng, không cho phép chính mình có chút sai lầm. Đương nhiên người khác cũng sẽ không lý giải ý nghĩ của hắn, cũng sẽ không đi thể hội cảm thụ của hắn. Cổ trí Cường, xin dừng bước. Bỗng nhiên, một thanh âm chuyển đến, cái thanh âm này, trên thực tế đến từ mấy trăm năm ánh sáng ở ngoài, tương đương với đến mấy chục cái tinh hệ khoảng cách. Sau một khắc, Cổ trí Cường nhìn thấy một tòa thật to bảo tháp, bảo tháp có 12 cái môn, từng cái môn đều khóa lại những chủng tộc khác chí cường. Thấy cảnh này, Cổ Cường vẻ mặt biến đổi, lập tức thu lại khí tức nhanh nhanh rời đi nơi này. Cổ Chí Cường chỉ là nhìn cái kia to lớn bảo tháp một mắt, trong lòng hắn lập tức liền rõ ràng, cái kia chính là gen bảo tháp. Hiện tại gen bảo tháp đang tại cầm nã Chí Cường. Hiện nay mà nói, trong vũ trụ đã biết Chí Cường đều bị cái này bảo tháp cho khóa lại rồi. Điều này có ý vị gì? Chuyện này ý nghĩa là hắn Cổ Chí Cường cũng rất có thể bị khóa ở. Cho nên Cổ trí Cường chạy, hắn chạy, không phải là bởi vì cảm giác được nguy hiểm, ngược lại nhìn thấy bảo tháp thời điểm, hắn cảm giác bị khóa ở còn có chỗ tốt. Nhưng là Cổ Chí Cường nhất định phải chạy, bởi vì hắn biết Nếu như hắn đột nhiên biến mất, toàn thể nhân loại tất nhiên phát sinh to lớn náo loạn, cho nên hiện tại hắn trước hết chạy, trước tiên đem sự tình bàn giao đi xuống. Nhưng mà Cổ trí Cường cũng có một loại cảm giác, đó chính là hắn chạy không được bao lâu, hắn tất nhiên sẽ tại so sánh trong thời gian ngắn ngủi, được cái này bảo tháp cho đổi theo. Loại cảm ứng này vô cùng rõ ràng. Vào lúc này, Cổ Chí Cường thậm chí còn cảm giác được, nếu là hắn sử dụng trí cường cấp bậc sức mạnh, bằng không tất nhiên sẽ được cái kia tòa báo tháp chố đuổi theo. Trong vũ trụ, tại sao có thể có tuần này tự nhiên đặt tên đồ vật, cái này làm không hợp lý. Cổ Chí Cường nhanh chóng chạy về, đồng thời hắn a khí tức trên người cũng càng ngày càng yếu, rất nhanh sẽ bị hắn thu nạp đã đến Tinh Chủ đỉnh phong mức độ. Cổ Chí Cường không dám động dùng vượt qua tinh cảnh võ giả sức mạnh, chỉ là dùng tinh cảnh đỉnh phong sức mạnh nhanh chóng di động. Rất nhanh, Cổ trí Cường đi tới một cái nhân loại cùng ảnh tộc giao chiến biên giới. Cổ Chí Cường nhìn thấy ảnh tộc tinh chủ cường giả, hắn lặng lẽ ẩn nốt đi tới, sau đó không bao lâu, cái kia tinh chủ cường giả đã bị Cổ trí Cường giết chết, đồng thời bị giết chết còn có rất nhiều giới vương. Trận khu này, xem ra nhưng dùng an toàn một đoạn thời gian. Cổ Chí Cường ý niệm trong lòng tránh qua, bắt đầu hướng một cái khác chiến khu chạy đi, nếu những chủng tộc khác trí Cường bị khoa ở, như vậy ta nhất định phải lợi dụng cơ hội này, giết nhiều một nhóm những chủng tộc khác tinh cảnh võ giả cùng giới vương, tránh khỏi ta bị phong tỏa thời điểm, nhân loại được thương tổn được quá nghiêm trọng. Cổ trí Cường trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, tốc độ di động sắp đến rồi tinh chủ cảnh giới cực hạn. Tại Cổ trí Cường đi rồi về sau không đến bao lâu, Gen Thần Điện cũng đã đến Cổ trí Cường vừa vận hoạt động qua khu vực bầu trời. Thời điểm này, Gen Thần Điện tựa hồ không cảm ứng được Chí Cường hơi thở, tốc độ di động đột nhiên chậm chạp rất nhiều. Đáng chết, ta ảnh tộc chiến khu theo nhân loại tiếp xúc khu vực, Tinh chủ dĩ nhiên vẫn lạc, còn có rất nhiều giới vương. Đây nhất định là Cổ chí Cường làm, hắn nhìn thấy gen thần điện, sâu trong nội tâm tất nhiên sẽ có linh ngộ. Cổ chí Cường dĩ nhiên không mặt mũi không ra đối với chúng ta cấp bậc thấp võ giả ra tay. Quá vô sỉ, Cổ chí Cường đây là biết tình huống, cố ý cho chúng ta bẫy. Đã như vậy, như vậy chúng ta hạ lệnh, đồng thời tiêu diệt nhân loại. Không được, nếu để cho chúng ta bộ tộc biết tình huống của chúng ta, tương đương với chúng ta tộc trong đám không có chí cường trấn áp, nội bộ tất nhiên sẽ bởi vậy phát sinh hỗn loạn. Các loại kỉu hận cũng sẽ ở thời điểm này bắt đầu bắn ra, đến lúc đó, hậu quả khó mà lường được. Cổ Chí Cường đây là đoán chắc chúng ta không có biện pháp. Háng Hại, sớm biết sẽ không cùng Cổ trí Cường dạng gen thần điện sự tình, hắn thì sẽ không. Nghĩ đến quá nhiều. Một đám Chí Cường, nổi trận lôi đình trao đổi, cho rằng Cổ trí Cường vô cùng vô sỉ. Nhưng là vừa lúc đó, Đông Nhiên cơ giới tộc một vị trí Cường nói chuyện, "Được rồi, các ngươi quá ồn rồi, dù cho Cổ trí Cường giết mấy cái tinh chủ, giết một nhóm giới vương, đối với chúng ta mà nói, lại có ảnh hưởng gì?" Nhân loại chẳng lẽ còn có thể phản công chúng ta sao? Vị Tiêu Cơ giới tộc chí cường giật tiếng, toàn trường an tĩnh một cái. Chương 996, Chí cường hậu chiêu. Không sai, cổ chí cường tuy rằng giết không ít cường giả, nhưng là đối với nhân loại địa vị tới nói, cũng không hề thay đổi quá lớn. Nhân loại nắm giữ năng lực phản kích sao? Không có. Cổ chí cường giết đến nhanh không sai, nhưng chỉ có thể sử dụng tình chủ cảnh giới sức mạnh, dù cho bị giết được nhanh hơn nữa cũng giết không được bao nhiêu rồi, bởi vì gen thần điện tất nhiên sẽ đuổi theo hắn, đưa hắn khóa chặt, cho đến lúc đó, nhân loại uýt đi cổ chí cường ế e sở yếu nội bộ loạn một trận, làm sao có khả năng cường tráng đại phát triển đâu này. Có thể nói hiện tại bọn hắn tộc quần cường giả được cổ trí cường giết chết, tuy rằng cho người phẫn nộ, nhưng là đây cũng không phải là đại sự tình gì, bởi vì các loại cổ trí cường được gen thần điện cho khóa lại về sau, nhân loại cùng những chủng tộc khác cũng chỉ là duy trì hiện trạng mà thôi. Suy nghĩ một chút, ở đây rất nhiều chí cường đều tính táo lại. Cổ chí cường thật nhanh lao nhanh, ở trong hư không để lại rất nhiều mật mã, những này mật mã là chuyên môn kích hoạt chỉ dẫn dùng, hơn nữa thường thường lập lại, đến cùng cần phải thế nào khởi động những này mật mã? Cổ Chí Cường đã phân ra một tia tinh thần, tiến vào trong thế giới giả lập rồi. Thế giới giả lập, Khai Thần trước mặt, Cổ trí Cường xuất hiện. Thiên địa yếu phát sinh biến hóa to lớn rồi. Cổ trí Cường hướng Khai Thần nói chuyện nói, "Vốn là ta dự định nâng đỡ ngươi thành là nhân loại cao tầng, nhưng bây giờ e sợ độ khó có chút lớn hơn rồi, bởi vì ta đã không cách nào vận dụng trí cường sức mạnh, hơn nữa thời gian cũng không đủ." Chuyện gì xảy ra? Khai Thần nghe xong Cổ trí Cường lời này, biểu lộ kỳ biến, nhân loại kia tao ngộ sâm lấn làm sao bây giờ? Nhân loại không có chuyện gì, hiện tại ta ở xung quanh chiến trường thanh lý các tộc tinh chủ cảnh giới võ giả, cho nên nhân loại tạm thời không có nguy hiểm. Cổ Chí Cường nói chuyện nói, thấy mở Đức Chúa trời dường như bị giận mình, liền mở miệng nói bổ sung, hiện nay còn lại Chí Cường cường giả đã bị một cái vũ trụ hạch tâm bảo vật cho khóa lại rồi, cho nên ngươi không cần lo lắng bọn hắn hội đi vào chúng ta nhân loại thế giới trắng trận giết chóc. Khai Thần nghe vậy, dễ dàng rất nhiều, vừa vặn cổ trí Cường nói hắn đã giết những chủng tộc khác tinh chủ gì gì đó, tránh ra thần hầu như yếu sợ hãi. Khai Thần có thể mượn hư nghĩa vũ trụ, biết rất nhiều tin tức, chợt nghe Cổ Chí Cường cải biến phong cách làm việc Không có cẩn thận ý nghĩ, hắn là giận mình, rất sợ ảnh hưởng vận mạng loài người đại quyết chiến sẽ tới rất nhanh. Bây giờ nghe không có chuyện này, đương nhiên yên tâm rất nhiều. Làm một cái nắm giữ hoàn trình thiên kinh người, khai thần cần thời gian, chỉ cần có thời gian, hắn chắc chắn là nhân loại tranh thủ càng tốt hơn tương lai. Haha, ha, nhìn dáng vẻ của ngươi, sợ hại chứ. Thời điểm này, Cổ trí Cường nở nụ cười, ngươi đối với ta, hẳn là yên tâm. Là lỗi của ta. Khai thần nghe vậy, nhất thời cười nói, lao ra ngài nhìn xa trông rộng, ta rất bội phục. Liên quan với giới vương tu hành tài nguyên, ta đã với ngươi chuẩn bị xong. Thời điểm này, Cổ Chí Cường nói chuyện nói, nhân loại ở trong, ngươi là cái thứ hai có thể thăng cấp đến trí cường người, cho nên ta từ nhỏ chuẩn bị đại lượng thăng cấp chí cường tài nguyên, có thể mở ra. Hả? Khai thân nghe vậy, có phần bất ngờ. Cổ Chí Cường thậm chí có loại này chuẩn bị. Tại ta đột phá trở thành trí cường thời điểm, ta liền biết, nhân loại nguy cơ dựa vào ta một người là không đủ, nhân loại nhất định phải xuất hiện càng nhiều hơn chí cường. Thời điểm này, Cổ Chí Cường nói chuyện nói, cho nên ta liền bắt đầu chuẩn bị tu hành tài nguyên, chuẩn bị có thể để người ta thăng cấp tu hành tài nguyên. Ta tập trung rất nhiều tu hành tài nguyên, vì chính là làm cho nhân loại nhanh lên một chút đột phá." Khai Thần nghe vậy, bắt đầu chăm chú lắng nghe. "Ta tại từng cái thiên tuyển doanh phía dưới, đều cất giấu mở ra tư nguyên mật mã." Cổ trí Cường hít sâu một hơi, sau đó trong thế giới giả lập, từng hàng mật mã biểu hiện ra, thời điểm này, Cổ trí Cường tiếp tục cùng Khai Thần nói ra, "Những này mật mã, có thể mở ra tài nguyên, có thể mở ra tìm kiếm tư nguyên bản đồ, Người thông qua bản đồ cùng tài nguyên, có thể được đến lượng lớn thế giới thạch cùng vũ trụ tinh." Thế giới thạch là cho giới vương cường giả sử dụng. Thế giới thạch có thể làm cho giới vương hấp thu thế giới sức mạnh, ngưng tụ một cái thế giới thuộc về mình. Vũ trụ tinh, hàm chứa vũ trụ căn bản ảo diệu, có thể để cho người tu hành ngưng tụ của mình tiểu vũ trụ, linh hội vũ trụ căn bản đạo diệu. Do đó đột phá trở thành chí cường. Thế giới thạch, vũ trụ tinh chính là không nổi bảo vật, nhân loại cương vực bên trong, ở tình huống bình thường đã không tìm được một khối thế giới thạch cùng vũ trụ tinh rồi. Cuối cùng, cổ trí cường hít sâu một hơi nói, bởi vì vì những thứ đồ này đều bị ta thu thập, bởi vì ta biết, nhân loại trước hết tập trung tài nguyên bồi dưỡng được hàng đầu nhân tài, nếu như tài nguyên phân tán, Kết quả chỉ có một, chúng ta không cách nào nữa độ xuất hiện mới chí cường. Không có chí cường, chỉ sợ chúng ta có rất nhiều tình chủ cảnh giới võ giả, cuối cùng cũng chỉ là bạc nước, tại những chủng tộc khác trí cường phía trước, chẳng mấy chốc sẽ vẫn lạc. Trí cường dưới đều là run rế. Nhân loại tài nguyên không đủ, không thể làm cho tất cả mọi người tùy ý sử dụng các loại chân quý tài nguyên, cho nên cái kia thượng các loại tư nguyên nhất định phải để cho tối có thiên phú, có tiềm lực nhất người đến dùng, tuy rằng làm như vậy, đối rất nhiều người tới nói không công bằng. Nhưng là tại nhân loại sinh tồn hoàn cảnh không công bình dưới tình huống, làm như vậy Đối với con người mà nói mới là tốt nhất hợp lý nhất, nhân loại mới có hy vọng. Hết thể tài nguyên, ta đều nói cho ngươi biết, tiếp đó, ngươi trước chính mình tu luyện, chờ ngươi tu luyện tới tinh chủ thời điểm, là có thể tìm có tiềm lực đột phá trở thành trí cơ người, cho hắn thế giới thạch. Nan vạn phải nhớ kỹ, chỉ có ngươi tu hành đến không dùng được thế giới thạch thời điểm, mới có thể tại cho những người khác tu luyện, hơn nữa tốt nhất tập trung tài nguyên bồi dưỡng một người. Nói thí dụ như Lâm Tử Hoa, nói thí dụ như Tô Mị, nói thí dụ như Hà Lâm. Ta nói những này, ngươi đều hiểu chưa? Khai thần gật gật đầu, ta rõ ràng. Cái kia sở bất phàm đâu này, hắn đã nhận được một cái hủy diệt chủng tộc di tích phi thuyền, bên trong có một cái tinh chủ đỉnh phong thi thể, sau khi luyện hóa, bảo đảm hắn trở thành tinh chủ không có vấn đề. Cổ trí Cường cười cười, sau đó bóng người trong nháy mắt hoàn mất. Nhân loại chiến trường, Cổ Chí Cường chỉ là đánh chết giới của đối phương Vương cùng tinh chủ cảnh giới võ giả. Bất quá, nhân loại lập tức cảm giác được, dị tộc tiến vào phòng ngự con rút lại trạng thái, không bao lâu, đám dị tộc đều rút lui. Tuy rằng dị tộc rút lui, nhưng là nhân loại cũng không dám đuổi bắt. Chuyện như vậy, tự nhiên rất nhanh sẽ đưa tới không nhỏ náo động. Chí Cường sau đó hiện thân, nói ngoại tộc trong lúc đó cũng xảy ra xung đột, tạm thời sẽ không lại nhân loại đến chiến trường, làm cho nhân loại tạm thời nắm chặt thời gian tu luyện, chờ đợi một cuộc chiến tranh đến, sau đó Chí Cường cổ liền biến mất rồi. Ý thức Chí Cường cổ còn muốn làm một ít chuyện, nhưng là không còn kịp rồi. Làm Gen thần điện đi tới phù không thành thời điểm, cổ Chí Cường không thể làm gì khác hơn là chủ động đưa tiến lên, sau đó được Gen thần điện cho bắt đi. Làm cổ Chí Cường cũng tiến vào Gen thần điện về sau, toàn bộ vũ trụ, rất nhiều có bất hủ sinh mạng tinh cầu, đều xuất hiện một tòa tháp cái bóng. Cái này tháp cái bóng xuất hiện đưa tới không nhỏ náo động. Mặt khác từng cái bộ tộc, tại chính mình bảo tháp cái bóng phía trước, đều thấy được chính mình chủng tộc chí cường cái bóng, không nhìn thấy những chủng tộc khác chí cường cái bóng. Chương 997, bất hủ. Bất hủ. Thời điểm này, những này chí cường không có bất cứ động tính gì. Đương nhiên đây là ngoại giới người nhìn qua không có bất cứ động tính gì, gen thần điện nội bộ vẫn là tồn tại rất nhiều động tính. Cổ chí cường nhanh lên một chút mở ra gen thần điện, các loại gen thần điện vòng thứ nhất gen thu thập công trình kết thúc, chúng ta liền cũng có thể đi ra. Đúng vậy, chúng ta không liên lạc được của mình cương vực. Ngươi cũng là, ngươi bất đồng ý, mọi người cũng chỉ có thể ở nơi này tốn hào. Cổ Chí Cường, chúng ta đều biết ngươi đối với nhân loại quan trọng, tuy rằng muốn yếu nhân loại các ngươi địa bàn, nhưng chúng ta cũng không muốn đổi tận giết tuyệt ý nghĩ, hiện tại đã biết rõ dụng tâm của ngươi, sau khi đi ra ngoài, chỉ cần ngươi nhân loại không mở rộng, con của ta tộc tuyệt đối không chủ động xâm lấn, bởi vì chúng ta đều không muốn đắc tội như ngươi vậy người điên. Cổ Chí Cường. Cổ Chí Cường phảng phất cái gì đều không nghe như thế, liền lẳng lặng ngồi xếp bằng, tựa hồ hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Làm một cái Chí Cường, Cổ Chí Cường đương nhiên biết còn lại Chí Cường là yêu cầu mật mũi, bình thường hứa hẹn đi ra ngoài lời nói sẽ không trái với. Nhưng là trùng tộc vấn đề, hắn xưa nay cũng không thanh an toàn ký thác vào mặt mũi của người khác thượng. Vạn nhất đối phương không biết xấu hổ làm sao bây giờ? Đến lúc đó hắn lại giết không được đối phương, chỉ có thể chịu đựng. Nhân loại thật vất vả phát triển đến bây giờ, chính là hắn cẩn thận kết quả, hiện tại hắn yếu duy trì phần này gia nghiệp, càng phải cẩn thận, càng cần phải nỗ lực duy trì. Cổ Chí Cường, ngươi cho cái tin chính xác, cuộc muốn lúc nào mở ra gen tuần điện? Ảnh tốc Cường nói chuyện nói, ngươi muốn cái gì? Ta cho người làm sao vậy? Ta trước tiên nghĩ 2 năm lại nói. Cổ trí Cường ngay vậy, ngẩng đầu nhìn một cái ảnh tộc Chí Cường, đã suy nghĩ kỹ, tự nhiên sẽ đáp ứng. Thời gian 2 năm, cái kia nắm giữ bản đầy đủ vạn ảnh thiên kinh khai thần, thực lực tăng lên tới tinh chủ cũng không phải là không thể được. Làm một cái thiên kinh người nắm giữ, Cổ trí Cường rất rõ ràng một chuyện, cái kia chính là chỉ cần có tài nguyên, thiên kinh người nắm giữ có thể không hạn chế tăng lên chính mình thực lực. Bởi vì, Cổ Chí Cường cũng là một cái nắm giữ hoàn chỉnh tiên kinh người, hắn năm đó tăng lên, nhưng là phi thường khoa trương. năm. a 2 năm sau đó có phải hay không là người mới bồi dưỡng người, đủ khiến nhân loại các ngươi gen theo chúng ta đặt ngang hàng. Đương nhiên, ảnh tộc Chí Cường nợ nụ cười, ta nghe nói rồi, nhân loại các ngươi ở trong, gần nhất xuất hiện một thiên tài, ngươi có phải hay không cho là hắn gen rất mạnh, có thể tại đây gen xếp thứ tự mặt trên, vượt qua chúng ta những chủng tộc khác. Cổ trí Cường, không yếu si tâm vọng tưởng, tuy rằng bất hủ phân số lớn nhất, thế nhưng trường sinh cảnh phân số cũng rất cao, nhân loại các ngươi tại bất hủ cảnh giới, theo chúng ta những tộc quần khác cao thủ gần như, thế nhưng cảnh giới trường sinh, các ngươi chúng ta nhiều lắm, nơi này phân số Các người bù đắp không đến. Đúng vậy, Cổ Chí Cường, ngươi không cần si tâm vọng tưởng, nhân loại nội tình không được, muốn chạy tới, thật là khó khăn vô cùng rồi. Cổ Chí Cường nghe vậy, lập tức không trả lời rồi. Bất đồng chủng tộc, không có gì dễ nói. Trên thực tế, Cổ Chí Cường cũng không phải không nghĩ tới cùng trong đó một ít chủng tộc giao hảo, sau đó đồng thời chống cự những chủng tộc khác, nhưng mà kết quả chính là đi những chủng tộc khác muốn liên hợp lại, như hại nhân loại. Đã trải qua một ít chuyện, Cổ Chí Cường đã chết tâm, sẽ không đem nhân loại kéo dài hy vọng đặt ở cùng người khác liên hợp lên mặt. Tại chủng tộc trên sự tình, Bất kể là nhân loại vẫn là những chủng tộc khác, lẫn nhau đều không có gì khí tiết có thể nói. Cái gọi là hợp tác, cái gọi là liên minh, vốn là không đáng tin, trọng yếu nhất hay là muốn dựa vào thực lực, xem một người thực lực làm sao. Cổ Chí Cường, ngươi đừng tưởng rằng trầm mặc hữu dụ. Đương nhiên, cơ giới tộc người nói chuyện nói, ngươi nhân loại trí Cường không đủ, chung quy là một cái ngành thương. A a. Cổ trí Cường về một tiếng nụ cười, không cho đưa bình luận. Kỳ thực thời điểm này, Lâm Tử Hoa vẫn là ở phân tích gen thuần điện quy tắc. Những quy tắc này thì tương đương với nhân loại trong cuộc sống hợp đồng điều khoản như thế. Đối gen thuần điện điều khoản hiểu rõ càng tấu triệt, lại càng không dễ dàng chịu thiệt. Cổ Chí Cường càng xem, càng rõ ràng hắn xuất hiện đang chỉ hoãn thời gian tầm quan trọng cùng ý nghĩa. Tại Cổ trí Cường rõ ràng chính mình kéo dài tầm quan trọng cùng ý nghĩa thời điểm. Đạt được bốn quyển Thiên Kinh Lâm Tử Hoa, rốt cuộc đột phá. Trong hư không, sức mạnh bất hủ đã rơi vào Lâm Tử Hoa trên người. Một khắc đó, Lâm Tử Hoa cảm giác sinh mệnh của mình không lại dại yếu, không cần rút lấy trong hư không trường sinh sức mạnh. Bất hủ, bất hủ, bất hủ. Hư không tán tụng, liên tục vang lên, Lâm Tử Hoa trên mặt treo đầy ý cười. Lâm Tử Hoa đột phá thời điểm, toàn bộ phù không thành lập tức xuất hiện quảng cáo. Chúc mừng thiên tuyển giả Lâm Tử Hoa, thành công đột phá bất hủ, bởi vì hắn đột phá thời gian ngắn tạm, đặc khen thưởng thêm 2 cái bảo vật hối đối quyền hạn. Chúc mừng thiên giả Lâm Tử Hoa, thành công đột phá bất hủ, bởi vì hắn đột phá thời gian ngắn tạm, đặc khen thưởng thêm 2 cái bảo vật hồi đối quyền Chúc mừng thiên tuyển giả Lâm Tử Hoa, thành công đột phá bất hủ, bởi vì hắn đột phá thời gian ngắn tạo, đặc khen thưởng thêm 2 cái bảo vật hồi đối quyền hạn. Như vậy quảng cáo âm thanh đi ra về sau, đưa tới không nhỏ náo động. Lâm Tử Hoa dĩ nhiên đột phá đến bất hủ, hắn tới nơi này Mới thời gian bao lâu đâu này? Vương Giả Thiên tuyển trong doanh, làm nhiều vị lao sư đối với Lâm Tử Hoa cũng là vạn phần chấn động. Người này thân thể, cũng có vô hạn tiềm năng a. Lâm Tử Hoa, quả nhiên không giống người thường, không phải bình thường, như vậy không hạn chế hấp thu tài nguyên, cảm giác liền theo chúng ta trí cường cổ như thế, theo nói chúng ta chí cường cổ, cũng là có như vậy tiềm năng, sau đó hắn lấy người chỗ mắt ngoác mồm tốc độ tăng lên tới. Thật sao? Ta nghe nói trí cường xem trọng một người, cũng có như vậy tiềm năng, người kia gọi Khai Thần. Hiện tại Khai Thần có người nói đã là ngũ tinh giới vương rồi. Khai Thần Người này ta cũng biết, gần nhất đang không ngừng thanh để ý đến chúng ta trong vũ trụ nhân loại kẻ phản bội, những kia cho ngoại tộc cung cấp tin tức người, đều bị khai thần tìm ra, bị giết chết. Bất quá rất kỳ quái chính là, đám nhân loại kia kẻ phản bội, đều không có sử dụng hư nghĩa vũ trụ công ty internet. Sử dụng hư nghĩ võng lạc tất nhiên có nhân loại kẻ phản bội, nhưng là không có bị phát hiện, lẽ nào thật sự dường như hư nghĩa vũ trụ nói như vậy, cái tiết nhưng thật ra là một cái hư nghĩa vũ trụ, cũng thật sự không hề khác gì nhau. Cho nên khai thần không cách nào điều tra. Khụ khụ, ta cho rằng cái này là chuyện không thể nào Đúng rồi, đã là để. Lâm Tử Hoa đột phá, tính là một việc lớn. Nhưng mà Lâm Tử Hoa sau khi đột phá, hắn đi ngủ 7 ngày 7 đêm. Thời gian dài như vậy nghỉ ngơi, để Lâm Tử Hoa tinh thần lực có làm đại trình độ tăng lên. Bất hủ cảnh giới, để Lâm Tử Hoa trạng thái sơ kỳ tốt. Đồng thời, đối với trên người không gian pháp văn cùng dập tắt pháp văn, Lâm Tử Hoa lần thứ nhất cảm thấy bọn chúng không tầm thường, cảm giác hai cái này pháp văn tựa hồ chính là trong vũ trụ có chút hạch tâm. Làm Lâm Tử Hoa tỉnh lại về sau, đi kiểm tra sức mạnh của mình lúc, hắn một bước liền vượt qua một cái tinh hệ khoảng cách. Thực lực như vậy, So với trên địa cầu chính mình cũng không yếu bao nhiêu rồi, kỳ thực thời điểm này, Lâm Tử Hoa lực lượng tinh thần đã toàn bộ kích hoạt lên, cùng địa cầu như thế. Vốn tưởng rằng địa cầu bên kia cường đại khái có thể khiến hắn Lâm Tử Hoa ở cái thế giới này cường hóa đến giới vương, sự thực chứng minh Lâm Tử Hoa nghĩ nhiều, hiện tại hắn nơi này thân thể cùng địa cầu gần như cường đại rồi. Chương 998, Liên minh tuần tra viên. Ngươi yêu cầu càng nhiều hơn tự khí tiên kinh công pháp. Tại Lâm Tử Hoa vượt qua tốt mấy cái tinh hệ, chạy tới vương giả tiên tuyển doanh mấy cái năm ánh sáng bên ngoài địa phương về sau, Nưu Chân Nhất đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn. Không phải vậy, thực lực ngươi tốc độ tăng lên liền màu không nổi. Trở thành bất hủ, tu hành tài nguyên liền đặc biệt khó tìm rồi. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, ta biết, trong vũ trụ, sức mạnh bất hủ cũng không phải rất nhiều. Nhân loại chúng ta cương vực tài nguyên hoàn cảnh, không thật là tốt. Nưu Chân Nhất nói chuyện nói, đương nhiên đã từng có rất tốt, nhưng là đều bị cướp đi rồi. Quê hương của ta, đã từng liền tràn ngập bất hủ khí tức, mỗi người đều rất trường thọ, trên căn bản đều có thể sống 1000 năm, đáng tiếc được dị tộc chênh Bình quân tuổi thọ 1000 năm, đây thật là một cái trường thọ tinh cầu. Lâm Tử Hoa vừa nghe Nưu Chân Nhất giới thiệu, là có thể cảm giác được như vậy tinh cầu ẩn chứa giá trị. Hoàn cảnh như vậy, đối với người tu luyện tới nói, là phi thường có ý nghĩa. Nhân loại khu vực, bất hủ sức mạnh đều so sánh bình quân rồi. Thời điểm này, Nưu Chân Nhất nói chuyện nói, bất hủ không có gì chuyên môn tảng đá, không giống trường sinh cảnh có trường sinh thạch có thể hấp thu. Bất hủ chỉ có thể tu luyện, hoặc là nói số may gặp phải bất hủ sức mạnh so sánh hùng hậu khu vực, còn có chính là từ bất hủ cường giả bên trên thi thể thu lấy sức mạnh. Hả? Thi thể của bất hủ giả? Lâm Tử Hoa nghe xong lời này, Nhất thời sửng sốt một chút. Loại thủ đoạn này, làm sao nghe tới, đều cảm giác thấy hơi không đứng đắn. Bất hủ hai cốt, tự nhiên là hàm chứa mênh mông bất hủ sức mạnh. Nưu Chân Nhất nói chuyện nói, đương nhiên nhân loại chúng ta vì bảo đảm chủng tộc không tuyệt diệt, bất hủ cường giả bởi vì các loại bất ngờ yếu chết thời điểm, sẽ đem sức mạnh bất hủ chuyển xuống tiếp. Bất quá tình huống như thế rất ít, ngươi hẳn phải biết, bất hủ cường giả bản thân không sẽ già yếu, nó cũng có vô cùng vô tận tuổi thọ. Lâm Tử Hoa vừa nghe lời này, liền rõ ràng Nưu Chân Nhất nói tới ngụ ý rồi. Muốn thu được sức mạnh bất hủ, muốn thủ xảo tăng lên lời nói. Dị tộc không thể nghi ngờ là một cái rất tốt tốt đối tượng, nhưng là bây giờ lầm tử hòa thực lực cũng không đủ mạnh, cái này cũng là một vấn đề. Đáng tiếc ngươi có thiên kinh quá ít, nếu như ngươi có thể lấy thêm đến 2 cuốn thiên kinh, như vậy lực chiến đấu của ngươi liền sẽ phi thường khủng bố. Lưu Chân nhất nói tiếp nói, dù cho ngươi là nhất tinh bất hủ, ngươi cũng có thể giết chết phổ thông thất tinh bất hủ dị tộc. Thiên kinh chính là sức chiến đấu bảo đảm. Thiên kinh chính là thực lực mạnh mẽ bảo đảm. Cho nên thiên kinh, người nắm giữ không có gì sánh kịp giá trị, không biết bao nhiêu người vì tiên kinh có thể trả giá vô cùng lớn một cái giá lớn. Nhưng là thiên kinh thu được, thường thường không phải là muốn liền có thể muốn, cũng không phải nói muốn trả ra giá cao là có thể lấy được. Thiên kinh thu được, có lúc nhìn chính là thiên ý, cũng chính là vũ trụ ý chí vận chuyển, hoặc là nói nhìn liền là cái người vận mệnh. Có vận mệnh người, rất dễ dàng liền có thể có được, không có vận mệnh người, dù cho bỏ ra to lớn nỗ lực, cũng không có cách nào thu được. Ta sẽ nghĩ biện pháp đi thu được." Lâm Tử Hoa trầm mặc chốc lát, hồi đáp, đa tạ Như lão sư nhắc nhở. Như chân nhất dứt tiếng, gật gật đầu, sau đó hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, "Ngươi lúc đi Ngươi hai vị người yêu lại yếu cùng theo một lúc đi, vẫn là. Cùng đi đi. Lâm Tử Hoang nghe vậy, mỉm cười nói, bởi vì là lao sư đưa đồ vật, các nàng xem lên thực lực không mạnh, nhưng lực sát thương lại không yếu, nếu là phát huy được rồi, hội có hiệu quả. Nhưu Chân nhất cười cười, "Được, vậy ta liền an bài cho ngươi đi. Ngươi là nhân loại chúng ta thiên tài, cho nên nhất định sẽ có cường giả đến giết chính là ngươi, dị tộc đối nhân loại chúng ta có tiềm lực thiên tài xưa nay đều là sẽ không bỏ qua, bất kể là ai, đều tránh không được bị ám sát. Điểm này không cần nghi vấn, giới vương cấp những cao thủ khác khẳng định có." Thế nhưng bất hộ tất nhiên sẽ có. Nếu như ngươi có thể gắng vượt qua, như vậy thực lực của ngươi nhất định sẽ có bay vọt về chất cùng tăng lên. Có lao sư cung cấp bảo bối, ta tin tưởng ta có thể gắng vượt qua. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời cười nói, đương nhiên chính ta cũng sẽ đặc biệt chú ý, chí ít tại an toàn mặt trên. Ta hội tiểu tâm cẩn thận. Lâm Tử Hoa nghe xong như chân nhất lời nói, chẳng những không có cái gì tâm tình cần trương, ngược lại còn có mấy phần nóng lòng muốn thử. Hắn dập tắt pháp văn, của hắn không gian pháp văn đã tẩm bổ đã lâu rồi, là thời điểm phát huy ra uy lực của nó đến, đến rồi. Hai cái này pháp văn Hiện tại cho Lâm Tử Hoa cảm giác là càng thêm cung bố, càng mạnh mẽ hơn, càng khó mà tin nổi đi. Lâm Tử Hoa không biết như vậy hai cái pháp văn đi qua có dạng gì cố sự, thế nhưng hai cái này pháp văn hiện tại ở trong tay hắn, điểm ấy liền là chuyện quan trọng nhất. Đương nhiên tại bình thường dưới tình huống, là sẽ không tiết lộ hai cái này pháp văn tin tức, phàm lại yêu cầu hắn vận dụng như vậy pháp văn thời điểm, tất cả chứng kiến loại này pháp văn tồn tại, Lâm Tử Hoa đều sẽ đưa bọn hắn trở về Quy Thiên Địa trong ngực. Lâm Tử Hoa rời đi tiên tuyển doanh thủ tiếp theo, rất nhanh sẽ bắt đầu công việc lên. Bởi vì Tô Mị, Hà Lâm muốn đi theo Lâm Tử đi. Cho nên bọn họ cũng đều thêm vào đã nhận được một lần hối đoái tưởng tượng cơ hội. Những cơ hội này cộng lại, thêm vào Lâm Tử Hoa của mình, tổng cộng có 5 lần đổi tạng phẩm cơ hội. Những này đổi tạng phẩm cơ hội, Lâm Tử Hoa dựa theo nhu chân nhất chỉ điểm, dùng 5 lần đổi tạng phẩm cơ hội, thay đổi một cái thế giới thạch. Thế giới này thạch, có thể thôi thúc Mặc Thiên Toa, để Mặc Thiên Toa ở đạt đến Lâm Tử Hoa xuất hiện đang thôi thúc gấp một vạn lần trở lên, hơn nữa thế giới thạch năng lượng hao tổn, hầu như nhìn không ra. Có sức mạnh như vậy, Lâm Hoa chỉ cần không bị nháy mắt giết chết, như vậy bất hủ cảnh giới bên trong, Kết thể thích khách cũng sẽ bị Lâm Tử Hoa miễu sát. Làm hiển nhiên, nhu chân nhất vì Lâm Tử Hoa là trả giá to lớn cố gắng. Lúc này, thân phận của Lâm Tử Hoa, gọi người tộc Liên Minh tuần tra viên. Nhân tộc Liên Minh là do các đại tinh hệ đế quốc hoàng đế cởi vị sau cấu thành lên, ngự trị ở tất cả cái tinh hệ quốc gia bên trên siêu nhiên tồn tại, phụ trách giám sát nhân loại tinh không và quốc, duy bắt nhân loại trật tự ổn định tồn tại. Lâm Tử Hoa thành là nhân tộc Liên Minh tuần tra viên, tuy rằng thực lực không tính rất tốt, thế nhưng địa vị không nhỏ, cái này cho hắn xuất hành mang đến cực lớn thuận tiện. Lâm Tử Hoa tại Vương giả Thiên Tuyển trong doanh làm thủ tục, lấy được pháp văn bằng chứng về sau, liền leo lên nhân tộc liên minh phi thuyền, rời khỏi Vương giả Thiên Tuyển đến doanh. Nưu Chân Nhất, ngươi thật cảm thấy không cho hắn tuyên bố nhiệm vụ thích hợp, dự định khiến hắn tùy tiện loạn đi dạo. Ở trước mắt đưa Lâm Tử Hoa phi thuyền lúc rời đi, Nưu Chân Nhất bên người có thêm một bóng người mông lung, người đối với hắn cũng quá tùy ý, trong tình huống bình thường, từ Vương giả Thiên Tuyển doanh người rời đi, đều phải nhận được một cái nhiệm vụ mục tiêu, như vậy chí ít tương đối dễ dàng hắn bắt đầu. Lâm Tử Hoa loại hải tử này, không cần nhiệm vụ mục tiêu. Nưu Chân Nhất nói chuyện nói không có mục tiêu, cũng là vì bảo vệ hắn, một khi rơi xuống nhiệm vụ, như vậy tất nhiên sẽ được có con đường nhân loại kẻ phản bội bản thân biết, đến lúc đó nhân loại liền hội vô cùng nguy hiểm rồi. Thì ra là như vậy. Mông lung cái bóng gật gật đầu, ta hiểu được. Kỳ thực, lấy tư cách tuần tra viên, cũng không cần mục tiêu. Nhưu Chân Nhất bỗng nhiên nở nụ cười, Tuần tra nha, vốn là tùy cơ tuần tra. Chương 999, ngẫu nhiên gặp khai thần, vinh quy địa cầu. Tử Hoa, ta muốn về ra hương một chuyến. Trên phi thuyền, Tô Mị hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, chúng ta về đến xem thấy thế nào? Lâm Tử Hoa gật gật đầu, không có vấn đề, ta cũng muốn đi trở về. Trên địa cầu bên kia, có rất nhiều đã từng nỗ lực trợ giúp qua người của hắn. Đối với những người kia, Lâm Tử Hoa cảm thấy hiện tại hắn đã có năng lực hồi báo bọn họ. Bất quá tại về địa cầu trước đó, yêu cầu tới trước Tinh Hà Đế Quốc. Lâm Tử Hoa đem nơi cần đến thiết trí tại Tinh Hà Đế Quốc về sau, phi thuyền liền bắt đầu không gian phiêu dược. Không gian khiêu dược thời điểm, không gian chấn động phi thường to lớn. Tô Mỹ Hà Lâm, cùng Lâm Tử Hoa tinh thần liên hệ lại với nhau, đi cảm thụ không gian ảo diệu. Thông qua Lâm Tử Hoa, các nàng lĩnh ngộ các loại thiên địa ảo Có thể tiết kiệm dưới thời gian dài. Loại này bật học thể ngộ, đối cho các nàng tu hành tới nói, có lớn lao tác dụng. Nửa ngày trời sau, Lâm Tử Hoa cùng Tô Mỹ Hà Lâm, dáng Lâm Tinh Hà Đế quốc thủ đô Tinh Cầu Lâm Tử Hoa tới thời điểm, lập tức liền được long trọng tiếp đón. Lấy tư cách tuần tra viên, Lâm Tử Hoa cùng Tô Mị, Hà Lâm là có phi thường to lớn quyền lợi, bởi vậy bọn hắn đến nơi nào, đều phải nhận được coi trọng, phải nhận được tốt vô cùng chiêu đãi, còn có các loại lễ vật đưa lên. Lâm Tử Hoa, Tô Mị, Hà Lâm đối với Tinh Hà Đế quốc cũng không hiểu rõ lắm đi vào địa cầu liền ở tinh hà đế quốc phạm vi thống trị bên trong, hắn tới bên này, đương nhiên không thể nào biết là gây phiền phức tới cho nên đối với một ít lấy lòng cũng không hề từ chối, rất nhanh lẫn nhau liền là một bộ chủ và khách đều vui vẻ tư thái, đương nhiên Lâm Tử Hoa vẫn là nói một chút duy nắm liên minh loài người hòa bình ổn định, hy vọng mọi người tuân theo liên minh loài người hiến pháp các loại lời. Nói, nhắc nhở người khác không nên đem sự tình nào quá lớn, nếu hắn không là Lâm Tử Hoa không trà cũng không được rồi. Loại này quan trường lời nói nói ra, những kẻ tiếp đón Lâm Tử Hoa người lập tức tâm thần lĩnh hội, biểu thị hội trở lại tựa tra, phát hiện vấn đề. Lập tức cải chính. Nếu là không thành vấn đề tốt nhất, đương nhiên là có vấn đề những người này có thể cải chính lời nói, cái kia cũng không tệ. Lâm Tử Hoa là tuần tra viên, tuần tra mục đích cũng không phải vì phá hoại, chỉ cần không có báo cáo, không có ai giải oan, như vậy đối phương không phải làm được quá mức phát hỏa, Lâm Tử Hoa cũng sẽ không chừng phá ai. Lâm Tử Hoa ở nơi này nghỉ ngơi một ngày, chính lúc hắn chuẩn bị lên đường thời điểm, Tinh Hà Đế quốc hoàng tộc mời hắn đi tham quan Hương Nghĩa Vũ Trụ công ty. Lâm Tử Hoa vừa nghe là Hương Nghĩa Vũ Trụ công ty, liền biết có người muốn thấy hắn, tại chỗ sẽ đồng ý rồi. Sau đó đến Hưng Nghị Vũ Trụ công ty tổng bộ tham quan trao đổi. Cái này một giao lưu, liền nói tới địa cầu internet cùng Hưng Nghị Vũ Trụ công ty liên tiếp tình huống, biết được Hưng Nghị Vũ Trụ công ty đã cùng địa cầu đang tại trao đổi internet tiếp nhập sự tình, trên công khai, Lâm Tử Hoa biểu thị tâm tình phi thường vui vẻ. Rốt cuộc, Lâm Tử Hoa cùng Khai Thần gặp mặt. Tại hai người lúc gặp mặt, Lâm Tử Hoa cùng Khai Thần đều hơi sững sờ. Tại sao vậy chứ? Bởi vì lẫn nhau tướng mạo có phần tương tự. Không biết lời nói, còn tưởng rằng hai người là thân thích. Nếu như không phải ta xác định ra nhân của ta không có thất lạc huynh đệ gì gì đó, ta khả năng sẽ cho rằng ngươi và ta là người thân." Khai Thần nhìn một chút Lâm Tử Hoa, cười nói, "Trên người ngươi có một cổ hơi thở, người siêu việt khí tức, phản phất đã vượt qua thế giới này vũ trụ." "Hả? Thật mạnh mẽ, đối phương cái này đều có thể cảm ứng được đến. Ta đã thấy Cổ Chí Cường, Cổ Chí Cường đã nói chuyện của ngươi, hắn cho rằng ngươi có thể sẽ là nhân loại hy vọng cùng tương lai." Khai Thần tiếp tục hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, "Không biết ngươi chính mình làm sao đối xử chuyện này lâu này." Lâm Tử mặc một lúc, hồi đáp: Nếu là có thể, ta đương nhiên nguyện ý vì nhân loại chúng ta khai sáng một cái tốt hơn tương lai. Hôm nay gặp mặt, ta có một phần lễ vật muốn tặng cho ngươi. Đông Nhiên, Khai Thần trên mặt, lộ ra mấy phần đặc lộ ra vẻ gì khác, ngươi tu luyện là Tử Khí Thiên Kinh chứ? Đúng. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, cái này, trên người ta có một quyển Tử Khí Thiên Kinh, địa cầu bên kia ta còn có một cuốn. Khai Thần nói chuyện nói, đây là giải thích, ta hiện tại có hai cuốn Tử Khí Thiên Kinh, một quyển đến từ thượng, một quyển đến từ dưới. Đông Tây Nam Bắc Lâm Tử Hoa đã có, hiện tại lại đến từ dưới. Cứ như vậy, Hán tự Khí Thiên Kinh thu thập, chẳng phải là đạt đến 6 quyển. Ta chỗ này chính là quyển 10, vì thanh khí, là trời. Khai Thần dứt tiếng, đem một quyển Tử Khí Thiên Kinh giao cho Lâm Tử Hoa, mặc khác, ta muốn cho ngươi cho địa cầu Khai Thần đưa một chút tài nguyên. Lâm Tử Hoa nghe vậy, suy nghĩ một chút, hồi đáp, "Không, có vấn đề, ta chính dự tính hay lắm về quê nhà nhìn một chút, lấy tư cách tuần tra viên, ta phát hiện liên minh loài người cũng không hạn chế ta về quê nhà, chỉ yêu cầu ta mỗi 10 năm chí ít xuất lực một vụ án là được rồi." Khai Thần gật gật đầu, "Đứng, ta không thích hợp cùng điệu cầu có quá nhiều tiếp xúc." Mạc Khắc, ta cũng là tuần tra viên, có rất nhiều người nhìn ta chằm chằm. Có vài thứ, dựa vào ngươi đi đưa, hội dễ dàng một chút." Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời nở nụ cười. Sau đó, Lâm Tử Hoa từ khai thần bên kia lấy được Tử Khí Thiên Kinh quán 10, thiên cuốn. Đã nhận được quyển sách này về sau, Lâm Tử Hoa còn tại Hư nghị Vũ Trụ Công Ty tổng bộ thể nghiệm một cái bọn hắn cho công nhân chuẩn bị tu luyện gian phòng, tu hành Tử Khí Thiên Kinh khoán 10. Khoán 10 đi ra, Lâm Tử Hoa liền cảm giác của mình tâm linh cùng vũ trụ càng thêm tiếp cận, đối không gian, các loại quy tắc cảm xúc cũng biến thành càng thêm dễ dàng. Lam Hiền Nhân, Tử Khí thiên Kinh vô cùng không đơn giản, càng đi về phía sau, mỗi tăng cường một quyển, liền có biến hóa to lớn. Tại Hương Nghĩ Vũ Trụ Công Ty dừng lại 2 ngày về sau, Lâm Tử Hoa thực lực ổn định rồi, ổn ở nhất tinh bất hủ cảnh giới. Sau đó, Lâm Tử Hoa mang theo người yêu của mình, bước lên về địa cầu quê hương con đường. Địa cầu. Nhân loại cao tầng bỗng nhiên đã nhận được đến từ Tinh Hà Đế Quốc thông báo, Lâm Tử Hoa vào khoảng 3 ngày về sau, trở về địa cầu. Đạt được cái này thông báo tới thời điểm, nhân loại cao tầng đều kinh hãi một cái. Sau đó liên quan với Lâm Tử Hoa thực lực tin tức cũng truyền đến địa cầu vũ trụ. Cái gì? Bất hủ cảnh giới? Ta đi, Lâm Tử Hoa dĩ nhiên đột phá đến bất hủ cảnh giới rồi, thật mạnh mẽ. Thông chi một chút đi, răng đèn kết hoa, tranh thủ tại Lâm Tử Hoa lúc trở lại, khiến hắn cảm nhận được quê hương coi trọng, khiến hắn có một loại vinh quy quê cũ cảm giác. Nếu như về quê nhà người không có vinh quy quê cũ cảm giác, như vậy người này hội đối ra hương vạn phần thất vọng. Một người về đến cô hương, cảm giác được cực kỳ nhanh vui cười lời nói, như vậy hắn về sau hội thường thường về quê nhà, cũng sẽ tìm nguyện cho nhà hương mang đến càng nhiều hơn chỗ tốt. Cho nên Địa cầu nhân loại đều rất coi trọng Lâm Tử Hoa trở về sự tình. Làm Lâm Tử Hoa cùng địa cầu thông tin, tại Đông Hải thị hạ xuống thời điểm, hắn cũng cảm giác được nhiệt liệt liên tiếp. Lâm Tử Hoa đầu tiên nhìn đến là mấy cái người siêu việt, đồng thời cũng nhìn thấy Khai Thần Phấn Thân, càng nhìn thấy ở trên thế giới này đối với hắn có công ơn nuôi dưỡng lao viện trưởng. Bọn hắn đối Lâm Tử Hoa trở về, báo di tiếng vô tay, báo di nhiệt liệt hoan nghênh. Viện trưởng, cảm tạ ngài nhiều năm qua đối với ta công ơn nuôi dưỡng. Lâm Tử Hoa đỡ lão viện trưởng, đồng thời cũng cảm thấy trong thân thể hắn thương thế, thôi thúc tự khí kinh đem trong hư không trường sinh năng lượng dẫn dắt lại đây, vận chuyển đến lao viện trưởng trong thân thể. Chương 1000, khai thần lễ vật. Sau một khắc, lao viện trưởng thương thế bắt đầu biến mất, lao viện trưởng khí thức trong nháy mắt mạnh mẽ lên. Chiến thần võ giả khí thức, tại lao viện trưởng trên người xuất hiện. Lao viện trưởng nếp nhăn trên mặt cũng đang nhanh chóng biến mất, rất nhanh sẽ biến thành một người tuổi còn trẻ, xuất khí người. Nên tiếp Lâm Tử Hoa hiện trường là tiến hành toàn bộ liên bang địa cầu trực tiếp, cho nên thời khắc này, không biết bao nhiêu dân thưởng đều rung động, bọn hắn tận mắt thấy một người đem một người khác trở nên tuổi trẻ, chỉ cảm thấy vô cùng khó mà tin nổi. Đương nhiên khó mà tin nổi sau đó bất kể là hiện trường vẫn là xem trực tiếp người, đều có người ủng hộ, có người thán phục. Tuy rằng lúc này địa cầu cũng đều biết người siêu việt về sau cảnh giới, tuy nhiên lại không có từng chứng kiến sau cảnh giới mạnh mẽ, bọn hắn không có quá cảm thấy cảm giác, nhưng là hôm nay, Lâm Tử Hoa liền để cho bọn họ mình xác cảm giác được, một cái võ giả mạnh mẽ tới trình độ nhất định về sau, hử, có cỡ nào thần kỳ thủ đoạn. Cảnh giới trường sinh võ giả là có thể không ngừng mà từ trong hư không lấy ra trường sinh sức mạnh, dùng để đền bù tự thân, để cho mình không sẽ già yếu rồi, vậy không hổ càng là gã tồn tại cho một cái bị thương lão nhân trị liệu, lại có gì không ổn làm đâu này." Một số người tại trong suy tư, trong lòng chấn động giảm thiếu một chút, nhưng là bọn hắn đối với tu luyện, lại càng thêm tràn đầy nhiệt tình. "Hào hai tử." Lao viện trưởng cũng cảm giác được thay đổi của mình, nhất thời vui mừng không thôi, "Ta, ta." "Ha ha, viện trưởng, ngươi bây giờ bất lao rồi, về sao phải gọi ngươi tuổi trẻ viện trưởng." Lâm Tử Hoa cười nói, "Mà khác, quay đầu lại ta sẽ tống viện trưởng ngài một bộ công pháp, bảo đảm ngươi tu hành thuận lợi." Lão viện trưởng nghe vậy, nhất thời phi thường động. Thương thế hắn không có có thể lại tu luyện từ lâu rồi, không có gì so với chuyện này càng làm cho hắn vui vẻ. Rất nhiều người nhìn về phía lao viện trưởng, cũng phá lệ ưa cao, bọn họ cũng đều biết, lao viện trưởng bởi vì nuôi đúng rồi một đứa bé, đây là muốn phát đạt. Đương nhiên cái này cũng là Lâm Tử Hoa hội cảm ơn, nếu như đổi lại hắn hắn sẽ không cảm ơn người, trở về địa cầu sau đó tuy rằng rất có mặt mũi, nhưng chưa chắc sẽ hồi báo địa cầu cái gì. Đang nên tiếp hiện trường, Lâm Tử Hoa gặp phải giáo dục chính mình, cho mình cực giúp đỡ lớn ba vị lao sư, bất kể là cùng nhạc bất quần, vẫn là trung học giai đoạn lâm lâm. Họ là chiến thần học phụ sớm ban chủ nhiệm lớp đồng vệ quốc, Lâm Tử Hoa đều hướng về bọn hắn biểu thị ra cảm ơn của mình. Nếu như không có bọn hắn vừa ý, chưa chắc có hôm nay Lâm Tử Hoa. Về phần lễ vật, mà sau đương nhiên sẽ có, nhưng là không sẽ ở thời điểm này lấy ra rồi, dù sao hiện trường tại trực tiếp, Lâm Tử Hoa chả không muốn để cho dân thường biết quá nhiều. Đương nhiên ngoại trừ Lâm Tử Hoa tại cùng người chào hỏi, Tô Mị, Hà Lâm cũng đã nhận được nhiệt liệt hoan nên, cha mẹ của các nàng người nhà cũng đều tới. Có thể nói đây là một tràng ôn đại hội, đương nhiên là có lưu trình ôn đại hội, toàn bộ quá trình Khiến người ta cảm thấy thân thiết cũng sẽ không có bận rộn cảm giác. Ôn chuyện, kéo dài thời gian rất lâu. Làm Lâm Tử Hoa trở về Đông Hải căn cứ khu nhà nghỉ nghỉ ngơi về sau, đoàn người mới tản ra. Trong phòng của sở chiêu đãi mật, Tô Mỹ Hà Lâm cùng Lâm Tử Hoa ngồi trên ghế rửa xem tivi, liền thấy tân văn tại giới thiệu mình, cũng nhìn thấy trong tivi triển lộ các nơi hoan nền quảng cáo. Không nghĩ tới chúng ta trở về, khắp nơi đều tại răng đèn kết hoa, đâu đâu cũng có hoang niên chúng ta quảng cáo. Tô Mỹ cười nói, ta cảm giác mình giống như là một cái lính đạo, lại tới nơi tuần tra như thế đây này. Đúng đấy. Hàn Lâm nở nụ cười, cảm giác này, thật kỳ quái đây này. Lâm Tử Hoa nở nụ cười, đúng vậy a, bất quá cái này trải nghiệm thật không tệ. Ngày thứ hai bắt đầu, vẫn là có rất nhiều người đến bái phòng, có Đông Hải thị liên bang quan chức còn có đã từng đồng học, sau đó mọi người mang theo Lâm Tử Hoa hành tẩu Đông Hải thị, lại mang Lâm Tử Hoa đi tham dự rỡ hẳn lên viện mục ơi. Ngày thứ hai liền không có gì trực tiếp rồi, Lâm Tử Hoa tại thăm quan thời điểm, cũng bắt đầu đem chính mình chuẩn bị xong đồ vật, tỉ như công pháp, tài nguyên tu luyện, một ít quà tặng, đưa cho những kia đã từng trợ giúp qua người của hắn. Nói thí dụ như Đông Hải căn cứ khu lão sư Lâm Lâm, nói thí dụ như lão viện trưởng. Lâm Tử Hoa lục tục hồi báo đã từng trợ giúp người của hắn. Đã đến lúc buổi tối, hắn cùng với Khai Thần chẳng mặt, đem một cái khác Khai Thần khiến hắn vận chuyển hộ, giao cho địa cầu Khai Thần. Vốn là ta đã sớm muốn đưa tới, thế nhưng mọi người quá nhiệt tình, thêm vào sau khi trở về có chút hỗn, liền chậm trễ một ngày. Lâm Tử Hoa hướng Khai Thần nói ra, hiện tại đưa đến trước mặt của ngươi, cuối cùng là hạnh không có nhục sứ mệnh. Khách khí. Khai Thần cười nói, ngươi biết trong này là vật gì sao? Lâm Tử Hoa nghe vậy, lắc lắc đầu. Biểu thị không biết. Thế giới Thạch chính là giới vương tu hành cần có bảo vật. Khai Thần hồi đáp, nếu như ta đột phá đến tinh chủ rồi, còn có còn lại một chút lời nói, có thể đưa cho ngươi. Cảm tạng. Lâm Tử Hoa nghe vậy, lúc này lên tiếng nói cảm ơn, đồng thời mỉm cười nói, bất quá giới vương đối với ta mà nói, e sợ có chút xa. Không xa. Khai Thần mỉm cười nói, lấy ra một tấm màu tím cổ trụ, giao cho Lâm Tử Hoa, sáu quyển thiên kinh, đủ khiến ngươi tu hành tốc độ phi thường mạnh mẽ, hơn nữa địa cầu chúng ta, bất hủ sức mạnh phi thường hùng hậu, có thể thật tốt rút lấy một cái. Bất hủ sức mạnh phi thường hùng hậu, tại sao ta không có cảm giác đến? Lâm Tử Hoa nghe vậy, có phần bất ngờ nói ra, chỉ ít ta ở xung quanh cảm thụ thời điểm, là không nhìn thấy những năng lượng này. Người đương nhiên không có thấy. Khai Thần nghe vậy, nhất thời nợ nụ cười, bất quá rất nhanh, người là có thể cảm thấy. Khai Thần nói như vậy thời điểm, trung quanh quang ảnh bắt đầu biến hóa, sau đó Lâm Tử Hoa nhìn thấy địa cầu một cái điểm. Cái điểm này bên trong, hàm chứa vô cùng kinh khủng bất hủ sức mạnh. Khai Thần nói chuyện nói, nói thật, ta cảm giác chúng ta địa cầu, chỉ sợ sẽ là vũ trụ này hạt tâm. Bởi vì nơi này có quá nhiều di tích, rất nhiều di tích cho thấy vũ trụ hạch tâm ở nơi này, mặt khác địa cầu nội bộ tựa hồ trả hàm chứa một loại phi thường thần bí năng lượng, loại năng lượng này, ta cảm giác phượng phất chí cường mới có. Lâm Tử Hoa sửng sốt một chút, sau đó cười nói, nói như vậy, địa cầu chúng ta là trí cường sinh ra nơi rồi. Haha, ha, ta cũng hy vọng như thế. Khai Thần nghe vậy, nhất thời cười nói, cái kia chúng ta nhân loại sau này sẽ phi thường quan minh. Sẽ. Lâm Tử Hoa mỉm cười nói, làm một cái biết vũ trụ này là làm sao được sao chép được người, Lâm Tử Hoa đương nhiên rõ ràng. Địa cầu là mới vũ trụ hồi tâm, bởi vì cái này vũ trụ là từ địa cầu vị trí bắt đầu kết tán. Lúc này, Khai Thần lại hướng Lâm Tử Hoa nói ra, "Ta kiến nghị ngươi trước tăng lên ngươi hai vị người yêu, các nàng cũng đến bất hủ về sau, ba người các ngươi người, đồng thời đi tới cái này di tích nội bộ tu hành, đến lúc đó các ngươi đồng thời xông lên Giới Vương là không có vấn đề. Cái này, ta trên địa cầu không thể ngốc thời gian quá dài đi." Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời trầm ngâm nói, "Sẽ có ám sát phủ xuống, ta không muốn liên lụy đến địa cầu." Ám sát đương nhiên sẽ có, thế nhưng thường thường cần muốn đến mấy năm. Khai thần nói chuyện nói, ngươi biết không? Ta là một con người mới xuất hiện thời điểm, đã bị dị tộc theo dõi, chờ bọn hắn xác định ta người này thuộc về muốn ám sát đối tượng đến phát động ám sát, ước chừng qua hơn một năm, thời gian hơn một năm, thực lực của ta đã sớm tăng nhanh như gió rồi. Muốn ám sát ngươi, từ kế hoạch bắt đầu đến kết thúc, ít nhất yêu cầu một năm, thậm chí yêu cầu nhiều thời gian hơn. Thời gian hơn một năm, ai biết thực lực của ngươi có thể tăng lên tới trình độ nào đâu này. Chương 1001, thâm nhập hải tâm. Cái này, thật sự chính là làm có đạo lý. Thời gian hơn 1 năm, Đủ khiến Lâm Tử Hoa phát sinh thay đổi to lớn rồi. Ta xem vợ của ngươi, cơ sở đều phi thường vững chắc, chỉ cần phương pháp đúng rồi, lập tức là có thể nhanh chóng tăng lên. Thời điểm này, Khai Thần nói tiếp nói, các nàng có trường sinh thạch, không thiếu hụt trường sinh năng lượng, thế nhưng tinh thần lực của các nàng không đủ, khuyết thiếu một cái có thể nhanh chóng trưởng thành cơ hội. Ta lại biết một cái di tích, hàm chứa sức mạnh tinh thần đáng sợ, ngươi có thể mang vợ của ngươi cùng đi sông một cái cái di tích kia, hấp thu, tăng lên lẫn nhau lực lượng tinh thần, kết quả sẽ để cho ngươi cùng vợ của ngươi đều phi thường hài lòng. Cái nào di tích? Lâm Tử Hoa dò hỏi. Trên mặt của hắn lộ ra mấy phần hứng thú đến. Khả năng lẫn chứa tử khí tiên kinh di tích. Khai Thần hồi đáp, sau đó chung quanh lập thể hình chiếu phát sinh ra biến hóa, một cái mới bản đồ. Cái này bản đồ, đây là Đông Hải thị viện Mộ Khôi, Lâm Tử Hoa đã từng sinh hoạt địa phương. Di tích ở nơi này. Lâm Tử Hoa lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng là, tại sao không có bị phát hiện đâu này? Ta cũng là thực lực tăng lên sau mới phát hiện. Khai Thần cười nói, tuy rằng ta hiện tại chỉ có cảnh giới trường sinh thực lực, nhưng là tinh thần lực của ta số lượng là giới vương. Ngươi không nên xem thường một cái giới vương đối với địa cầu gió xét năng lực." Lâm Tử Hoa nghe vậy, gật gật đầu. Giới vương cảnh giới, đối xử sự vật, sao lại đơn giản? Lâm Tử Hoa đột phá đến bất hủ về sau, thực lực tăng lên, liền phi thường kinh khủng. Chờ ta trở thành tinh chủ về sau, địa cầu chúng ta mặt trên nhiều bí mật hơn đều sẽ được ta khai quật ra. Đương nhiên, Khai Thần nợ nụ cười, đến lúc đó, ta nếu như có thể đột phá trở thành trí cường, địa cầu cùng nhân loại tình cảnh, sắp nhận được cực lớn cải thiện. Chí cường sao?" Lâm Tử Hoa nghe Khai Thần nói ra cái từ này, trong lòng không nhịn được có phần mong trông. Bây giờ Lâm Tử Hoa đã yếu bắt đầu kéo Lao Địa Cầu bên kia chính mình tăng cao thực lực rồi, nếu như ở cái thế giới này đột phá trở thành trí cường rồi, Lâm Tử Hoa cảm thấy Lao Địa Cầu khả năng gặp phải uy hiếp, cũng không phải là uy hiếp. Đương nhiên lúc này Lâm Tử Hoa chỉ là tại bất hủ giai đoạn, cho nên hắn đối với chính mình hiện trạng cũng có một cái rõ ràng mình xác nhận thức, hiện tại phải khiêm tốn, phải cố gắng tu luyện, những chuyện khác, thiếu tiêu hao tâm tư của chính mình. Làm khiêm tốn hướng về khai thần tỉnh giáo một ít bất hủ cảnh giới hẳn là chú ý sự tình về sau, Lâm Tử Hoa liền cáo từ đi. Buổi tối hôm đó, Lâm Tử Hoa tu luyện Từ Khai Thần bên kia bắt được tử Khí Thiên Kinh quyển thứ 5, Địa Quấn. Địa Quấn tu luyện về sau, Lâm Tử Hoa cảm giác tinh thần của mình, tại mọi thời khắc đều tại từ trong hư không rút lấy sức mạnh, tại mọi thời khắc đều tại tăng cường, hắn lúc gần lúc hiện cảm thấy, nếu như mình có thể có được đủ nhiều năng lượng lời nói, chỉ sợ sẽ có bất khả tư nghị biến hóa phát sinh. Lao địa cầu. Lâm Tử Hoa đang ngồi người nhà ăn cơm, bây giờ địa cầu xảy ra không nhỏ thay đổi, cuộc sống của con người phương thức cũng xảy ra biến. Chuyện may mắn, biến hóa như thế đều vô cùng vất vảng, không có phát sinh to lớn gọi sóng. Nhân loại cũng không có tổn thất quá lớn. Bởi vì công tác xã hội cơ chế phát sinh ra biến hóa, một ít giải trí ít đi về sau, toàn bộ thế giới nhân khẩu tỷ lệ sinh đẻ bắt đầu dương lên. Bây giờ rất nhiều người đều nói, địa cầu mới biến hóa, cứu vớt tuổi già hóa nhân loại. Từ trình độ nào đó nói, cách nói này liền là đúng. Địa cầu có rất nhiều quốc gia tiến vào nhân khẩu tuổi già hóa cạm bấy về sau, hầu như cũng không có cách nào nghịch quay tới. Nhưng là bây giờ, tình huống này đang thay đổi, bởi vì rất nhiều người lớn tuổi, một lần nữa đã có được người tuổi trẻ sức mạnh, một lần nữa đã có được sinh dục năng lực. Bọn hắn sinh dục ý nguyện tương đối cao, khiến người ta miệng đêm mê tình huống, được bù đáp. Cho nên nói, Lâm Tử Hoa đối lao địa cầu xuất hiện tại tự thân nội bộ phát triển là thật hài lòng. Rốt cuộc, vùng đất mới bóng bên kia vượt qua lão địa cầu nơi này. Lâm Tử Hoa trên mặt đông nhiên lộ ra một vẻ nụ cười đến, bất quá cùng vùng đất mới bóng bên kia so với, lao địa cầu bên này rõ ràng có phần là ngũ. Vùng đất mới bóng, Lâm Tử Hoa có thể làm được vừa xài bước càng một cái tinh hệ. Nhưng là lão địa cầu đâu này? Lâm Tử Hoa nhưng không có loại năng lực này, hắn điếu vài bước năng lực bước ra tính hệ. Cho nên nếu như nói sức chiến đấu, lão địa cầu vẫn đúng là không bằng mới địa cầu. Đương nhiên tại vùng đất mới bóng bên kia, ngành chiến đấu thống so sánh hoàn chỉnh, cho nên thực lực cao cường làm bình thường, chiến đấu trình độ cao cũng có thể lý giải. Lão địa cầu nơi này, Lâm Tử Hoa là theo chân người khác lẫn vào, bên này học một điểm, bên kia học một điểm, căn bản cũng không thành hệ thống, cho nên không bằng người khác, nhưng thật ra là làm bình thường. Tử Hoa, ngươi cân nhắc khi nào thì bắt đầu tinh thần sáp nhập đâu này? Tô Vi đi tới, hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, chúng ta đã có một quãng thời gian, không có tiến hành kinh xét dự độ. Nếu như thích hợp, nhất định sẽ sáp nhập." Lâm Tử Hoa mỉm cười nói, lại qua một hồi đi, lại qua một hồi, vùng đất mới bóng bên kia gần như quá rồi chừng mấy ngày, sự tình các loại biết rõ, là có thể bắt đầu sáp nhập rồi. Lâm Tử Hoa dứt tiếng, đột nhiên một nguồn sức mạnh chuyển đến. Sau một khắc, Lâm Tử Hoa, Tô Mị, Hà Lâm, ba cái tinh thần của người, đều hoàn toàn sáp nhập đến cùng một chỗ. Làm nhiên nhiên, vùng đất mới bóng bên kia, thời điểm này nhàn rỗi xuống rồi. Lần này sáp nhập, bọn hắn đều cảm thấy một loại vượt qua hư không, vượt qua vũ trụ sức mạnh. Cái này sức mạnh, đến từ tiên giới điện thoại. Đương nhiên, thiên giới điện thoại phát sinh ra biến hóa, bất kể là vùng đất mới bóng, vẫn là lao địa cầu, thiên giới điện thoại đều biến thành một đạo tử khí, sau đó sáp nhập lại với nhau. Từ khí mặt trên, có kinh văn lấp lánh mà qua, Lâm Tử Hoa, Tô Mị, Hà Lâm đều thấy được kinh văn kia, chỉ cảm thấy cực kỳ huyền diệu. Lúc này, tử khí lại dẫn dắt lực lượng nào đó, chia ra làm 6, phân biệt rơi vào Lâm Tử Hoa, Tô Mị, Hà Lâm trong tay, lại biến thành điện thoại. Chuyện này, Lâm Tử Hoa cảm thụ tử khí biến hóa, biểu lộ đương nhiên có phần kinh hỉ, thiên đạo chi hạ, thiết yếu có thiếu. Chỉ có thiếu mất mới có danh giữa lưu động, cái này thì dường như âm dương thái cực như thế. Ta nắm giữ, dĩ nhiên là cái kia thiếu. Thiếu? Cái này nhưng bó tay rồi. Lâm Tử Hoa như cùng người giao thủ, một khi biết đối phương thiếu, chỉ cần cho đối thủ bổ sung thiếu, như vậy đối phương biến thành không sức mẹ người, không sức mẹ lời nói, đối phương liền hoàn toàn mất đi vận chuyển không gian, kế tiếp chỉ có thể mặc người chém giết rồi. Bởi vậy, Lâm Tử Hoa biết, hắn tử thiên giới điện thoại lĩnh ngộ đồ vật, quá mức đáng sợ. Đương nhiên, Hà Đồng Trần giải nói, vũ trụ trong lúc đó, thậm chí có bực này ảo Ta cảm thấy lưu động không gian, nhưng là ta không cách nào lĩnh ngộ không gian kia, không cách nào lĩnh ngộ tự hoa ngươi có thiếu, nhưng là ta lại lĩnh ngộ cái kia lưu động đồ vật. Ừ, ta cũng là. Tô Vi nói chuyện nói, có thiếu ta lĩnh ngộ không được, nhưng là ta có thể cảm giác được ngươi lĩnh ngộ, mặc khác, ta có thể thông qua ngươi có thiếu, đi lĩnh ngộ ta muốn lĩnh ngộ đồ vận, ngươi chỉ cần để cho ta không cần đều thiếu mất, chỉ còn giữ lại ta cần lĩnh ngộ đồ vật, ta là có thể lĩnh ngộ được rất nhiều ảo diệu. Cái này, đây thật sự là một biện pháp hay. Lâm tử Hoa đã nhận được có thiếu, chỉ muốn làm sao đi chiến đấu lại chưa hề nghĩ tới, cái này có thiếu nếu như lợi dụng được rồi, có thể cho người nhà mình bằng hữu tu hành phát huy tác dụng to lớn. Có thiếu, cũng không chỉ là có thể chiến đấu, cũng có thể giúp người. Ý nghĩ của các ngươi không sai. Lâm Tử Hoa nghe vậy, lúc này ca ngợi nói, mở ra cho ta dòng suy nghĩ, về sau, chúng ta tu hành sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Bất quá, hiện tại ta căn bản là trưởng không không được thiếu sức mạnh, cho nên chuyện này chỉ có thể chờ đợi về sau coi lại. Trước 1002, tinh thần di tích. Đó là Tô Vi gật gật đầu, đông nhiên n nụ cười. Có vẻ vạn phần khả nhân, ta cũng có thiên giới điện thoại rồi, về sau ta là có thể chính mình tinh thần liên hợp. Cái này tốt." Lâm Tử Hoa cười nói, căn cứ ngơi tình huống của mình, tiến hành hợp lý điều chỉnh cùng sắp xếp. "Ừ. Tô Vi nở nụ cười, ta cũng có thể chính mình hai cái thế giới phát đồ vật, về sau liền dễ dàng, ta có thể cầm thú cho các con của ta làm một ít mỹ vị." Lâm Tử Hoa. Bất kể nói thế nào, thiên giới điện thoại trở nên càng nhiều, đó là một cái cho người so sánh khoái trá sự tình. Lần này tinh thần liên hợp, Lâm Tử Hoa cảm giác sức mạnh tinh thần của mình có chỗ dâng lên. Vùng đất mới Bóng bên kia thực lực đã vượt qua lão địa cầu nơi này. Đây là một cái tăng lên, như vậy tăng lên đối với Lâm Tử Hoa tới nói, là có ích lợi rất lớn. Tài nguyên thiếu thốn lão địa cầu, không cần phải nữa cho vùng đất mới Bóng Tư Nguyên, này làm cho Lâm Tử Hoa bông lòng rất nhiều. Đương nhiên đối với Lâm Tử Hoa bây giờ còn tổn trữ rất nhiều hỗn nguyên mỗ khí, Lâm Tử Hoa vẫn không có tiết lộ ra ngoài dự định. Sau quyển tử khí thiên kinh, Lâm Tử Hoa định dùng đến thật tốt tăng lên thực lực của mình. Tinh thần lần thứ 2 chia ra làm hai, vùng đất Mối Bóng bên kia, Lâm tử Hoa, Tô Mị, Hà Lâm liền đến viện mộ cô đi rồi. Đương nhiên đi cô nhi viện thời điểm, Lâm Tử Hoa chưa quên mang một ít thứ tốt đi. Trên địa cầu, Lâm Tử Hoa tài sản đều vẫn tồn tại, trả tiền bằng chứng chính là của hắn mặt. Lâm Tử Hoa chỉ cần xoẹt mặt là có thể tiến hành tiêu phí. Đương nhiên điểm này cũng là liên bang địa cầu đặc biệt vì Lâm Tử Hoa chuẩn bị thanh toán phương thức, chính là vì thuận tiện Lâm Tử Hoa trên địa cầu sinh hoạt. Về phần khả năng sẽ gặp phải giả mạo vấn đề, đùa giỡn, chuyện này có ai dám giả mạo đâu này? Giả mạo Lâm Tử Hoa, hậu quả khó mà lường được. Đồng thời, Lâm Tử Hoa xuất hành, hoạt động cũng là so sánh náo động. Có rất nhiều người nhìn chằm chằm, tin tức cũng có ghi chép. Phải hay không giảm bạo, hệ thống trí tuệ nhân tạo là có thể phân biệt ra được. Trở về viện Mộ côi, Lâm Tử Hoa liền bắt đầu phân phát các loại an ủi thưởng thức, rất nhiều hài tử, Hoang Thiên hỷ điệu từ Lâm Tử Hoa trong tay lấy qua món đồ chơi, quần áo mới, giày mới, các loại các thứ, mỗi người đều hiện ra được nhanh vô cùng vui cười. Lâm Tử Hoa về viện Mộ Cô, một phen chúc mừng tự nhiên là không cách nào tránh khỏi. Các loại chúc mừng qua đi, bọn nhỏ đều ngủ lúc, Lâm tử Hoa đã tìm được lão viện trưởng, nói với hắn gì tích cửa vào sự tình. Lão viện trưởng hiển nhiên cũng là không nghĩ tới viện Mộ Côi sẽ có di tích cửa vào, hay cùng Lâm Tử Hoa đồng thời tìm kiếm, cuối cùng cho bọn họ ở một cái cao 3 mét không gian tìm tới cửa vào. Nói thật, nếu không Lâm Tử Hoa đã trở thành bất hủ, cái kia cửa vào vẫn đúng là không tìm được. Không nghĩ tới cửa vào dĩ nhiên cũng làm ở trong không khí. Lão viện trưởng có phần bất ngờ, hắn bây giờ đã trở nên trẻ tuổi mặt, chỉ nhìn chầm chầm cái kia cửa vào, ta thích hợp đi vào sao? Không biết, bất quá viện trưởng ngài có thể thử xem. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, đi vào về sau, chỉ cần không tham lam Hấp thu một điểm tinh thần lực liền đi ra, từ từ tăng cường chính mình, ta cho rằng là có thể được, viện trưởng bị thương nhiều năm, tuy rằng trải qua ta dẫn dắt trưởng sinh sức mạnh bổ sung, nhưng là muốn khôi phục năm đó tiến bộ dũng mãnh tốc độ, tinh thần lực tất nhiên là muốn tăng lên. Lao viện trưởng nghe vậy, cảm thấy ý nghĩ này không sai. Sau đó, Lâm Thử Hoa, Tô Mị, Hà Lâm, còn có Lao viện trưởng, tiến vào cái di tích kia bên trong. Mọi người vừa tiến vào trong di tích mặt, cũng cảm giác được dày đặc tinh thần năng lượng bao phủ mà tới. Dư thừa tinh thần năng lượng, khiến người ta cảm thấy vô cùng vui vẻ. Bất kể là Lâm Tử Hoa vẫn là Tô Mị, Hà Lâm, cũng cảm giác mình tinh thần năng lượng đã nhận được tầm bổ cùng tăng cường. Lao viện trưởng ở trong này ngây người một lát, hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, ta cảm giác không sai biệt lắm, ta đi ra ngoài trước. Lao viện trưởng dứt tiếng, tiểu ly khai rồi. Tại Lao viện trưởng đi rồi về sau, Lâm Tử Hoa, Tô Mị, Hà Lâm tiếp tục thâm nhập sâu di tích. Đi rồi gần nửa ngày về sau, Tô Mị, Hà Lâm lựa chọn một vị trí ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Các nàng cảm giác được hiện tại vị trí đã là các nàng có thể chịu đựng mức cực hạn. Lâm Tử Hoa không có cảm giác gì. Hắn quyết định tiếp tục thâm nhập sâu, liền hướng Tô Mị, Hà Lâm nói chuyện nói, "Ta dự định tiếp tục đi vào bên trong rồi, nhìn xem có hay không ta muốn quy kinh." "Ừm, ngươi cẩn thận chút." Tô Mị gật gật đầu, "Đi thôi." Hà Lâm cũng vào lúc này, cùng Lâm Tử Hoa phất phắt tay, làm nỗ lực lên hình dáng, sau đó liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Lâm Tử Hoa nhìn các nàng an tĩnh tu luyện, khẽ mỉm cười, bắt đầu lướn di tích nội bộ thâm nhập. Lao địa cầu. Tô Vi, Hà Đồng Trần vừa vặn hết bận chuyện trong nhà, đang tại nhàn nhã xem sách, đột nhiên cảm giác được thiên giới điện thoại truyền đến từng tia một tinh thần lực. Đây là Tô Vi hơi kinh ngạc lấy điện thoại di động ra, sau đó một mặt kinh hỉ bắt đầu hấp thu trong điện thoại di động lưu truyền tới tinh thần năng lượng. Hà Đông Trần nhìn thấy Tô Vi động tác, cũng phản ứng lại, lập tức nắm điện thoại di động, bắt đầu hấp thu sức mạnh tinh thần. Không cần thông qua Lâm Tử Hoa đến tiến hành tinh thần liên hợp về sau, các nàng tăng cao thực lực độ khó, cũng thấp xuống rất nhiều, tỉ như hiện tại, bọn hắn có thể làm lại địa cầu bên kia trực tiếp thu được tài nguyên, chuyện này đối với các nàng phát triển tới nói, vô cùng có lợi. Di tích bên trong, Lâm Tử Hoa không ngừng mà thâm nhập, rốt cuộc đi đến cuối con đường. Tại di tích phần cuối, Lâm Tử Hoa nhìn thấy một đoàn ánh sáng màu tím. Tại ánh sáng màu tím ở trong, lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy có một tấm màu tím của trù. Nhìn lâu mạng tiếng trung xuất ra đầu tiên. Lâm Tử Hoa đem quyển trù lấy đi qua, sau đó liền phát hiện, đây là một cái không cách nào mở ra tảng đá quyển trục, không phải Lâm Tử Hoa cần tử khí thiên kinh. Thoáng tiếc đối đem mấy thứ trả về, Lâm Tử Hoa sau đó ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Tu hành thời điểm, Lâm Tử Hoa phát hiện nơi này lực lượng tinh thần rất nhiều, hắn liền đem một phần sức mạnh tinh thần thông qua thiên giới điện thoại, phân phát một cái khác chính mình. Lúc tu luyện, Lâm tử Hoa quên thời gian. Tôi, Hà Lâm, cũng quên thời gian. Các nàng tại lúc tu luyện, từ từ hướng Lâm Tử Hoa đến gần. Hai tháng về sau, các nàng tại trường sinh thạch phụ trợ dưới, mạnh mẽ đột phá đến bất hủ mức độ. Đương nhiên thời điểm này, Lâm Tử Hoa thực lực cũng tăng lên không ít, đạt đến nhị tinh bất hủ. Tại không có tài nguyên dưới tình huống, Lâm Tử Hoa thực lực tốc độ tăng lên là rất chậm, thế nhưng hắn lại có thể tăng lên tới nhị tinh bất hủ, nếu là đặt ở lúc bình thường, đây tuyệt đối là ghê gớm tốc độ tiến bộ rồi. Mặt khác 2 tháng này, Lâm Tử Hoa thu hoạch cũng không chỉ là tu vi tăng lên, Hắn ở trong này hấp thu lực lượng tinh thần rất nhiều, để lực lượng tinh thần của hắn hoàn thành một lần thuế biến. Loại này thối biến là căn bản tính thuế biến, là tinh thần đẳng cấp tăng lên. Đi qua Lâm Tử Hoa tuy rằng cảm giác được tinh thần thuế biến, thế nhưng cùng bây giờ cảm giác là tuyệt nhiên bất đồng. Bởi vì Lâm Tử Hoa lực lượng tinh thần thuế biến sau đó tinh thần trong di tích mặt tinh thần năng lượng, hắn đã không có thể hấp thu rồi. Tại sao? Cái này di tích lực lượng tinh thần phẩm chất, bị hắn thuế biến về sau tinh thần ý chí bại xích. Thật giống, tinh thần của hắn ý chí, khẩu vị được nuôi xảo quệ dạng. Sức mạnh tinh thần sẽ ra biến hóa như thế, Tô Mị, Hà Lâm cũng đã đột phá đến bất hủ, Lâm Tử Hoa cũng không do dự nữa rồi, quả quyết kết thúc tinh thần di tích tu luyện lưu trình. Chương 1003, việc chuẩn bị trước. làm Lâm Tử Hoa cùng chính mình chỗ yêu người đều đột phá bất hủ về sau, Lâm Tử Hoa phát hiện Khai Thần Phân Thân cũng đột phá bất hủ. Sau đó Khai Thần Phân Thân cùng Lâm Tử Hoa cùng đi cái kia hầm chứa rất nhiều bất hủ sức mạnh di tích, đi đồng thời tăng cao tu vi. Đối với Khai Thần, Lâm Tử Hoa đương nhiên tốt kỷ. khi hắn đề nghị đồng thời tu hành thời điểm, Lâm Tử Hoa tự nhiên là vui vẻ đi tới. Từ một gốc cây tiến vào một cái di tích, dâng trào lượng lớn bất hủ sức mạnh nhất thời đè ép mà đến, Lâm Tử Hoa đều không biết làm sao nỗ lực đi hấp thu, cũng cảm giác được bất hủ sức mạnh tiến vào trong thân thể. Nơi này thực sự là một chỗ tốt. Lâm Tử Hoa không nhịn được ca ngợi nói, bất hủ sức mạnh thật là hùng hậu. Đúng đấy, Khai Thần mỉm cười nói, 4 tháng, nhiều nhất 120 thiên, ngươi nhất định phải đạt đến bất hủ lĩnh phong, sau đó rời đi nơi này, chuẩn bị sẵn sàng tiến vào Gen Thần Điện, tham gia Chư Thiên vạn tộc cuộc thi xếp hạng. Được. Lâm Tử Hoa nghe vậy, gật gật đầu, chỉ có một mình ta sao? bất hủ giai đoạn, ngươi cùng người yêu của ngươi. Khai Thần mỉm cười nói, trường sinh cảnh giai đoạn giao cho Sở bất phàm rồi, chuyện này ta đã sắp xếp xong xuôi. Lâm Tử Hoang nghe vậy, gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ rồi. Vốn là dự định trường sinh giai đoạn để người yêu của ngươi đến đột phá, ngươi tới chuyên tấn công bất hủ giai đoạn. Ta tin tưởng ngươi người yêu thu được trường sinh cảnh phân số, sẽ phi thường cao, nhưng là cuối cùng ta cảm thấy, ngươi và người yêu của ngươi không tách ra, sức mạnh khá là mạnh mẽ, so sánh có thể đủ cam đoan bất hủ giai đoạn cho điểm hoàn toàn vượt qua ngoại tộc. Về phần trường sinh giai đoạn Ta tin tưởng sợ bất phàm so với tuyệt đại đa số dị tộc cảnh giới trường sinh cường giả phải cường đại hơn rất nhiều." Khai Thần nói tiếp, "Nếu như chúng ta bằng mượn hai người các người thiên tài đã nhận được cực cao phân số, như vậy nhân loại chúng ta hội từ gen bên trong thần điện đạt được lợi ích cực kỳ lớn." "Ta hiểu được." Lâm Tử Hoa gật gật đầu, "Có sợ bất phàm đi phụ trách cảnh giới trường sinh sự tình, ta làm yên tâm." Về phần bất hủ, Lâm Tử Hoa hiện tại làm chắc chắn, còn lại bất hủ nếu như không có thiên tài địa bảo gì lời nói, căn bản là không ngăn được hắn Lâm Tử Hoa. Tiếp đấy, Khai Thần cho Lâm Tử Hoa giảng giải rất nhiều cùng gen thần điện có liên quan tin tức. Gen thần điện tuy rằng còn chưa mở ra, thế nhưng Khai Thần lại đã hiểu rõ không sai bị lắm. Lâm Tử Hoa cũng không biết gen bên trong thần điện mức độ phức tạp, cũng không biết Khai Thần có thể hiểu gen thần điện tình huống là bực nào mạnh mẽ. Như vậy, Khai Thần là thế nào giải? Cổ Chí Cường chuyển tới. Không phải, Cổ trí Cường căn bản là không cách nào hướng bên ngoài giới lan truyền tin tức, ngoại giới cũng không cách nào cho Cổ trí Cường lan truyền tin tức. Nhưng là Hương nghĩ Vũ Trụ, có một bộ đặc tin tức dò xét phương pháp xử lý. Thông qua Cổ Chí Cường Hư Nghĩ Vũ Trụ hiểu được gen thần điện rất nhiều bí mật. Gen thần điện mặc dù có phòng ngừa dối tra công năng, thế nhưng Hư Nghĩ Vũ Trụ vừa vặn không phải nó chỗ khắc chế giảm bớt, cho nên Khai Thần thông qua Hư Nghĩ Vũ Trụ biết rất nhiều sự tình. Tại Khai Thần cho Lâm Tử Hoa dạng giải thời điểm, Khai Thần cũng đang cho sợ bất phàm giải thích gen thần điện quy tắc. Thời điểm này, sợ bất phàm vừa vặn đột phá đến cửu tinh cảnh giới trường sinh. Tuy rằng sợ bất phàm có rất nhiều tài nguyên, thế nhưng hắn cũng không đủ tinh thần năng lượng, không có tinh thần năng lượng, cảnh giới của hắn sẽ rất khó tăng lên, cho nên sợ bất Phạm cảm thấy, hắn yếu đột phá đến bất hủ chỉ ít còn phải đợi thêm mấy năm. Thứ phát hiện này, để sợ bất phàm vô cùng phiên muộn. Bất quá sợ bất phàm lại không nghĩ rằng, Khai Thần tới tìm hắn rồi, hơn nữa còn nói cho hắn như thế một cái đặc thủ tin tức. Chỉ cần ngươi tại gen bên trong thần điện vì nhân loại chúng ta lập xuống công lao hắn mã, ta tin tưởng nhân loại hội tất nhiên sẽ biết công lao của ngươi, đến lúc đó ngươi có thể có được tín ngưỡng sức mạnh, cũng sẽ phi thường công bố, đột phá bất hủ, tất nhiên không lại lời nói dưới. Khai Thần hướng sợ bất phàm nói chuyện nói, đương nhiên ta kiến nghị ngươi mang theo ta Hư Nghĩ Vũ Trụ công ty thiết bị tiến vào gen thần điện. Cái này thiết bị sẽ không cho ngươi mang đến bao nhiêu trợ giúp, nhưng là có thể ghi chép ngươi tại gen bên trong thần điện tất cả, cuối cùng ngươi có thể lựa chọn ngươi muốn biểu diễn cho người khác xem. Sở Bất Phàm nghe xong Khai Thần lời nói, gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ rồi. Được, vì nhân loại, ta làm rất tình nguyện đi gen thần điện. Thời điểm này, Khai Thần nói chuyện, chẳng qua nếu như ta tại gen bên trong thần điện đột phá đến bất hủ làm sao bây giờ? Ngươi yên tâm, sẽ không. Khai Thần nghe vậy, nhất thời nở nụ cười, tại gen bên trong thần điện, thực lực của ngươi trên căn bản không có cách nào tăng lên. Sở Bất Phàm nghe vậy, có phần bất ngờ. Thế nhưng suy nghĩ một chút, hắn vẫn là gật đầu nói, "Đã minh mạch, tiếp đó, ta sẽ đem ta cơ sở một lần nữa vững chắc một lần đi qua. Mà khác, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta tăng lên một cái chiến đấu trình độ. Ta không thể giúp ngươi tăng cao thực lực, nhưng là ta có thể tại trong thế giới giả lập giúp ngươi thiết trí đối thủ." Khai thần hướng sợ bất phàm nói chuyện nói, "Hết khả năng tăng lên lực chiến đấu của ngươi, bởi vì kế tiếp ngươi muốn đối mặt là dị tộc nhân, cho nên ta cho ngươi thiết trí đối thủ sẽ là một ít mạnh mẽ dị tộc võ giả." "Thật sao?" Sợ bất phàm nghe vậy, trên người bỗng nhiên dâng lên nồng chiến ý, "Tốt, dị tộc được." Cùng nhân tộc đánh chính là nhiều lần, ta đã không có bất kỳ hứng thú gì. Hiện tại ta liền muốn biết dị tộc là tình huống thế nào, cùng bọn hắn giao thủ, có thể tăng lên thực lực của ta, cũng có thể để ta hiểu rõ bọn hắn năng lực đạt thủ. Sau đó, bất kể là Lâm Tử Hoa vẫn là Sở Bất Phàm, đều tiến vào tiến vào gen thần điện về sau chuẩn bị thời gian. Lâm Tử Hoa đang cố gắng tu hành, tại có tài nguyên giới tình huống, thực lực tăng trưởng tốc độ phi thường khủng bố, hắn mỗi ngày nuốt trôi rất nhiều bất hủ sức mạnh, cả người tán phát bất hủ khí tức, cơ hồ khiến người sinh ra hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang đột phá ảo giác. Tại trong thế giới giả lập, Lâm Tử Hoa có lúc cũng sẽ đi vào, bắt đầu cùng các loại dị tộc tiến hành chiến đấu. Đương nhiên Lâm Tử Hoa cùng sở bất phạm không giống nhau, Lâm Tử Hoa ngoại trừ cùng dị tộc chiến đấu, nhân tộc đối thủ cũng có. Tô Mị, Hà Lâm cũng đang tiến hành chiến đấu huấn luyện, đương nhiên các nàng cũng sẽ tiến hành một ít phối hợp huấn luyện, tình cờ Lâm Tử Hoa cũng sẽ gia nhập cái này phối hợp trong khi huấn luyện đến. Ba người có ở đây không hủ cảnh giới bên trong, không ngừng mà huấn luyện, hiểu ngầm cũng nhanh chóng tăng lên. Khai Thần nhìn thấy Lâm Tử Hoa thực lực tốc độ tăng lên, trong lòng cũng hơi kinh ngạc, sau đó càng nhiều hơn chính là thán thở. Mới ngày một ngôi sau, Lâm Tử Hoa tại bất hủ cảnh giới, thực lực tăng lên dữ dội thật không ngờ mãnh liệt, quả thực là khó mà tin nổi. Ta cũng là tu luyện thiên kinh người, nhưng là thực lực của ta tăng lên đều không nhanh như vậy qua, hơn nữa ta hiện tại tu hành chính là 10 quyển thiên kinh, tựa hồ nhìn lên, so với Lâm Tử Hoa 6 quyển đều có chút không bằng. Xem ra Lâm Tử Hoa trên người có càng lớn bí mật, bất quá như vậy càng tốt hơn, tương lai địa cầu có hắn tại, liền an toàn, tương lai nhân loại có người như hắn tại, cũng là an toàn rất nhiều. Một cái người khai sáng lòng dạ, chưa chắc là cường đại. Bất quá Lâm Tử Hoa gặp phải Khai Thần, hiển nhiên là một cái lòng dạ càng rộng hơn rộng rãi người. Thời gian mấy tháng, rất nhanh đã trôi qua rồi. Lâm Tử Hoa, Tô Mị, Hà Lâm đều đã làm xong vừa tại Gen Thần Điện chuẩn bị. Chương 1004, Thần Điện mở ra. Gen bên trong Thần Điện, Cổ trí Cường dỗng nhiên cảm giác Khai Thần cho đồ vật của hắn có một ít vận vèo biến hóa. Loại biến hóa này, để Cổ trí Cường cảm thấy hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Hư nghị Vũ Trụ Công Ty, liền Gen Thần Điện cũng có thể bảo phủ lại đây. Bất quá Cổ Chí Cường nhìn kỹ dưới trong tay đồ chơi, hắn phát hiện Hương Nghị Vũ Trụ công ty giả lập tín hiệu, không cách nào phát bắn ra. Đây là giải thích tại gen bên trong thần điện, Cổ Chí Cường không cách nào cho người khác gửi đi tin tức, người khác cũng không cách nào cho Cổ Chí Cường gửi đi tin tức. Bất quá bây giờ, Hương Nghị Vũ Trụ công ty, thông qua thiết bị, cho Cổ Chí Cường gián tiếp gửi đi tin tức, bởi vì vũ trụ giả tưởng ba dê công ty tín hiệu khí, có thể được thế giới giả lập ảnh hưởng, phát sinh biến hóa. Trong tin tức cho không nhiều, liền tám chữ, quy tắc đã đọc mở ra khai thần. Cái này tám chữ, Trầm Trú vừa nhìn, tựa hồ không có ý gì. Nhưng là Cổ Chí Cường cũng hiểu được. Đây ý là dáng vẻ như vậy, uy thì đã trọng đọc, mời mở ra thần điện, ta là khai thần." Cổ Chí Cường nhìn thấy tin tức này thời điểm, trong lòng hắn nhất thời có loại cảm giác vui mừng. Cái cảm giác này để Cổ trí Cường biết, hiện tại mở ra thần điện thời cơ đã chín rồi. "Cổ Chí Cường, nếu như ngươi có thể đánh thắng hiện tại liền mở ra gen thần điện, chúng ta quần thể phát thế, 1000 năm bên trong, chỉ muốn các ngươi không có tại vũ lực mặt trên tiến hành quân đoàn cấp bậc xâm lấn, chúng ta cũng không chủ động xâm lấn nhân loại các ngươi địa bàn, ngươi nói có được hay không?" "Đúng, Cổ Chí Cường, cho nhân loại các ngươi 1000 năm, đã không tệ." Ngươi tốt nhất hiện tại liền mở ra gen thần điện, không phải vậy chờ chúng ta đi ra, nhân loại các ngươi trưởng không ngân hà vũ trụ, nhưng là phải giảm mất một vòng luân rồi. Đúng đúng đúng, Cổ Chí Cường, người nếu như không đáp ứng nữa, chúng ta liền không khách khí. Được, ta đáp ứng. Cổ Chí Cường, đương nhiên nói chuyện nói, tại gen thần điện chứng kiến lên dưới, ta tuyên bố, tại đối phương đáp ứng ngàn năm không xâm phạm nhân tộc điều kiện tiên quyết, đồng ý mở ra gen thần điện. Tại Cổ trí Cường dứt tiếng sau đó gen thần điện bỗng nhiên run dậy một cái, sau đó chậm rãi vận chuyển lại. Khế ước có hiệu lực, gen thần điện mở ra. Khế ước có hiệu lực. Gen thần điện mở ra. Khế đức có hiệu lực, gen thần điện mở ra. Trong hư không, có tán tụng thanh âm chuyển đến, sau đó Cổ trí Cường cảm giác thân thể của mình tựa hồi nhiều hơn một đạo vô hình xiết xích. Cổ Chí Cường có cái cảm giác này, thời điểm này, những người khác cũng có cái cảm giác này. Lần này, rất nhiều chí cường biểu lộ rất khó coi rồi. Cổ Chí Cường tuy rằng cảm giác được gông xiềng ra tăng rồi, nhưng là tâm tình của hắn lại trở nên tốt hơn rồi. Vốn là những này chí cường ở nơi này, là dự định trước tiên lắc lư ở Cổ trí Cường, sau đó lại quay đầu lại thật tốt đã kích một cái nhân loại để Cổ trí Cường biết lễ mà lễ mề có hậu quả gì. Nhưng là không nghĩ tới Cổ trí Cường dĩ nhiên nhân cơ hội lợi dụng gen thần điện ký kết khế ước, lần này thì phiền thoái. Tuy rằng trái với khế ước có những gì bất lương hậu quả cũng không ai biết, thế nhưng hiển nhiên không người nào nguyện ý làm như vậy, dù sao làm như Chí Cường cũng không muốn dễ dàng mạo hiểm. Cổ trí Cường, ngươi quả nhiên nham hiểm. Ta rõ ràng ngươi phía trước tại sao nhẫn lại, kỳ thực ngươi cũng biết người thân thể của nhân loại căn cơ không được, đúng không? Ngươi cố ý khích nộ chúng ta, tốt nhân cơ hội ký kết khế ước, ngươi chính là một cái lợi dụng sơ hở tiểu nhân vật mà thôi. Cổ chí cường a cổ chí cường, người thật vô sĩ. Tại những người kia phát ra thanh âm phẫn nộ lúc, Gen Thần Điện bắt đầu bắt đầu vận hành rồi. Thời điểm này, đã sớm chuẩn bị xong Lâm Tử Hoa, Tô Mị, Hà Lâm, còn có Sở Bất phạm, lập tức tiến vào Gen bên trong thần điện. Lấy tư cách mới bắt đầu tiến vào người bên trong này, bọn hắn đầu tiên tại hiểu rõ hoàn cảnh của nơi này. Rất nhanh, có tin tức tương quan truyền vào ý chí của bọn họ bên trong, để cho bọn họ đã minh bạch quy tắc của nơi này. Quy tắc liền rất đơn giản, chỉ có 5 cái. Điều thứ nhất, Gen Thần Điện mỗi 10000 năm mở ra một lần. Mỗi lần làm một vạn cái chủng tộc dựa theo tích phân tiến hành đẳng cấp xếp thứ tự, xếp hạng càng cao chủng tộc sắp nhận được càng nhiều sức chiến đấu hỗ trợ. Điều thứ hai, tại gen bên trong thần điện, một cái nào đó chủng tộc tiến vào số lượng rất nhiều lời nói. Lấy trong chủng tộc đạt được cao nhất phân số người phân số lấy tư cách chủng tộc tích phân tiến hành xếp hạng. Điều thứ ba, tại gen bên trong thần điện mỗi ngốc một ngày có thể thu được một cái tích phân, mỗi giết chết một người đối thủ, nhưng là đối thủ một nửa tích phân, giết chết một người đối thủ, thấp nhất có một cái tích phân. Điều thứ tư, tại gen bên trong thần điện tử vòng sẽ không thật chết đi. Gen Thần Điện hội thi triển thời gian hồi tưởng năng lực, đem người chết trận phục sinh đồng thời đưa ra gen thần điện, người chết trận vĩnh cửu mất đi lần nữa tiến vào gen thần điện tư cách. Chuyện này, nghe tới, thật giống rất cường đại. Lâm Tử Hoa nghe xong về sau, hướng Tô Mị nói chuyện nói, chúng ta tiến vào người nơi này số lượng đoán chừng là ít nhất, chỗ bằng vào chúng ta rất có thể hội bị vây công. Ta cảm thấy tiếp đó, vẫn là là trước điệu thấp một điểm tốt hơn. Tử Hoa, gen bên trong thần điện, e sợ không chỉ là rất trọc. Tô Mị nhìn một chút chu vi, ta cảm giác được nơi này có dại đặc bất hữu linh lực, nơi này cần phải có bà bối. Ừm, ta cũng cảm thấy. Lâm Tử Hoa nghe vậy, gật gật đầu, bất quá nơi này bất hữu linh lực, chỉ có thể khiến người ta tăng lên tới bất hữu đỉnh phong, không thể để cho người tăng lên nữa, ta tại đi vào nơi này trước đó cũng đã là bất hủ đỉnh phong rồi, không dùng. Chúng ta duy nhất có hy vọng chính là nhìn xem có vật gì tốt có thể thu lấy, chính mình không cần, cho người nhà bằng hưu sử dụng dáng dấp như vậy. Ừm. Tô Mị nghe vậy, nhất thời nói chuyện nói, vậy chúng ta tiếp đó, liền cẩn thận tầm bảo đi. Ta cảm thấy không phải tầm bảo, chủ yếu vẫn là phải cẩn thận một chút, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Lâm Tử Hoa suy nghĩ một chút, gật đầu nói, đối với tiến vào dị tộc, chúng ta có thể nhanh lên một chút thanh lý mất, vậy thì nhất định phải thanh lý mất, ngàn bạn không thể lưu lại, cho chúng ta chế tạo phiến phức. Cái gì giữ lại đối thủ, đợi cuối cùng giết có thể đạt được càng nhiều hơn phân số, tự chỉ này là rất nguy hiểm. Lâm Tử Hoa cảm thấy nếu như lưu quá nhiều dị tộc, cuối cùng chính mình có thể sẽ thành vì những dị tộc khác ưu tiên thanh lý đối tượng. Cho nên tại tích phân trên sự tình, không thể lòng quá tham, đụng tới dị tộc, nên thanh lý nhất định phải kịp đốt. Bất quá Lâm Tử Hoa đi vào về sau đợi rất lâu rồi cũng không có thấy gì tỏ người, cho nên hắn suy nghĩ một chút, tại phụ cận đi bước đi, nhìn xem có vật gì tốt. Tử Hoa, cái này tảng đá, hàm chứa thiệt nhiều bất hộ sức mạnh đây này. Đương nhiên, Tô Mị hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, người nói cái này tảng đá sẽ có hay không có bất hộ thạch đâu này? Lâm Tử Hoa ngay vậy, hướng Tô Mị nhìn lại, phát hiện người tìm tới một cái đá màu đen. Tô Mị xung quanh cơ thể còn có còn lại nô ra hòn đá màu đen, nhìn qua màu sắc lộng lẫy, vô cùng đẹp đẽ, thế nhưng là không có tỏa ra sức mạnh bất hộ chấn động. Lâm Tử Hoa trong lòng nghĩ như thế, liền đi tới Tô Vi bên người, đến Cho ta xem một chút đây là vật gì." Dứt tiếng, Lâm Tử Hoa từ tô mị trong tay bắt được hòn đá màu đen, nghiên cứu cẩn thận lên. "Tốt giày đặc bất hủ sức mạnh. Thứ tốt, chúng ta trước tiên thu lại." Lâm Tử Hoa vung tay lên, sẽ đem viên tảng đá cất đi, sau đó hai tay ngưng tụ một cái đảo kiếm, thật nhanh trên mặt đất đào móc, hay là phía dưới, hội có một cái mỏ còn đây, nếu như có thể tìm tới hầm chứa bất hủ thạch đầu màu vàng, vậy thì kiếm bộn rồi." Lâm Tử Hoa động thủ tốc độ rất nhanh, một cái lỗ thủng to, chỉ chốc lát sau đã bị hắn đào móc ra hiểu rõ. Tô mị nhìn xem Lâm Tử Hoa bộ dáng, Nhất thời nở nụ cười, Tử Hoa, ta cảm thấy có thể là trùng hợp, phía dưới này e sợ không có Mặc Ngọc. Trước 100005, Mặc Ngọc, dị tộc. Thứ trước một chút rồi hay nói. Lâm Tử Hoa nở nụ cười, nếu quả thật có Mặc Ngọc, những thứ đồ này có thể cho nhân loại chúng ta mang đến tác dụng to lớn. Chúng ta cũng có thể từ phía trên tuyển doanh hoặc là những thế lực khác trong tay đổi được rất nhiều thứ, nói thí dụ như giới vương tu luyện thế giới vật chất thạch, dù cho chỉ có một viên, ta cho rằng cũng là có lời. Giữa tiếng, Lâm Tử Hoa đảo móc tốc độ nhanh rất nhiều. Tô Mị, Hà Lâm thấy thế, Vị vị suy nghĩ một cái, phân biệt ngừng tụ hai cái cái sèn, đi theo đảm móc. Ba người đồng thời đảo, tốc độ rõ ràng tăng lên rất nhiều. Không bao lâu, Lâm Tử Hoa đạo kiếm lại đụng phải vật cứng, theo một tiếng vang trầm thấp chuyển đến, nồng nặc bất hủ sức mạnh, từ được Lâm Tử Hoa gõ lên tiếng thổ nhượng vị trí tán phát ra đến, tại trong hố lớn tràn ngập ra. Thật sự có bất hủ khoáng thạch sao? Lâm Tử Hoa bỗng nhiên có phần kích động, tiếp tục đi xuống đảo. Sau đó, thù to vô cùng khoáng thạch xuất hiện tại Lâm Tử Hoa, Tô Mị, Hà Lâm trước mắt. Phán đạt. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời nói chuyện nói, "Đến a, phải công. Lâm Tử Hoa dứt tiếng, tinh thần lực nhất thời bạo phát, rất nhiều bụi đất thật nhanh bay lên trời, hướng vạn mét ra thấp địa phương Khuynh Đảo. Bất hủ cảnh giới võ giả, ở cái địa phương này, năng lực tuy rằng bị áp chế một chút, nhưng lạ vẫn như cũng phi thường khủng bố. Bất quá thời gian một hơi thở, một cái to lớn khe rẽn cũng đã xuất hiện. Tô Mị Hà Lâm, thời điểm này cũng chỉ có thể ở một bên xem cuộc vui rồi, các nàng không phải là không muốn hỗ trợ, mà là Lâm Tử Hoa nắm trong tay hoàn cảnh xung quanh, các nàng hỗ trợ, chỉ biết quấy nhiêu được Lâm Tử Hoa đối mọ quẳng ngóc. Tại sao Tử Hoa lúc mới bắt đầu Động tác không lớn như vậy chứ?" Tô Mị hướng Hà Lâm dò hỏi, bắt đầu trả cùng người bình thường như thế là móc. Bắt đầu nếu như mãnh liệt như vậy chấn động, vạn nhất dẫn đến như vậy người chẳng phải là phiền phức. Hà Lâm mỉm cười nói, không có lợi ích lại đưa tới phiền phức, đây cũng không phải là tự hoa tát phong nha. Tô Mị ngay vậy, gật gật đầu, thỏ ra hiểu rõ rồi. Xác thực, Lâm Tử Hoa người này, không nhìn thấy xác thực chỗ tốt lúc, hắn là sẽ không hạ đại khí lực, làm như vậy, hắn đi qua vẫn luôn biểu hiện tương đương rõ ràng. Chỉ chốc lát sau, một cái vạn mét khe rẽn xuất hiện. Khe rẽn mặt trên nằm một cái tráng kiện vô cùng bất hủ mạo cạng. Lâm Tử Hoa hai tay thâm nhập trong mỏ cạng, trên người bất hủ sức mạnh bắt đầu sôi trào lên. "Đứng lên cho ta." Theo Lâm Tử Hoa gầm lên giận dữ, mặt đất nhất thời rung động, sau đó đầu mỏ quặng này chậm rãi hoạt động lên. Nhìn xem Lâm Tử Hoa đem một cái bất hủ mạo quặng mạnh mẽ từ mặt đất nổ ra, Tô Mị, Hà Lâm cũng không nhịn được tâm thần chấn động. Đồng dạng là bất hủ cảnh giới, các nàng nếu như là tại gen bên ngoài thần điện mặt, cái này vạn mét mỏ quặng, các nàng có thể nhẹ nhõm nổi ra, thậm chí tại trong thời gian ngắn vòng quanh địa cầu xích đạo họa một cái là ngang, khe danh đều không có vấn đề. Nhưng là ở nơi này, các nàng phát hiện, các nàng lực trưởng khống số lượng phạm vi, liền Lâm Tử Hoa một phần 10 khoảng chừng. Một phần 10 tả hữu sức mạnh, chiến đấu với nhau chiến lệnh, cũng không phải là một phần 10. Nói thí dụ như một cây côn gỗ, nó sức chịu được là 10, người khác dùng 8 cùng 9 lực công kích đi công kích một côn, công kích rất nhiều lần, cái này một côn hầu như không có gì tổn thương. Nhưng là một côn sức phòng ngự là 8 cùng 9 gấp 10 lần sao? Dĩ nhiên không phải. Lâm Tử Hoa hiện tại lực lượng là các nàng gấp 10 lần. Điều này cũng mang ý nghĩa, Lâm Tử Hoa có thể dễ dàng phá phòng, miểu sát đại lượng bất hủ giai tầng người. Toàn bộ mỏ quặng, tại Tô Mỹ Hà Lâm có phần chố mắt ngoác mồm dưới tình huống, được Lâm Tử Hoa bới đi ra, sau đó được Lâm Tử Hoa thu vào thần sắt cấm chế bên trong không gian. Không gian của ngươi, đều có thể chứa đủ vật lớn như thế. Tô Mỹ đi tới Lâm Tử Hoa bên người, có chút khó tin nói, không gian của ta, hiện tại cũng là hai tòa biệt thự dáng dấp như vậy. Thật sao? Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời nợ nụ cười, xem ra không gian của ngươi, có thể trang độ vận, vẫn là là thiếu. Không gian của ta sợ gì rất lớn, một mặt cùng tinh thần lực của ta số lượng mạnh mẽ có quan hệ, tinh thần lực quyết định tự thân có thể mang theo không gian. Ở một phương diện khác chính là ta có không gian pháp văn làm nền tủ, nó có thể làm cho ta dễ dàng đem không gian của mình khuyết trương lớn lên, chỉ cần ta tu vi có tăng lên, không gian là có thể dễ dàng mở rộng. Đã từng chiến thần học phủ đưa cái viên này không gian pháp văn, hiện tại cho Lâm Tử Hoa mang tới trợ rút, nhưng là rất lớn. Lâm Tử Hoa thực lực bây giờ càng cao, lại càng thấy cho nó không đơn giản. Có những sinh linh khác vào được. Đương nhiên, Tô Mị hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói tiến vào sinh mệnh, giống như là nhân loại. Thật sao? Lâm Tử Hoa nghe vậy, sức mạnh tinh thần lần thứ hai mở rộng, nhưng sau phát hiện thật sự khả năng là một cái nhân loại. Người này đi vào về sau, biểu lộ có phần mở mịt, một lát sau, hắn vẻ mặt mở mịt biến thành hoang mang. Hắn bắt đầu nhanh trong trên đất đỏ ngoóc, sau đó rất nhanh sẽ trốn đi, mặt đất cũng đang sức mạnh của hắn ảnh hưởng, chậm rãi biến trở về thì ra là hình thái. Một cái bất hủ, đã vậy còn quá sợ chết. Tô Mị nhìn đến đây, không nhịn được có phần không nói gì, người như thế, là làm sao đột phá đến bất hủ. Cái này Lâm Tử Hoa có phần mặt toát mồ hôi nói, "Ta cảm thấy hắn phong cách làm việc làm phù hợp khẩu vị của ta. Ta cho rằng chuyện như vậy có tự mình biết mình, ta thích loại này có tự biết rõ người." Tô Mỹ ngay vậy, nhất thời cảm giác tựa hồ có hình tượng gì sụp đổ. Lâm Tử Hoa trải qua mấy ngày nay, bùng nổ ra các loại thiên phụ đến, hiện ra phải vô cùng mạnh mẽ, có thể nói mặc kệ hắn làm chuyện gì, đều xem như là so sánh thuận lợi, nhưng kết quả Lâm Tử Hoa bỗng nhiên khen một người nhát gan quỷ, này làm cho người cảm thấy rất khó mà tin nổi. Hà Lâm suy nghĩ một chút, lại nở nụ cười, "Hi hi, Tử Hoa" Cái này vẫn đúng là cùng tác phong của người rất giống đây này. Nhắc gan, mới có thể sống được lâu dài." Lâm Tử Hoa mỉm cười nói, Người suy nghĩ một chút, nếu như hắn gan to bằng trời, mù quáng làm loạn, khả năng không có đến bất hủ đã bị đánh chết rồi." Lâm Tử Hoa lúc nói chuyện, bỗng nhiên mi tâm xuất hiện một cái pháp văn, pháp văn chuyển động một vòng, thủy diệt xạ tuyến đã đánh ra, sau đó một cái bóng, sau lưng Tô Mị chỗ không xa nổ vỡ ra, nồng nặc bất hủ sức mạnh ở trong không khí khuếch tán ra đến. Tô Mị xoay người, liền phát hiện có màu đen vật chất rơi trên mặt đất. Đây là ảnh tộc. Tô Mị có phần khiếp sợ. Ảnh tộc đến đây lúc nào, tại sao ta không có cảm giác nào đâu này? Ngươi nếu như có cảm giác lời nói, cái kia đúng là phi thường lợi hại. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời cười nói, không có cảm giác mới là bình thường tình huống. Ảnh tộc vốn là vũ trụ trong cuộc sống, am hiểu nhất ẩn nút cùng ám sát tồn tại. Ngươi tuy nhiên tại phòng bị, thế nhưng cũng không biết đối phương ẩn nút đã tới, nói thật, nếu như các loại ảnh tộc cần nút đã đến cái bóng của ngươi đi vào bên trong rồi, đó mới phiền phước. Ảnh tộc vào được, mang ý nghĩa chư thiên chủng tộc cũng đều vào được. Sau đó, e sợ sẽ mở ra giết chóc thịnh nghiến rồi. Lâm Tử Hoa lúc nói chuyện, biểu lộ từ từ trở nên hơi thận trọng lên. Thời điểm này, Tô Mị biểu lộ có phần nghĩ mà sợ, đột nhiên cảm thấy, đi cùng với ngươi là đúng, nếu như chúng ta tách ra, tại trường sinh cảnh giai đoạn, e sợ chẳng mấy chốc sẽ bị trình độn rồi. Lâm Tử Hoa nghe vậy, gật gật đầu, cái này thật là có khả năng, bất quá bây giờ ngươi có thể yên tâm, cảnh giới trường sinh có sở bất phạm tại, có thể cam đoan không có vấn đề. Chương 1006, dị tộc xuất hiện. Những người khác hay là không đáng tin, thế nhưng sợ bất phạm là phi thường đáng tin. Hắn là nhân vật chính. Nhân vật chính tất nhiên có số mệnh. Bởi vậy hắn tại cảnh giới trường sinh làm, không cần người có bao nhiêu lo lắng. Thời điểm này, trọng yếu nhất chính là thụ nhân tộc rồi. Nghĩ một hồi, Tô Mị nói chuyện nói, "Chúng ta nhân tộc, hy vọng không đi vào quá nhiều. Nếu có quá nhiều người tộc tới nơi này, chỉ sợ là phải thua thiệt lớn." "Đúng đấy." Hà Lâm biểu lộ cũng trở nên vô cùng nghiêm nghị, ảnh tộc đều lợi hại như vậy, những chủng tộc khác e sợ càng cường đại rồi. "Đương nhiên." Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, "Nói thí dụ như thụ nhân tộc, thần nốt trình độ cũng là rất cường đại. Thụ nhân tộc Một khi Ngụy Trang thành cây lời nói, cho dù là Lâm Tử Hoa, cũng không dám nói mình nhất định có thể nhìn ra. Mặt khác ở trong này chiến đấu, tổng không thể nào thấy được mỗi một thân cây đều chém tới. Dù cho mỗi một thân cây đều chém tới rồi, cũng không thể nhất định có thể tìm ra, bởi vì thực vật rất nhiều, chỉ cần có một địa phương bỏ sót, ỷ có khả năng dung tha ẩn nốt tụ nhân tộc, như vậy kế tiếp liền sẽ để sót rất nhiều nơi. Tô Mỹ cùng Hà Lâm nghe xong Lâm Tử Hoa lời nói, biểu lộ trở nên làm nghiêm túc. Tại trong hương Nghĩ Vũ Trụ, các nàng tuy rằng huấn luyện qua, thế nhưng Hư Nghĩ Vũ Trụ, chủ yếu là lấy nhắc nhở làm chủ. Cho nên đều có một ít vết tích có thể tuần tra, có thể phản ứng tới. Nơi này, dị tộc trình độ là phi thường tương đại, hoàn toàn là phòng chịu không nổi. Đi thôi." Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, chúng ta tùy tiện đi dạo, bắt được một cái là một cái. Mặt khác, tại đối phương muốn động thủ trong chớp mắt ấy, ta có năng lực nhanh hơn bọn họ giải quyết các nàng. Lâm Tử Hoa lực lượng tinh thần, trải qua lần đó thuế biến sau đó đã vượt qua thông thường bất hủ võ giả lực lượng tinh thần rồi. Bởi vậy Lâm Tử Hoa lực lượng tinh thần phi thường mạnh mẽ, một khi có những dị gió thổi cỏ lay, Lâm Tử Hoa đều có thể cảm giác được so với như vừa mới cái kia hành tộc, nó lúc tiến vào tự cho là không có ai phát hiện, nhưng trên thực tế cái này ảnh tộc đã bị Lâm Tử Hoa theo dõi. Lâm Tử Hoa bắt đầu còn đang suy nghĩ sẽ có hay không có những chủng tộc khác đi vào, cho nên không có vội vã động thủ. Kết quả Lâm Tử Hoa phát hiện nơi này chỉ có như thế một cái ảnh tộc, cảm giác hơi thở đối phương hơi mạnh hơn, không được rèn luyện tô mị, hà lâm hiệu quả, dứt khoát trực tiếp đem hắn giải quyết xong. Dập tắt xạ tuyến giết chết sinh mệnh, thân thể của đối phương năng lượng trực tiếp tiêu tan dần, trở về tiên địa, cái này cũng là tại sao Lâm Tử Hoa đem đối thủ đánh nổ về sau. Không khí hội tràn đầy bất hữu sức mạnh nguyên nhân căn bản. Đương nhiên Lâm Tử Hoa lựa chọn dùng dập tắt pháp văn tiêu diệt đối phương, nguyên nhân chủ yếu vẫn là dập tắt pháp văn dùng tốt, nếu như khó dùng lời nói, Lâm Tử Hoa liền biện pháp gì cũng không có.